quy một chương 109, thứ nhất cầu tạ quảng đi vào liều trại hai đầu gối ngã quỵ thiên sinh tú mạng giả hủ mở mắt ra nhìn tạ quảng một cái có chút ngoài ý muốn tạ quảng cầu kiến lúc cũng không có báo tên thật chỉ nói mình là quách tỷ phái tới sứ giả hắn cũng không nghĩ tới tới sẽ là tạ quảng tạ quảng lá gan của ngươi càng ngày càng lớn giả hủ nhẹ giọng cười nói quách tỷ phó tướng nhất tin được tâm phúc ta nếu là sai người bắt lại ngươi quách tỷ coi như phế một nửa tạ quảng dập đầu nói há chỉ là một nửa xa kỵ tướng quân cùng với dưới quyền gần mười ngàn cánh mạng của tướng sĩ toàn ở tiên sinh một lời giả hủ vì một tiếng cười khẽ, đúng như ngươi nói, ta há sẽ ở này. Tạ quảng không hiểu xem giả hủ, không biết giả hủ nói có mấy phần hư thực. hắn ở quách tỷ dưới quyền coi như là người thông minh, nhưng là ở giả hủ trước mặt, hắn cùng hài đồng không hay. giả hủ thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm nói, xa kỵ tướng quân mệnh không trong tay bất luận người nào, ở hắn trong tay mình. Lý giác phái lý ứng, Lý duy công dương phụng danh, tự mình dẫn chủ lực cư hầu. hắn ở phòng ai, các ngươi nên rất rõ ràng. Thua thiệt thiên tử chỉ huy nhược định, xuất kỳ chế thắng, đánh một trận mà chém Lý duy, các ngươi còn có cơ hội cân nhắc. rất. Tạ quảng lấy làm kinh hãi. Con người thiếu chút nữa rơi trên đất. Lý Du chết trận rồi. Giả hù mặt kinh ngạc xem Tạ Quảng. Các ngươi không biết, Tạ Quảng trận mắt há mồm. Hắn biết Lý Du không là cái gì danh tướng, Dương Phụng cũng rất dũng mãnh, nhưng trận tiền chém tướng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Binh lực tương đương, Lý Du bên người còn có Từ Khương Hồ tạo thành thân vệ cưới. lấy Dương Phụng thực lực, trận chém Lý Du có khả năng gần như là số không. Cho nên bọn họ nhận được Lý Du đại bại tin tức, nhưng không biết Lý Du bị trận chém. Đoán chừng là phụ trách trinh sát du kỵ, tham báo cũng cảm thấy tin tức này không đáng tin cậy, trực tiếp không để ý đến. Chúng ta chỉ biết là Lý Du bị đánh bại. Lý ứng đánh mạnh nửa ngày, cũng không có thể phá trận, nhưng không biết, tạ quảng nuốt hớp nước miếng, thanh âm có chút khàn khàn. Nói như thế, cái này đại hán thực sự là. Hắn ngập ngừng hồi lâu, vẫn còn không biết rõ nói cái gì cho phải. Lý Duy bị trận chém tin tức quá mức kinh người, hắn có chút động. Giả Hủ nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài một cái. Hắn mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, cũng là không thể tin được. Nhưng cẩn thận hỏi thăm trận tiền chiến hướng về sau, hắn biết, tin tức này mặc dù khó có thể tin, cũng là thật, thiên tử bắt được Lý Duy sơ hở, một kích thành công. Để cho người kinh ngạc không phải Lý Du bị trận chém mà là thiên tử bắt chiến cơ năng lực cùng tự tin cùng với đôi quách võ đám người vận dụng mới bước lên chiến trận thì có thành tích như vậy đủ để chứng minh thiên tử thông dĩnh không hề giới hạn với triều đình ở trên chiến trường vậy xuất sắc thiên tử đã hạ chiếu bãi nhiệm lý giác đại tư mã chiếu trư tướng thảo tật giả hủ từ trên thư án lấy tới một phong chiếu thư đẩy tới tạ quảng trước mặt ta cầu một phần chiếu thư bản sao tới ngươi mang cho quách tỷ kế tiếp nên làm cái gì toàn nhìn chính các ngươi ở giả hủ trước mặt tạ quảng cũng không khách khí mở ra chiếu thư nhìn một cái đây là người nào viết chiếu thư quá đoạt lý giác sợ là phải bị tức điên giả hủ lạnh nhạt nói, nếu như đoán không sai, có thể là lý trinh. hắn dừng một chút, lại nói, ngươi nhìn, thiên tử cũng không vứt bỏ người tây lương, có thể hay không tự lập với triều đình, còn phải xem người tây lương lựa chọn của mình. Ta quảng hiểu ý, gật đầu liên tục, cẩn thận đem chiếu thư nhận được, lại lệnh không người thối lùi ra. giả hủ chờ giây lát, mở ra trên bàn nghiên hộ, nhấc bút lên viết một phong tấu trường, sai người mang đến ngự tiền. lưu hiệp nhận được giả hủ tấu trước lúc, đã là giờ tí, ở trên chiến trường thổi một ngày phong, ăn một ngày đất, buổi tối lại cùng chư tướng cùng nhau ăn cơm, thảo luận quân tình, thống kê thương vong chuẩn bị ngày mai tác chiến phương án toàn bộ an bài thỏa đáng lúc này mới kéo mệnh mọi thân thể lên giường nghỉ ngơi ánh mắt mới vừa hấp lại một hồi giả hủ tấu trương đã đến lên dây cốt tinh thần ngồi dậy lưu hiệp đem giả hủ tấu trương phản phục nhìn mấy lần còn chưa phải quá yên tâm sai người truyền dương tu đinh sung tới gặp hai người này liền ở ở một bên lều nhỏ trong gọi lên liền đến dương tu một bộ mới vừa bị người đánh thức ra vẻ vây được không mở mắt ra được không đứng ngáp đinh sung mặc dù cũng là hai mắt đỏ bừng sắc mặt tái nhợt lại tinh thần nhiều lắm ấu dương đang làm nhiệm vụ lưu hiệp hỏi đinh Xung gật đầu một cái Thần Quán nửa đêm, Dương Thị Lang quán nửa đêm, Lữ Hiệp không có nói nữa. Đem giả hủ tấu trương đưa cho hắn nhóm truyền đọc. Giả hủ tấu trương kỳ thực rất đơn giản, chính là đem Tạ Quảng đêm khuya xin gặp. Bọn họ nói chút gì, nhất nhất ghi chép, cuối cùng biểu đạt một ít ý kiến, để một ít đề nghị. Quách Tỷ đã dao động, cánh phải an toàn cơ bản có thể bảo đảm, nhưng Quách Tỷ vẫn còn ở ngắm nhìn. Đối mặt Lý Giác ưu thế binh lực, hắn còn không có gắng sức một kích rũ khí. Nếu muốn chư tướng đối Lý Giác hợp nhau tấn công, còn cần nhiều hơn thắng lợi chứng minh Lý Giác cũng không phải là không thể chiến thắng giống vậy, Lý Giác để chứng minh bản thân vẫn có năm chất toàn cục năng lực, tuyệt sẽ không tùy tiện vận dụng chủ lực, mà là mệnh lý ứng toàn lực tấn công, thậm chí không tiếc ra cao, lấy mạng đổi mạng, để đem Dương Phụng bộ tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác, Dương Phụng phải làm cho tốt ác chiến chuẩn bị. Lưu Hiệp đồng ý giả hủ phân tích, nhưng hắn không dám khẳng định giả hủ bên trên cái này phong tấu trương dũng ý. Dương Tu nhìn xong chiếu thư, đem chiếu thư chuyển cho Đinh Sùng, ngay sau đó mang theo vài phần tức giận nói, bệ hạ, thần cho là giả hủ đây là nuôi khấu tự trọng, cố ý bảo toàn tỷ, bảo toàn người lương châu thực lực. Lưu Hiệp không có lên tiếng lâm thanh, lặng lặng chờ Đinh nhìn xong tấu chương. Đinh Sung nhìn xong, suy tư chốc lát. "Bệ hạ, thần đồng ý Dương thị lang ý kiến. Kia chấm làm như thế nào?" Lưu Hiệp hỏi. "Lưu trong công phát, để xem hiệu quả về sau." Dương Tu phất tay một cái, tức tối nói, "Người Tây Lương khương hồ tập khí khó trừ, không thể không đề phòng." Đinh Sung gật đầu phụ họa, lại bổ sung một câu, "Đàn sói dinh dập, không thể không giới cần dùng gấp nhẫn, để tránh sinh biến." Lưu Hiệp cười khổ. "Dương Tu, Đinh Sung cơ bản đại biểu công khanh đại thần đối người Tây Lương thái độ đã khinh bỉ, vừa sợ, nhất là dưới mắt tình thế này." Lý Giác, quét tỉ ở Tây, Trương ở Đông. Dương Định, đoàn đội đung đưa không ngừng, triều đình chân chính có thể dựa vào chỉ có Nam Bắc quân cùng Dương Phụng bộ đội, thế như chồng chứng sắp đổ, một khi chọc giận giả hủ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là để cho bọn họ tin tưởng giả hủ, vậy cũng là không thể nào. Đây là trải qua thời gian dài kỳ thị, tuyệt không có khả năng ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong tiêu trừ. Giả Hủ hiển nhiên cũng biết một điểm này, cho nên hắn chủ động cách xa quyết sách trung tâm, cũng kịp thời báo cáo bản thân độc tĩnh, lại không hiện lên quá đáng tích cực. Thì như chủ động khuyên hàng quét tỷ, cho dù Dương Tu hoài nghi hắn cố ý bảo toàn Quyết tỷ, gia tăng mình nói chuyện phất lượng, cũng không tìm được chứng cứ. Lão hồ ly này Phân tốc cảm giác nắm giữ được vừa đúng, không hổ là tam quốc thứ nhất cầu. Lưu trong công pháp cũng không phải là thượng sách. Lưu Hiệp xoay người thì bút, Đinh Sung lập tức tiến lên, đem một bên bút đưa tới, đồng thời mở ra nghiên hộ, lại thêm một ít nước, nghiêng lên một tới. Dương Tu nhìn ở trong mắt, không tự chủ đũa môi, tựa đầu ngoạc sang một bên. Đợi Đinh Sung nghiền tốt mực, Lưu Hiệp nhấc bút lên, chấm mực, ở giả hủ tấu trương phía sau phê bốn chữ. Chấm biết. Quy một chương 110, lòng người. Phái người đem giả hủ tấu trương đưa về, Lưu Hiệp nhất thời không có buồn ngủ, liền để cho Đinh Sung đi nghỉ ngơi, lưu lại Dương Tu nói chuyện. Dương Tu vẫn tức giận bất bình lần nữa nói người lương châu tính cùng khương hồ phản phúc vô thường, không thể tin lưu hiệp dở khóc dở cười loại này tràn đầy dáng vẻ thư sinh vô năng cuồng nộ thật sự có ý nghĩa sao câm miệng mấy lần ám chỉ không có kết quả lưu hiệp nắm lên gối đầu đập tới dương tu lúc này mới ngậm miệng lại ở mức ngồi ở một bên xu lợi tránh hại là bình thường bản tính của con người ngươi không thể yêu cầu mỗi người đều là quân tử càng không thể yêu cầu mỗi người đều là thánh nhân lưu hiệp cười lạnh nói ngươi tự vấn lòng tứ thế tam công viên thị cùng lương châu người nào ác dương tu lúng túng nét nét miệng da mặt có chút nóng lên hắn nghe ra được tiên tử phẫn nộ cũng biết thiên tử chưa cho hắn mặt mũi, không có đem hoàng nông dương thị cùng nhau cùng chửi. viên thị dù rằng có kẻ không theo phép về tôi ý, dương thị lại làm sao đối chiều, đỉnh không giữ lại chút nào trung thành. chó chê mèo lắm lông mà thôi. ngươi cảm thấy giả hủ phân tích như thế nào? lưu hiệp chủ động trở về chủ đề. hắn lưu lại dương tu, cũng không phải là nghe hắn cảm giảm. chiến đấu còn không có kết thúc, ngày mai còn phải tiếp tục. lý giác có thể hay không như giả hủ nói, lưu lại chủ lực, vẫn vậy phải Lý ứng tấn công. đây là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. lý ứng có hơn mười ngàn người, ngày hôm qua tổn thất hơn ngàn, cộng thêm bị thương, tổng số không dưới 3.000 Theo lý thuyết, đã không có kích phá dương phụng trận doanh năng lực, trừ phi hắn thật nghĩ lấy mạng đổi mạng, tiêu hao dương phụng binh lực. Lý ứng bộ hạ thật có loại chiến đấu như vậy ý chí sao? Hắn bày tỏ hoài nghi. Bệ hạ, giả hủ nói chỉ là một loại khả năng. Nói đến chính sự, dương tu tỉnh táo rất nhiều. Thần cho là, lý giác càng có thể có thể lựa chọn là phái lý ứng tấn công, lại không vội ở phá trận, mà là giảng co đối đãi ta quân lương thận. Lưu hiệp tràn đầy đồng cảm. Hắn cũng lo lắng một điểm này, cho nên mới tìm mọi cách kích thích lý giác, tránh cho chỉ hoãn thời gian quá dài, lương thảo không tốt. Lý giác ngày hôm qua mắc bấy, chịu một mũi côn có thể hay không tỉnh táo lại, thay đổi sách lược, tiếp tục thao túng. nếu như là như vậy, vậy thì vô giải. nếu như hắn nghĩ liều mạng, chủ động đánh ra, chỉ biết chính giữa lý giác mong muốn lấy phi hùng quân làm đại biểu tây lương tiết kỵ hội để cho hắn lãnh giáo một chút cái gì gọi là chiến tranh chân chính. nếu là như vậy, nên như thế nào phá giải? vô giải. dương tu cười khổ nói, hắn suy nghĩ một lúc lâu, lại nói, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. lưu hiệp tiết lặng. vào giờ phút này, hắn không sử dụng ra được thuật triệu hoán, chỉ có mong đợi giả hủ đại dự ngôn thuật hữu hiệu. Trương Tệ trở mình, đem trẻ tuổi thê tử Châu thị ôm vào trong ngực. Lại nghĩ gì thế? Châu thị nỉ non, mở mắt, sợ hết hồn, suýt nữa từ trên giường lăn xuống tới. Trong bóng tối, Trương Tệ ánh mắt trận trừng lên, một chút buồn ngủ cũng không có. Ngày mai sẽ là ngày thứ năm. Trương Tệ sâu kín nói, "Cái gì ngày thứ năm? Châu thị thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đập một cái Trương Tệ ngực. Hơn nửa đêm không ngủ, ánh mắt Trương giống yêu, muốn hủ chết người a. Trương Tệ cũng không để ý tới nàng, tự nhiên nói, "Ta cùng đoạn đổi ước định, cho hắn 5 ngày. Sau 5 ngày, nếu tiểu hoàng đế cùng Lý Giác còn không có phân ra thắng bại, ta sẽ phải xuất binh tấn công, ngươi phải giúp Ly Giác, Châu Thị đôi mi thành tú nhũ lên, không phải giúp Ly Giác mà là giúp mình. Trương Tể im lặng cười lên, tiểu hoàng đế kỳ hóa khả cư, nếu như có thể đem hắn mang tới hoàng đông, sau này ta cũng không cần nhìn sắc mặt người. Nghĩ làm đại tướng quân, liền làm đại tướng quân, muốn làm đại tư mã, liền làm đại tư mã. Những thứ kia xem thường ta tam công cửu khanh, tất cả đều muốn lui về phía sau đứng. Vậy ta đâu? ngươi đương nhiên là đại tướng quân phu nhân, phu nhân đại tư mã, mong muốn mấy đạo cám mệnh, liền có mấy đạo cám mệnh coi như ngươi muốn hoàng hậu mũ vượng, ta cũng có thể lấy được. Châu thị nhất thời mê mẩn. Một lát sau, nàng tràn đầy tiếc nuối nói, ta thật vô dụng, cũng chưa cho ngươi sinh con trai. nhắc tới con cháu, trương tề tâm tình nhất thời xuống thấp ba phần. không phải có a tê nha? trương tề vô vũ châu thị lưng. đối cái này nhỏ hắn 30 tuổi tiểu thê, hắn luôn là không giản được lòng. châu thị nằm ở trương tệ trong ngực, dần dần muốn nước mắt. thân là nữ nhân, nàng đương nhiên vẫn là hy vọng có một ruột hải tử. tư tử khá hơn nữa, dù sao cũng không phải là nhi tử. huống chi trương tú cùng nàng tuổi tác tương đương, cái này tím nên được thực tại không được tự nhiên. Người Tây Lương tiêm nhiễm di phòng, vạn nhất ngày nào đó Trương Tệ chết trận, nàng không thể không lệ thuộc Trương Tú sinh tồn, ai biết Trương Tú có thể hay không giống như người Tiên Ti, người hung nô mạnh như nhau bắt buộc nàng làm vợ. Cho tới nay, nàng cũng cảm thấy Trương Tú nhìn ánh mắt của nàng không giống một từ từ phải có. Lan qua lộn lại suy nghĩ nghĩ, Châu thị cảm thấy hay là nên khuyên đủ Trương Tệ, đừng tùy tiện cùng Đoạn ội khai chiến. Đoạn ội cũng không phải là dương định, quách tỷ những thứ kia bao cỏ, đoàn gia là Vũ Uy nổi dành tướng môn, dụng binh rất có chơn pháp. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Trương Tệ luôn luôn không phục Đoạn đổi, trực tiếp khuyên ngược lại có thể đổ dầu vào lửa. A đi mấy ngày nay nhưng có tin tức tới. Thự nhiên là có. Trương Tể suy nghĩ một chút, lại cảm thấy kỳ quái. Trương Tú nguyên lai ngày ngày có tin tức đưa tới, nhưng hôm nay không có. Không là ra cái gì ngoài ý muốn a. Nhưng là tỉ mị nghĩ lại, Trương Tể lại cảm thấy không thể nào. Thiên tử không có Kỵ binh, căn bản không đợi kịp Chương Tú. Lý Giác ngược lại có Kỵ binh, tỉ như phi hùng quân, nhưng lý Giác lại điên, cũng sẽ không vào lúc này cùng Trương Tú phát sinh xung đột. Chẳng lẽ là đoạn nổi? Cũng rất không có khả năng. Coi như đoạn đội công kích Tú, cũng không thể nào tiêu diệt hết, chương Tú trốn ra được cơ hội còn là rất lớn. kia là nguyên nhân gì? Trương Tề càng nghĩ càng bất an. Hắn không có con trai ruột, một mực đem Trương Tú làm người thừa kế. Nếu như Trương Tú ra cái gì ngoài ý muốn, hắn thật đúng là tuyệt hậu, coi như đem thiên tử mang tới hoàng đông, lại có ý nghĩa gì? Thấy Trương Tề bất an, Châu Thị nhỏ giọng hỏi: Tướng quân, ngươi nói, Arthur có phải hay không là bị thiên tử đánh bại? Làm sao có thể? Trương Tề vừa bực mình vừa buồn cười nói: Ngươi cho là Arthur là lý thức cái loại đó ngu vật? Hắn nhưng là ta Trương tệ từ tử, thông minh lại anh vũ, là lương châu nổi danh thiếu niên anh hùng. Nhưng là ta nghe các tướng sĩ nói, thiên tử càng thông minh, càng anh vũ, liền đến trời cao cũng thích hắn. Ai ở tin đồn? Trương Tề tức giận, thanh âm cũng biến thành nghiêm nghị. Trong quân tối kỵ lời đồn nhiễu loạn lòng quân, ảnh hưởng sĩ khí, nghiêm trọng thậm chí có thể đưa tới phản bội. Cũng không phải là ta nói, ngươi hung ta làm chi? Châu Thị sợ hết hồn, ngay sau đó tức giận xoay người đưa lưng về phía Trương Tề. A Diêu thông minh đi nữa, lại anh vũ, hắn dám giống như thiên tử vậy đối mặt Lý rất sao? Thấy Châu Thị tức giận, Trương Tề nhất thời nhượng trí ba phần. Hắn ru một câu, Châu Thị cũng không để ý tới hắn, còn cố ý ngáy lên. Trương bất đắc dĩ, lật người nằm vật xuống, trong đầu lại không tên suy nghĩ Châu Thị câu nói kia Trương Tú dám giống như thiên tử vậy đối mặt Lý Giác sao? Không dám. Đừng nói Trương Tú, ngay cả hắn Trương Thể cũng không dám ngay mặt cùng Lý Giác đọ sức, nhưng là, thiên tử dám. Thiên tử không chỉ có dám, hơn nữa kiên trì tới bây giờ. Hoặc giả, hắn thật là thiên mệnh sở quy, cho tới ngày rủ xuống dị tượng. Đúng, còn có giả hộ. Quy một chương 111, không đường có thể lui. Trương Thế mơ mơ màng màng ngủ nửa đêm, ngày thứ hai thật sớm tỉnh, còn đang suy nghĩ vấn đề kia. Hắn phái người đi hỏi, cái này mới biết được Trương Tú còn không có tin tức đưa tới, trong lòng càng thêm bất an. Hắn một mặt phái người triệu tập chư tướng nghị sự, chuẩn bị tấn công đoạn đổi, một mặt ở trước trường sống chuyển động thân thể, đang ở hắn chuẩn bị an điểm tâm thời điểm. Trương Tú rốt cuộc đưa tới tin tức, một để cho Trương Tề thế nào cũng không nghĩ tới tin tức. Ngày hôm qua Lý ứng, Lý Du xuất vạn người tấn công Dương Phụng trận địa, kết quả bị Dương Phụng tấn công trực diện, Lý Duy chết trận, Lý ứng xuất bộ đánh mạnh một ngày, tổn thất mấy ngàn người, thất bại mà về. Trương Tề hoài nghi lính liên lạc nhớ lầm, liên tục truy hỏi. Sau đó hắn phát hiện lính liên lạc vẽ mặt không được tự nhiên, Trương Tề bực Vì sao ngày hôm qua tin tức, sáng sớm hôm nay mới đưa tới, lính liên lạc luôn uống không còn dám giấu giếm, nói ra thật tình. Sở Dĩ bây giờ mới đem tin tức truyền về, là bởi vì Trương Tú rời chiến trường khá xa, hoa chút thời gian dọn xét tin tức. Tin tức này thật không hợp tình lý, Trương Tú không dám cả tin, liên tục xác nhận về sau mới dám truyền về. Về phần Trương Tú vì sao rời chiến trường xa như vậy, lại là bởi vì ngày hôm trước ban đêm, Trương Tú bị người tập kích, suýt nữa nộp mạng, liên chiến cờ cũng bị người đoạt đi. Cái này mặt chiến kỵ, ngày hôm qua xuất hiện ở Dương Phụng trong danh Trương Tề nghe xong, nửa ngày không nói nên lời. Tin tức này có thể so với sĩ tôn thụy đánh lui Lý Thức càng làm cho người ta khiếp sợ. Đánh ra. Lý ứng xem Lý Giác không thể tin vào thai của mình. Lý Giác suy nghĩ một đêm, lại lựa chọn một nhất không có lợi phương án. Vì hôm nay là không còn muốn tái chiến, bọn họ tối ngày hôm qua tranh luận nửa đêm. Hiện đại đa số người cũng tán thành chầm một chút, không nên gấp với tấn công. Dương phụng, Sĩ Tôn Thụy trận địa chắc chắn, cường công tất nhiên tổn thất nặng nề, cái này đã bị sự thật chứng minh, không có bất kỳ nghi vấn. Ngược lại, thiên tử đã không viện binh nhưng trống mong, lại không có lương thực cỏ dự trữ, toàn dựa vào đoạn đội cô ứng. Bây giờ Trương Tú đã chặt đứt lương đạo, thiên tử cạn lương thực là chuyện sớm hay muộn. Một khi cạn lương thực, triều đình tất nhiên không chiến tự tan. Rõ ràng có tiện nghi như nhặt, vì sao còn phải mạo hiểm? Vạn nhất tổn thất quá lớn, coi như kích phá Dương Phụng trận địa, lại làm sao đối mặt đoạn ổn cùng Dương Định có thể tăng viện? Cùng với Quách tỷ, Trương tệ liên thủ tranh đoạt. Nhìn thế nào, cái này cũng không giống một sáng suốt lựa chọn. Lý ứng thậm chí hoài nghi, đây cũng là tẩu tẩu hồ thị chủ ý. Chỉ có người đàn bà mới có thể nói lên loại này không có đầu góc đề nghị. Đối mặt Lý ứng nghi ngờ, Lý Giác rất tức giận, dùng sức vỗ một cái bàn trà. Thế nào, liền ngươi cũng muốn cái lời ta mệnh lệnh? Lý ứng mặt chìm xuống, chịu đựng trong lòng ngực lửa giận. Huynh trưởng cũng không phải là ta nghĩ cãi lời mệnh lệnh của ngươi, chẳng qua là làm như thế. làm như vậy tổn thất sẽ rất lớn, nhưng không làm như vậy, chúng ta rất có thể sẽ bị người ăn tươi nuốt sống, liền xương không còn sót một chút cạn. Lý giác kêu la như sấm, nhảy lên một cái, ngón tay bên ngoài trướng, gàn giọng gầm thét. ngươi cảm thấy Quách Đa đang chờ cái gì? Dương Định lại đang chờ cái gì? Đoạn Uổi, Trương Tề lại đang chờ cái gì? bọn họ đang chờ ta lộ ra sơ hở. mười ngàn người, liền Dương Phụng Đại Doanh đều không cách nào phá, ai còn sẽ coi ta là chuyện? Lý Dác hai mắt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn. đến lúc đó chúng ta phải đối mặt liền không chỉ là Dương Phụng, còn có Quế Đa, còn có Dương Định, bọn họ cũng sẽ nhào tới, trước đêm chúng ta sẽ thành mảnh nhỏ, sau đó sẽ phân cao thấp. Lý ứng xem Lý Giác, ngẹn lời không nói. hắn biết, Lý Giác đã điên rồi, cảm thấy tất cả mọi người cũng muốn giết hắn. người giết người, Trung Binh sẽ bị người giết, mạnh như lồng trác, cuối cùng không phải cũng chết ở lữ bố kích hạ. Lý Giác lại có thể bỏ trốn cái này số mệnh. ngươi thì nguyện ý đối mặt Dương Phụng, còn thì nguyện ý đối mặt Quế Đa, Dương Định đám người vây công. thấy Lý ứng đứng bất động, Lý Giác càng thêm ly hỏa, một cước đá ngã lăn trước mặt bàn trà. ngươi nếu là không dám trở về trung quân nghỉ ngơi, ta liền điều người khác đi lý ứng thở dài một cái không người lĩnh mệnh ta nghe huynh trưởng là được lý giác vẻ mặt hơi chậm đi tới lý ứng trước mặt đưa tay nắm cả lý ứng bả vai đánh hổ còn cần anh em ruột những người khác không tin vậy được chỉ có huynh đệ chúng ta cha con có thể tin tưởng dương phụng là bậc nào người ngươi còn không rõ ràng lắm cái dũng của thất phu ngươi cho dù thiên tử đến hắn trong danh có thể khích lệ sĩ khí lại có thể chống mấy ngày ngày hôm qua bị bọn họ chui chỗ trống hôm nay ngươi nhất định phải cẩn thận chút đánh chắc tiến chắc nhất định có thể thủ thắng lý ứng gật đầu đáp ứng trong lòng lại nói cha con là cha con huynh đệ cũng không phải anh em ruột chuyện như vậy ngươi thế nào không để cho lý thức hồ phong đi lý giác thở ra một hơi ta để cho lý lợi đi giúp ngươi ngươi cũng không cần giống như giống như hôm qua đánh mạnh chỉ cần không để cho dương phụng nghỉ ngơi là được những người khác thấy được ngươi còn đang tấn công dương phụng cũng không dám liều lĩnh manh động chúng ta liền còn có cơ hội lý ứng lần nữa gật đầu lý giác mấy câu nói này còn tính là hợp tình hợp lý như vậy có thể thấy được hắn cũng là trải qua suy tính cặn kẽ cũng không phải là nhất thời xung động nhưng là từ một cái góc độ khác mà nói, cái này cũng nói rõ Lý ra đã đến cùng đổ mặt lộ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Mời Minh trưởng yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Được. Lý giác dùng sức vỗ một cái Lý Ứng bả bay, làm Thái Dương từ phía sau nguyên lên cao lên lúc, tiếng chống trận vang lên lần nữa. Lý Ứng lại tấn công. Lần này đảm nhiệm tấn công nhiệm vụ chính là Lý Lợi. Lý Lợi là Lý giác từ tử, cũng là Lý Ứng từ tử, chứng 20 chính là sức sống hừng hực thời điểm. Bị Lý Dắt điều đến Lý Ứng dưới quyền, hắn chủ động mời lệnh, vỗ ngực nói muốn bắt lấy Dương Phụng Đại Doanh vì thúc thúc Lý Duy báo thủ. Đối lý Lợi phóng khoáng xin chiến tuyên luôn, Lý Ứng rất không thoải mái. Ngươi muốn vì lý duy báo thủ, ta liền không muốn sao? Ngươi cho là ta ngày hôm qua đánh một ngày, là ở qua loa cho xong, hay là cùng Dương Phụng cấu kết, cố ý diễn cho các ngươi nhìn? Lý Ứng đồng ý Lý Lợi xin chiến, phi thường không có thành ý khích lệ Lý Lợi mấy câu. Lý Lợi cũng không quan tâm, xuất bộ bày trận, ngay sau đó hướng Dương Phụng trận địa phát khởi đánh mạnh. Để tỏ lòng coi trọng, hắn mang theo thân vệ doanh đứng ở trận tiền, áp sát cường nọ Thân vệ đem rất hần trương, tự mình cầm trong tay đại tuẫn, ở Lý Lợi bên người bảo vệ, mấy người ánh mắt trừng phải tròn xoe. Nhìn chăm chú trên sườn núi mấy cổ tướng nhỏ, như sợ đột nhiên bay tới một nhánh tên bắn lén, muốn lý lợi tính mạng. Lý lợi cử động cũng khích lệ sĩ khí, ở cung nội thủ dưới sự che chở, một khúc bộ tốt khiêng cả đêm chuẩn bị xong bẻ gỗ, vọt ra khỏi trận địa, hướng Dương Phụng trận địa lướt đi. Dương Phụng không dám thất lễ, hạ lệnh nên kích. Tây Lương quân lấy bẻ gỗ vì đại thuận, thuận lợi vọt tới hào danh cạnh. Bọn họ đem bẻ gỗ đánh ngã, tiếp ứng cung nội thủ phụ cận bắn, đồng thời phái một ít dũng sĩ nhảy vào hào danh trong, cưỡng ép phá, leo đến đối diện, đem Bạch Ba quân tướng sĩ trận địa xé ra một cái lỗ, phương tiện làm bẻ gỗ. Mấy chục cái sĩ tốt nhảy vào trong hầm lại phát hiện nhảy xuống dễ dàng, bò lên khó, hố vách lại cao lại đột đột, không, có cái thang, chỉ có thể dựng người bậc thang, hoặc là đem bẻ gỗ ném vào hào danh trong, xung làm cái thang. Tây Lương quân chuẩn bị chưa đủ, nhất thời hốt hoảng, cho Bạch Ba quân súng túc phản ứng thời gian, tấn công trực diện. Cũng không lâu lắm, một khúc Tây Lương quân sĩ tốt liền tổn thất 30, 40 người, mắt thấy đột phá vô vọng, Khúc Quân Hầu chỉ đành phải hạ lệnh rút lui. Lý Lợi giận dữ, sai người đem Khúc Quân Hầu kéo đến, trách lấy e sợ chiến chi tội, tự mình chém xuống thủ cấp của hắn. Lại công. Lý Lợi rơ máu chiến nào, giọng hét lớn. Có lười biếng chiến giả người sợ chết, giết không cần hỏi. Quy 1 chương 112, tuổi còn rất trẻ. Tất nhắc một kẻ đội trưởng vì khúc quân hầu, bổ sung quân giới, vừa đau uống ba chén về sau, mới từ trận bên trên lui ra tới hơn 100 tây lương quân bị buộc lần nữa phát khởi xung phong. Lý lợi tuyên bố, nếu có thể phá trận, người người trọng thưởng, giệu thịt bao no, người người, nhưng tại tù binh bên trong chọn một quan đông nữ tử qua đêm. Nếu không thể phá trận, liền chiến tới người cuối cùng, cả gan lui về phía sau người, giết không tha. 200 người khoác giấc ứng, tay cầm lưỡi sắt thân vệ ở trận tiền đặt ra, người người đẳng sát khí bị rượu ngon cùng sợ hãi kích thích tây lương quân buộc phát ra kinh người sức chiến đấu bọn họ khiên bẻ gỗ mạo hiểm mưa tên số hô về phía trước có người bị tên ban chúng có người ngã vào trong hố có người bị bạch ba quân trưởng mâu đâm trúng bị chiến đao chém đứt ngón tay lại như cú gầm thét liều mạng về phía trước giống như là nổi cơn điên dã thú đạo thứ nhất trận địa bạch ba quân chiến sĩ chịu được áp lực cực lớn đối tây lương quân sợ hãi một lần nữa nổi lên trong lòng có người bắt đầu dao động trận xuất hiện sụp đổ triệu chứng ở trận tiền chỉ huy dương phụng thấy vậy một mặt phái người hướng lưu hiệp cảnh báo một mặt mang theo thân vệ giết tới khi hắn đối mặt giống như điên cuồng Tây Lương quân tướng sĩ lúc hắn cũng sợ hết hồn Lý Giác nổi giận chân chính huyết chiến bắt đầu Dương Phụng sông lên phía trước một mặt cơ đao chém giết một mặt luôn miệng hô to khích lệ sĩ khí người tới giết người sói tới đồ sói ta bạch ba quân sợ có ai chém chết bọn họ Dương Phụng cưa đao chém ngã hai cái Tây Lương quân chiến sĩ lại lấy trên lưng chịu hai đao làm đại giá gắng sức lật ngược bệ gỗ trên bệ gỗ Tây Lương quân sĩ tốt chân đứng vững ngã vào hố đi trong hố đã có không ít Tây Lương quân tướng sĩ có đã chết có còn chưa có chết lại không bỏ dậy nổi có đạp đồng bạn thân thể gắng sức vọt tới trước Ánh mắt đỏ như máu, thanh âm khàn khàn, tựa như da thú. Dương Phục bất chấp kiểm tra thương thế của mình, chốt đập đau bủ, một hơi liên tục giết mấy người, dũng không thể cản. Mấy tên thân vệ chặt chẽ bảo hộ ở hai cánh, đau mâu đuổi hạ, đem ý đồ xông qua Hảo Dãnh Tây Lương quân sĩ tốt giết chết. Ở Dương Phục tăng viện cùng khích lệ hạ, các tướng sĩ si giữ được trận tuyến, đem sông trận hơn một tên Tây Lương quân toàn bộ giết chết. Nhưng Hảo Dãnh đã bị thi thể lấp ra một cái lối đi, rất khó ngăn trở Tây Lương quân thứ hai phát công kích. Cung cấp tấn công từ xa hiểm hộ cung nỗ thủ cũng phát ra cảnh báo. Mới vừa rồi Tây Lương quân thế công quá mạnh, núi tên tiêu hao quá lớn. Nếu như không có bổ sung, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nữa hai lần bắn. Dương Phụng lòng như lửa đốt, vung chiến dao, hạ lệnh các tướng sĩ vung tha cho đạo thứ nhất trận địa. Vừa dứt lời, một khúc quân hầu nói lên phản đối. Thiên tử có chiếu, cho dù bị đánh vào, cũng không nhưng dễ dàng vung tha đạo thứ nhất trận địa, đem tại lỗ hồng hai bên lập trận, tiếp tục trận đánh. Dương Phụng tức xì khói, giơ tay lên một bản thai mạnh, ngươi là ai bộ hạ? Khúc quân hầu bị đánh ngơ ngác, lắp bắp nói, "Tướng, tướng quân, lúc ấy ngươi." Cũng đồng ý. Dương Phụng sững sốt một cái, có chút hối hận. Đây chính là hắn đồng ý chiến thuật, hắn nhất thời hốt hoảng, quên cái này chuyện ấn thỏa thuận chiến thuật làm Dương Phụng phất tay một cái, lần nữa phát ra mệnh lệnh. Tiếng chống lại lên, lính liên lạc đem mệnh lệnh mới nhất truyền ra ngoài. Các tướng sĩ đang bị Tây lương quân dụng thi thể lấp ra hai bên lối đi lập trận, người bị thương bị mang đến hậu trận, giảm quân số nghiêm trọng ngũ gì khẩn cấp cơ cấu lại, chuẩn bị tái chiến. Xem dưới quyền tướng sĩ vội mà không loạn điều chỉnh, Dương Phụng đã đắc ý, lại có chút bất an. Chiến đấu có thể đánh cho thành như vậy, là trước hắn không dám tưởng tượng. Đây đều là thiên tử công lao, nếu như không phải thiên tử tự mình tham dự, cùng bình thường sĩ tốt thương nghị phòng thủ biện pháp, lại thiết kế ra như vậy trận hình. Bọn họ căn bản không thể nào ngăn trở Tây Lương quân điên cuồng tấn công, có lẽ trận tuyến đã sụp đổ. Nhưng các tướng sĩ đối thiên tử tin phục, cũng để cho hắn cảm thấy nguy cơ to lớn. Một trận chiến này nếu có thể thủ thắng, có bao nhiêu người cho là đây là công lao của hắn, lại có bao nhiêu người cho là đây là thiên tử ân trạch. Nếu như mình cùng thiên tử ý kiến không hợp, có bao nhiêu người sẽ chống đỡ thiên tử? Dương Phụng quay đầu nhìn một cái trên sườn núi thiên tử. Thiên tử cũng vừa đúng nhìn tới. Hai người cách nhau hơn trăm bước, bốn mắt nhìn nhau. Tây Lương quân lần đầu tiên tấn công lúc, Lưu Hiệp cũng không có quá để ý. Hán đang bận tiếp thu Vương phục cùng tự Tuấn các đưa tới kỵ sĩ cùng xạ Thanh sĩ kỵ sĩ cùng xạ Thanh sĩ trên danh nghĩa có khác nhau trăm người đội ngũ trên thực tế chỉ có 83 tới 91 tên xạ Thanh sĩ tổng cộng 174 người đối Lưu hiệp mà nói vẫn là một chi kịp thời lực lượng bổ sung hắn mệnh lệnh thứ nhất chính là để cho xạ Thanh sĩ chạy tới trận tiền tăng viện. so với bạch ba quân cung nỗ thủ những thứ này xạ Thanh sĩ hiển nhiên còn có sức chiến đấu mặc dù bọn họ rời chân chính xạ Thanh sĩ còn có rất lớn một khoảng cách bán tên chuyển như vậy đối huấn luyện tính lại mạnh hơn cư sĩ tách chia làm hai tổ Từ mới tới kỵ sĩ lựa ra một ít bổ sung hổ bí thị lang, còn giữ lại kỵ sĩ tự thành một đội. Đang ở hắn để cho quách võ chọn lựa kỵ sĩ lúc, trước mặt vang lên rút lui tiếng chống trận. Không chờ hắn phản ứng kịp, tiếng chống trận lại biến, từ rút lui biến thành liền biến trận. Lưu hiệp tiềm thức nhìn thoáng qua, vừa đúng cùng Dương Phụng hai mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, hắn có một loại trực giác, Dương Phụng cái nhìn này chỉ sợ không phải tùy tiện nhìn một chút. Nhưng hắn không kịp phải ngẫm nghĩ, liền bị xa xa Tây Lương quân trận địa hấp dẫn ánh mắt. Dưới ánh chiều dương, xếp thành một hàng giáp sĩ quá gây cho người chú ý. Lý giác đám người cầm giữ triều chính, triều đỉnh võ bị hữu danh vô thực phần lớn Tây lương quân đều mặc giáp da, khoác thiết giáp tỷ lệ có hạn, một hai trăm người toàn viên khoát thiết giáp càng là hiếm thấy. đây nên là chủ tướng thân vệ. chủ tướng thân vệ có đốc chiến chức năng, xuất hiện ở trận tiền cũng không kỳ quái. nhưng nghiêm túc như thế, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. phụ trách tấn công chủ tướng quyết tâm, nếu không tiếp giá cao bắt lại trận điện, lại bị giả hủ nói chúng. lưu hiệp vừa mừng vừa sợ, một bên quan sát tỉ mỉ trận tiền tình thế, một bên phân tích bản thân phán đoán sai lầm nguyên nhân. đó cũng không phải là một mình hắn phán đoán, dương tu, đinh sùng cũng nghĩ như vậy. nhưng sự thật chứng minh, bọn họ cũng lỗi, giả hủ đã đoán đúng luận tính toán lòng người, mấy người bọn họ cũng tuổi còn rất trẻ, cộng lại cũng không kịp giả hù một người. Lưu Hiệp không có đoán hiểu vì sao Lý Giác sẽ điên cuồng tấn công, lại hiểu giả hù dụ ý. Hắn chớ làm nói chuyện lớn tiếng, Lơ đãng giữa liền chứng minh mình thực lực, cũng chứng minh bản thân không thể thiếu. Lão hồ ly này, không đợi Lưu Hiệp rùa thầm xong, trận tiền tiếng chống lại vang lên, Tây Lương quân lại một lần nữa phát khởi tấn công. 200 sĩ tốt chia làm bốn tổ, các dơ hai cái bẻ gỗ, hướng trận địa bước tới. Trong đó một tổ nhìn chúng trước đồng bạn dùng thi thể lập ra lối đi, nhanh chóng thông qua hào rãnh, cùng Bạch Ba quân đánh giáp lá cả. Nhưng cái này cũng không hề là cơ hội đột phá, mà là một cái bẫy. Bọn họ lâm vào Bạch Ba quân tướng sĩ ba mặt vây công. Cho dù bọn họ không tiếp tính mạng chém giết, vẫn không cách nào nghịch chuyển dùng ít địch nhiều bất lợi cục diện, bị liên tiếp chém té xuống đất, hoặc là rơi vào trong hầm. Hai cánh Bạch Ba quân tướng sĩ đè ép tới, đem không đường có thể lui Tây Lương quân tướng sĩ toàn bộ giết chết. Chiến quả đáng mừng, giá cao lại phi thường có hạn, trừ bộ phận bị thương nhẹ, cá biệt trọng thương, không có một chết trận. Lâm trận chỉ Huy Dương phụng thấy rõ, vừa mừng vừa sợ. Hắn lập tức hạ lệnh, đang toàn lực phản kích tướng sĩ chiếu kế làm việc, chủ động tránh ra cái này đến cái khác lỗ hổng đem tùy lương quân tiến, cử tới vây diện. Tiếng trống trận một trận tiếp theo một trận, hai bên giết được khó phân thắng bại. Quy một chương 113, hôn rồi. Lý Lợi thẹn quá hóa giận, cho dù hắn sử ra tàn khốc nhất thủ đoạn, bước bách dưới quyền tướng sĩ phát khởi liên tục tấn công, cũng chỉ ở bắt đầu lấy được một ít tiến triển, ở Bạch Ba quân đạo thứ nhất trên trận địa lấy được một ít đột phá. Sau đó chiến hướng lần nữa lâm vào giằng co. Bạch Ba quân ngoan cường vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thương vong đang không ngừng tăng vọt. Khổ chiến nửa ngày, ba lần xung phong, 5600 người chết trận, mấy cái trốn về cũng bị hắn chém ở trận tiền, tỏ vẻ quân pháp không thể trái. Phá trận hy vọng càng ngày càng mong manh, nhưng các tướng sĩ si tích lũy oán khí lại có kịch liệt gia tăng. Ba trận chiến không thắng, đã là tây lương quân cực hạn. Cứu bách nữa bộ hạ xung trận, chỉ sợ sẽ đưa tới binh biến. Lý Lợi không còn dám thử, sai người canh kỹ trận địa, tự mình chạy tới trung quân, hướng thúc thúc Lý Ứng tỉnh giáo. Đối Lý Lợi hỏng bét biểu hiện, Lý Ứng có chút nhìn có chút hạ hề, không cho hắn bất kỳ đề nghị, để cho hắn trực tiếp hướng Lý Giác xin phép. Vì để tránh cho Lý Lợi ở Lý Giác trước mặt nói hưu nói vượng, Lý Ứng còn phái con của mình Lý Tiến theo Lý Lợi cùng nhau đi tới. Kết quả, Lý Tiến cùng Lý Lợi ở Lý Giác trước mặt dùng beng Lý Lợi chỉ trích Lý ứng tăng viện không kịp, tiêu cực lười biến chiến. Lý Tiến chỉ trích Lý Lý lộ mãng xung động, có dũng bông nhiêu, vi phạm Lý Giác trước phương án, tạo thành trọng đại thương vong. Lý Giác giận đến choáng váng đầu óc, cái chán mạch máu thình thịch nảy loạn. Hắn mặc dù có thể ở động chắc nhiều bộ tướng trong nội lên, cũng là bởi vì hắn huynh đệ nhiều, con cháu nhiều, huynh đệ đồng tâm, vạn sự thành công. Làm huynh đệ bắt đầu ly tâm ly đức, nguy hiểm liền không xa. Lý ứng tiêu cực lười biến chiến, xem Lý Lợi dồn sức đánh đánh mạnh, đã không trợ giúp, lại không chỉ điểm, hiển nhiên có dị tâm. Hắn muốn cầm ta thủ cấp lấy công chuộc tội sao? xem sắc mặt âm trầm lý giác lý lợi lý tiến cảm giác được dùng cả mình không hẹn mà cùng ngậm miệng lại lý giác trầm ngâm hồi lâu trầm rãi nói tiếp tục công không nên lấp ta ngược lại muốn xem xem ai trước không chống nổi nghe xong lý tiến hồi báo lý ứng cảm giác được tia tia lạnh lẽo lý giác không nói nhiều nhưng ý sau lưng lại làm cho người bất an ai trước không chống nổi là chỉ trên chiến trường hai phe địch ta hay là huynh đệ giữa người nào đó lý ứng suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau phái người mời lý lợi tới ăn cơm tối cùng bàn bạc quân sự lý lợi rất nhanh đã tới rồi hai chú cháu ngồi đối diện nhau trung gian trên bàn bảy rượu thịt cùng thô sơ dàn lược bản đồ, làm lễ ra mắt về sau, Lý Lợi nhập tòa, Lơ Đãng đem bên hông trường đao điều chỉnh một cái vị trí, Lý ứng nhìn chăm chăm Lý Lợi nhìn qua, anh Lý, người trước khi tới, đại tư mã có hay không giao phó cái gì? Lý Lợi ánh mắt lấp lóe, gượng cười nói, hắn nói thuốc phụ đã trải qua xa trường, để cho ta nhiều hướng thuốc phụ thỉnh giáo tài dung binh. Lý Uyển cười, tài dung binh chưa nói tới, đã trải qua xa trường, ngược lại miễn cưỡng xứng phải. nhắc tới, ta lần đầu tiên ra trận thời điểm, cũng cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, chỉ trước mắt, theo đại tư mã chinh chiến hơn 10 năm. Lý Lợi ngồi lặng lặng. Chúng ta già rồi." Lý ứng rót một chén rượu, đưa cho Lý Lợi. "Sau này liền xem các ngươi những người tuổi trẻ này, hy vọng các ngươi có thể giống chúng ta ban đầu tụ tập ở Đại Tư Mã dưới quyền bình thường, dụng tâm chống đỡ á thức. Lý Lợi chân mày co quắp một cái, ngay sau đó nói, thúc thúc nói quá lời, Đại Tư Mã mới vừa 50 ra mặt, đang lúc trắng niên. Lý ứng cười lên. "Thân là võ nhân, còn trông cậy vào hết tuổi trời sao? Ra ngựa bọc thây là chuyện thường xảy ra." Hắn trong nụ cười nhiều hơn mấy phần cay đắng. "Thúc thúc ngươi Lý Duy không phải chết chặt rồi." Lý Lợi yên lặng không nói. Nghe Lý giác ra lệnh, hắn không có vấn đề gì nhưng là vừa nghĩ tới tương lai hoặc giả phải nghe lý thức ra lệnh trong lòng hắn liền không nói ra được không được tự nhiên thúc thúc một trận chiến này phải đánh thế nào lý lợi chuyển đề tài chỉ chỉ trên bàn bản đồ đây là dương phụng trận địa lý ứng gật đầu một cái Người trước khi tới ta đã công một ngày mặc dù không có thể bắt lại trận địa đại khái làm rõ ràng tình thế vốn định chờ ngươi tới cùng nhau thương lượng một chút không nghĩ tới ngươi trước tấn công lý lợi đỏ mặt tiến hai không biết nói gì chỉ đành phải dơ ly rượu lên hướng lý ứng xin lỗi lý ứng cười cười cùng lý lợi uống một ly dương phụng trận địa rất kỳ quái ta suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được tốc thắng biện pháp. Lý ứng chỉ lấy địa đồ, định đặt nói. hắn mặc dù không là cái gì danh tướng, dù sao cùng Lý Dắt đánh vài chục năm, luận kinh nghiệm, khẳng định so Lý Lợi phong phú nhiều. Ngày hôm qua đánh một này mặc dù không có thể phá trận, nhưng nhìn ra một ít đầu mối. Đầu tiên Dương Phụng trận hình cũng rất cổ quái, trước kia thấy được không nhiều. Trận tiên đào hào rãnh không lý kỳ, lý kỳ là đào hai đạo hào rãnh. Như vậy vừa đến, ở hai đạo hào rãnh giữa bảy trận tướng sĩ tương đương với bị gây đường lui, một khi tình thế bất lợi, rút lui tất nhiên bị nện, rất có thể ngã vào hào rãnh, tự loạn trận cước. Tim đường sống trong chỗ chết là binh pháp không giả. Thế nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người cũng có thể dùng. Lấy Dương Phụng bộ hạ sức chiến đấu cùng kỷ luật, bọn họ có thể ở loại điều kiện này hạ chịu đựng. Lý Ứng một lần bảy tỏ hoài nghi, nhưng là hai ngày chiến đấu tỏ rõ, hắn hoài nghi lỗi. Dương Phụng bộ hạ không chỉ có kiên trì chịu đựng, hơn nữa đánh sinh động, làm người ta khó có thể tin. Chúng ta đối mặt Dương Phụng, cũng không phải chúng ta cho là Dương Phụng. Lý Ứng nói xong, uống một chén rượu lớn. Hoặc là phải nói, chúng ta đối mặt kỳ thực không phải Dương Phụng, mà là thiên tử. Thiên tử? Lý Lợi nghe không hiểu. Đúng vậy, Ngươi nhìn Dương Phụng ở trận tiền chỉ huy, chạy đông chạy tây, liền cho rằng hắn là một quân đứng đầu. Hắc <cười> hắc, Lý Ứng cười lạnh hai tiếng. Hắn bây giờ chính là một chiếc trận đô úy, thật đang chỉ huy đại quân là thiên tử. Lý Ứng vô một cái trên bàn bản đồ. Ngươi cảm thấy loại này trận hình, là Dương Phụng có thể nghĩ ra được. Lý Lợi chớp chớp mắt, như có điều suy nghĩ. Cùng thiên tử đối trận, cùng cùng Dương Phụng đối trận, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Dương Phụng chính là một giới thất phu, xuất thân bạch ba tặc, có dũng vô mưu. Thiên tử cũng là thiên hạ đứng đầu, thượng đế lọt mắt xanh người. Nhất là mấy ngày trước thiên tượng xuất hiện sau, Cùng thiên tử có liên quan truyền ngôn liền không ngừng qua, không ít người nói là thượng thiên không bỏ đại hán, phái trẻ tuổi thiên tử tới cứu vớt đại hán. Bằng không thiên tử làm sao sẽ thông minh như vậy? Trong lịch sử mất nước chi quân đều là lại ngu lại tàn bạo, tỉ như kết trụ, tỉ như tần như thế, nào có thông minh như vậy lại nhân từ mất nước chi quân. Lý Lợi do dự hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "A Thúc, nghe nói tiên sinh giả văn hóa hướng thiên tử xưng thần, có chuyện này sao?" "Ta cũng nghe nói, nhưng không biết là thật hay giả." Lý ứng lại rót một chén rượu, nắm trong tay, giơ lên bên mép. Lần trước kia hai cái du kỵ bị giết, hai ngày trước chuyển chiếu sứ giả lại bị giết. Toàn bộ tin tức chỉ có đại tư mã một người biết, chúng ta đều là nghe hắn nói. Hắn nói gì? Chúng ta chỉ có thể tin cái gì? Hắn dừng một chút, lại nói, hoặc giả, a thức cùng hồ phong cũng biết đi. Lý lợi con ngươi đi lòng vòng, muốn nói lại thôi. Lý ứng không hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn lại làm sao hoàn toàn tin tưởng Lý ứng? Nhưng Lý ứng nhắc tới hai chuyện cũng là sự thật, không khỏi hắn không suy nghĩ sâu sắc. Lý giác liên tiếp giết người, rõ ràng có che giấu chân tướng ý tứ. Bọn họ đều bị Lý giác chẳng hay biết gì, chỉ có Lý giác con ruột Lý thức, cháu ngoại kiêm cháu vợ hồ phong biết thật tình. Chẳng lẽ đây chính là lý do phái bọn họ tới tấn công Dương Phụng, lại làm cho hồ phòng, Lý Tức giám thị sĩ Tôn thụy nguyên nhân, Quy 1 chương 114, dưới địa đèn thì tối. Lưu Hiệp đứng ở trên sườn núi, xem không nhanh không chậm bày trận Tây Lương quân, trong lòng bất an. Mặt trời lên cao mới ra doanh bày trận, lại như vậy thở ơ, các ngươi là tới tác chiến hay là quà thẻ? Không là lão giả tính nhìn nhầm đi, dù sao trước đây không lâu liền vượt qua xe. Lưu Hiệp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là phải dựa vào chính mình, không thể đem hy vọng toàn gửi gắm vào giả hủ trên người. Nếu như lý ứng, lý lợi lấy tấn công làm tên, hành trì hoan chi thực, làm sao? Dương Tu Đinh Sung đều có chút nhức đầu, muốn nói lại thôi. Dương Phụng Ma quyền sát trưởng chủ động xin chiến. Vậy hạ, không bằng từ thần xuất chiến, gây hấn một cái bọn họ. Lý Ứng Lao Thành, lý lợi lại trẻ tuổi hiếu thắng, có lẽ sẽ bị chọc giận đâu. Lưu Hiệp do dự một cái chớp mắt, liền bác bỏ đề nghị của Dương Phụng. Dương Phụng nói không sai, Lý Ứng Lao Thành đang chuẩn bị tấn công trước trận hai cánh an bài đủ số lượng kỵ binh. Còn muốn sao chép quách võ trận chém Lý Duy tiểu đoạn không quá thực tế, ngược lại có thể lâm vào Lý Ứng vòng phục kích. Coi như Dương Phụng Dũng, cũng phải xem đối phương có cho hay không cơ hội. Nếu như đối phương tướng lãnh đủ cẩn thận, không cùng bọn họ ngay mặt gặp nhau, đối phương binh lực ưu thế đủ để quân lấy Dương Phụng, vì bộ tốt sáng tạo vây quanh cơ hội. Ba quân dễ được, một tướng khó cầu. Lưu Hiệp nghiêm túc nói, tướng quân nếu có sơ suất, đừng nói chém lý ứng, coi như chém lý rác cũng không đáng phải. Không thể. Dương Phụng trong lòng vui sướng, kia từng kia lo lắng cũng tan thành mây khói. Ra lệnh tướng sĩ si canh kỹ trận địa, không phải liều lĩnh manh động. Duy, Dương Phụng lớn tiếng ứng đè xuống bên hông trường đao, ngẩng đầu đỡ ngực, bước đi. Bại hại, si sĩ khí có thể dùng, thương nghĩa tướng quân kế sách có thể thử một lần. Đinh sung nhẹ giọng nhắc nhở, cạn lương thực sắp tới, thực tại không kéo nổi a. Chờ một chút, chờ một chút. Lưu Hiệp xoắn suýt vô cùng, mạnh ấn trong lòng nóng này, hắn cũng hy vọng Dương Phụng có thể chủ động đánh ra, nhưng là thứ nhất không nắm chặt, thứ hai hắn cảm thấy Dương Phụng có thể là thử do xét, chưa chắc thật muốn chủ động đánh ra. Nếu như hắn khinh suất đáp ứng, ngược lại có thể để cho Dương Phụng sinh nghi. Tối hôm qua quân nghị thời điểm, Dương Phụng thì không phải là rất tích cực. Chưa chờ một chút, hắn không có lựa chọn tốt hơn, quách võ chủ động xin đi. Bệ hạ, thân nguyện một mình một ngựa khiêu chiến, tìm một chút hư thực. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu bóp bỏ. Lý Lợi không phải lý thức, chưa chắc sẽ bị quách võ chọc giận, phái người ứng chiến. Vạn Nhất hắn không nói võ đức, loạn tiện thể phát, quách võ sẽ chết chắc. Quách võ, ngươi tranh thủ thời gian đan cước, chờ đợi chiến cơ. Nếu như Lý ứng một mực không công, chúng ta có thể phải kích phá trương tú, đã thông lương đạo. Quách võ gật đầu một cái, cũng xoay người đi. Dương Tu chật chật lưỡi, thở dài một cái. Quách võ dù dũng, chưa hẳn là trương tú đối thủ, hơn nữa hai bên binh lực trên lệnh quá xa. Thật muốn bước đến một bước kia, một trận chiến này giữ nhiều lãnh Mãi cho đến giữa trưa, Lý Lợi mới phát động lần đầu tiên tấn công. Hai bên bắn một trận tên, Lý Lợi liền ra lệnh rút lui. Một lòng khiêu chiến Dương Phụng giận đến têu to, ra lệnh cung nội thủ đừng lại dễ dàng bắn, lãng phí mũi tên. Chờ Tây Lương quân đến trận tiền, dùng đao chém chết bọn họ. Nhưng Tây Lương quân cũng không có cho Dương Phụng cơ hội như vậy. Dù là Bạch Ba quân không cần tiến trận trận đánh, bọn họ cũng không chịu tùy tiện tiếp xúc, cách gần đây thời điểm vẫn còn ở 50 bước ra ngoài. Vừa nhìn liền biết không có tấn công thành ý. Dương Phụng mấy lần xin chiến, tình chân ý thiết, Lưu Hiệp cũng có chút ý động, nhưng hắn hay là nhẫn nhịn lại, quyết định chờ một chút lại nói. Hắn nghi tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy giả Hủ phân tích có một đạo lý của nó. Lý Dắt tình thế có lẽ càng khẩn trương. Mặc dù đều là đàn sói rình rập, hắn dù sao còn có trận địa có thể thủ. Lý Giác cũng là ở bình thản đất, một khi bị người vây công, chính là thay hoảng ở đầu. Trước mắt cục diện này, chưa chắc chính là Lý Giác bản tâm tư người. Trong quân còn có 2-3 ngày tổ lương, hắn có thể kiên trì nữa hai ngày. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không dễ dàng buông tha. Chiều ta ngã về tây, Lý Lợi bây giờ thu binh. Tây lương quân chậm dại thối lui, ở mỹ dưới sườn núi khôi phục bình tĩnh. Nguyên trên dưới trong đại doanh một mảnh hoan hô, vậy hạ không chỉ có lại giữ được trận địa một ngày hơn nữa bị dọa sợ đến ác lang bình thường tây lương quân không dám bảo công không hổ là trời cao phù hộ anh chủ đại hán trung Hương có hy vọng hoàng hậu phục thọ phái người đưa tới thăm hỏi còn đặc biệt nói cho lưu hiệp thái diễn biên một ca khúc giao dạy tiểu nhi nhóm chuyển sướng dưới mắt tâm tư người hán sĩ khí đang vượng đều đang đợi bệ hạ hoàn toàn đánh bại lý dắt tin chiến thắng nghe mơ hồ có thể nghe tiếng hát lưu hiệp áp lực rất lớn tâm tình không tên nóng nảy nhưng hắn còn phải cố kiên nhẫn cùng dương phụng cùng tướng thương nghị nếu như ngày mai lý lợi còn không tấn công lại nên làm cái gì phương án có hai cái một tiếp tục chờ hai là tìm cách phục kích trương tú giao thông lương đạo, mời đoạn đổi lại cho một nhóm lương tới, dù là chỉ có thể chống đỡ 3 năm ngày cũng được. Bất luận cái nào phương án đều không phải là lý tưởng phương án, đều là bất đắc dĩ lựa chọn. Lưu Hiệp rõ ràng bản thân gấp đến độ thượng hỏa, khỏe miệng cũng nhấc ra, lại không thể không nghiêm trang chỉ thị Trư tướng phải có kiên nhẫn. Các ngươi nghe một chút nguyên bên trên tiếng hát, trừ quân vợ con đều đang đợi các ngươi tin tức thắng lợi. Lưu Hiệp đem phục thọ chép đưa tới lời ca đưa cho Dương Phụng, để cho Trư tướng truyền nhìn. Lo người, sĩ si khí, ưu thế ở ta. Phần lớn tướng không rõ nội tình, từng cái một vui vẻ ra mặt chỉ có Dương Phụng chờ lắc đắc mấy người biết nội tình gượng gạo cười vui quân nghị về sau Trư tướng tàn đi Lưu Hiệp trở lại sau trướng thay đổi tư thế ngồi ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại Hắn tâm rất loạn không cách nào chìm vào giấc ngủ không thể không ngồi một hồi để cho mình ổn định tâm thần bản đồ đang ở trước mặt trên bàn nhưng hắn lại không cần nhìn trải qua mấy ngày nay phản phục thảo luận phụ cận địa hình cùng với hai bên binh lực an bài đã khắc ở trong đầu của hắn hắn điều chỉnh hô hấp nghĩ để cho mình lắng xuống các loại hình ảnh lại giống như như đèn kéo quân ở trong đầu không ngừng phát hiện nếu như ngày mai lý ứng Lý lợi hay là không vào công, làm sao bây giờ? Phục kích Chương Tú, có thể thành công sao? Hai bên kỵ binh số lượng là đến gần 3 so 1, Chương Tú dũng mà có mưu, làm người cẩn thận, nếu như không thể một kích thành công, làm sao bây giờ? Đoạn ổi có thể hay không trở mặt, cùng Chương tể hợp binh một chỗ. Dương Định có thể hay không hướng lý giác đầu hàng? Quách tỷ có thể hay không tấn công cánh phải? Nghĩ tới nghĩ lui, không có một phương án là bảo hiểm, hậu quả lại không dám nghĩ đến. Lưu Hiệp chợt mở mắt, hít sâu một hơi. Hắn luôn cảm giác mình lọt mất cái gì, thế nào cũng nghĩ không ra được. Hắn đứng dậy đi tới trước án, phát đèn sáng đối lấy địa đồ nhìn kỹ, cha tìm có thể sơ sót kia một chút. Ngọn đèn dầu chiếu sáng bản đồ, Lý ứng, Quách tỷ đại doanh nhất nhất xuất hiện, bị Chu Sa bước vòng. Lưu Hiệp qua lại nhìn hai lần, lại không tìm được Lý Giác đại doanh, không khỏi có chút kỳ quái, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Trên bản đồ làm sao có thể không có Lý Giác đại doanh? Hắn định thân nhìn lại, nguyên lai like Lý Giác đại doanh liền ở trước mắt, chẳng qua là ở dưới đèn trong bóng tối, ngược lại không nhìn thấy. Lý Giác đại doanh vô dụng Chu Sa nhốt chặt. Lý Giác có 20.000 bộ kỵ, chủ động công kích Lý Giác không khác nào tự tìm đường ngắn, cho dù lớn mật vân người, cũng sẽ không nói đề nghị như vậy. Hắn trong lòng hơi động, bất kỳ nhưng nhớ tới giả hủ câu nói kia. Giả hủ nói, Quách tỷ vẫn còn ở ngắm nhìn, không có gắng sức một kích dũng khí. Những lời này kỳ thực còn có một loại khác hiểu, chẳng qua là trước hắn một mực không có lĩnh ngộ được. Quách tỷ nghĩ công kích Lý Giác, chẳng qua là hắn không có niềm tin chiến thắng, bởi vì Quách tỷ chỉ có 10.000 người, mà Lý Giác có hơn 20.000. Trong phút chốc, Lưu Hiệp hiểu. Lý Giác xuất linh 20.000 chủ lực, một mực chú đóng ở Quách tỷ cùng Dương Định giữa, án binh bất động. Hắn đang chờ cái gì? Hoặc là nói, hắn đang sợ cái gì? Một to gan kế hoạch ở Lưu Hiệp trong đầu dần dần thành hình. Người đâu? Mộ Dương Tu, Đinh Sung cùng Hưng Nghĩa tướng còn tới. Quy một chương 115, đã gặp qua là không quên được. Dương Tu, Đinh Sung liền ở một bên, cho đòi chi liền tới. Nghe Lưu Hiệp nói muốn vòng qua Lý ứng, buôn tập lý giác, hai người cả kinh trợn mắt há mồm, miệng Đồng thanh nói, "Bậy hạ, tuyệt đối không thể." "Vì sao không thể?" Lưu Hiệp tim đập rộn lên, máu đi lên tuần, nói không rõ là hưng phấn hay là khẩn trương. Nguy hiểm, không nói cũng hiểu, phạm là có chút thông thường người cũng nhìn ra được. Nhưng cơ hội, cũng không phải mỗi người cũng có thể nhìn ra được, được. Dĩ nhiên, Dương Tu Đinh Sung chưa chắc không nhìn ra, nhưng bọn họ không dám mạo hiểm như vậy. Vậy hạ. Dương Tu nuốt hớp nước miếng, muốn nói lại thôi. Vậy hạ nói thành là, chẳng qua là lý giác binh lực hùng hậu, coi như ta quân thần không để ý sinh tử, gắng sức một kích, lại có thể làm gì? Lưu Hiệp cười, các ngươi lỗi, chứ không phải muốn đánh bại lý giác, mà là muốn chứng minh lý giác suy yếu. Vậy hạ. Dương Tu còn không có phản ứng kịp. Đinh Sung lại nghe hiểu, há mồm muốn nói, lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Lưu Hiệp nhìn Đinh một cái, nói tiếp, lý giác có 20 ngàn người, đối mặt bất cứ người nào, hắn đều có nắm chắc thắng nhưng nếu là đám người của lên hắn thua không nghi ngờ. Quách Tỷ, Dương Định đứng ngoài cuộc cũng không phải không nghĩ tấn công Lý Giác mà là không muốn ra tay trước, cũng muốn chờ người khác ra tay trước, cùng Lý Giác lưỡng bại câu thường, bản thân tốt kiếm tiền nghi. Nguyên Lai bệ hạ tập kích Lý Giác là giả, nhiều Quách Tỷ, Dương Định thay mắt, dù này ra tay là thật, kế hay, kế hay. Dương Tu bình tĩnh, ngay sau đó lại nói nếu là bọn họ còn chưa phải ra tay đâu. Lưu Hiệp cười nói vậy thì như thế nào? ngược lại chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đinh Súng nói vậy hạ nói đúng, chứ không phải cấp trương tú chiến kỵ sao? có thể giả mạo trương tú. Liên Kỵ binh mà nói áo giáp đều không khác mấy, ban đêm cũng không thấy rõ. Dương Tu vỗ tay mà cười. Thời gian không lâu, Dương Phụng vội vã chạy tới, nhìn một cái hắn áo giáp chỉnh tề dáng vẻ, cũng biết hắn còn chưa ngủ. Thượng quân còn chưa ngủ, mới vừa tuần doanh trở lại. Dương Phụng cười cười. Vậy hạ cho đòi thần, nhưng là muốn dạ tập. Thượng quân cùng chấm thật là tâm hữu linh tê. Không sai, chấm tính toán dạ tập. Lưu Hiệp cười. Dạ tập lý giác. Tốt, tốt. Dương Phụng xoa xoa tay, nụ cười mới vừa nở rộ, đột nhiên phản ứng kịp, nhất thời cả kinh hai mắt trợn tròn, con người thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Rất dạ tập lý giác. Lưu Hiệp vẻ mặt tươi cười, lẳng lặng xem Dương phụng. Dương Tu, Đinh Sung ở một bên ngồi, mỉm cười không nói, một bộ nhìn nhược chí nhi đồng quan tâm yêu mến ánh mắt. Dương Phục lúng túng xem Lưu Hiệp. "Bệ hạ, Lý Giác đại doanh có gần 20.000 ngàn người, ngàn người một lũy, chính là hơn 20 lũy. Toàn bộ đại doanh phương viên mới dặm, chỉ sợ không đợi được chúng ta giết đến chúng quân, liền bị Lý Giác bao vây. Cái này, cái này cùng bị chết không khác." Chúng quân nói rất đúng. Lưu Hiệp gật đầu một cái. "Cho nên, chỉ cần còn có chút lý trí, cũng sẽ không như thế làm, đúng không?" Dương phụng ngượng ngùng giải thích nói, "Bệ hạ, thần Không phải cái ý này." Lưu Hiệp nói tiếp, "Cho nên, cho dù có người công kích lý giác đại doanh, cũng không thể nào là chấm cùng tướng quân, đúng không?" Dương Vụng há miệng, lời đến mép lại nuốt trở vào. Ánh mắt của hắn dần dần sáng lên, nâng lên quyền phải, dùng sức một kích bàn tay phải. "Đúng vậy, ai cũng có thể, duy chỉ có không thể nào là bệ hạ á bệ hạ dù Dũng, lại không nốc, há có thể lấy tấm thân ngàn vàng làm bực này chuyện ngu xuẩn?" Phi đầu hốc mê muội. Lưu Hiệp rất không nói, "Có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói liền câm miệng." Vậy sẽ là ai? Lưu Hiệp dẫn dắt đạo, "Có khả năng nhất là Quý tỷ." Dương Phụng tinh thần tỉnh táo, Quách Tỷ vẫn muốn giết Lý Giác, chẳng qua là thực lực không đủ. Bây giờ có Trương tệ tăng viện, hắn nhất định là có ý tưởng. Nhiều ngày như vậy không có động tĩnh, đoán chừng chính là đang đợi cơ hội. kia Dương định đâu? Cũng có thể. Hắn bị bệ hạ ân huệ sâu vô cùng, nếu không nửa điểm trung thành, chẳng phải là heo chó bình thường? Lý Giác tham tàn hiểu sát, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Nếu không phải như vậy, ban đầu cũng không sẽ phản bội Lý Giác. Thấy Dương Phụng nói đến hớn hở mặt mày, có đem câu chuyện nói tiếp một lần có thể, Lưu Hiệp liền vội vàng cắt đứt hắn. Hắn phí nhiều như vậy miệt lưới. Chẳng qua là nghĩ dẫn dắt Dương Phụng ý nghĩ, tránh khỏi áp đặt với người cảm giác. Đối Dương Phụng đầu óc không đủ dùng, lại cứ lòng tự ai siêu cường vũ phu mà nói, cái chủ ý này là chính hắn nghĩ ra được, cùng người khác nghĩ ra được, cưỡng bách hắn đi làm, phân biệt rất lớn. Lưu Hiệp cùng Dương Phụng thương nghị, tập trung toàn bộ kỵ binh, từ Dương Phụng cùng Quách Võ xuất lĩnh, ngụy trang thành trường tú bộ, thừa dịp lúc ban đêm sắp đánh ra, vòng qua Lý ứng đại doanh, thẳng đến Lý giác đại doanh. Có thể không thể giết chết Lý giác, tạm thời không cần thảo luận, chỉ cần có thể để cho Lý giác sinh ra hiệu lầm là đủ rồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có táo không có táo đánh một người. Cân nhắc đến giết người không phải mục đích, lúc này lấy Kỵ binh làm chủ, nhiều mang cung tên cùng dẫn hỏa vật, phương tiện phóng hỏa. Dương Phụng hào hứng đi chuẩn bị, Lưu Hiệp vốn định cùng Dương Phụng, quách võ cùng nhau xuất kích, lại bị Dương Tu, Đinh Sung ngăn cản. Dương Tu chặt chẽ ôm Lưu Hiệp không thả, luôn miệng nói, "Bệ hạ muốn ra doanh, mời trước chém thần thủ, nếu không tuyệt đối không thể hành." Đinh Sung cũng liền âm thanh khuyên can. "Bệ hạ có giết đi tìm, bọn thần đều biết, chớ làm bệ hạ tự mình xuất chiến. Bệ hạ tuổi nhỏ lực yếu, cho dù ra trận, cũng giết không được người, ngược lại cần Hưng Nghĩa tướng quân cùng Quách thị Lang phân tâm bảo vệ, không bằng trấn giữ đại doanh." Vận chủ duy ác. Dương Phụng, Quách Võ cũng tan thành Đinh Sùng ý tứ, Thiên Tử cùng bọn họ đồng hành, dù rằng có thể khích lệ sĩ khí, nhưng cũng sẽ để cho bọn họ phân tâm, không thể toàn lực ứng phó. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lưu Hiệp chỉ phải đồng ý thỉnh cầu của bọn họ, Lưu Thủ đại doanh. Hắn vì theo Dương Phụng, Quách Võ đánh ra kỵ sĩ tiến hành, một người một chén lín rượu, cũng để cho Dương Tu, Đinh Sùng ghi nhớ mỗi người tên họ. Dương Phụng luôn miệng trả lời, lại ôm Lưu Hiệp eo không thả. Vung tay, nhanh đi cầm bút mực. Lưu Hiệp không vui nói, dùng sức đi tách Dương Tu tay. Dương Tu lớn tiếng nói, bệ hạ, thần đã gặp qua là không biết được, không cần bút mực. Lưu Hiệp tách không ra Dương Tu tay, dẫn đến kêu lên: Hủy, ngươi thật hay giả." Bậy hạ nếu không tin, nhưng khiến xuất chiến tướng sĩ phụ cả tới, chớ làm tự báo tên họ, thần báo lại ra tên của bọn họ, quy quán. Nếu có một người sai, thân nguyện tự sát, lấy tạ tội khi quân. Ta. Lưu Hiệp cực giận mà cười, mệnh trừ tướng tiến lên. Đinh Sung rót rượu, Lưu Hiệp đem chén rượu đưa cho tướng sĩ, Dương Tu nhất nhất báo ra tên của bọn họ, quy quán. Bắt đầu là Quách Võ xuất lính hổ bí thị lang, trong đó không ít người từng cùng Dương Tu cùng nhau, ở Dương Định trong doanh đợi qua mấy ngày. Dương Tu có thể báo ra tên của bọn họ, quy quán bọn họ cũng chẳng qua là cảm thấy vinh hạnh, không ngoài ý muốn. đợi đến cùng Dương Tu tiếp xúc không nhiều hổ bí thị lang, Dương Tu vẫn một người không lầm, ít nhiều khiến người hơi kinh ngạc. lại càng về sau là sĩ tôn thụy mới vừa đưa tới kỵ sĩ, mặc dù cũng cùng Dương Tu gặp mặt qua, lại phần lớn chưa hề nói chuyện, Dương Tu nhưng vẫn là nhất nhất báo ra tên của bọn họ. quế quán, không một sai, làm người ta mở rộng tầm mắt. cuối cùng là Dương Phụng thân vệ cưới, giống như vậy, đám người kinh ngạc không thôi, bị Dương Tu đã gặp qua là không quên được thuyết phục. gần đây đối Dương Tu có chút nhìn không thuận mắt Dương Phụng quan sát lần nữa Dương Tu hai mắt thật lòng khâm phục hơi mỏng ngón tay cái. Dương công tử thật thông minh, Dương Tu khinh khỉnh khoát, khoát tay, trời sinh không đáng giá nhắc tới. Chư quân yên tâm, tên của các ngươi cũng ghi tạc trong đầu của ta, chờ các ngươi khải hoàn, ta cho các ngươi thêm biểu diễn xác nhận. Bất kể là nho môn lục kinh hay là chư tử bắt gia, tùy các ngươi điểm, không có ta sẽ không lưng. Chém gió, Lưu Hiệp không nhịn được sổ một câu thâu tụ, đám người cười to, lên ngựa. Dương Phụng phóng người lên ngựa, giơ lên trong tay trưởng mâu. khải hoàn sau, mừng công bên trên, nhìn lại Dương công tử xác nhận, đám người lần nữa cười to, ý khí phong phát, rồi lên ngựa. Dương Phụng hướng Lưu Hiệp chắp tay một cái. "Bệ hạ, thần đi." Lưu Hiệp chắp tay đáp lễ. "Trư quân bảo trọng, chớ bao gồm quân khai hoàn tin tức." "Tại bệ hạ." Dương Phụng đá một cái bụng ngựa, phi nhẹ đi. Bọn kỵ sĩ nối đuôi ra doanh, biến mất ở trong màn đêm. Quy một chương 116, cơ hội tốt trời ban. Lý Giác ở lý thức cùng phi hùng quân vây quanh hạ, vọt vào lý ứng đại doanh, đi thẳng tới trung quân đại chúng trước, mới tung người xuống ngựa. Lý ứng thân vệ sẽ tại tiến lên nghênh đón, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lý Giác một roi có tới, đem thân vệ đem đánh té xuống đất. Hai cái phi hùng quân tiến lên, đem thân vệ đem bấm lên, quyền đấm cực đá ném ở một bên, Lý ứng đang cùng Lý lợi đối ẩm, nghe bên ngoài tiếng vó ngựa gấp, sợ hết hồn, mới vừa đứng dậy, Lý giác liền xông vào, huynh trưởng, a thúc! Lý giác không nói hai lời, dơ lên roi ngựa dồn sức đánh, liên tiếp đấm roi, đem Lý ứng, Lý lợi đánh chảy ra suýt thịt, quỷ khóc sói chu. trong trướng trời long đất lở, bên ngoài trướng lại không có một thân vệ thiên trướng, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Lý ứng, Lý lợi biết chuyện lớn không ổn, vội vàng quỳ sụp xuống đất, khổ sở cầu thẩn. vì sao không công? Lý giác ở Lý ứng tịch ngồi xuống, sẽ mở một khối thịt, đưa vào trong miệng. chúng ta. Lý Lợi lau máu trên mặt, nói lắp bắp, chẳng qua là Dương Phụng thủ phải chắc chắn, không công nổi. Là hắn thủ phải chắc chắn, hay là ngươi chưa từng dụng tâm? Ta, ta. Lý Lợi trột dạ nhìn một chút Lý Ứng, khi vọng Lý Ứng đi ra cho hắn nói chuyện. Lý Ứng lại không nói một lời. Lý giác ăn xong một miếng thịt, đem xương ném ở trên bàn, liếc xéo Lý Ứng, "Lý Lợi, bất kể ngươi là không dụng tâm tấn công, vẫn dụng tâm tấn công, lại không đánh hạ tới, kết quả cũng giống nhau, đó chính là chúng ta thực lực chưa đủ." Lý Giác đứng lên, đi vòng qua Lý Ứng, Lý Lợi trước mặt. Nếu như lang vương già rồi, Giang không nhọn, móng bất lợi, Kết quả sẽ như thế nào? Lý ứng dùng mình một cái, sẽ sẽ bị đuổi ra bởi sói. Lý giác lạnh giọng nói, cô lang có thể sống sao? Không, không thể. Nguyên lai ngươi còn biết đạo lý này? Lý giác chậm rãi rút ra chiến đao, gắt ở Lý ứng trên cổ, nói, vì sao không công? Cảm thụ lưỡi đao mang đến thấu xương lạnh lẽo, Lý ứng mồ hôi rơi như mưa, nước mũi, nước mắt cùng nhau ra bên ngoài tuôn. Lý giác nắm cán đao keo kiệt lại lỏng, lỏng lại chặt, cuối cùng thở dài một tiếng, bỏ đao vào vỏ. Người đọc sách luôn nói minh đệ đồng tâm, vạn sự thành công bây giờ xem ra người đọc sách quả nhiên không thể tin mà thôi mà thôi ngươi có thể dương thịnh em suy ta lại không làm được huynh đệ tương tàn đông dương làm trò cười cho người khác đứng lên đi bồi ta uống hai chén sau đó trở về bắc địa qua ngươi thời gian thái bình dạ dạ lý ứng như gặp đại tá lẩy bà lẩy bậy đứng lên dùng tay áo lau mặt một cái tự tay nhấc tới bầu rượu vì lý giác châm một chén rượu hắn sững sốt một hồi lại nói huynh trưởng trở về bắc địa là có thể sống yên ổn lý giác lạnh nhạt nói ta ban đầu không có giết hoàng Phụ tùng bọn họ vậy cũng không biết làm phải như vậy rồi đi Nghe nói Hoàng Phụ Lịch ở Trương Tể chỗ, bọn họ có thể hay không? Lý giác cười khổ, coi như Hoàng Phụ Lịch không ở Trương Tể chỗ, Trương Tể cũng không thể tin. Hắn cùng Quách Tỷ là bạn bè, muốn giết ta không phải một ngày. Hắn hít mắt, nhìn chén rượu trong tay. Hơn nữa, kẻ muốn giết ta lại há chỉ là Trương Tể, Quách Tỷ, giả hụ vì Tiểu Hoàng Đế ra độc kia kế, đặc xá tất cả mọi người, duy chỉ có không tha ta. Bây giờ muốn cầm ta thủ cấp đi tầng công nhân số không đến thắng. Lý ứng cùng còn vì dưới đất Lý Lợi liếc nhìn nhau. Nguyên lai like Lý Dác một mực giấu diếm chiếu thư là cái này. Nếu không, ta đem công lao này đưa cho ngươi miễn chiếm tiện nghi người khác, Lý Giác liếc xéo Lý ứng, cười lạnh lùng. Lý ứng sững sốt chốc lát, chợt trong lòng căng thẳng, bản năng lui về phía sau một bước, tay để ở trên chuôi đao, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Giác, mới vừa dừng lại mồ hôi lạnh lại bừng lên. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt trắng bệch, liền âm thanh cũng run rẩy. Huynh trưởng, ta, ta tuyệt không có ý này. Lau một cái nụ cười từ khỏe miệng nở rộ, Lý Giác cất tiếng cười to, cho đến lệ rơi đầy mặt. Hắn một bên cười một bên quát tay, tỏ ý Lý ứng không cần thận trọng. Ngươi tung coi ý đó, cũng không có như vậy can đảm. Lý Giác một bên cười một bên rơi lệ, ta chẳng qua là ta chẳng qua là đang lý giác châm trước dùng từ lúc lý thức chợt xung vào hai bước cướp được lý giác sau lưng túi ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói mấy câu lý giác vẻ mặt đại biến đứng lên một bên đi ra ngoài vừa nói là quách tỉ hay là dương định thượng không rõ ràng lắm lý thức đầu đầy mồ hôi hình như là một đội kỵ binh lớn đã có ngàn người lý giác đột nhiên dừng lại giận dữ hét là trương tú lý thức giật mình trợn mắt há mồm không biết là nên lắc đầu hay là nên gật đầu lý giác đẩy ra lý thức sải bước đi đến lý ứng trước mặt mặt lạnh như sương dùng sức vỗ gò má của mình ngươi nhìn bọn họ đã cũng cho là ta không có hằng răng, cắn người không chết, cũng muốn nào lên cắn chết ta. Huynh trưởng, ta. Ngươi nếu còn nhớ bản thân họ Lý, liền cho ta bảo vệ doanh trại quân đội, ngăn trở trương tể, đoạn đuổi. Lý ứng sắc mặt sáng nguyết. Dạ. Dạ. Lý giác tức tối nhìn Lý ứng một tiếng, hơi vung tay, vọt ra khỏi đại trướng, phóng người lên ngựa. Phi hùng quân, đi theo ta. Vâng. Phi hùng quân kỵ sĩ cùng têo lên sức dạ, rồi díp lên ngựa, cùng Lý giác vọt ra khỏi Lý ứng trung quân đại doanh. Lý thức chậm một bước, bị rơi ở phía sau, nhìn một chút bay đi, không ai liếc hắn một cái phi hùng quân. Lý Tức ngây người như phỗng, lập tức không có hồn. Dư Vụng, Quách Võ vụt ngựa đi ở trước mặt nhất. Bọn họ võ nghệ tốt nhất, chỉ đột phá trọng trách. Nếu như gặp phải trước tới nên chiến, trận đánh Kỷ binh, bọn họ muốn lấy võ lực của mình đột phá đối phương trận đánh, tốt nhất có thể đâm giết đối phương tướng lãnh. Kỷ Bình đối trận, tướng lãnh nhất định phải xung phong ở phía trước, tùy thời căn cứ chiến trường tình thế biến hóa phát ra mệnh lệnh, điều chỉnh phương hướng, gia tốc, chậm lại, có chút sơ sót, không phải là sai qua chiến cơ, chính là lâm vào nguy hiểm. Dương Vụng lấy dũng mãnh gan dạ sừng, Quách Võ tất có kinh người chiến tích bản thân, thực lực không nói cũng hiểu, dưới sự chỉ huy của bọn họ Tổng số chỉ có hơn 300 người kỵ binh tràn đầy tự tin, cấp tốc tiến lên. Vì bảo đảm ngựa chiến có đủ thể lực, đồng thời tạo thành đối phương du kỵ, tham bao hảo giác, bọn họ gần như mang tới toàn bộ thất ngựa, liền quân nhu doanh kéo xe ngựa chạy chậm cũng mang tới, lại cố ý kéo dài khoảng cách, ngụy trang thành gần ngàn cưỡi bộ dáng. Chờ bọn họ chạy tới lý rác ngoài doanh chạy mấy giảm, bắt đầu đốt lên cây đuốc, chiếu sáng vương việt cướp tới trường tú chiến kỳ. Từ xa nhìn lại, đây chính là một chi Tây Lương kỵ binh, hơn nữa còn là trường tú xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh. Chương thể, chú cháu Trương Tú xuất lĩnh kỵ binh riêng có uy danh, Trương Tú cũng là người Tây Lương trong thế hệ trẻ tuổi dũng sĩ. Chi kỵ binh này lực uy hiếp người chỗ đều biết, gần đây lại một mực ở phụ cận tới lui tuần tra, thấy qua người không ít. Thấy được cái này mặt chiến kỵ, Lý giác dưới quyền du kỵ liền sợ vỡ mật, căn bản không kịp nhìn kỹ. Một bộ phận hướng đại doanh chạy như điên, một bộ phận tắc chạy tới lý ứng đại doanh, hướng Lý giác hồi báo. Trương tú tập doanh, tuyệt không phải một ngàn kỵ binh đơn giản như vậy. Trương Tể tất ở sau đó, Trương Tể đến rồi, đoạn đuổi tự nhiên cũng tới. Một trận người Tây lương đại loạn đấu sắp mở màn, trước đây không lâu thảm kịch lần nữa diễn ra. Giờ khắc này, vô số Tây lương du kỵ nội tâm là sụp đổ, thậm chí có người cảm thấy đại thế đã qua, trực tiếp chạy trốn tình thế so dự chủ còn phải thuận lợi, dương phụng, quét võ cùng nhau đi tới, gần như không có gặp phải một chút chân chính chống cự, nhẹ nhõm đến gần lý giác đại doanh. dương phụng mừng thầm trong lòng, quát to một tiếng, dẫn đầu đá ngựa ra tốc, xông vào trong đại doanh. quy một chương 117, gia tập. liên tiếp mấy ngày, lý giác đại doanh gió êm sóng lặng, ngay cả triều đình thảm báo, du kỵ cũng không thấy được, các tướng sĩ ít nhiều có chút lời biếng. mặc dù lý ứng tấn công không thuận lợi, đúng là vẫn còn đè ép dương phụng đánh, liền triều đình kia mấy ngàn nhân mã, có thể bảo vệ trận địa cũng không tệ rồi, không thể nào áp dụng phản kích, càng không thể nào vòng qua lý ứng công kích lý giác coi như bọn họ điên rồi cũng không có thực lực này. Làm du kỵ đưa về tin tức, nói trương tú xuất ngàn kỵ áp sát lúc, không ai cảm thấy có cần phải lo lắng. trương tú dù dũng cũng không phải kẻ địch, không cần thiết quá khẩn trương. Hơn nữa, một ngàn kỵ binh có thể làm gì? chờ bọn họ phản ứng kịp, giữa bụng quách võ đã xuất bộ xâm nhập, dọc theo doanh trại bộ đội giữa lối đi cấp tốc đi tới. căn bản bất kể hai bên trong đại doanh trong lúc vội vã bắn ra lừa thương mưa tên, lao thẳng tới ly giác trung quân. các loại doanh gia quý đô quý nhận được tin tức phản ứng kịp, chạy tới lũy vách trước kiểm tra lúc, trước mắt đã không có kỵ binh cái bóng. bọn họ có thể làm chẳng qua là đánh trống báo cảnh. trong lúc nhất thời, trong doanh trại chống tiếng nổ lớn, để cho rất nhiều người không hiểu chính là, trung quân lại chậm chạp không có hồi âm. hầu Hồ nghi cùng hốt hoảng giống như vô hình rung động, ở trong lúc lơ đãng nổi lên trái tim của mỗi người. dương phụng lại bất chấp nhiều như vậy, mắt thấy đã xâm nhập, hắn giống to hai tiếng, mười mấy tên thân vệ cưới thoát khỏi đội ngũ, hướng phương hướng khác nhau chạy đi. bọn họ phụ trách tìm quân nu doanh vị trí. nếu như có thể tìm tới quân nu doanh, thậm chí thiêu hủy quân nu doanh, so công chiếm lý Giác trung quân đại doanh hiệu quả còn tốt hơn. quân không có lương thực không được, không có lương thảo, quân nu, coi như lý Giác có nhiều hơn nữa binh lực cũng chỉ có thể rút lui. Hơn nữa, quân nhu doanh lương thảo thiêu cháy ánh lửa ngút trời, càng có thể đưa tới xa xa chú ý. Dương Phụng từng ở Lý Giác dưới quyền, hiểu Lý Giác hạ trại thói quen, đại khái có thể đoán được quân nhu doanh có thể vị trí. Cũng không lâu lắm, trước mặt thì có một nhánh tên lửa phóng lên cao, có thân vệ phát hiện quân nhu doanh, chỉ thị phương vị. Tiếp theo lại là một mũi tên bay lên trời, như lưu tinh, vẽ ra trên không trung một đạo cung. Đi theo ta. Dương Phụng nhiệt huyết sôi trào, đá mạnh ngựa chiến, tạo dựng sự nghiệp, đang ở tối nay, bọn kỵ sĩ ầm ầm đáp ứng, theo sát phía sau, chuyển qua hai cái đại doanh. Quân nhu doanh liền ra bọn họ bây giờ trước mặt, cho dù là ban đêm, liền quân nhu trong doanh trại số lượng có hạn cây đuốc, quân nhu doanh riêng có đại lượng lương xe lộ rõ. Cách doanh lưới, Dương Phụng bắn ra một nhánh chói dẫn hỏa vào tên, đem cửa doanh sau chỉ huy tác chiến khu quân hầu bắn ngã xuống đất. Nhiều hơn tên bắn vào quân nhu trong doanh, đốt lương xe. Lương xe bị nhăn lửa, quân nhu doanh tướng sĩ nhất thời luống cuống tay chân, một mặt cứu hỏa, một mặt đánh chống báo cảnh, loạn cả một đoàn. Quế tỷ ngày hôm qua ngủ được hơi trễ, hắn rất lo hô. Biết được Lý Duy bị trận chém về sau, hắn liền nghĩ hết tất cả biện pháp, mật thiết chú ý lý ứng tấn công tiến triển bởi vì cách ly giác đại doanh, hắn tham báo, dù kỵ không thể không đi vòng qua phía nam dò xét tin tức, vì thế không chỉ có bỏ ra thương vòng không nhỏ, tin tức cũng không thể tránh khỏi nghiêm trọng là hậu. vì chờ đợi ba ngày chiến uống, hắn không thể không đợi đến nửa đêm. lý ứng, lý lợi công liên tiếp hai ngày bỏ ra trọng đại thương vong lại không có bất kỳ tính thực chất tiến triển, tiến tới tiêu cực lưỡi biếng chiến tin tức truyền tới quách tỷ trong thái lúc, quách tỷ bùi ngồi mãi thôi, đêm không thể chợt mắt thiên tử chẳng lẽ là có thể chỉ đá thành vàng thần tiên? nếu không phải như vậy, chỉ bằng dương phụng thực lực, làm sao có thể đứng vững lý ứng đám người tấn công 3 ngày, lấy được như vậy kinh người chiến tích? có trước đó tấn công đồng thừa đại doanh bị nhục trải qua quách tỷ đối một điểm này cảm thụ khắc sâu giả hủ câu nói kia, không ngừng ở trong đầu hắn quanh quần. triều đình lương nhĩ không nuôi người vô dụng hắn dĩ nhiên muốn tiêu diệt lý giác hướng thiên tử sương thần giữ được tánh mạng của mình cùng phú quý nhưng hắn rõ ràng hơn bản thân không phải là đối thủ của lý giác không cẩn thận hắn có thể so với lý giác bị chết nhanh hơn càng thảm ai biết giả hủ không phải ở dụ khiến bọn họ tàn sát lẫn nhau hắn cũng không phải là chưa lảng qua quách tỷ ở trên giường bánh nướng áp chảo Bồi ngủ nữ tử bị dọa sợ đến không dám ngủ, núp ở một góc, như sợ chọc giận Quách Tỷ, bị Quách Tỷ một đao chém, hoặc là thường cho sĩ tốt trà đạp. Đang lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bộ khúc đem cao to vọt vào vào. Thượng quân, xảy ra chuyện. Quách Tỷ lật người ngồi dậy, một vừa đưa tay đi lấy treo ở đầu giường đao, vừa nói, đã xảy ra chuyện gì? Lý giác đại doanh bốc cháy. Quách Tỷ sững sốt một cái, ngay sau đó đẩy ra cao to, vọt ra khỏi đại trướng, một hơi chạy lên một bên đài cao. xa xa, ánh lửa ngút trời. Gió đêm đánh tới, Quách Tỷ bị đông cứng phải run lẩy cập vội vàng để cho người lấy quần áo tới chuyện gì xảy ra là đi lấy nước hay là hình như là có người tập doanh cao to giơ tay lên một chỉ Người nghe là địch tấn công tiếng chống trận tập doanh ai lớn mật như thế dám đánh lén lý giác đại doanh cao to lắc đầu liên tục hắn hiểu tình huống không hề so quét tỷ nhiều chỉ bất quá hắn thính lực khá một chút mơ hồ nghe đến tiếng chống trận lý giác đại doanh ở tây nam phương hướng gió đêm cũng là thổi hướng đông nam không hề quá dễ dàng nghe rõ lao tạo phái người đi dò xét sao cao to gật đầu liên tục tạ quảng mới vừa phái người tới thông báo thám báo cũng phái đi ra nhưng tin tức sẽ không như thế nhanh liền truyền về Chiến trường ở Lý Giác trong đại doanh, lại là ban đêm, đối thám báo quan sát cực kỳ bất lợi. Có thân vệ đưa lên quần áo, quét tỉ mạc quần áo từ tế, tâm tình dần dần ổn định lại. Hắn nhìn phía xa bén lửa đại doanh, tự lẩm bẩm: "Cái này lửa dù không lớn, lại giống như là Lý Dật trung quân đại doanh, hay hoặc giả là quân Nhu doanh. Đây tuột cùng là ai vậy, mạnh như vậy, không ngờ giết tiến Lý Dật Trung quân. Ai, ngươi nghe được Lý Dật phản kích tiếng chống sao?" Cao to lắc đầu phủ nhận. Hắn một mực ở cẩn thận phân biệt, nhưng tiếng trống tạm nhạc, lại không đủ rõ ràng, không cách nào phán đoán chiến trường tình thế. Phù cận các doanh cũng đã phát hiện dị thường, trước sau tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Đám sĩ tốt từ trong doanh trướng gọt ra tới, đốt lên cây đuốc. Ở doanh trướng giữa lập trận, tiếng hò hét liên tiếp. Còn có người đánh trống hướng trung quân hỏi thăm tin tức, các loại thanh âm hỗn ở chung một chỗ, xa xa tiếng trống trận mấy không thể ngửi nổi. Bất kể là ai, Lý giác cũng đủ mất thể diện. Quách Tỷ có chút nhìn có chút hả hê. Phi hùng quân bị nhục ở phía trước, ba công dương phụng không dưới, bây giờ liền đại doanh đều bị người đốt. Chợt chợt, hắn là thật không được nha. Cao To đột nhiên nhón chân lên, neo lại nhìn kỹ. Thượng quân, người nhìn. Quách Tỷ theo Cao To cánh tay nhìn chỉ thấy một đội nhân mã từ Lý Dắt trong Đại Doanh vọt ra, từ cây đuốc số lượng đến xem, Đại khái có 3, 400 người, từ tốc độ di động đến xem, nên là kỵ binh, từ di động phương hướng đến xem, giống như là hướng về phía bản thân Đại Doanh tới. đây là Quách Tỷ quay đầu nhìn một cái cao to, hướng về phía chúng ta tới, hình như là cao to vẻ mặt khẩn trương cao độ, Quách Tỷ quát to một tiếng, vậy còn chờ gì, đánh chống, canh ký Đại Doanh, đến gần người, nhất luật bắn giết, cao to như ở trong ngỗng mới tỉnh, xoay người hạ lệnh, đã sớm đợi lệnh tay chống lập tức gõ chống trận, đem Quách Tỷ ra lệnh chuyển tới các Doanh. Trong chốc lát, gần như toàn bộ doanh trại bộ đội cũng vang lên tiếng chống trận, vô số cây đuốc sáng lên, toàn quân đề phòng. Quy một chương 118, họa vô đơn chí. Dương phụ xuất bộ vòng quanh quân nhu doanh trại như bay, đem mang đến tên bắn vào trong doanh. Lúc này không cần độ chính xác, chỉ cần đem chói dẫn hỏa vật tên bắn vào đi là được, đơn thuần tiềm thức hành vi. Hắn phần lớn tinh lực đang phán đoán các doanh đề phòng. Bọn họ ở trong doanh dừng lại thời gian không thể quá dài, nhiều nhất hai vòng mấy lúc sau, liền nhất định phải rời đi. Đi muộn, bị chặn lại quá lớn, không chỉ có thương vong rất lớn, còn có thể toàn quân bị diệt. Cái này mấy trăm kỵ sĩ là thiên tử cùng hắn chỉ có kỵ sĩ, cũng không chịu được quá lớn tư vong. Thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, muốn ở hỗn tạp lung tung trên chiến trường phán đoán ra đối phương yếu kém mắt xích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhiệm vụ này chỉ có thể từ hắn tới gánh. Quách Võ mặc dù võ nghệ cao cường, kinh nghiệm lại thiếu nghiêm trọng, không gánh nổi nhiệm vụ như vậy. Ở trước trận chiến nghị sự lúc, thiên tử chính miệng dặn dò hắn, đem trọng trách này giao cho hắn. Hắn không thể phụ lòng thiên tử tín nhiệm. Hắn trợn to hai mắt, cẩn thận kiểm tra, ngưng thần lắng nghe. Tiếng vó ngựa ù ù, người ngựa hí, các loại thanh âm như thủy triều tràn vào lỗ tai của hắn đánh vào đại náo của hắn, mồ hôi đã thấm ướt chiến bào của hắn. Hai vòng nháy mắt đã qua, Dương Phụng khẽ cắn răng, hướng một nhưng có thể so sánh yếu kém phương hướng phong tới. Đi theo ta. Bọn kỵ sĩ đi sát đằng sau, xuyên qua lý giác đại doanh, chạy về hướng bắc. Dương Phụng vận khí không tệ, cánh bắc đại doanh không có chuẩn bị, bọn họ chỉ bỏ ra số thương vong 10 người giá cao, thuận lợi thông qua. Y giữ theo trước đó thỏa thuận kế hoạch, bọn họ đem từ quách tỷ đại doanh trước lướt qua, chọn tuyến đường đi sĩ Tôn Thủy cánh phải trở về. Cái này lộ tuyến có một nguy hiểm lớn nhất, lý thức xuất lĩnh phi hùng quân. Giối loạn lâu như vậy, lấy phi hùng quân tốc độ phản ứng rất có thể đã bại trận xong, chờ bọn họ. Quách Võ đá mạnh ngựa chiến, đuổi kịp Dương Phụng. "Trướng quân, ta đến rồi." Dương Phụng quay đầu nhìn Quách Võ một cái, lớn tiếng nói, cùng tiến lên. "Tốt." Quách Võ đáp một tiếng, từ trên yên ngựa tháo xuống cùng, móc được tên. "Ta điểm hộ ngươi." Dương Phụng gãi chống ngựa, lần nữa đá ngựa ra tốc, trừng to mắt, tìm phi hùng quân cùng lý thức vị trí. Hắn thấy tận mắt Quách Võ cưỡi ngựa bắn cùng, có một cao thủ như vậy phụ trợ, hắn có cơ hội chém giết lý thức, vì lần này dạ tập hoàn mỹ thu quan. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Trước mắt chiến trường không có một bóng người đừng nói phi hùng quân liền du kỵ cũng không thấy được một bên trái là đèn đuốc sáng trưng quách tỷ đại doanh người người nô náo bên phải là ánh lửa ngút trời tiếng người huyên náo lý rác đại doanh tiếng chống trận một trận chặt tựa như một trận phía trước cũng là hoàn toàn yên tĩnh có thể một mực thấy được trên sườn núi sĩ tôn thủy đại doanh cái này đây là dương phục lại may mắn lại thất vọng tâm tình phức tạp phải không gì so nổi đáng chết phi hùng quân đi nơi nào quách võ tương đối tỉnh táo chút thấy phía trước không có trận đánh kẻ địch lập tức hạ lệnh các tướng sĩ tiêu diệt cây đuốc trong tay mượn ánh trăng đi về phía trước. Những thứ này phương án hành động đều là trước khi lên đường liền an bài tốt. Giờ phút này chiếu kế okay làm việc, phần lớn người cũng rất ung dung, ngay ngắn, trật tự cùng trước mặt đồng bạn cũng không hoảng loạn. Trong bóng tối không thể gấp phi, tốc độ một cách tự nhiên chậm lại, sấm vang tiếng vó ngựa biến mất, tạm nhạc, tựa như kỵ binh quy doanh, Tạ Quảng đứng ở đem trên này, xem băng băng mà tới kỵ binh dập tắt cây bút, biến mất ở trong bóng tối, sừng sốt. Chờ hắn phản ứng kịp, lần nữa tìm được kỵ binh vị trí, mới phát hiện kỵ binh đã hướng đông chuyển, chạy xi si tôn thủy đại đi. Thời suy nghĩ một chút, hắn liền đoán được những kỵ binh này thân phận, ngay sau đó hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn reo lên một lính liên lạc lớn tiếng phân phó mấy câu lính liên lạc lính mệnh hạ đem đại nhảy lên ngựa chiến tướng chung quân vội vã đi lý rắc dục ngựa xông vào quân du doanh hắn một đường vội vã mà quay về hay là chậm một bước thập doanh địch nhân đã rời đi các tướng sĩ đang cứu hỏa thế lửa cũng không tình lớn lương thực tổn thất có hạn chẳng qua là mấy cái thảo liêu đống bị tiêu thành cho tàn nước rơi mình lưu lý rắc sắc mặt rất khó nhìn đây chính là thật họa vô đơn chí hắn lo lắng lý ứng lý lợi phụ họa đưa đến những người khác coi thường tự mình chạy tới đốc chiến lại bị người đánh trộm chung quân đại doanh còn nuốt quân du nu doanh Tồn thất không lớn, nhưng vũ nục tính có cực kỳ mạnh. Nếu như hắn trung quân đại doanh cũng không chịu được như thế một kích, mặc cho người tới lui, còn có ai tin tưởng thực lực của hắn? Có từng thấy rõ là ai? Quân du doanh giáo ý là hắn từ từ Lý Siêm, cùng Lý lợi vậy, là Lý gia hậu khởi chi bối, sâu hắn coi trọng. Nhưng là vào giờ phút này Lý Siêm không có chút nào ngày xưa anh khí, quần áo xộc xếp, trên mặt tất cả đều là đen xám, vô cùng chật vật. Không có, không thấy rõ. Lý Siêm thấp giọng nói, theo bản năng cách xa Lý giác, không thấy rõ, cách doanh lợi, chỉ có thể nhìn thấy trên kỳ, giống như là, giống như là trương tú nhưng là thanh em không giống cũng có điểm Lý Siêm lắp ba lắc bắp trong giọng nói toàn không tự tin có thể nói Lý Giác giận dữ có chút gì đứng vững vàng nói mau Lý Siêm khiếp đảm nhìn Lý Giác một cái giống như Dương Phụng nghe được tên Dương Phụng Lý Giác phản ứng đầu tiên là khi bị. cái đó Bạch Ba Tặc dám đến tập kích ta đại doanh nghĩ lại hắn lại cảm thấy có lý Dương Phụng đã không phải là cái đó hắn quen thuộc Dương Phụng hắn có thiên tử chỗ dựa không chỉ có tiên phát chế nhân đánh tan Lý Duy Bộ còn đứng vững Lý ứng Lý Lợi đánh mạnh bây giờ chủ động đánh ra cũng không có gì không thể nào Lý Giác gắp chế lửa giận trong lòng, giọng căm hận hỏi, hướng đi nơi nào? Lý Siêm đưa tay chỉ, Lý Giác theo ngón tay của hắn nhìn, trong lòng trận động một cái, cái hướng kia là Quách Tỷ Đại Doanh, chẳng lẽ những kỵ binh này là trở về Quách Tỷ Đại Doanh? Bọn họ từ Nam mà tới, xuyên qua toàn bộ Đại Doanh, lại hướng Quách Tỷ Đại Doanh chạy đi, hành động nhanh chóng, mục tiêu rõ ràng, muốn nói trước đó không có kế hoạch, rất khó lệnh người tin phục. Quách Tỷ ở trong đó rốt cuộc đóng vai cái gì nhân vật? Lý Giác phóng người lên ngựa, vội vã chạy tới trung quân cánh Bắc mấy cái Đại Doanh, cho đòi các doanh gia đô ý hỏi thăm tập doanh, kỵ binh thoát đi phương hướng, không có phí bao nhiêu miệng lưỡi. Lý Dắt liền làm rõ hết thảy, bao gồm kỵ binh rời doanh sau dập tắt cây đuốc, cố ý che giấu hành tung của mình. Ánh trăng dù minh, nhưng cách quá xa, vẫn là không cách nào phán đoán kỵ binh vị trí chính xác, chỉ có thể đại khái phán đoán có thể đi quách tỷ đại doanh, cũng có thể phải đi sĩ tôn thủy đại doanh. Lý Giác thở dài một hơi, chân tướng là cái gì đã không trọng yếu, coi như hắn tin tưởng quách tỷ cùng chuyện này không liên quan, quách tỷ cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thừa dịp tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp, chủ động rút lui; hoặc là thiên hạ thủ vi cường, không cho quách tỷ cùng dương định liên lạc cơ hội. Đánh tan quách tỉ. Ba năm qua đi, hắn lại một lần nữa đứng ở sinh tử lựa chọn ngã tư đường. Lần này, sẽ không còn có giả hủ cho hắn bảy mưu tinh kế. Gần như không có bất kỳ do dự nào, hắn liền lựa chọn người sau. Đúng như giả hủ năm đó nói, không chiến mà đi, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, nhiều không sống được mấy ngày. Không bằng gắng sức đánh một trận. Quy một chương 119, đưa ngươi một công. Lưu hiệp gần như một đêm không có chập mắt. Dưới vụng, quách võ sau khi xuất phát, hắn liền đứng ở trên núi mắt ba ba nhìn, lòng như s xem Lý Giác Đại Doanh giận lên, lại xem Lý Giác Đại Doanh lửa diệt, tâm tình của hắn cùng phập phập phồng phồng, hy vọng cũng giống những thứ kia ánh lửa, đốt lên không bao lâu, lại dập tắt. Lý Giác Đại Doanh cũng không có vì vậy đại loạn, Quách Tỷ, Dương Định cũng không có thừa dịp đánh ra. Sau đó liền khó nhịn chờ lợi, cho đến Dương Phụng, Quách Võ Bình an trở về Doanh, không để ý tới nghỉ ngơi, Lưu Hiệp tiện nhân thống kê thường vòng, vì người bị thương chữa thương, hỏi thăm toàn bộ chiến sự trải qua. Dương Phụng rất hưng phấn, tay múa chân đem toàn bộ quá trình nói một mảnh, cuối cùng có chút tiếp nói, nói, đáng tiếc không có gặp Phi Hùng Quân, nếu không thần nên chém giết Lý Thức, lấy báo bệ hạ. Lưu Hiệp tâm tình cũng không sai, không để ý tới cải chính Dương Phụng thất tú. Mặc dù không có đạt tới dự chủ toàn bộ mục đích, cũng may tổn thất cũng không lớn, ở có thể tiếp nhận phạm vi trong vòng. Thật muốn gặp Phi Hùng Quân, một phen ác chiến, tổn thất tuyệt đối không chỉ những thứ này. Các ngươi không có gặp Phi Hùng Quân, đích xác không có gặp. Dưới so sánh, Quách Võ tỉnh táo nhiều lắm, thần cho là bọn họ có thể không ở trong doanh, lấy Phi Hùng Quân thực lực, nếu ở trong doanh, tuyệt sẽ không đóng doanh không ra, ngồi nhìn bọn ta ung dung rời đi. Lưu Hiệp rất đồng ý. Phi Hùng Quân là Lý Giác dưới quyền Tinh nhuệ Kỵ binh, không có đạo lý xem Kỵ binh địch tập doanh lại không lộ diện. Dù là chi kỵ binh này có thể là trường tú xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh, không ở trong danh là lớn nhất có thể. Vậy bọn họ ở nơi nào? Lưu Hiệp không nghĩ ra lý do, chỉ có thể phân phó Dương Phụng gia tăng đề phòng, phòng ngừa Lý Giác phái người trả thù. An bài các tướng sĩ si đi nghỉ ngơi, Lưu Hiệp lại không ngủ được, cùng Đinh Xung thảo luận sau này phát triển có thể. Từ Dương Phụng Quách võ tự thuật đến xem, lần này dạ tập thực tế tạo thành tổn thất phi thường có hạn, thương vong gần như có thể không cần tính, có thể hay không đưa tới bọn họ hy vọng biến hóa. Bây giờ còn khó nói, cũng không phải là mỗi con bướm phiến một cánh cánh, đều có thể đưa tới một trận báo táp. Hai người thương nghị đến cuối cùng, cảm thấy bất kể kết quả như thế nào, cũng phải làm cho tốt nên chiến lý giác tấn công chuẩn bị. Lý giác bị chọc giận sau, có thể sẽ làm đánh cược lần cuối, không tiếp giá cao đánh mạnh. Đó cũng không phải chuyện xấu, ngược lại thì chuyện tốt. Lấy tình thế trước mặt, không sợ lý giác đánh mạnh, chỉ sợ lý giác không công. Thảo luận các loại khả năng về sau, sắc trời đã chấm sáng. Lưu Hiệp để cho Đinh Sung đi nghỉ ngơi một hồi, bản thân nhấc bút lên, cho Giả Hủ viết một phần thủ chiếu, đơn giản giới thiệu dạ tập trải qua, để cho Giả Hủ làm xong ứng biến chuẩn bị. Về phần như thế nào ứng biến, hắn chưa nói. Giả Hủ cũng một đêm không ngủ. Lý Zắc trong doanh giận lên, đồng thừa hay thu đến tin tức, vội vã mang theo người chạy tới hắn đại doanh ngoài, lấy lý do là bảo vệ. Giả Hủ đối đồng thừa tâm tư một chút hứng thú cũng không có, lại đối Lý Dắt trong doanh lửa cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm sao đồng thừa một lòng bảo vệ hắn, không có an bài thám báo đi tìm hiểu tin tức, cho nên bọn họ trừ Lý Zắc trong doanh lựa trở ra không biết gì cả. Thẳng đến hắn nhận được thiên tử thủ chiếu. Nhìn xong chiếu thư, Giả Hủ đôi mày nhẹ nhàng khơi mạo, lau một cái nét cười từ khóe mắt nở rộ. Đại Hán Trung Hưng có hy vọng. Giả Hủ buông xuống chiếu thư, xem đồng thừa. Tướng quân, ngươi có nữ nhi tốt, tương lai phú quý vô ưu đồng thừa chớp chớp mắt, tuốt miệng, dương dương đắc ý vớt vớt trồng dâu, hắn cũng cảm thấy như vậy, đồng gia chính là dựa vào nương nhi lập nghiệp, trước như vậy, bây giờ cũng như vậy, giả hủ trầm ngâm chốc lát, ta đưa tướng quân một quả công lao, như thế nào? đồng thưa nhất thời động tâm, vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng, nghĩ lại, lại lắc đầu, năng lực ta có hạn, không cầu có công, nhưng cầu không tội, còn nữa, ta bây giờ chỉ có bộ khúc 300, muốn lập công cũng không có cơ hội. giả hủ khẽ mỉm cười, không cần tướng quân một binh một tốt, một giản một cái, đoạn tiên mấy hàng là đủ. đồng thưa không khống chế được lòng hiếu kỳ, đoạn tiên cho ai, quách tỷ, đồng thừa do dự, ta cùng hắn làm không lùi tới, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. sống chết của hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu. tướng quân có thể không quan tâm quách tỷ sống chết, lại không thể không quan tâm bệ hạ thắng bại. giả hủ từ trên bàn lấy ra một chi một dạng, lại lấy ra bút mực, đẩy tới đồng thừa trước mặt. triều đình vì lý giác khó khăn, thủ có lẽ có hơn, công tác chưa đủ. du kỳ kế xuất hiện nhiều lần, tình thế người chuyển, trung quy còn phải quách tỷ, dương định xuất binh. tướng quân nếu có thể ở đoạn tiên mấy hàng, rõ thiên mệnh chỗ, xu thế tất yếu, khuyên quách tỷ thảo tặng, vì triều đình phân ưu, hẳn là có công đồng thưa cảm thấy có lý nhưng vẫn là không quá hiểu. quách tỷ đối thị trung nói gì nghe đấy, thị trung sao không tự giúp công lao? ta xuất thân lương châu lại vì đồng trác cố lại, không vì quan đông đại thần thế nạp. được bệ hạ không bỏ cũng khó miễn đấu đá. tướng quân có nữ nhi tốt, tương lai hoặc giả có thể đưa tay giúp đỡ, không để ta cô lập không bằng. đồng thừa nhìn chăm chăm giả hủ nhìn chốc lát, gật đầu một cái. giả hủ nói không sai, hắn cần bạn bè, nhưng cần bạn bè không chỉ là giả hủ, hắn đồng thừa giống vậy cần bạn bè. giả hủ là đồng trác cố lại, hắn đồng thừa sao lại không phải? nữ nhi của hắn cùng thiên tử là lúc nhỏ bạn chơi không giả nhưng nàng vô luận ra thế hay là học vẫn cũng không kịp hoàn hậu phục tọ, tương lai vào cùng, tất nhiên bị phục thọ trên ép. Nếu hắn có thể cùng giả Hủ kết minh, lập được công lao, Nữ Nhi trong cùng cũng có nói lòng tin. Đa Tạ thị trung, đồng thừa nhấc bút lên, nếu có thể lập công, tất không quên thị trung chỉ bảo tri ân. Giả Hủ cười khoát qua tay, lấy đồng thừa giọng truyền miệng thư khuyên hàng một phòng, từ đồng thừa tự viết, sau đó phái người mang đến Quách Tỷ đại doanh. Nhận được đồng thừa thư khuyên hàng, Quách Tỷ khinh khỉnh, thậm chí thất vọng. Hắn muốn nhất nhận được không phải đồng thừa thư khuyên hàng mà là giả hữu cam kết. Hiểu Lâm đã tạm thành. Lý Dác lúc nào cũng có thể phát động công kích, là chiến là hàng. Hắn tiến thoái lưỡng nan. Vào giờ phút này, nếu có được đến giả hủ cam kết, bảo đảm triều đình sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn, hơn nữa sẽ không ở hắn nên chiến Lý Dác lúc gây hắn đường lui, hắn mới có thể an tâm nên chiến. Đồng thưa tính là thứ gì? Đang quách tỉ xoắn xuyệt thời điểm. Phó tướng Tạ Quảng chạy tới hồi báo, Lý giác đại doanh đang tụ họp, rất nhanh liền có thể phát động tấn công, là chiến là hàng, nhất định phải nhanh quyết đoán. Quách Thấm rất không nhịn được, đem đồng thừa thư khuyên hàng cho Tạ Quảng, nói, giả hủ cái này là ý gì? Cũng đến một bước này, hắn cũng không chịu cho ta một câu lời chắc chắn sao? Tạ Quảng cầm lên thư khuyên hàng, nhìn một lần, vừa mừng vừa sợ. "Tướng quân, cái này phong thư khuyên hàng có thể so với giả tiên sinh cam kết càng hữu dụng a?" Quách Tỷ kinh ngạc xem Tạ Quảng. "Tướng quân, thiên tử lại bị người gọi là đồng hậu, cái đó đồng là cái nào đồng?" Quách Tỷ lập tức cũng kịp phản ứng, giơ tay lên vô hốt một cái. "Ta ngược lại quên, Đồng Thừa mặc dù vô năng, cũng là Đồng thái hậu tộc nhân." "Đúng vậy à, nữ nhi của hắn Đồng nguyện là thiên tử hồi nhỏ bạn chơi, vào cùng là chuyện sớm hay muộn." "Còn nữa, Đồng Thừa tuy là hoàng thân quốc thích, lại từng vì Đồng thái sư bộ khúc, vì triều thần chỗ coi thường." Nếu có thể cùng tướng quân kết minh, tương lai giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải lưỡng toàn tế Mỹ. Quách Tỷ như ở trong mộng mới tỉnh, dùng sức vỗ một cái Tạ Quảng. Lao tạ, hay là ngươi có đầu vóc? Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì?" Tiên phát chế nhân. Tạ Quảng lớn tiếng nói, "Phụng chiếu thảo tặc. Quy 1 chương 120, Phụng chiếu thảo tặc. Quách Tỷ sợ hết hồn. "Tiên phát chế nhân, Lao tạ, chúng ta chỉ có 10.000 người, không thắng nổi." Tạ Quảng đè lại Quách Tỷ bà vai. "Tướng quân, chúng ta không phải phải chiến thắng hắn, mà là muốn cướp đầu công." "Cướp đầu công?" Tạ Quang nhắc nhở, tướng quân đừng quên, Dương Định đã sớm hướng Thiên Tử xưng thần, đoạn hội càng là vì Thiên Tử cung cấp lương thảo, tức không sử dụng ra được binh, cũng bất quá là sai mất chiến cơ, không công nhưng thuật, sẽ không có tội. Tướng quân nếu không có công, làm sao có thể chủ tội? Quách Tỷ sừng sốt chốc lát, nhớ tới giả hữu câu nói kia, không phải sao? Bây giờ cần chứng minh bản thân hữu dụng cũng chính là hắn, ngay cả trương tể cũng so với hắn an toàn nhiều lắm. Tướng quân chủ động đánh ra, cho dù không thắng, cũng là trận đầu. Lại đánh ra không thắng, cũng có thể lui giữ đại doanh, Lý Dắt có thể làm gì được ta? Cái đó mạnh tử không phải đã nói sao? Tạ Quảng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ tới mạnh tử nguyên thoại là cái gì, chỉ có thể dùng tiếng nói của mình biểu đạt một tự động. Có thể hay không là một chuyện, có chịu hay không là một chuyện khác. Mạnh tử Quách tỉ kinh ngạc xem Tạ Quảng. "Lão Tạ, ngươi lại còn đọc lấy thư đến rồi?" "Được a." Tạ Quảng rất lúng túng. "Không có đọc, thỉnh thoảng nghe Triệu Thái Phó kể lại, cảm thấy có chút đạo lý, liền ghi ở trong lòng." "Là Triệu Thái Phó a?" Quách Tỷ trợn tròn lưỡi, không nói gì nữa. Mặc dù Thái Phó Triệu Kỳ coi thường hắn, hắn lại rất tôn trọng Triệu Kỳ. So với hướng nghiêm thủ túi đầu đoạn quĩnh, hắn đội phục hơn kiên quyết không chịu cùng yêm thụ đồng lưu hợp ô triệu kỳ quách tỷ ngay sau đó triệu tập trư tướng nghị sự chuẩn bị đánh ra liên tiếp mấy ngày năm nhìn chư tướng đã sớm đoán được quách tỷ tâm tư giờ phút này nghe quách tỷ đại nghĩa lâm nhiên nói muốn phụng chiếu thảo tập, cùng lý giác khai chiến bọn họ không có gì lạ trước kia cũng không phải là không có đánh qua sớm đã thành thói quen người tây lương không có bằng hữu chân chính lúc nào cũng có thể trở mặt bọn họ chỉ quan tâm đánh như thế nào tạ quảng tuyên bố tắt chiến phương án chủ động đánh ra chẳng qua là tỏ thái độ tại giã chiến trong đánh bại lý giác là không thể nào trọng điểm hay là phòng thủ đại doanh Cho dù Lý Giác thiệt Chiến lại có gấp hai binh lực, nghĩ bắt lấy bọn họ Đại Doanh cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao Dương Định còn sau lưng Lý Giác, Lý Giác chưa chắc dám toàn lực ứng phó. Lùi giữ Đại Doanh còn có một cái chỗ tốt, Lý Giác cánh hông bại lộ ở sĩ tôn thụy trước mặt, không thể không phân binh đề phòng, có thể dùng để tấn công binh lực thì càng ít. Nghĩ như thế nào cũng là hữu kinh vô hiểm. Vì để tránh cho bị triều đình nhìn ra sơ hở, Quách Tỷ đem xuất linh thực lực mạnh nhất trung quân dẫn đầu đánh ra, tỏ vẻ quyết tâm. tướng trong Quách Tỷ võ nghệ tốt nhất, chém giết kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Từ năm đó là mã tật bắt đầu. Quách Tỷ thì có thân trước sĩ tốt, lâm trận chém tướng thói quen, lần này cũng không ngoại lệ, chuẩn bị phải sắp xỉ. Vào lúc giữa trưa, Quách Tỷ xuất bộ ra doanh, dơ Phụng Chiếu Thảo Tạc đại kỳ, thương Lý Giác đại doanh lướt đi. Phụng Chiếu Thảo Tạc, Quách Tỷ dơ Mô Hô To, cam phấn chào dâng. Phụng Chiếu Thảo Tạc, hơn hai trung quân tướng sĩ cùng tiêu lên hướng cơ sĩ pháp phối chống trận sớm dậy, thanh thế kinh người. Lý Giác ngồi tại trung quân đềm trên này, xem Quách Tỷ cửa doanh mở toàn ra, Quách Tỷ sung ngựa lên trước, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đúng là vẫn còn tới mức độ này, từ nhận được kia phong chiếu thư bắt đầu, là hắn biết sẽ có một điểm này cũng đang chờ ngày này. hắn nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ là đem lúc này về phía sau đợi mấy ngày. đánh chống, nên chiến. Lý giác đứng lên, từ một bên thân vệ trong tay nhận lấy trường đao, bước nhanh đi xuống đem đài, đi tới cửa doanh trước. Phi hùng quân hơn 700 cưới, toàn ở cửa doanh bảy trận. Lý Thức đứng ở đội thủ, thấy Lý giác đi tới, Lý Thức hô to một tiếng, lên ngựa. bọn kỵ sĩ không núp đít, toàn đều nhìn Lý giác. Lý giác đi tới Lý Thức trước mặt, vỗ vỗ Lý Thức bả vai, đi đem đài. Cha. Lý Thức đỏ mặt tiến hai, nhanh đi. Lý Dắt quát lên. Xem lý Zác đằng đằng sát khí ánh mắt, lý Thức không dám nói nữa, quay đầu đốc đi. Lý Zác phóng người lên ngựa, giơ lên trong tay trường mâu, tà tà một chỉ, khẽ đá bụng ngựa, vọt ra khỏi cửa doanh. Lên ngựa. 67 bách nhân tướng cùng kêu lên hô to. Phi hùng quân kỵ sĩ cùng kêu lên hết lại, phóng người lên ngựa, nối đuôi ra doanh, xuyên qua hai doanh giữa nối đi, đón lấy Quách Tỷ. Cùng lúc đó, cánh bắc mấy cái đại doanh đồng thời mở ra cửa doanh, bộ kỵ theo thứ tự ra doanh, hướng Quách Tỷ hai cánh bọc đánh qua khứ. Thấy được phi hùng quân chiến kỵ, lại nhìn thấy phi hùng quân phía trước Lý Zác bóng người, Quách Tỷ rất bất đắc dĩ. Hắn muốn giết chết Lý Zác, lấy công chỗ tội. Lý Dắt cũng muốn giết chết hắn, nhất cử đánh tan hán đại quân, hợp nhất bộ hạ của hắn. Hắn không đường có thể lui, chỉ có thể nhắm mắt về phía trước. Đánh trống. Quách Tỷ giơ lên trong tay trường mâu, gan giọng hét lớn, Phụng Chiếu thảo tật. Phụng Chiếu thảo tật. Tướng sĩ hô to, đá ngựa ra tốc, đón lấy phi hùng quân. Phi hùng quân là kỵ binh tinh nhuệ, nhưng bọn họ không thể tránh, bị phi hùng quân thương nặng cánh hưng nguy hiểm hơn. Luận dụng binh năng lực, Lý giác vượt qua Quách Tỷ. Luận cá nhân võ lực, Quách Tỷ lại có đủ ưu thế. Hoặc Quách Tỷ có thể thương nặng Lý Dắt, bọn họ còn có một chút hy vọng sống tiếng chống trận tiếng như lôi, đồi ngủ cuồn cuộn như rồng, hai quân nhanh chóng đến gần, phát, Lý Dác cùng Quách Tỷ gần như đồng thời hạ đạn bắn ra lệ bọn kỵ sĩ kéo ra cùng tên, liên tục đối sạng, dày đặc mưa tên mượn ngựa thế, hướng đối phương bay đi, xông lên phía trước nhất kỵ sĩ rồi rít giờ lên kỹ tuẫn, che kín chỗ yếu hại của mình, ngay cả như vậy, vẫn có không ít kỵ sĩ trúng tên cấy ngựa, ngay sau đó bị chạy trốn võ ngựa đạp chúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong ngay mắt, Lý giác Quách Tỷ bốn mắt nhìn nhau, thấy Quách Tỷ thúc ngựa rất mâu, chạy thẳng tới tới mình, Lý Dác hô lớn, Quách Đa, thủ cấp ở đây, có bản lĩnh lấy sao? chỉ nhiên ta lưu ngươi toàn thây quách tỷ hét lớn một tiếng rất mâu liền gai lý giác không dám thất lễ dương mâu chống đỡ đồng thời né người né tránh quách tỷ dùng sức ép một chút trường mâu từ lý giác đầu vai lướt qua rồi lý giác cổ họng chỉ có một trường lý giác giáp vai bị đánh rơi chiến áo bị xé ra bả vai cũng bị vạch ra một vết thương máu tươi bắn ra lý giác đau đến cả người một kích linh lại không kịp liếc mắt nhìn vũ động trường mâu hướng quách tỷ sau lưng kỵ sĩ nhanh đón quách tỷ thầm kêu đáng tiếc gơ múa trường mâu cùng phi hùng quân kỵ sĩ đánh giáp lá cả hai bên kỵ sĩ cũng muốn giết chết chủ tướng của đối phương toàn lực ứng phó, không chút lưu tình. Trong lúc nhất thời, kia lửa vang khắp nơi, tiếng la giết liên tiếp, không ngừng có người té ngựa, quách tỷ võ lực qua người, nhưng hắn đối mặt chính là đã trải qua xa trường tinh nhuệ phi hùng quân, không dám chút nào sơ sẩy, trong tay trường mâu mùa gió thổi không lọt. Đoạn đường này rất tới, mặc dù giữ được tính mạng, còn là bị thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến bảo. Lý giác cũng không tốt đến đến nơi đâu, bị thương thậm chí so quách tỷ nặng hơn, nếu không phải bị thân vệ kẹp hầu gần như ngồi không vững lưng ngựa. Hai người không để ý tới suy nghĩ nhiều, miệng đồng thanh hạ lệnh kỵ sĩ quay đầu, chuẩn bị tái chiến. Hai bên hơn ba Ở hơn 500 bức chiều rộng trên chiến trường lẫn nhau truy đuổi chém giết. Nhiều hơn bộ tốt ở hai cánh tiếp chiến, số hô về phía trước. Quy 1 chương 121, Lao thần xin chiến. Tiếng chống trận vang lên thời điểm, Lưu Hiệp đang dựa vào yên ngựa lim dim. Một đêm không ngủ, lại không thể đạt tới dự chủ mục đích, tâm tình ít nhiều có chút đưa đám, hắn vậy không chịu nổi, nghi thừa dịp Tây Lương quân còn không có tấn công, tranh thủ thời gian ngủ bù. Bị tiếng chống trận thức tỉnh, hắn còn tưởng rằng lý ứng tấn công. Chân mắt qua lại nhìn hai lần, lại phát hiện dốc núi trước một mảnh yên tĩnh, căn bản không có giao chiến dấu hiệu. Sau một lúc lâu, hắn mới ý thức tới tiếng chống trận cũng không phải là đến từ trận địa sẵn sàng sườn núi trước mà là tới từ chiến trường phương hướng tây bắc tây bắc đã đánh cho thành một nồi cháo đuổi mù quần quẩn theo tiếng giết rung trời đánh nhau rồi lưu hiệp vừa mừng vừa sợ dương tu đinh xung đang đưa cổ xem cuộc chiến tâm tình giống vậy mừng như liên hoàn toàn không có chú ý tới lưu hiệp tỉnh nghe được lưu hiệp thanh âm bọn họ cũng không quay đầu lại lên tiếng đánh nhau đánh nhau lời nói ra khỏi miệng đinh xung mới ý thức tới người hỏi là ai quay đầu nhìn lại liền vội vàng khom người hành lễ dương tu cũng phản ứng kịp vội vàng xin tội bệ hạ ngươi tỉnh rồi Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Hiệp chỉ xa xa, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Như vậy hạ đoán, quét tỉ chủ động đánh ra, lý giác lên chiến, hai bên cũng xuất động tinh nhuệ nhất kỵ binh, quyết nhất tử chiến. Dương Tu hưng phấn khó tự kiềm chế, lớn tiếng nói, hai hổ tranh nhau, tất có một bị thương, thậm chí có thể lưỡng bại câu thương. Lưu Hiệp cũng thật cao hứng, nhưng hắn không giống Dương Tu lạc quan như vậy, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dương Định nhưng có động tĩnh, đinh sung lắc đầu một cái. Bây giờ còn chưa nhận được tin tức. Lưu Hiệp âm thầm mắng một tiếng, Dương Định tên khốn này, cái này cũng bữa trưa, vẫn còn ở ngắm nhìn, đây là không muốn ra binh tuy nói có thể thông hiểu nhưng hắn vẫn có chút thất vọng những người khác đâu cũng không có động tĩnh đinh sung bay đầu nhìn một cái phương đông có lẽ là trương tể cùng đoàn đội lẫn nhau không tín nhiệm chỉ có thể giằng co lưu hiệp đầu càng đau đầu hơn đây thật là cực lớn lãng phí a nếu như đoàn đội trương tể cùng một chỗ công kích lý giác binh lực liền vượt qua lý giác đủ để đem lý giác sẽ thành mảnh nhỏ nhưng bọn họ đề phòng lẫn nhau những binh lực này đều được bài trí dựa vào quét tỉ binh lực là không đủ để kích phá lý giác cộng thêm dương định cũng chưa chắc đủ lưu hiệp hơi suy tư ngay sau đó mang theo người chạy tới trước trận tìm được Dương phục Chu quân, lập tức chuẩn bị đánh ra." Dương Phụng vẻ mặt tươi cười, "Bệ hạ, ta đã chuẩn bị xong, tổng cộng 87 rưỡi, tùy thời lợi lệ." Lưu Hiệp nghi ngờ xem Dương Phụng, "Chấm nói không thể chỉ là kỵ binh, bộ tốt cũng phải xuất chiến. Quách Tỷ chỉ có 10.000 ngàn người, Lý Giác binh lực có rõ ràng ưu thế, nếu không thể kéo lý ứng, lý lợi, Quách Tỷ thất bại." "Bệ hạ, đây không phải là vừa đúng sao? Lý Giác hiếp bức thừa dư, dù rằng có tội, Quách Tỷ nhưng cũng từng bắt cóc công thành, giống vậy tội có ở đây không xá." Hắn cùng với Lý Giác đánh nhau, lưỡng bại câu thương, thậm chí vì Lý Giác giết chết, chính là trừng phạt đúng tội à. Lưu Hiệp mi tâm níu lại. Nếu lý Giác đánh bại Quách Tỷ sau, chiếm đoạt thuộc Hạ của hắn đâu? Dương Phụng vẻ mặt quát bách, lại không có ý lùi bước. Bệ hạ, phi thần cả gan kháng chiếu. Nếu vì bệ hạ, thần nguyện vào nơi nước sôi lửa bỏng, không chối tử. Vì cứu Quách Tỷ, thực tại không đáng giá. Còn nữa, thần chi thuộc Hạ có hạ, thủ trận có thửa. Sông trợ. Sợ rằng không quá đủ a. Lưu Hiệp không tiếp tục khuyên. Gỗ mục không điêu khắc được, đùng nào không dính lên tường được. Hắn biết Dương Phụng đang suy nghĩ gì, cũng biết kiên trì không có ý nghĩa. Muốn tử Dương Phụng trong tay cướp đi quyền chỉ huy, chỉ biết kích thích Dương Phụng phản kháng. Lưu Hiệp giọng điệu chợt thay đổi, tướng quân chín chắn, chấm lòng rất anủi. Lý ứng liền giao cho tướng quân, chấm đi trùng quân xem cuộc chiến. Nghe thiên tử không chỉ có không tức giận, ngược lại khích lệ bản thân, Dương Phụng trong lòng vui mừng, gật đầu liên tục. Lưu Hiệp mặc kệ hắn, mang theo Dương Tu, qué võ đám người chạy tới trùng quân. Xem hơn 100 cỡi cùng Lưu Hiệp đi, Dương Phụng mới ý thức tới một cái vấn đề, bắt đầu từ bây giờ, hắn chỉ có thể theo trận mã giữ, không có qué võ đám người tiếp ứng, nhất là không có qué võ dung sĩ như vậy đột kích, đừng nói hắn cái này hơn 80 cỡi, coi như đem có thể cưỡi ngựa cũng coi là, cũng không đủ đánh vào Lý ứng chân địa, trở ra đi không về được. Lưu Hiệp lòng như lửa đốt chạy tới sĩ tôn thụy trận địa. Sĩ tôn thụy cũng đang quan chiến, vẻ mặt nghiêm túc. thấy Lưu Hiệp đuổi hắn, hắn xài bước tiến lên đón, một bên chắp tay thi lễ, vừa nói: bệ hạ, thần đang chuẩn bị phái người đi mời chiếu đâu. vệ uy có chuyện gì muốn mời chiếu? mời bệ hạ lâm trận chỉ huy. ta. Lưu Hiệp sừng sốt một cái, cảm thấy kinh ngạc. Lý giác cùng Quách Tỷ át chiến, dây dưa không dối, chính là thần đánh ra cơ hội thật tốt, chẳng qua là trung quân không thể không người thần muốn mời bệ hạ ở giữa chỉ huy, thần xuất vệ sĩ cùng bộ binh doanh sĩ đánh ra. Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn một cái trên chiến trường đuổi mù cuộn cuộn kỳ thực cái gì cũng không thấy rõ nhưng chiến hướng kịch liệt không thể nghi ngờ vào giờ phút này chủ động đánh ra sĩ si tôn thụy ánh mắt có thể nói ra dặn đảm khí bá lực càng không phải là dương phụng có thể so sánh lưu hiệp vốn định đáp ứng sĩ si tôn thụy thỉnh cầu nhưng lời đến quẹt miệng hắn lại nuốt trở vào sĩ si tôn thụy muốn phái người tham chiến có thể thông hiểu chưa hẳn muốn đích thân ra trận chém người hắn không có lâm trận chỉ huy kinh nghiệm sĩ si tôn thụy lúc này đem chỉ huy đem cho hắn làm sao biết không là một loại thử dò xét vệ úy can đảm lắm chẳng qua là lâm trận đội tướng binh ra đại kỵ vệ úy hay là lưu thủ trung quân phải những người khác đánh ra cho thỏa đáng. Lưu Hiệp nhìn một chút trước mặt, nói, "Tỷ như bộ binh giáo uy nguy kiệt, ra trận đánh ra cũng rất có thứ pháp, nhưng khi trước trận lớn." Sĩ Tôn Thụy lắc đầu một cái. Bệ Hạ nói, "Không phải không có lý, chẳng qua là trận chiến này không chỉ có liên quan đến thắng bại, càng liên quan đến tổn vong, không thể không toàn lực ứng phó." Thần Nông bệ hạ tín niệm, nguyện tử quốc chuyện, không hổ cuộc đời này. Không đợi Lưu Hiệp lại nói, Sĩ Tôn Thụy không người lại lại. Quân tình khẩn cấp, quét tỷ lúc nào cũng có thể tan tác, mời bệ hạ chớn nên từ chối, làm trễn ngoài thời cơ. Có thể chiến chí sĩ, thần mang đi hơn phân nữa, còn dư lại chỉ đủ để tự thủ. Mời bệ hạ cần phải kiên trì, lúc cần thiết nhưng rút lui lui về phía sau sơn núi, tuyệt đối không thể xong chiến. Nói xong, hắn quay đầu nhìn chạy tới Việt Kỵ giáo úy Vương Phục, đổi sắc mặt, gàn giọng quát lên, "Vương Phục, bệ hạ an nguy liền giao cho ngươi. Nếu có sai lệch, chỉ hỏi đến ngươi." Vương Phục sợ hết hồn, liền vội vàng không người linh mệnh. Vệ úy yên tâm, nhưng có ta một tức khí ở, tất bảo đảm bệ hạ không việc gì. Sĩ Tôn Thụy hơi gật đầu. "Bệ hạ bảo trọng, thần đi." Lưu Hiệp quan sát tỉ mỉ Sĩ Tôn Thụy hai mắt, cảm thấy hắn không giống giả mạo, cảm khái nói, "Vệ úy bảo trọng." Sĩ Tôn Thụy không người lại lại từ thân vệ trong tay nhận lấy nó an toàn phóng người lên ngựa đánh chống tay chống huy động chống phủ dùng sức kích vang ra trâu chống to hùng hồn tiếng chống trận trống sĩ tôn thụy đã ngựa xuất trận giơ đao dài di đảo. các tướng sĩ cùng tiêu lên hô to hơn 10 khúc chia ra làm bốn đường xuyên qua các khúc giữa trận địa nối đuôi về phía trước ở sĩ tôn thụy bên người tụ họp một bên kia bộ binh giáo ủy ngụy kiệt cũng cùng biến trận hơn 700 bộ tốt chia làm hai trận phía trước là tư mã từ hoàng phía sau là ngụy kiệt bản thân đấm chống thổi số hướng chiến trường đi tới xà thanh doanh biến trận ở lưu hiệp trước mặt liệt vào huyền trận Tự Tuấn đưa lưng về phía lưu hiệp, đỡ dao mà lập, vĩ ngạn như tùng. Quy một chương 122, chết trận. Lý Zác một tay kéo cương, một tay cầm mâu, dùng ngựa vọt tới trước. Ngựa chiến nhảy một cái về phía trước, đánh về phía Quách Tỷ. Quách Tỷ gắng sức đón đỡ, lắc mình tránh né, trung quy bởi vì đánh lâu kiệt lực, chậm một nhịp, bị ngựa chiến đụng trúng, lão đạo lui về phía sau mấy bước, đặt mông té xuống đất. Lý Zác cũng cầm trường mâu, dùng sức đâm xuống. Trường mâu đâm xuyên qua Quách Tỷ chiến giáp, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Lý Zác tung người xuống ngựa, đi tới Quách Tỷ trước mặt, rút ra bên hông trường đao, mũi đao đặt tại Quách Tỷ trên cổ. Quách Tỷ thân vệ giống giận xông lên, nghĩ phải cứu về Quách Tỷ, lại bị Lý Giác thân vệ ngăn lại, lườm chém đại sát. Phi hùng quân ở bốn phía phi mậy, làm thành một đạo vòng, ngăn cách Quách Tỷ bộ hạ. Dưới sự chỉ huy của Lý Giác, phi hùng quân một lần nữa phát huy tinh nhuệ thực lực chân chính, lấy thiếu kích nhiều, cuối cùng đánh sổ Quách Tỷ thân vệ cưỡi, đem Quách Tỷ cắt rời đi, một mình đối mặt Lý Giác. Hai cái hiệp sau, Quách Tỷ liền ý thức được nguy hiểm, chẳng qua là nghĩ thoát thân đã muộn. Bằng cá nhân vũ dũng tiên chỉ đến bây giờ, là cực hạn của hắn. Người điên rồi sao? Lý Giác sắc mặt tái xanh, lòng lực phập phồng. Phải như vậy, người mới hài lòng. Một đêm không ngủ, lại cùng quách tỷ khổ chiến gần một canh giờ, hắn thể lực tiêu hao quá nhiều, hai cái thân vệ vào tới, vì lý giác băng bó vết thương, quách tỷ lạc giọng cười, máu tươi từ trong miệng tràn ra, hắn không dãy rồi nữa, nằm trên đất, mang trên mặt dáng vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng, ta không điên, điên là ngươi, quách tỷ thở hào huyền, thứ ngươi giết phiền chủ một ngày kia trở đi, ngươi liền điên rồi, lý giác giận dữ hét, hắn cấu kết hàn thoại, mã đằng, làm sao có thể không giết, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, đúng vậy a, phiền chủ sẽ giết ngươi, cho nên ngươi giết hắn, ta cũng sẽ giết ngươi, cho nên ngươi cấp cho ta hạ độc. Quách tỷ không thèm đếm xỉa, chúng ta đều đáng chết, chỉ có ngươi nên sống, ta không muốn giết ngươi. Lý Giác giận quá mà cười. Quách đa, ngươi thật ngu, không ngờ bị nữ nhân lừa. Ta ngu, ngươi lại có thể thông minh đi đến nơi nào? Ha ha ha, Quách tỷ cười lớn. Ngươi hôm nay giết ta, lại có thể thế nào? Ta chết, con trai ta còn có thể thừa kế tước vị. Ngươi chết, con của ngươi sẽ cùng ngươi cùng lên đường. Lý Giác, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Lý Giác cười lạnh nói, chờ ta giết tiểu hoàng đế, nhìn con trai ngươi còn thế nào thừa kế tước vị. Nói, Lý Giác nâng lên đao, một đao chặt xuống. Quách Tỷ đột nhiên nâng lên tay trái, bắt được Lý Giác chiến đao. Tay phải rút ra đập bể, một đao đâm về Lý Giác cẳng chân. Lý Giác ứng phó không kịp, cẳng chân bị xuyên thủng, đau đến tê hết lên đến cuồng. Hắn một cú đạp, đạp lên Quách Tỷ cánh tay phải, đồng thời dùng sức đánh đao, thuận thế vung lên, trường đao cắt vỡ Quách Tỷ lòng bàn tay, lại cắt đứt Quách Tỷ cổ. Máu tươi xu ra, Quách Tỷ thần thái trong mắt nhanh chóng tàn đi. Lý Giác lại cuồng nộ chưa nghỉ, gầm hét, một đao tiếp một đao, cho đến đem Quách Tỷ thân thể chém thành gối vụn. Các thân vệ sợ choáng váng, không dám lên trước Quyên Bảo, cho đến Lý Giác bản thân kiệt lực, thế ngã trên đất. Lý Giác nằm trên đất, xem bị hoàng thổ che đậy bầu trời, thở hừng hực, ngực bực bội giống ép một khối đá lớn. Quách Tỷ thủ cấp langchain đi qua, hai con trống rông ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Giác, phảng phất đang cười nhạo hắn. Lý Giác thở hổn hển một hồi, ngồi dậy, rút ra cắm ở trên bắp chân đập bễ, dùng sức cắm ở Quách Tỷ hốc mắt, dùng sức một khoái, đào ra con ngươi, tiếp theo lại đào ra xác một con mắt, sau đó cùng nhau nhét vào giày lính của mình. "Quách Đa, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, nhìn ta như thế nào ghét tiểu hoàng đế, ghét giả hủ." Lý Giác tự mình dẫn phi hùng quân, đánh tan Quách Tỷ. Từ đệ Lý Hoãn, cháu ngoại Hồ Phong từ hai cánh bộc đánh đem theo quách tỷ đánh ra hơn 2.000 tinh nhuệ vây quanh, bốn bề đánh mạnh. lưu thủ đại doanh tạ quảng xuất bộ đánh ra, tính toán tiếp ứng quách tỷ lui về đại doanh, lại ngược lại bị lý hoàn, hồ phong chặt đứt đường lui. Hoàng thổ chăn đập, tạ quảng không thấy được quách tỷ chiến kỳ, tâm hoảng ý loạn, ở phá vòng vây cùng tiếp tục tiến công giữa do dự. lý hoàn, hồ phong nắm lấy cơ hội, dồn sức đánh vào mạnh, chuẩn bị tiêu diệt hết tạ quảng bộ. tạ quảng là quách tỷ tín nhiệm nhất phó tướng, cũng là quách tỷ bộ hạ thiện chiến nhất tướng lãnh, ở tây lương tướng trong xương được có có đánh chết quách tỷ cũng giết chết tạ quảng, là lý Giác khai chiến trước liền quyết định mục tiêu, giết chết hai người này mới có thể hợp nhất quách tỷ bộ hạ. Bây giờ mục tiêu cơ bản đã thành, quách tỷ đã bị lý giác bao vây, tạ quảng cũng khó thoát sinh viên Tạ quảng ra lệnh bộ hạ kết thành trận hình tròn, chống đỡ lý hoàn, hồ phong gây công. Đao thuận thủ bên ngoài, cầm thuận kết trận, điểm hộ bản thân cùng đồng bạn. Trường mâu thủ ở bên trong, dựa vào tấm thuận điểm hộ, lấy trường mâu đâm tới xông tới kẻ địch. Tận cùng bên trong là lính cung, dùng cung tên bắn. bọn họ hàng năm cùng người khương tác chiến, không chỉ có thông hiệu kỹ chiến, am hiểu hơn loại này bộ binh chiến thuật, thậm chí có thể dùng đi đối phó kỵ binh. Lý hoàn, hồ phong cũng rõ ràng loại trận pháp này hấp búa chỗ, cũng không dám buông lòng chỉ có thể nhắm mắt ra lệnh bộ hạ liên tục tấn công hai bên không ai nhường ai nhất thời khó phân thắng bại tạ quảng một mặt sách theo chiến đạo mang theo thân vệ khắp nơi cứu hỏa một mặt nghiêng thai lắng nghe hy vọng có thể tìm được quách tỷ vị trí vùi mu quấn cuộn, mấy chục bước ra liền không thấy rõ người hắn căn bản không tìm được quách tỷ ở nơi nào chỉ có thể không ngừng đánh chống hỏi thăm hy vọng có thể lấy được quách tỷ đáp lại hợp binh một chỗ bọn họ xuất bộ đánh ra tranh công nhiệm vụ đã đạt thành bây giờ là lui về đại doanh cự thủ thời điểm nhưng hắn chậm chạp không có nghe được quách tỷ đáp lại quách tỷ sống chết không rõ Tạ Quảng sinh lòng trong nghi ngờ càng ngày càng đậm, bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lấy quách tỷ năng lực, coi như không địch lại, cũng không đến nỗi liền tín hiệu cầu viện cũng không phát ra được. Trong này nhất định có vấn đề, nhưng Tạ Quảng không nghĩ ra vấn đề chỗ, hắn có thể làm chẳng qua là kiên trì, hy vọng sau một khắc là có thể nên đón chuyến cơ. Hắn tin tưởng, giả hủ sẽ không xem Lý Dác giết chết hắn cùng quách tỷ, thôn tính nhân mã của bọn họ, trở nên mạnh hơn. Người Tây lương phản phục không chừng, nếu như hắn cùng quách tỷ cùng nhau chết trận, những người khác đầu hàng Lý Dác có khả năng rất lớn, đến lúc đó giả hữu cho dù thông minh đi nữa, cũng không thủ được binh lực chống không cánh phải trận địa. Lúc này. Hắn mơ hồ nghe được một trận tiếng chống trận. Tiếng chống trận cũng không vang dội, ở trên chiến trường hỗn loạn cực dễ bị bỏ qua. Nếu không phải Tạ Quảng một mực đang lắng nghe, gần như không thể nhận ra cảm giác. Đây là người nào? Không đợi Tạ Quảng hiểu được, càng ở gần hơn vang lên du trưởng tiếng kèn hiệu, đó là đẳng cấp cao nhất báo tiệp số. Chỉ có chém giết đối phương đại tướng, lấy được tính quyết định thắng lợi, mới có thể tấu vang như vậy báo tiệp số. Tạ Quảng tâm đi xuống vừa cảm giác, dựng ngược tóc gáy, quét chết. Cùng Tạ Quảng tuyệt vọng ngược lại, Lý Hoàn, Hồ Phong bộ hạ nghe được cái này âm thanh báo tiếp hiệu, si khí tăng mạnh, phát khởi lại một đợt tấn công. Đối mặt sĩ khí như hồng kẻ địch, Tạ Quảng vạn niệm câu hô, hai chân vô lực, hận không được ném chiến đao, quỳ xuống đất đầu hàng. Đang lúc này, hắn lại nghe thấy kia một trận tiếng chống trận. Cho dù là sen lẫn ở lý giác quân như sấm tiếng hoan hô trong, vẫn mơ hồ có thể thấy được, thậm chí lẫn át báo tiếp tiếng kèn hiệu. Tạ Quảng sừng sốt chốc lát, đột nhiên thông suốt, biết người tới là ai. Hắn quát to một tiếng, nhảy lên một cái. Các huynh đệ, viện quân tới rồi, đứng vững, đứng vững. Quy 1 chương 123, bấy dập. Lý giác ngồi dưới đất, hàm răng cắn chặt, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn so Tạ Quảng sớm hơn nghe được Sĩ Tôn Thụy tiếng chống trận hắn một mực đang đợi sĩ tôn thụy đánh ra tin tức, đây là hắn hy vọng kết quả. hắn tin tưởng, sĩ tôn thụy sẽ không ngồi nhìn hắn đánh bại quách tỷ, thôn tính quách tỷ nhân mã, nhất định sẽ chủ động đánh ra, tăng viện quách tỷ. sĩ tôn thụy trận địa chắc chắn, thủ phải vững vàng, cường công tất nhiên phải bỏ ra thương vong to lớn. nếu như có thể dụ khiến sĩ tôn thụy rời đi trên sườn núi trận địa, đi tới đất bằng thẳng ra chiến, không chỉ có cơ hội thủ thắng tăng nhiều, giá cao cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. chuyện như vậy, sĩ tôn thụy trước liền từng làm qua, hơn nữa lấy được tương đối khá chiến quả. Hắn tin tưởng sĩ tôn thụy sẽ còn làm tiếp một lần, bất kể có phải hay không là vì tăng viện quách tỷ. Vây quanh quách tỷ đánh mạnh, cho đến chặt xuống quách tỷ thủ cấp cũng không thổi báo tiếp số, chính là vì sĩ tôn thụy đánh ra. Quách tỷ bộ hạ chạy không thoát, vây diệt cơ hội của sĩ tôn thụy lại có thể gặp không thể cầu. Xác nhận sĩ tôn thụy đánh ra, hơn nữa cùng cánh phải lý hoàn bộ tiếp xúc, lý giác mới hạ lệnh thổi vang báo tiệp tiếng kèn hiệu. Hắn nghĩ tự mình đứng lên tới, lần nữa lên ngựa, xuất lĩnh phi hùng quân thống kích sĩ tôn thụy. Nhưng càng chân đau nhức nói cho hắn biết, hắn mặc dù thành công giết chết quách tỷ, nhưng cũng trả giá nặng nề cái này giá cao thậm chí so với hắn dự chủ còn muốn lớn hơn. điều này làm cho trong lòng hắn rất bất an. hắn lại thử một lần, vẫn không thể nào đứng dậy. giết chết quái tỉ, nghỉ ngơi chốc lát, cũng không có để cho hắn khôi phục bao nhiêu thể lực, lại làm cho hắn ý thức được thương thế của mình nặng bao nhiêu. thể lực có nhiều trên lệnh. Dịu ta đứng lên. lý giác đưa tay ra. hai tên thân vệ tiến lên, đem lý giác đỡ dậy. có người dắt lấy ngựa chiến, đồng tâm hiệp lực, đem lý giác đẩy đi lên. lý giác đau chảy mồ hôi lạnh ướt sung cả người. đem ta cột vào trên lưng ngựa. hắn thấp giọng nói, thân vệ sửng sốt một cái, cho là mình không nghe rõ. Nghi ngờ xem Lý Dác đem ta cột vào trên lưng ngựa. Lý Dác trừng mắt lên, thấp giọng quát đạo. Một người quen cũ vệ chạy tới, đẩy ra đồng bạn, lấy ra mang theo người dây thừng, đem Lý Dác cột vào trên lưng ngựa. Chuyện như vậy trước kia thường làm, bây giờ có rất lâu không có làm như vậy, người mới không hiểu. Bị thật chặt cột vào trên lưng ngựa, Lý Dác phản phất lại nhiều hơn mấy phần khí lực. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn về phía xa xa, từ chiến kỳ vị trí đến xem, Lý Hoàn đã bỏ đi tạ quảng, xuất bộ hướng sĩ tôn thụ chạy tới. Cầu viện tiếng kèn hiệu không ngừng truyền tới, một tiếng chặt tựa như một tiếng. Đây không phải là một tin tức tốt, cánh phải chí ít có 2000 bộ tốt, dĩ giật đái lao, nên có thể đỡ nổi Sĩ si Tôn Thụy một đoạn thời gian mới đúng. Nhanh như vậy đã bị đánh cầu viện, nói rõ Sĩ si Tôn Thụy thế công so hắn tưởng tượng còn phải mạnh. Phi hùng quân, đi theo ta." Lý Giác từ người quen cũ vệ trong tay nhận lấy trường mâu, dơ lên thật cao, lạc giọng hét lớn. "Vâng." Phi hùng quân kỵ sĩ lớn tiếng đáp ứng, thúc ngựa lùi theo. Quách tỉ thủ cấp bị vô số vó ngựa đá, lan trên mặt đất động, dính đầy hoàn thổ. Nhưng hắn kia chống chân hốc mắt nhưng nhìn chăm chú Lý Giác phương hướng. Sĩ si Tôn Thụy chặt và đồng thời dơ tay lên, nắm chặt quả đấm. Dừng lại đi tới, bảy trận, chuẩn bị nên địch. Quân lại lập tức truyền ra mệnh lệnh, lính cầm cờ lay động chiến kỳ, tay chống gõ chống trận. Đang đi tới 2000 bộ tốt dừng lại đi tới, liền bảy trận. Phương tây dần dần chặt, bụi mù của quận, chiến tình thế trên sân rất khó nhìn rõ, thanh âm lại ngược lại nghe càng rõ ràng hơn. Sĩ Tôn Thụy nghe được báo tiệp tiếng kèn hiệu, cũng nghe được Tây Lương quân hoan hô. Nếu như không có đoán sai, rất có thể là Quách Tỷ chết trận. Quách Tỷ không địch lại Lý giác là chuyện trong dự liệu, nếu không Sĩ Tôn Thụy cũng sẽ không mạo hiểm đánh ra. Nhưng Quách Tỷ lúc này chết trận, ý trời cũng tốt, trùng hợp cũng được, đều không phải là một tin tức tốt ý vị này Lý giác có thể dành tay toàn lực nên chiến, Sĩ Tôn thụi nghiêng đầu, từ thanh âm viên náo trong phân biệt chiến trường tình huống. Trong thoáng chốc, hắn phản phất lại trở về năm đó theo cái vân xuất trình cảnh tượng, lại trở về ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn lương châu, thoáng một cái hơn 10 năm quá khứ, Tây lương loạn quá lâu, đại hán khát vọng hòa bình, kết trận cảnh báo, Tư Hoàng hét lớn, một tay giơ lên tấm tuẫn, một tay nắm chặt ở trong tay đấm máu chiến đao. hắn phụng ngụy kiệt ra lệnh, xuất lính một khúc bộ binh doanh sĩ làm tiền phong, mới vừa đục xuyên hai Tây lương bộ tốt trận đánh trận địa, còn chưa kịp lấy hơi, liền thấy chạy tới tăng viện Tây lương quân một tây lương quân bộ tốt bưng trường mâu vọt ra khỏi quần cuộn bụi mù xông về từ hoàng ngay sau đó lại là hai người từ hoàng hơi thể hơi ngồi xuống dùng tấm thuận bảo vệ ngực bụng ở trường mâu sắp đâm trúng tấm thuận trong ngay mắt dùng sức đẩy một cái tấm thuận đẩy ra trường mâu ném người xâm nhập trường đao từ tây lương quân bộ tốt cổ cạnh sẽ qua bổ về phía phía sau hắn tây lương quân bộ tốt giết một tiếng quát ngắn từ hoàng bổ ra tây lương quân bộ tốt trong tay tấm thuẫn. trường đao đặt ở cổ của đối phương bên trên nhẹ nhàng một cái ngay sau đó cánh tay vươn về trước đâm vào một gã khác Tây lương quân bộ tốt ngực một bước tam sát trong máy mắt, ba tiên khí thế hung hung Tây Lương quân bộ tốt trước sau ngã xuống đất. phía sau Tây Lương quân bộ tốt thấy rõ, theo bản năng dừng bước, ánh mắt hoảng sợ xem Từ Hoàng, không dám đến gần. Từ Hoàng sau lưng bộ binh doanh sĩ lại tâm hoa nổ phóng. Từ tiếp chiến đến bây giờ, Từ Hoàng một mực thân trước sĩ tốt, xông lên đánh giết ở phía trước, so ngụy manh còn phải mạnh. Cùng như vậy tướng lãnh nhất định có thể sống được lâu một chút. Khẩn trương trong lòng hơi đi, kết trận tốc độ cũng nhanh ba phần. trong máy mắt, một khúc bộ tốt sau lưng Từ Hoàng lần nữa kết thành mũi tên hình trận. Từ Hoàng chính là mũi tên phong, có trận thế, có đồng bạn điểm hộ, bộ binh doanh sĩ hoàn toàn yên tâm cùng kêu lên hét lớn Tây lương quân bộ tốt phục hồi tinh thần lại lần nữa nhào tới lại vô tình hay cố ý tránh được Từ Hoàng ngay mặt bộ binh doanh sĩ nhóm lẫn nhau khích lệ đao mâu đủ hạ gắng sức nên chiến Tây lương quân bộ tốt càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đem cái này khúc bộ binh doanh sĩ tạo thành trận địa hai cánh vây quanh gươm đao chém lung tung rất mâu manh liệt đâm hai bên đánh nhau giết đỏ cả mắt Từ Hoàng hít mắt một bên chém giết vọt tới trước mặt kẻ địch một bên ở lung tung trong đám người tìm mục tiêu đến con chiến mã băng băng mà tới ôm lấy một dâu ria xồm xàm kỹ sĩ Từ trên đầu hắn mũ sắt, trên người thiết giáp đến xem, nên là bách nhân tướng một loại chỉ huy. Trong tay hắn gơ múa một thanh rượu, lớn tiếng quát "Ê", cho đến, Tây Lương bộ tốt rối rít né tránh. Tư Hoàng trong mắt lóe lên lao một cái hàng quang, đem chiến đao giao cho tay trái, mũi chân khơi mào một thanh trường mâu, cầm ngược ở trong tay phải, thân thể ngựa ra sau, dùng sức ném ra. Trường mâu giống như một quả cự tiễn, bay vọt hơn 10 bước, chơi qua ngựa chiến ngực. Ngựa chiến đau đớn mà rên lên ngã xuống đất. Kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, té xuống đất, trong tay rìu cũng bay ra ngoài. Tư Hoàng đuổi kịp mấy bước, tiếp lấy rìu, chạy tới kỵ sĩ trước mặt, một đũa đập xuống. Đang, một tiếng vang lên, kỵ sĩ non an toàn bị đập lần, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Phía sau kỵ sĩ ngạc nhiên biến sắc, rồi rít kìm chặt ngựa chiến. Từ hoàng xông vào kỵ sĩ trong, tay trái trường đao, tay phải dịu chiến, một hơi liên tục giết mấy người. Quy một chương 124, từ hoàng đột kích. Lý Hoàn dục ngựa mà tới, đúng dịp thấy từ hoàng đại chiến thần uy, không khỏi sợ hết hồn. Vậy là ai? Bên người các thân vệ nhìn sang, rồi rít lắc đầu, ai cũng không nhận biết. Lý Hoàn mặc dù không được câu trả lời, lại rõ ràng lúc này không thể khinh thường. Hai quân hỗn chiến thời khắc, sợ nhất gặp phải loại này võ nghệ xuất chúng dũng sĩ thơ không cẩn thận, liền có khả năng tại chỗ bị giết. hai cánh bọc đánh, vây quanh hắn. Lý Hoan đìm chặt vật cưỡi, buông thay cho trực tiếp lấy kỵ binh đánh vào kế hoạch, quyết định đánh chắc tiến chắc. hắn ngược lại không phải là sợ Từ Hoàng. Từ Hoàng mạnh nữa, dù sao chẳng qua là một người, lại là bộ chiến, không thể nào ngăn cản phải đại đội kỵ binh đánh vào. xông lên phía trước nhất mấy kỵ bị Từ Hoàng đánh chết về sau, vô chủ ngựa chiến ngăn trở kỵ binh xung phong lộ tuyến, tùy tiện đánh vào rất có thể ngựa thất vó, đưa tới hỗn loạn lớn hơn. đối kỵ binh mà nói, đây mới là chí mạng. Lý Hoan không nghi ngờ chút nào, Từ Hoàng mạo hiểm đánh ra, chính là vì thực hiện cái mục đích này. Đánh loạn kỵ binh đột kích tiết tấu. So với Từ Hoàng võ nghệ, Từ Hoàng bắt chiến cơ năng lực cùng dũng khí càng thêm đáng sợ. Cùng loại này người giao thủ, sợ nhất làm hiểm dảnh trước, hay là ổn một chút còn có phần thắng. Các kỵ binh hô quát một tiếng, hướng hai cánh tản ra. Từ Hoàng thấy vậy, không lùi mà tiến tới, trường đao còn vọ, duỗi với tay nắm lấy một con chiến mã dây cường, tung người nhảy lên yên ngựa, tay phải giữu chiến vừa gõ mông ngựa. Ngựa chiến bị đau, đột nhiên về phía trước nhảy một cái, chạy thẳng tới Lý Hoàn. Lý Hoàn thất kinh, theo bản năng hét lớn một tiếng, ngăn hắn lại. Hai tên thân vệ đá ngựa tiến lên đón, một giơ mâu mãnh liệt đâm, một kéo ra cùng thuấn hoàng liền phóng hai mũi tên. từ hoàng ở trên lưng ngựa cuối người bắn qua mũi tên cùng trường mâu vung lên trong tay chiến đao đập vào cẩm cung kỵ sĩ sườn. ngay sau đó lần nữa đã ngựa ra tốc. kỵ sĩ một tiếng hét thảm ngã xuống ngựa. lý hoàng bị thân vệ tiếng tiêu phân thần, kịp phản ứng lúc từ hoàng đã vọt tới trước mặt. hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chợt xuống yên ngựa để cho qua từ hoàng bộ tới diệu chiến. từ hoàng một búa phép không thầm tiêu đang tiếp dùng ngựa xông về lý hoàng thân vệ. cũng bất kể là người hay là ngựa vung lên diệu chiến bên trái bổ bên phải chém. lý hoàn bị từ hoàng đánh cay ứng phó không kịp trong chớp mắt mấy người bị thương còn có hai con chiến mã bị đập thành trọng thương, khí nảy tương nảy loạn, chạy đến đội hình đại loạn. xuống ngựa Lý Hoàn suýt nữa bị ngựa chiến đánh ngã, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, tay chân luống cuống. nhân cơ hội này, Từ Hoàng đột xuất vòng đây, dùng ngựa đuổi giết hai cánh bọc đánh kỵ sĩ, ở liên tục giết mấy người về sau, từ trận sau trở về, bộ binh doanh sĩ nhóm xem Từ Hoàng giết tiến tuôn ra, như vào trốn không người, luôn miệng hoan hô, sĩ si khí như hồng. tây lương quân tướng sĩ nhìn trận mắt sắc mặt tái nhợt. Lý Hoàn leo lên ngựa chiến, lần nữa ổn định tình thế, tốt nhất đột kích cơ hội đã mất đi. Từ Hoàng xuất bộ vừa đánh vừa lui cùng Ngụy Kiệt hội hợp tạo thành một đại trận. Ngụy Kiệt buốt từ Hoàng Bà vai. Công Minh, thương thế như thế nào? Từ Hoàng xóa đi vết máu trên mặt. đa tạ giáo ý quan tâm. Ta không có việc gì, đây đều là máu của địch nhân. Ngụy Kiệt gật đầu một cái, khen một tiếng. hậu sinh khả quý. Hà Đông lâu không nổi danh đem vậy, hôm nay có công Minh làm lại xuất hiện vinh quang. Từ Hoàng đội vàng chắp tay. giáo ý khen lầm, lắc không dám nhận. nên được, nên được. Ngụy Kiệt nói, vậy hạ anh Minh không để cho hiếu vũ. vệ thanh lấy một con ngựa nô, có thể lấy chiến công quan tới đại tướng quân. Tiên lưu xét xử, công minh có gì không thể? Đáng tiếc ta già rồi, không thể cùng công minh cùng nhau rong ruổi xa trường, hoành hành mạc bắc. Hôm nay có thể cùng công minh cậy vai chiến đấu, là vinh hạnh của ta. Từ Hoàng Quân Bách không dứt, lại không tên cảm kích, có thể được tiền bối danh sĩ như vậy khích lệ, không ngừng công lực chiến một trận. Ngụy Kiệt ở giữa chỉ huy, Từ Hoàng xuất lĩnh mấy chục dũng sĩ khắp nơi tăng viện, thỉnh thoảng vượt trội trận địa, chém giết đối phương dũng sĩ cùng tướng lãnh. Đối mặt Tây Lương bộ kỵ liên tục đánh vào, bộ binh doanh trận địa vững chắc, sừng sững bất động. Lý Hoàn lòng như lửa đốt, hắn lãnh giáo Từ Hoàng xuất chiến đấu không dám có chút sơ sẩy, lại không nghĩ rằng bộ binh doanh cũng sẽ cũng khó dây dưa như vậy. cái này hay là bọn họ luôn luôn xem thường nam bắc quân sao? xa xa, hắn thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, nhận ra bọn họ vốn là đồng thừa bộ hạ, cũng không phải là bộ binh doanh tướng lãnh. lúc này mới ý thức được trước mặt bộ binh doanh cũng không phải là trước bộ binh doanh, mà là chỉnh hợp đồng thừa dưới quyền tinh nhuệ bộ binh doanh. đồng thừa từng đánh lui quách tỷ tấn công, tin tức truyền đến đại doanh về sau, bọn họ đều có chỗ nghe thấy, chẳng qua là không có quá coi ra gì, cho là quách tỷ kiềm không muốn vào công đồng thừa. vào giờ phút này, lý hoàn ý thức được. Quách Tỷ có lẽ là kiêu cỡ, nhưng đồng thời bộ sức chiến đấu cũng thật có tăng lên cực lớn. Điều này sao có thể? Lý Hoàn không nghĩ ra đạo lý trong đó, chỉ có thể đổ cho dị thường tiên tượng. Ngay không bỏ hán, chúng ta lại có thể làm gì? Lý Hoàn trong lòng trào lên một chút bất đắc dĩ, sinh lòng kiệt ý, cho đến bị quát to một tiếng thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lý Giác ghim chặt vật cưới, xem thất hồn lạc phách Lý Hoàn, giận không kèm được. Lý Hoàn không hiểu xem Lý Giác, thấy Lý Giác máu me khắp người, dùng dây thừng đem bản thân trói ở trên lưng ngựa, giật mình. Đại tư mã, ngươi đây là? Hắn biết Quách Tỷ rũ Cho dù Lý Giác ra tay cũng không dễ thủ thắng, lại không nghĩ rằng Lý Giác sẽ thắng gian nan như vậy. "Ta hỏi ngươi, đây là chuyện gì xảy ra?" Lý Giác một cái roi ngựa quất vào Lý Hoàn trên vai, ngay sau đó một chỉ chiến trường, gấp mấy lần binh lực, còn có kỵ binh, ngươi liền đánh cho thành như vậy?" Lý Hoàn phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, lúc này mới tình thế đối với mình phi thường bất lợi. Dưới trường hắn hơn 3000 bộ kỵ, mặc dù đem bộ binh doanh bốn bề vây quanh, lại nhìn không ra bất kỳ phá trận hy vọng, ngược lại bị bộ binh doanh thỉnh thoảng phản đánh cho chật vật không chịu nổi, thương vong thảm trọng các tướng sĩ mặc dù vẫn còn ở chiến đấu, nhưng sĩ khí xuống thấp, rất nhiều người cùng đối thủ vừa tiếp xúc liền lui về phía sau. Đại tư mã, bọn họ. Lý Hoàn chờ một chút, chỉ hướng mới vừa chém giết một kẻ đồn trưởng, ung dung lui về trong trận từ Hoàng. Ngươi biết người này sao? Lý Giác hí mắt nhìn một hồi, hình như là Dương Phụng dưới quyền, không nhớ rõ tên. Người kia đâu? Lý Hoàn lại chỉ hướng một cái khác đang ở trong trận lớn tiếng chỉ huy các quân hầu. Đây là. Đồng Thừa Bộ Hạ. Lý Giác chợt phản ứng kịp, đây không phải là bộ binh danh đây là từ các doanh rút đi tinh luyện. Lý Hoàn gật đầu một cái, nghiến răng miến lợi. Quách Tỷ một mực đang gạt chúng ta, đồng thừa trận địa căn bản không có người. Lý Giác không lên tiếng, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Hắn trước giờ không có đã tin tưởng Quách Tỷ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đồng thừa bộ hạ sẽ xuất hiện ở bộ binh doanh, tiểu hoàng đế thế mà lại đem đồng thừa nhân mã giao cho Ngụy Kiệt chỉ huy. Không trách sĩ tôn thụ, Ngụy Kiệt liều mạng như vậy. Trong máy mắt, hắn phản phất hiểu Quách Tỷ tại sao phải cùng hắn liều mạng, hiểu đoạn đổi vì sao ngăn lại Trương Tề. Quách Tỷ như vậy, Dương định đâu, Trương đâu, hắn là không cách nào đột phá đoạn đuổi trận đánh, còn là căn bản liền không mua tới. Lý Giác lệnh cả người, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đại tư mã, Lý Hoàn vội vàng đỡ Lý Giác, trong lòng một trận bất an. Lý Giác bị thương thành như vậy, còn có thể chỉ huy tác chiến sao? Chuyên lệnh, cầu viện. Lý Hoàn quay đầu nhìn một chút. Đại tư mã, Hồ Phong còn giống như không có đánh tan tạc vẳng, sợ là vô lực tăng viện. Hướng trong doanh cầu viện. Lý Giác thổ một đống máu, giơ tay lên. Mệnh Lý xem xuất bộ đánh ra. Quy một chương 125, cơ hội khó được. Lý Hoàn sử xuất, nhìn chăm chăm Lý Giác nhìn hồi lâu, cẩn thận nói, Đại tư mã, nếu từ Đại Doanh điều binh, vạn nhất dự định, Lý Giác đem trung quân 20.000 đại quân chia ra làm hai. 10000 người từ lý giác tự mình chỉ huy nên chiến quét tỉ, dù kích sĩ Tôn Thủy bộ, 10000 người từ lý Thức chỉ huy, lưu thủ đại doanh, phòng bị Dương Định đánh lén, đồng thời làm cuối cùng quyết thắng thua dự bị đội. Cái này an bài không có vấn đề gì, cho tới bây giờ cũng cơ bản thực hiện mục tiêu. Chẳng qua là trả giá cao có chút lớn, liền lý giác bản thân đều bị trọng thương. Nhưng là lúc này mệnh lý xiêm đánh ra, nguy hiểm hay là rất lớn. Đại doanh chống không, lý thức lại cũng không đủ kinh nghiệm, vạn nhất Dương Định xuống tới, lý thức có thể hay không bảo vệ đại doanh. Trong đại doanh có chút có quân lương thảo, một khi đại doanh thất thủ, hậu quả khó mà lường được cũng không đủ binh lực, làm sao có thể đánh sụp sĩ tôn thụy? Lý Dắt nhìn chăm chăm Lý Hoàn, hai mắt đỏ như máu. Lý Hoàn nhìn một chút ngụy kiệt trận địa, nhìn lại một chút càng xa xôi sĩ tôn thụy trận địa, trong lòng trào lên bất an mãn liệt. hắn vốn là cho là Lý Dắt đến, có phi hùng quân xông trận, phá trận là chuyện dễ như chờ bàn tay. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Cho dù có phi hùng quân như vậy tinh kỷ Lý Dắt cũng không có nắm chắc đột phá sĩ tôn thụy trận địa, không thể không trước hạn từ trong quân rút đi nhân mã tăng viện, vì thế không tiếc đánh đại doanh thất thủ nguy hiểm. Vì đánh bại quách tỷ, Lý Dắt trả giá cao tuyệt không chỉ là trên thân thể trọng thương lòng tự tin cũng nhận thương nặng, Lý Hoàn không nói gì nữa, không người một xá. Đại tư mã, ta tiên tiến công, ngươi nghỉ ngơi một chút, xử lý một chút vết thương. Lý Giác gật đầu đáp ứng, hắn đích xác cần muốn xử lý một chút vết thương, để tránh mất máu quá nhiều, đồng thời xem xét toàn bộ chiến trường tình thế. Phi Hùng Quân cũng cần nghỉ ngơi, vì chiến thắng bất tỉ, bọn họ bỏ ra trọng đại thương vong, nhân hòa ngựa thể lực tiêu hao rất nhiều. Ngược lại, sĩ tôn thụy, ngụy kiệt trận địa so với hắn tưởng tượng càng kiên cố hơn, tùy tiện xung trận, cho dù có thể đắc thủ cũng là thắng thảm, vô lực hoàn thành đối tiểu hoàng đế một kích tối hậu. tha rằng như vậy không bằng chậm một chút, chờ trung quân viện quân chạy tới, cùng nhau tấn công. Lý Zác một vừa nhìn Lý Hoàn xuất bộ đánh vào Ngụy Kiệt trận địa, một bên sai người xử lý vết thương, đồng thời yêu cầu bộ hạ thống kê thương vong. Lính liên lạc mang theo Lý Zác ra lệnh, hướng trung quân đại doanh chạy như bay. Lưu Hiệp đứng ở trên sườn núi, xem bên ngoài mấy trăm bước cầm bị chiến trường, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Sĩ Tuấn Thụy, Ngụy Kiệt đã bị Tây Lương quân bốn bề vây quanh, ngay cả tự tuấn trận trước mặt của cũng xuất hiện lui tới phi bắn Tây Lương kỵ binh, nếu như không phải Sạ Thanh Sĩ nhóm trong tay cung mạnh nỏ cứng lực sát thương lớn, có lẽ sẽ có kỵ sĩ trực tiếp trùng kích trận địa. Quang Lộc Hân Đặng Tuyền cũng rất khẩn trương, xuất lính Hổ Bí Lang, Vũ Lâm Lang ở Lưu Hiệp hai bên trái phải phía trước bảy trận, tùy thời chuẩn bị tiếp chiến. Lưu Hiệp bên người Tống Quả giống vậy khẩn trương, võ trang đầy đủ, mang theo Hổ Bí Thị Lang ở Lưu Hiệp trước người bảy trận. Quách Võ tác xuất lính hơn trăm kỵ sĩ ở một bên trên sườn núi lập trận, tùy thời chuẩn bị mượn sườn núi thế gia tốc, nên kích đối phương kỵ binh. Vương Việt sử a một tay nhấc tầm thuận, một tay nhấc trường đào, đứng ở Lưu Hiệp Tả Hưu, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện tên lạc. Dương Tu, Đinh Xung cũng đứng ở Lưu Hiệp trước mặt, làm cuối cùng kiên thị. Hai người đầy mặt hoàng thổ, đun khí bình thường. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, lao ra từng đào khe, ngay sau đó lại bị hoàng thổ bao trùm. Lưu Hiệp xem bọn họ có chút buồn cười, nhưng lại không cười nổi. Hắn giống như bọn họ chật vật, thậm chí là chỉ hơn không kém. Mặc dù không thấy rõ chiến trường chi tiết, nhưng hắn có thể cảm giác được Lý Giác ngất trời sát khí. Quách Tỷ giữ nhiều lành ít, đối mặt Lý Giác hung mãnh công kích, sĩ tôn thụy, ngụy kiệt lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt. Mà hắn mong đợi Dương Định lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, chỉ dựa vào xạ thanh doanh gần ngàn xạ thủ cùng quang Lộc giới quyền chưa đủ ngàn người hổ bí, Vũ Lâm căn bản không thể có thể đỡ nổi Lý Giác công kích. Đức tổ, ngươi đi một chuyến dương định đại doanh, thúc giục thúc giục hắn." Lưu Hiệp nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Tu bạc vai. Dương Tu đầu đầy là mồ hôi, hàm răng không ngừng mà run rẩy, lại vẫn gật đầu một cái. "Duy, Quách Võ, ngươi bảo vệ." "Không thể, bệ hạ." Dương Tu cắt đứt Lưu Hiệp. Quách thị lang ở lại bên cạnh bệ hạ để phòng bất trắc. Thần đi hưng nghĩa tướng quân doanh, tướng hắn đòi mấy tên kỵ sĩ bảo vệ là đủ. Lưu Hiệp xem Dương Tu, muốn nói lại tôi, trong lòng có mấy phần cảm động. Hắn làm sao không biết, lúc này chiến trường lung tung, cho dù là để cho Quách Võ bảo vệ Dương Tu, vẫn không cách nào bảo đảm Dương Tu an toàn. Dương Tu không chỉ có nguyện ý đi, hơn nữa muốn lưu lại Quách Võ, đoán chừng cũng là ôm lòng quyết muốn chết, không muốn để cho Quách Võ chịu chết. Dương Tu mặc dù tự phụ, lại dáng vẻ thư sinh mười phần, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, hay là dám chống đi tới. Đức tổ, ngàn vạn cẩn thận. Tạ bệ hạ. Dương Tu chắp tay thi lễ, xách theo vạt áo, bước nhanh chân, hướng Dương Phụng đại doanh chạy đi. Đinh Sung nhắc nhở, bệ hạ, Quách tỷ đã thương thần, cánh phải có thể bảo vệ an toàn, không ngại điều an tập tướng quân tới trước tăng viện. Lưu Hiệp suy tính chốc lát, lắc đầu một cái. Đinh Sung chỉ mới nói nửa câu, điều đồng thừa tới tăng viện là thứ yếu mời giả hủ tới bảy mưu tính kế mới là đinh Sung chân chính muốn nói đối mặt khẩn cấp như vậy tình thế đinh xung luôn cuống, bản năng muốn cầu viện nhưng là mời giả hủ tới thật được không không thấy được bất kể giả hủ có hay không mang khấu tự trọng ý tứ một trận chiến này nhất định phải từ hắn tự mình hoàn thành không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể hướng giả hủ cầu viện vậy hạ tây nam Phương hướng có nhân mã xuất hiện vương Việt đột nhiên nói lưu hiệp đưa mắt nhìn chỉ thấy tây nam phương hướng bụi mù nổi lên giống như là có mấy ngàn bộ kỵ đang đang đến gần đây là lý giác việt Quân, hay là dương định rốt cuộc xuất động Hai quân huấn chiến, triều đình binh lực có hạn, thám báo cũng cực ít, tin tức truyền lại bị cực lớn quấy nhiễu, lạc hậu nghiêm trọng. Ngay cả muốn nhìn rõ trên chiến trường chiến kỳ cũng không quá dễ dàng. Lưu Hiệp không có nghi ngờ quá lâu, tây lương quân tiếng kèn hiệu rất nhanh vang lên, tương hỗ tương ứng, chứng minh người tới là Lý Giác việc quân. Lưu Hiệp thấp phẩm tâm nhất thời an định, chìm đến đáy vực. Lý Giác muốn liều mạng, Sĩ Tôn Thụy, Ngụy Kiệt Lâm Uy. Lưu Hiệp khẽ tắn răng, phân phó Đinh Dung. Cho đội Quang Lộc Hân Đặng truyền tới gặp. Đinh Dung vặn ra một bên hổ bí thị làm nhóm, chạy tới Quang Lộc Hân Đặng truyền trước mặt, truyền đạt khẩu dụ. Đặng Tuyền không dám thất lễ, ra lệnh thừa tạm thời đại lý sự vụ, bản thân chạy tới Lưu Hiệp trước mặt. "Đặng Khanh, vệ lý nguy cấp, ngươi chuẩn bị tân viện, tiếp ứng bọn họ trở về trận." Đặng Tuyền chắc tay nói, "Mời bệ hạ yên tâm, thân đã chuẩn bị xong, chỉ đợi vệ lý ra lệnh." Lưu Hiệp kinh ngạc đánh giá Đặng Tuyền. "Các ngươi thương lượng xong?" Đặng Tuyền không nhanh không chậm gật đầu một cái. "Đúng vậy, vệ úy sớm có sắp xếp, tất bảo đảm bệ hạ vô ưu." Lưu Hiệp chợt chợn lưỡi, muốn nói lại thôi. Bất kể Sĩ Tôn Thủy an bài là cái gì, công khan các đại thần muốn mượn một trận chiến này hiện lộ rõ ràng trung thành cùng tồn tại cảm dụng tâm lại biểu lộ không bỏ sót, thậm chí rõ ràng có kết đảng hiền nghi những thứ này lão ngốc cố vì đoạt lại quyền lực thật là không tiếc bất cứ giá nào a các ngươi rốt cuộc thế nào thương lượng quy một chương 126, máu cưới say đặng tuyên há mồm muốn nói lời đến quẹt miệng trận cảnh tỉnh quay đầu nhìn một chút chiến trường cố làm kinh ngạc nói vậy hạ tây lương quân tấn công thần trước ngăn địch không đợi lưu hiệp đáp ứng xoay người chạy thân thủ khó được bén nhạy lưu hiệp há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải qua đường này mới chửi thêm một tiếng nước miếng nổ ra miệng đầy hoàn thổ đinh sung thấy rõ đánh cái kích linh ngay sau đó lại may mắn không dứt thua thiệt mấy ngày nay tại thiên tử tả hữu hầu hạ Không cùng những thứ này, lao thần trộn lẫn ở chung một chỗ, bằng không liền bị làm liên lụy tới. Vậy hạ, vệ ý biến trận." Vương Việt nói. Lưu Hiệp quay đầu nhìn, chỉ thấy sĩ tôn Thủy trận điệu đang tiếng trống trận dưới sự chỉ huy co rút lại, trận hình càng thêm dày đặc, tấm thuần đậm đặc chẳng chịu nặng chồng lên nhau, tựa như vậy cá. Vô số trường mâu từ tấm thuần giữa vươn ra, tựa như gai độc. Lưu Hiệp cảm thấy có chút quen mắt, không kịp chờ nói ra khỏi miệng, sử ác khẽ hô nói, "Cá lệ trận, đây là cá lệ trận." Lưu Hiệp quay đầu nhìn một chút sự a ngươi nhận được, hắn những ngày này cũng nhìn một ít binh thư, nghe nói qua cá lệ trận tên, lại không cảm thấy trước mắt cái này hàng phòng ngự dạy đặc trận hình tròn chính là cá lệ trận. mặc dù liên quan tới cá lệ trận cách nói rất nhiều, nhưng có một chút là xác định, cá lệ trận là xe chiến trận pháp. sĩ tôn thụy hiển nhiên không có chiến xa, thế nào kéo bên trên cá lệ trận? sử a có chút ngượng ngùng, tình cờ nghe người ta nói qua, nói là đoạn thái y đòi đông khương lúc dùng qua. lưu hiệp không tiếp tục hỏi. sử a kiếm thuật rất tốt, chiến thuật tố dưỡng lại phi thường có hạn. ở chỗ này trước, hắn thậm chí không có chiến trường chân chính kinh nghiệm, tin đồn cách nói, không đáng giá tra cứu. Tuy nói Sĩ Tôn Thụy dùng trận pháp có phải hay không cá lệ trận không cách nào xác định, nhưng trận pháp này có lợi cho phòng thủ lại không thể nghi ngờ. Tây Lương quân có rõ ràng binh lực ưu thế, nhưng là đối mặt Sĩ Tôn Thụy cái này giống như nhím bình thường trận hình, lại có điểm không trông ngọ ăn cảm giác. Bọn họ vây quanh Sĩ Tôn Thụy trận địa lãnh mạnh, nhưng thủy chung không cách nào lấy được tính thực chất đột phá, ngược lại bị tấm thuẫn phía sau Sĩ Tốt đại lượng sát thương. Trận hình tròn trước thi thể càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chất thành một đạo tường thấp. Cái này đạo tường thấp không chỉ có đối kỵ binh hướng thành tạo thành chướng ngại, cũng cho bộ tốt tạo thành phiền toái không nhỏ. Tây Lương quân tướng sĩ đạp đồng bạn trên thi thể trước công kích, dưới chân không vững, ngực bụng giữa cũng không cách nào phòng vệ chặt chẽ, rất dễ dàng liền bị tấm thuận sau đưa ra trưởng mâu đâm trúng. Một kẻ chỉ huy tấn công Tây Lương quân giáo úy rõ ràng có chút nóng nảy, cười ở ngựa chiến bên trên, bất chi bất giác gáp sát trợ địa, rơi lên roi ngựa quất loạn, ra lệnh tướng sĩ tiến lên tiến công. Mấy cung tên tử xạ thanh doanh trong trận bắn ra, tên kia Tây Lương quân giáo úy ứng tiếng kén ngựa, bên người hai tên thân vệ cũng bị bắn ngã, đưa tới hỗn loạn tương mừng. Tự tuấn lớn tiếng hạ lệnh, xạ thanh doanh lại bắn ra một trận mưa tên ngắt ở Sĩ Tôn Thụy trở về trận trên đường Tây Lương quân tướng Sĩ bị bắn ngã mười mấy người, nhất là Khúc Quân Hầu, đồn trưởng một loại nhỏ chỉ huy, bị bắn ngã hơn phân nửa Mất đi chỉ huy Tây Lương quân giải tán lập tức. Sĩ Tôn Thụy bắt lại cơ hội này, chỉ huy trận hình tròn, hướng dốc núi di động. Không biết lúc nào, ngụy Kiệt xuất lĩnh bộ binh doanh cũng lui trở lại, kết thành một nhỏ chút trận hình tròn, cùng vệ lý doanh trận hình tròn cách nhau không tới 50 bước, hơn nữa vẫn còn tiếp tục đến gần. Hai cái trận hình tròn giống như hai cái cối say khổng lồ, ý đồ ngăn cản bọn họ hội hợp Tây Lương quân liền giống bị ném vào cối say lúa mạch, bị nghiền máu thịt bé bét, liền siềng, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Sạ thanh doanh tắc cao theo trên sườn núi, cung cấp tầm xa chống đỡ, nhất là nhằm vào Tây Lương quân tướng lênh tiến hành tinh chuẩn ám sát. Xem cái này ăn ý phối hợp, lưu hiệp trận có chút hiểu. Sĩ Tôn Thụy quả nhiên là nguyên vẹn chuẩn bị. Lên tiếng ủng hộ quách tỷ hoặc giả chẳng qua là cơ cớ, rồi đi có sẵn trận địa, dẫn Lý Giác tới công, lợi dụng loại này cối xây thức trận pháp đại lượng sát thương, để cho Lý Giác không chịu nổi tổn thất, chủ động rút lui, mới là hắn mục đích thực sự. Dù sao rằng có nữa, bọn họ đem đối mặt cạn lương thực nguy hiểm, để cho Lý Giác chủ động rút lui mới là có thể được chi đạo. Nếu như có thể đánh lui Lý Giác, bọn họ chính là đương nhiên gánh nhận công đầu. Si tôn thủy có thể theo lẽ đương nhiên quan cư thái thúi, mấy cái lao thần cũng có thể ngẩng đầu ngực đứng trên triều đình. Lý Giác băng bó ký vết thương, lại ăn mấy khối lạp thịt uống một chút rượu bổ sung thể lực. Cái này mới một lần nữa nhảy lên lưng ngựa, leo lên một mảnh sườn đất, trước mắt thấy được hết thảy, để cho hắn thất kinh. Lý Hoàn mặc dù bao vây sĩ Tôn Thụy cùng ý kiện, lại không có lấy được bất kỳ tính thực chất tiến triển. Hai cái như bánh xe bình thường trận hình tròn ở như thủy triều tấn công trong vững như bàn thạch, nhìn qua coi như lại công mấy ngày cũng sẽ không có biến hóa. Nhưng là hai cái trận hình tròn trước cũng là hai cốt trọng chất, vô số Tây Lương quân tướng sĩ đã ngã xuống trong vũng máu. Lý Hoàn vẫn còn ở khàn cả giọng chỉ huy tấn công, nhưng hắn trừ tạo thành lớn hơn sát thương ra, sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Triều đình Nam Bắc quân hoàn toàn có chiến lược như vậy. Sĩ Tôn Thụy hoàn toàn có như thế dụng binh năng lực. Lý Giác càng nghĩ càng bất an. Hắn nghĩ dụ kích sĩ Tôn Thụy, sĩ Tôn Thụy làm sao không nghĩ dụ kích hắn? Từ trước mắt tình thế này đến xem, sĩ Tôn Thụy tuyệt đối đến có chuẩn bị. Vương Tha Cho còn là tiếp tục tiến công. Lý Giác sinh lòng do dự. Bây giờ Vương Tha Cho không chỉ có trước tổn thất toàn bộ rơi vào khoảng không, hắn suy yếu cũng đem bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Kế tiếp không chỉ có chiếm không được con trùng, ngay cả trở về Lương Châu cũng không quá dễ dàng, không biết có bao nhiêu người muốn lấy thủ cấp của hắn hướng triều đình tấn công. Tiếp tục tiến công, coi như thắng cũng là thắng thảm. Đối mặt loạn đội chương thể đám người hắn cũng không đủ thực lực tác chế giống vậy không cách nào tự vệ tiến thoái lương nan chân chính bước đường cùng lý giác quay đầu nhìn về phía chiến trường góc tây bắc tiếng la giết vẫn còn tiếp tục hồ phong vẫn không có thể đánh chết tạ quảng chắc cũng là lâm vào khẩu chiến tạ quảng là quách tỷ đắc lực nhất phụ tá ở binh lực tương đương dưới tình huống đối phó hồ phong dư sải đang ở lý giác do dự thời khắc lý Siêm xuất bộ chạy tới lấy tiếng kèn hiệu hướng lý giác xin phép lý giác suy nghĩ một chút hạ lệnh lý hoàn bộ lui ra khỏi chiến trường nghỉ dưỡng sức từ lý xiêm thay thế tấn công nhiệm vụ cùng lúc đó hắn hạ lệnh phi hùng quân làm xong đột kích chuẩn bị Một khi sĩ tôn thụy muốn nhân cơ hội lui về dốc núi, phi hùng quân tướng thừa dịp đánh ra, hoàn toàn đánh tan sĩ tôn thụy phản kích. Du trưởng tiếng kèn hiệu vang lên, lý hoàng chỉ huy tấn công không còn chút sức lực nào bộ hạ chậm rãi lui ra khỏi chiến trường. Xem nổi ngang thi thể, bị máu tươi thấm vét hoàng thổ, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sơ lược đoán chừng một cái, mới vừa rồi cái này sóng tấn công, hắn ít nhất tổn thất gần ngàn người. Đang toàn lực thời điểm tiến công, các tướng sĩ sẽ không chú ý tới những thứ này. Một khi phát hiện tổn thất như thế nào thảm trọng, bọn họ còn có thể hay không gộp lên tiếp tục dũng khí chiến đấu. Hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Cái này là trước kia chưa từng dự liệu được tổn thất trọng đại, nam bắc quân sức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Hắn bất kỳ nhưng liền nghĩ tới kia đạo vắt ngang bầu trời đem khí đỏ. Đại Hán là Hoa Đức, như vậy hùng hậu khí đỏ, chẳng lẽ là ngụ bày ra đại Hán thiên mệnh chưa tuyệt, uy 1 chương 127, lãng phí miệng lưỡi. Dương Tu chạy tới Dương Phụng đại doanh lúc, thở hổn hộc, lực nén đến gần như muốn nổ tung. Hắn dừng bước lại, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển mấy cái, lại nổ ra vài hơi tràn đầy hoàng thổ nức miếng. Một khúc quân hầu thấy được hắn, chạy tới, đưa cho hắn một con chứa đầy nước hồ. Dương Thị Lang, ngươi làm sao, gấp gáp như vậy lên đường? Dương Tu Định Thần nhìn lại, không khỏi cười. "Là ngươi à, Lý Đại Hắc, lên trước." Khúc Quân Hầu Lý Đại Hắc cười. Hắn là ngày hôm qua theo Dương Phụng xuất chiến kỵ sĩ một tròng, bởi vì tác chiến có công, bị thăng làm Khúc Quân Hầu, thống lĩnh 200 người tác chiến. Lúc ấy Dương Tu gọi ra tên của hắn, quê quán, để cho hắn rất hưng phấn. "Dương thị lang, muốn cầu ngươi một chuyện, được không?" Lý Đại Hắc thử thăm dò nói, đầy mặt ngưỡng mộ nụ cười. Dương Tu hừ lượn cười uống một hớp nước, chệ chệ miệng. "Có thể. Bất quá bây giờ không được, ta phải đi thấy Hưng Nghĩa tướng quân." "Không sao, chờ thị lang có rảnh rỗi lại nói." Lý Đại hắc rất hài lòng, có muốn hay không ta đưa người đi, không cần. Dương Tu cơ cơ trong tay nước hồ, cái này mượn ta là được, quay đầu trả lại ngươi. Không có sao, không có sao. Lý Đại hắc cười nắc nẻ, cái này lại không bao nhiêu tiền, đưa ngươi. đa tạ. Dương Tu cũng không khách khí, nhận lấy nước hồ, vừa đi vừa uống nước, vậy đến trước ngực đều là nước trong vào cổ họng, cả người thoải mái. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nước trong lại là như vậy ngọn. Đi tới Dương Phụng trước mặt lúc, Dương Tu đã rửa sạch mặt, xem ra ung dung không đội, hào hoa phong nhã. Dương Phụng chủ động tiến lên đón, Dương Thị Lang chiến hướng như thế nào? ngươi không nghe được tiếng chống trận sao? Dương Tu giơ tay lên một chỉ, vệ uy đánh ra, đang cùng Lý giác quyết chiến, chém đầu mấy ngàn. thật sao? Dương Phụng trong lòng nảo não, liên tiếp chép miệng. tướng quân, ta muốn đi một chuyến hậu tướng quân đại doanh, làm phiền ngươi an bài cho ta hai tên kỵ sĩ tùy tùng. Dương Phụng đáp ứng một tiếng, một bên sai người chuẩn bị, một bên dò xét Dương Tu đi gặp Dương Định dụng ý. Dương Tu cũng không dối gắt hắn, nói thẳng đi truyền chiếu, yêu cầu Dương Định đánh ra. cụ thể như thế nào đánh ra, hắn lại không có nói. hai tên kỵ sĩ chạy tới, dắt một con chiến mã. Dương Thị Lang chúng ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên đường. bọn họ đều là ngày hôm qua cùng Dương Phụng cùng đi ra chiến kỵ sĩ, cũng nhận biết Dương Tu, chỉ là trước kia cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, bọn họ đối Dương Tu kính nhi với chi. cách nhau nửa ngày, lần nữa gặp mặt, lại đặc biệt thân cận. Dương Phụng nghiêm túc nói, các ngươi nghe cho ta, coi như liều mạng cũng phải hộ đến Dương Thị Lang Chu Toàn. nếu như có cái gì sơ suất, các ngươi cũng đừng trở lại rồi. hai tên kỵ sĩ cười chắp tay linh mệnh, vỗ ngực bảo đảm. Dương Tu lên ngựa, băng băng ra doanh. Dương Phụng xem Dương Tu bóng lưng, chật chật lưỡi, quay đầu nhìn hướng tây bắc chiến trường, vẻ mặt nghi ngờ. Sĩ tôn thụy đại phá Lý Giác, chém đầu mấy ngàn. Là Lý Giác không có thực lực, hay là Sĩ tôn thụy lấy được thiên tử khí vận ra chỉ, lại như thế thiện chiến. Tiếp tục như thế, công đầu phải là Sĩ tôn thụy không thể nghi ngờ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía dưới sườn núi Lý ứng đại doanh, suy tính có phải hay không thừa dịp đánh ra, xây lại một công. Sĩ tôn thụy cũng có thể chủ động đánh ra, nên chiến Lý Giác xuất lĩnh chủ lực, binh lực của mình nhiều hơn, đánh Lý ứng tổng không thành vấn đề đi. Lý ứng đứng ở đềm trên đài, nhìn xa tây bắc, từ Lý Giác đánh ra bắt đầu, hắn đang ở đềm trên đài xem cuộc chiến đồng thời phái thám báo đi chiến trường vụ cận dò xét tin tức, không ngừng chuyển về chiến hướng. khi hắn nghe nói Lý Giác bị trọng thương, cho tới không thể không dùng dây thừng đem bản thân cột vào trên lưng lưỡi lúc, hắn phi thường ngoài ý muốn. Lý Giác tự mình xuất lĩnh phi hùng quân xuất chiến, thế mà lại bị thương nặng, cái này là trước kia hoàn toàn không ngờ tới chuyện. xem ra vận khí đã không ở Lý Giác một bên, một trận chiến này giữ nhiều lành ít. là đi, hay là hàng? đi, có thể đi hay không phải rơi? hàng, thiên tử có cho hay không cơ hội? Lý ứng trong lòng thất ở hai tên kỵ sĩ dưới sự bảo vệ, Dương Thú Lạ thường thuận lợi đến Dương Định Đại Doanh. Hán tiến cửa doanh, mới vừa xuống ngựa, Dương Định liền chạy tới, nhiệt tình chắp tay, gương mặt tân cẩn. Dương Thị Lang, chiến hướng như thế nào? Bệ hạ an hay không? Vệ úy sĩ tôn quân vinh đang cùng Lý Giác quyết chiến, chém đầu mấy ngàn. Dương Tu làm hết sức bình tĩnh nói với Dương Định, nhưng Lý Giác tặc tâm chưa chết, vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chân chính quyết ra thắng bại có thể còn cần một chút thời gian. Bệ hạ mệnh ta tới hậu tướng quân nơi này nhìn một chút lòng quân sĩ khí. Trời phù hộ đại hán, trời phù hộ đại hán. Dương Định hai tay hợp thành chữ thập, liên tiếp hướng trời cao chí tạ, lại không hề để cập tới xuất chiến chuyện. Dương Tu trong lòng xót ruột, không thể không chủ động mở miệng nói, tướng quân có từng nhận được chiếu thư? Cái gì chiếu thư? Bệ hạ bãi nhiệm Lý Giác, chiếu lệnh chư tướng thảo tập chiếu thư. Dương Định gật đầu một cái, nhận được. Tướng quân tính toán khi nào đánh ra? Dương Định trầm ngâm chốc lát. Thị Lang, thứ cho ta mạo muội, xin hỏi trừ vệ bĩ ra, còn có ai xuất triển đến rồi? Dương Tu quay đầu nhìn Dương Định, đôi mày dần dần nâng lên. Dương Định vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, giải thích nói, Thị Lang đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là nghĩ biết quách tỷ, đoạn ổi, thể động tĩnh. Nếu như bọn họ cũng phụng chiếu thảo đặc, ta tự nhiên không để đổ cho người khác, lập tức xuất chiến. Nhưng nếu là bọn họ cũng không có xuất binh, vậy ta liền không thể khinh động. Vạn nhất bọn họ có kẻ không theo phép bề tôi cử chỉ, ta còn có thể vì bệ hạ đỡ một chút. Dương Tu không kềm chế được trong lòng ngực tức giận. Tướng quân lời ấy, thật khiến người ngoài ý quý tỉ, chương tệ thì cũng thôi đi, tướng quân Ninh tập cũng có chỗ khả nghi. Tướng quân đừng quên, ngươi bây giờ mặc dù có thể an thủ đại doanh, an đều là tướng quân Ninh tập cung cấp lương thực, là bệ hạ bất chấp nguy hiểm, phái người đưa tới. Là, là bằng vào ta đối bệ hạ vô cùng tăng kích, nguyện vì bệ hạ vào nơi nước sôi lửa bỏng. Dương Định cười càng thêm nhiệt tình. Nhưng đoạn đuổi người này như thế nào, ta nghĩ ta hay là so thị Lang hiểu rõ hơn một ít. Hắn cùng với Trương Tể rằng có mấy ngày, có từng phát một mũi tên. Còn có, ta không ngại nhắc nhở thị Lang. Trương Tể từ từ Trương tú đang ở phụ cận tới lui tuần tra, muốn nói trong này không có đoạn đuổi dung túng, ngươi tin không? Dương Tu xem Dương Định, khoẹt miệng dần dần phơi mạo, thần sắc trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần không thèm. Hắn biết Dương Định cùng đoạn đuổi bất hòa, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Định sẽ vào lúc này lấy đoạn đuổi vì lý do từ chối. Không sai, đoạn đuổi đích xác có thể có ngắm nhìn ý Nhưng muốn nói hắn cùng với Trương Tể câu kết, lại không khỏi gượng gạo. Coi như đoạn ổi muốn cùng Trương Tể câu kết, cũng phải xem Trương Tể có nguyện ý hay không cùng hắn câu kết. Trương Tể cùng Quách tỷ quan hệ càng tốt hơn, hắn làm sao có thể xem Quách tỷ kẹp ở triều đình cùng lý rất giữa, chẳng quan tâm, đứng ngoài cuộc. Nhưng hắn không hề nói gì. Dương Định không chịu xuất chiến, coi như hắn nói to miệng, cũng không có ý nghĩa. Cáo tử. Dương Tu chờ mặt, xoay người rời đi. Dương Định không nghĩ tới Dương Tu sẽ dứt khoát như vậy, sững sốt một cái, chờ hắn phản ứng kịp, Dương Tu đã ra khỏi đại doanh, nhảy lên lưng ngựa, hướng đông bay đi. Dương Định trong lòng tức giận, nhíu nhíu mày. Xoay người phân phó bộ hạ đóng chặt cửa doanh, bất luận kẻ nào không phải ra doanh. Thượng quân, chúng ta không xuất chiến. Bộ khúc đem hỏi. Xuất chiến. Dương định cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay. Người nghe một chút cái này kèn lệnh âm thanh, chỉ sợ hai bên cũng giết đỏ cả mắt, bất kể hai tháng, đều là thắng thảm. Ta có nhân mã nơi tay, ai dám khinh thường ta. Quy một chương 128, lươi phong như đao. Ra Dương định đại doanh, chạy ra mấy dặm, Dương tu ghim chặt ngựa chiến, quay đầu nhìn một cái, trong lòng vô cùng Vốn tưởng rằng cùng Dương Định chung sống mấy ngày, rất được Dương Định tôn kính, lần này nhất định có thể nhẹ nhọn thuyết phục Dương Định để cho hắn xuất binh trợ trận, lập công được thưởng. Không nghĩ tới đụng một lỗ mũi cho, thất bại mà về. So thất bại mà về càng mất thể diện chính là, đối mặt Dương Định phản bác, hắn hoàn toàn không biết nói gì, chỉ có thể thẹn quá hóa giận. Chỉ từ tâm tính mà nói, hắn liền thất bại thảm hại, kém xa thiên tử ung dung, có phải hay không trở về. Dương Tu chần chờ bất quyết. Tình thế nguy cấp, có khả năng nhất tăng viện chính là Dương Định bộ. Cứ như vậy tay không trở về, như thế nào hướng thiên tử ra phó? Nhưng là vừa vận ra doanh, lại gấp chạy trở về. Có thể thuyết phục Dương Định sao? Lớn nhất có thể là chưa nói phục Dương Định xuất binh, ngược lại bị Dương Định coi thường. Dương Tu do dự chốc lát, khẽ cắn răng, giơ tay lên đánh bản thân một bạt hai, quay đầu ngựa. "Thôi, chỉ cần có thể thuyết phục Dương Định xuất binh, hiểu thiên tử chi khốn, mặt mũi này không cần cũng được." Một bên thân vệ đưa tay kéo lại Dương Tu cương ngựa, thấp giọng nói, "Thị lang, phía trước có kẻ địch, đi mau." Dương Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước bụi cây thấp trong đi ra mấy thứ ngựa, trên lưng ngựa ngồi ngay thẳng cầm trong tay mâu kích kỵ sĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lai lịch giống vậy có kỵ binh cả đường, hơn nữa nhân số nhiều hơn. Một cây cờ lớn hạ, có người dương mâu mà lập, là Trương Tú. Bên người kỵ sĩ Hàm răng run rẩy, "Thị Lang, đi mau." Dương Tu cũng lấy làm kinh hãi, tim đập rộn lên, bản năng nghĩ dục ngựa mà chạy, nghĩ lại, hắn lại chấn tính lại, vỗ nhẹ kỵ sĩ tay. Đến rất đúng lúc ta đang muốn hắn. Kỵ sĩ sử sốt, nghi ngờ xem Dương Tu. Dương Tu cũng không giải thích, lay động cương ngựa, hướng Trương Tú nên đón. Hắn hé mắt, xem Trương Tú sau lưng chiến kỳ, khỏe miệng khơi mào lau một cái ý cười nhợt nhạt. Trương Tú ngồi ở trên lưng ngựa, bưng đủ dáng vẻ, chờ Dương Tu mở miệng xin tha thấy Dương Tu một mực ngẩng đầu nhìn phía sau hắn chiến kỳ dần dần phản ứng kịp, da mặt nóng lên, trong lòng tức giận. Tướng thái, Trương Tu dùng sức hò khan một tiếng. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Dương Tu ánh mắt dần dần rời xuống, cuối cùng rơi vào Trương Tu trên mặt, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn chắp tay một cái. Hoàng Nông Dương Tu, ra mắt Trương tướng quân. Nghe được Hoàng Nông hai chữ, Trương Tu vẻ mặt hơi rét. Hắn ở Hoàng Nông chú binh, tự nhiên biết Hoàng Nông Dương Thị là thân phận gì, cũng biết Dương Tu là ai. Phụ trách trinh sát thám báo báo cáo nói có ba tên kỵ sĩ từ Dương Phụng Đại Doanh đi ra, hướng Dương Định Đại Doanh đi hắn vội vã chạy tới chặn đánh, không nghĩ tới cản lại Dương Tu. Nguyên lai là Dương công tử, thất tính, thất tính. Thượng quân khách khí. Dương Tu cười nói, ta đối tướng quân cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên Thái A. Trương tú trong lòng đắc ý, không khỏi cất tiếng cười to. Dương Tu giơ tay lên, chỉ chỉ Trương tú chiến kỳ. Nhất là cái này mặt cờ, nhìn rất quen mắt. Trương tú nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại. hắn tức tối nhìn chằm chằm Dương Tu. Nghe tiếng đã lâu Dương công tử lưỡi phong như đao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Tu lắc đầu một cái, lưỡi phong như đao chẳng qua là tỷ dụ, không thể coi là thật nếu như ta đầu lưới này thật là đau, nơi nào sẽ có thời gian ở chỗ này cùng tướng quân nói chuyện phiếm, đã sớm đi trên chiến trường chém Lý Giác thủ cấp, lập công phong hầu, chẳng phải là ư? Trương Tú quay đầu nhìn một cái xa xa chiến trường, có chút động tâm. Hắn ở phụ cận truyền mấy ngày, đánh vào Dương Phụng trận địa không có kết quả, ngược lại bị người cấp đi trên kỷ, có thể nói là mất hết thể diện. Hiện nay Thiên Tử cùng Lý Giác đại chiến, hắn cũng nghĩ nắm lấy cơ hội lập công, chẳng qua là còn chưa thu được Trường Tể ra lệnh, không biết nên đứng ở bên nào. Nghe Dương Tu ý này, Lý Giác phải thua. Dương công tử, ai cùng Lý Giác giao chiến? Sa Kỵ tướng quân xa kỵ tương quân trương tú trong lòng căng thẳng hơi biến sắc mặt trương tể luôn luôn cùng quách tỷ giao hảo lại đối lý giác không quá yên tâm cho nên mới chủ động chú đóng hoàng Đông, rời lý giác xa một chút lần trước quách tỷ cùng lý giác giao chiến trương tể chạy tới khuyên giải cũng là vì quách tỷ suy nghĩ luận thực lực quách tỷ không phải lý giác đối thủ nếu như trương tể không xuất thủ giúp một tay quách tỷ rất có thể sẽ bị lý giác đánh chết lần này giao chiến quách tỷ cũng là cực lực lôi kéo trương tể kết thành liên minh cùng lý giác chống lại Hán tại sao sẽ ở không có thông báo trương tể dưới tình huống đột nhiên tấn công lý giác chẳng lẽ là bởi vì giả hủ Trong đáy mắt, Trương Tú suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt cũng biến ảo chập chờn. Dương Tu nhìn ở trong mắt, lại không nói toạc. Trương Tú chần chờ chốc lát, chỉ dựa vào xa kỵ tướng quân binh lực, tựa hồ không đủ để cùng Lý Giác đối trận đi. Chẳng lẽ còn có người cùng hắn liên thủ? Đây là tự nhiên. Dương Tu hơi gật đầu. Thiên tử mệnh vệ úy sĩ Tôn Quân Vinh xuất Nam Bắc quân đánh ra, đang cùng Lý Giác quyết chiến, chém đầu mấy ngàn. Nam Bắc quân. Trương Tú nhịn cười không được một tiếng. Dương Tu mỉm cười không nói. Trương Tú ngay sau đó nhớ tới, trước đây không lâu, Sĩ Tôn Thụy chủ động đánh ra, đại phá Lý tức xuất lĩnh phi hùng quân bây giờ nam bắc quân đã không phải là trước nam bắc quân hắn xem thường nam bắc quân chỉ sẽ ra vẻ mình không có kiến thức trương tú rất quẫn bách nhất thời không biết nói cái gì cho phải dương tu thấy vậy thừa dịp hỏi phiêu kỵ tướng quân này tới là giúp lý giác hổ giúp thiên tử ừ. Dĩ như là giúp thiên tử trương tú làm sơ do dự liền làm ra lựa chọn bất kể trương tể trong lòng nghĩ như thế nào hắn hay là chiều đỉnh phong phiêu kỵ tướng quân tổng không thể ngay trước mặt dương tu nói phải giúp lý giác tướng quân kia đang chờ cái gì dương tu phe phẩy roi ngựa ung dung nói chờ sau đại chiến Tại Thiên tử tiệp mừng công bên trên bồi vị trí thấp nhất sao?" Trương Tú chớp chớp mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Mời Dương công tử chỉ điểm, ta nên làm như thế nào?" Dương Tú dùng roi ngựa một chỉ lý ứng đại doanh. Lý Giác bị vệ uy cùng Sa Kỵ tướng quân vây công, chém đầu sắp tới, ngươi cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Lý Lý ứng thủ cấp dù không bằng Lý Giác đáng tiền, phong cái đỉnh hầu vẫn là dư sức có thừa. Trương Tú cười càng thêm rực rỡ. "Tất nhiên Lý Giác đang cùng Sa Kỵ tướng quân đại chiến, ta sao không đi cấp hắn chúng quân? Chúng quân có quân nhu, chiến lợi phẩm phong phú, có thể đền bù quân ta ở xa tới tiêu hao." Dương Tú nhìn chằm chằm Trương Tú nhìn qua cười haha, trương ha. tú hí mắt cười nhưng không nói dương tu cười một trận dùng roi ngựa chỉ chỉ trương tú tướng quân nói thật có chút đạo lý chỉ tiếp chậm một bước làm sao lại chậm một bước tối ngày hôm qua lý giác trung quân đại doanh đã bị người từng cướp một lần quân du doanh bị đốt thành đất trống bằng không lý giác cũng không đến nỗi chó cùng rất giàu biết rõ không được lại cũng muốn làm đánh cược lần cuối trương tú cũng nhận được tin tức biết tối ngày hôm qua có nhân kiếp lý giác đại doanh chẳng qua là không biết là ai cướp đang rất hiếu kỳ giờ phút này nghe dương tu kể lại tự nhiên phải hỏi một chút công tử có biết là ai cướp lý giác đại doanh Trướng quân cần gì phải biết rõ còn hỏi? Dương Tu cười càng thêm vui vẻ. Ta nhưng nghe nói, cấp lý giác đại doanh người tất cả đều là kỵ binh, đánh cũng là tướng quân chiến kỳ. Quy 1 chương 129, nhân vô tín bất lập. Ta. Trương Tu giận tím mặt, lời mắng người vọt tới mép, lại sinh sinh nuốt trở vào. Mắng Dương Tu không giải quyết được vấn đề, ngược lại có thể gãy đường lui của mình. Lý Giác đang nghi, hơn nữa biết Trương tể cùng Quách Tỷ giao hảo, đối bọn họ luôn luôn không có cảm tình gì, sẽ không cho hắn cơ hội giải thích. Nếu như Lý Giác có thể chiến thắng Triều Đình cùng Quách Tỷ, coi như Lý Giác biết đây là nhân mã của Triều Đình giả trang cũng sẽ nhắm mắt lại đóng hồ đồ, đem cái tội danh này cắm trên đầu hắn, sau đó thống hạ sát thủ. Ban đầu giết phiên chủ, lại làm sao có lý do gì? Trương Tú lần nữa quay đầu nhìn một cái chiến trường, thử thăm dò nói, ta chỉ có ngàn kỵ, có thể ra chiến, lại không thể ứng doanh. Công kích lý ứng tuyệt không phải thượng sách, hay là đi chi viện xa kỵ tướng quân vị tốt. Tướng quân tự tiện. Dương Tu không có vấn đề khoát khoắt tay. Dương Tu càng là không thèm để ý, Trương Tú càng là không dám kinh thường. Công tử muốn đi về nơi đâu? Trở về doanh. Dương Tu lắc lắc roi ngựa. Ta rủ thư sinh không thể như tướng quân bình thường ra trận giết địch, có thể nhìn tận mắt thiên tử đại phá lý giác, chém này thủ cấp, cũng là tốt. đến lúc đó ngâm tơ làm phú, không thể thiếu dẫn chút ban hưởng. trương tú nghĩ mắng chửi người, đồng thời lại nhất luận, nếu có thể lập công, tại thiên tử trước mặt được thưởng, dù sao cũng tốt hơn kính bồi vị trí thấp nhất. xem những thư sinh này ngâm tơ làm phú tốt. nếu công tử vô sự, ta đảo có một chuyện cần nhờ. nói nghe một chút. ta xuất bộ chi viện xa kỵ tướng quân, mời công tử đi một chuyến phiêu kỵ tướng quân đại doanh, vì ta chuyển đạt tin tức, mời phiêu kỵ tướng quân đánh ra, trung phá lý giác, như thế nào? trương tú nhìn chầm chầm dương tu. Ánh mắt hung ác. Hắn lại nói hết sức khách khí, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Nếu như Dương Tu cư tuyệt, hắn không ngại trực tiếp động võ, bắt cóc Dương Tu, tương lai cùng Triệu Đình trả giá. Hoàng tộc Dương thị tứ thế tăng công, Dương Tu là Thái Úy Dương Biêu con trai độc nhất, thiên tử cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho. Dương Tu gãi đúng chỗ ngứa, lại cố ý suy nghĩ một chút, có chút miễn cưỡng đáp ứng. Trương Tú đại hỉ, ngay sau đó phái một kẻ thân vệ tập trưởng, mang theo 10 tên kỵ sĩ, hộ tống Dương Tu đi gặp trưởng tệ. Dương Tu hướng đông đi, Trương Tú tất triệu tập kỵ binh, dọc theo con đạo, hướng tây bắc vội vã đi. Trương tể cùng đoạn đội cách khe mà lập, các thân vệ đều ở đây mấy chục bước trở ra, cảnh giác nhìn chăm chú đối phương. "Đoan huynh, 5 ngày kỳ hạn đã qua." Trương tể lớn tiếng nói. Đoan ội cười ha ha một tiếng, đưa tay nhắm vào Phương Tây. "Trương huynh, đã đợi nhiều ngày như vậy, làm sao đợi thêm nửa ngày?" Người nghe một chút cái này tiếng chống trận, nửa ngày bên trong, tất phân thắng bại. Trương tể mỉm cười gật đầu, trong miệng nhưng có chút phát khổ. "5 ngày kỳ hạn qua lâu rồi, nếu như hắn muốn tấn công, căn bản không cần chờ tới bây giờ." Thiên tử đang cùng Lý Giác các chiến, tiếng trận từ sáng sớm vang đến giữa trưa, lại từ giữa trưa vang đến bây giờ. Có thể thấy được hai bên cũng đánh bạc bệnh, làm đánh cược lần cuối, mà không phải tiểu quy mô tiếp xúc. Tháng bại sắp tới, hắn coi như bây giờ nghĩ phát khởi tấn công, cũng không cách nào ở nửa ngày trong vòng kích phá đoạn đổi trận đánh, chạy tới chiến trường. Nói cách khác, hắn hoàn toàn trở thành khách xem, mất đi đối chiến trận sức ảnh hưởng. Bất kể ai là người thắng sau cùng, cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Đoàn huynh cho là ai sẽ thủ thắng? Dĩ nhiên là Thiên tử. Đoàn đổi đứng chắc tay, ung dung như thường thưởng thức róc rách nước chảy. Thiên tử mặc dù còn trẻ, lại thông minh qua người, thành vị trung hương chi anh chủ. Nếu không phải như vậy, giả Văn Hỏa há có thể sung thần? nghe được tên giả hủ, trương tể trong lòng lại là căng thẳng. so sánh với đoạn đuổi lấy hay bỏ, giả hủ hướng thiên tử xương thần càng có thể nói rõ vấn đề. đây chính là một thông minh tuyệt đỉnh trí giả, tây lương không phải đời nào cũng có hiu sĩ. nhiều năm như vậy, hắn một mực ở lý giác cùng triệu đỉnh giữa giữ vững thăng bằng, thẳng tâm tấp. đột nhiên hướng thiên tử xưng thần đối địch với lý giác, tất có nguyên nhân. đoạn đuổi cùng giả hủ thân cận, tự nhiên rõ ràng trong đó hết thảy, cho nên mới có thể như vậy dung. xem đoạn đuổi thắng khoán nắm đắc ý, trương trong lòng rất khó chịu, rất muốn sạt đoạn đổi câu. đoan minh, ngươi có phải hay không quá tự tin rồi? Cho dù thiên tử anh minh, giả văn hòa có trí, chỉ dựa vào triều đình kia mấy ngàn nhân mã, làm sao có thể là lý giác chi địch? Lần trước ở Tân Phong, Quách Tỷ thua ở sơ sót cũng không phải là triều đình thực lực gây ra. Đoạn hồi cười ha ha. Trương Vinh, ngươi chinh chiến nhiều năm, thành vi tước tướng, bây giờ cái này tình thế không gạt được con mắt của ngươi, ngươi cần gì phải dối mình dối người? Quách Tỷ thua ở sơ sót, Phi Hùng quân thua ở Lý Thức vô năng, kia Lý Duy bị chặt chém, Lý ứng đánh mạnh mấy ngày, cũng không tiến thêm, lại là vì sao? Trương cười xấu hổ cười. Lý Thị huynh đệ hai năm qua cũng là qua phải qua thoải mái, xa vào tự sắc thân thể đều bị lão không. Đoạn đội không có phản bác. Theo trương tể vậy nói, đúng vậy à, lý thức nhất là như vậy, lại cứ lý dắt còn một lòng muốn cho hắn thừa kế nhân mã. Trương tể thở dài một tiếng, thật lâu không nói. Có kỵ sĩ từ đàng xa chạy tới, ở mấy chục bước dừng lại, đoàn đội thân vệ tiến lên hỏi thăm. Một lát sau, chạy tới đoàn đội trước mặt, nói nhỏ mấy câu. Trương tể cách khe, không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có thể mở to hai mắt quan sát. Cách hơn trăm bước, hắn phản phất thấy được một đám kỵ sĩ, trong đó có mấy cái khuôn mặt rất quen thuộc. Nhìn kỹ một chút, hắn mới phát hiện những người kia đều là trương tú thân vệ bọn họ vây quanh một người mặc lang quan phục hầu người tuổi trẻ đang nhìn về bên này trương tề trong lòng nghi ngờ càng thêm khẩn cấp nghĩ biết nói ra chân tướng Đoạn đội khoát tay một cái dương tu đi tới cùng đoạn đội làm lễ ra mắt thị lang thiên tử mạnh khỏe Đoạn đội thấp giọng hỏi dương tu hít sâu một hơi tận lực để cho tâm tình của mình bình phục lại thiên tử mạnh khỏe vệ bì đang cùng lý giác kỵ chiến ta phụng chiếu tiến về hậu tướng quân đại doanh mệnh hậu tướng quân đánh giá hậu tướng quân có từng đáp ứng dương tu lắc đầu một cái hậu tướng quân tâm tổn do dự ở trên đường hắn làm trọn vẹn cân nhắc, lúc này chậm rãi nói đến, nặng nghề mà không hoàn loạn, thất vọng mà không phẫn nộ. hắn muốn cũng muốn gạt đoạn đuổi, nói cho hắn biết dương định đã xuất binh, dù đoạn đổi đánh ra, sau đó suy nghĩ một chút, lại thay đổi chủ ý. tây lương chư tướng bản mới đúng chiều đỉnh không quá tín nhiệm, đoạn đổi lại xưa nay đang nghi, vạn nhất bị hắn nhìn ra sơ hở, ngược lại không đẹp. tha rằng như vậy, không bằng thẳng thắn đối đãi đoạn đổi quan sát dương tu hai mắt, cũng có chút ngoài ý muốn. thiên tử đối dương định biểu hiện ra cực lớn thành ý, vì cho dương định đưa lương, không tiếc để cho sĩ tôn thụy chủ động đánh ra. Dương Định cũng đối thiên tử cảm kích không tên, làm sao sẽ cự tuyệt đánh ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Đoạn ổi thử giở sẽ nói. Dương Tu lắc đầu một cái, có thể là thắng bại chưa định, hắn binh lực lại chưa đủ, không dám tùy tiện đánh ra đi. Dương Tu dừng một chút, lại nói, lý giác dù xuất chủ lực đánh ra, lại tại trung quân lưu lại gần 10000 người, nên là để phòng hậu tướng quân tập doanh. Dù sao trong doanh quân ngũ không nhiều, nếu là lại bị hậu tướng quân cướp, hắn coi như nghĩ rút lui cũng khó. Đoạn ổi cảm thấy có lý, hắn nhìn một chút Trương Tú thân vệ. Ngươi đúng phải Trương Tú rồi. Dương Tu liếc mắt một cái đối diện ngẩng đầu mà trông chứng thể khẽ mỉm cười, đem mình gặp phải Trương Tu chuyện to nhỏ không bỏ sót, nói một lần, liền ý nghĩ của mình cũng không có cất giữ. Đoạn hồi nghe, hơi gật đầu. Thị Lang không hổ là Dương Công Tri Tử, có dũng có mưu. Bây giờ làm sao? Dương Tu thở ra một hơi. Thướng quân cho là, vệ ý có thể chiến thắng lý rất sao. Quy một chương 130, giữ nhiều lãnh ý, đoạn hồi sừng sốt một cái, lần nữa quan sát Dương Tu. Thị Lang, người đây là... Dương Tu chắp tay lại lệnh. Tiểu tử vô chi, mới vào sĩ si có biết chiến trận nỗi khổ lại không cầm binh pháp hữu tâm vô lực phụng chiếu đi sứ chẳng làm nên trò chống gì lòng như lửa đốt tướng quân đã trải qua xa trường nên mạo muội xin hỏi vệ úy có thể chiến thắng lý rất sao xem vẻ mặt lo âu lo lắng lộ rõ trên mặt dương tu loạn ùa trận cảm xúc tôn chào nếu như dương tu không tín nhiệm hắn tuyệt sẽ không vào lúc này nói ra lời như vậy đây là coi hắn là thành người mình trở thành hy vọng cuối cùng dương tu trước cùng hắn chỉ gặp qua một lần đây là mặt thứ hai có thể tín nhiệm hắn như thế dĩ nhiên là bị bóng người vang có thể ảnh hưởng người của hắn một là cha hắn thái úy dương du một là thiên tử lưu hiệp bất kể là cái nào tín nhiệm của bọn họ cũng phi thường quý giá. Đoạn Hồi ngẩng đầu lên nhìn phía xa chiến đông thanh nghe mơ hồ có thể nghe tiếng chống trận vút vút trồng râu cười một tiếng. Có Thị Lang cha con vệ bỉ như vậy đại thần thiên tử tất thắng. Thị Lang ngươi là muốn đi trương tể đại doanh sao? đúng vậy ta nghĩ khuyên phiêu kỵ tướng quân xuất chiến tướng quân cho là được không? có thể ta phải người đưa ngươi đi. Đoạn Hồi khẽ nói nếu trương tể từ chối ngươi cũng không cần gấp có thể kéo nửa ngày là đủ. tướng quân ý của ngươi là? Thị Lang ổn định trương tệ ta xuất bộ tri viện bệ hạ nửa ngày bên trong tất phân thắng bại. Dương Tu đại hỉ, không người mà lại có tướng quân xuất chiến, triều đình không phải lo rồi. Ngươi đến trương tể trong doanh về sau, trước gặp hoàng phụ lịch. Tây lương người nhất hiểu người Tây lương, ứng đối ra sao trương tể, hoàng phụ lịch rõ ràng hơn. Dương Tu gật đầu liên tục, nói gì nghe nấy. Đoạn Oải ngay sau đó an bài người đưa Dương Tu qua khe, lại gọi đến bộ tướng, phân phối nhiệm vụ. Hắn lưu lại từ từ Đoạn vĩnh, mệnh hắn xuất lính 2.000 người lưu thủ trận địa. Nếu trương tể phát khởi tấn công, cho dù là chiến tới người cuối cùng, cũng phải thủ vững trận địa, cho đến Tây bắc chiến trường phân ra thắng bại. Đoạn người mệnh. Đoạn xoay người nhìn về phía chư tướng chậm giọng nói, chư quân, bọn ta đều là cùng thiên tử uống qua huyết dụ, phát qua huyết thệ. Hiện nay thiên tử cùng lý giác huyết chiến, bọn ta không thể ngồi coi. Ta quyết định cùng thiên tử chung tiến thối, toàn quân chi viện. sinh tử vinh lụy, ở trận chiến này, nếu có tiếp thân người, ta cũng có thể hiểu được. Chỉ mong chư quân có thể thành toàn, đừng ngăn cản ta cầu nhân đường. hắn chậm rãi rút ra trường đao. nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. chư tướng nhìn nhau, đồng nói, nguyện theo tướng quân xuất chiến. rất tốt. đoạn ổi hài lòng gật đầu. thân vệ cưỡi đi trước, các doanh theo thứ tự lên đường. dương tu qua khe đi tới trương tệ trước mặt, chắp tay thi lễ, thị lang dương tu, ra mắt phiêu kỵ tướng quân, trương tề quan sát dương tu, âm thầm khen một tiếng. dương tu mặc dù khắp người bụi đất, lại bình tĩnh đúng mực, không hổ là con em thế gia. thị lang tới gặp ta, có chuyện gì? không dối gạn phiêu kỵ tướng quân, ta tới nơi đây vốn là ngoài ý muốn, nếu không phải lệnh từ từ trương tú ủy thác, ta bây giờ nên tại thiên tử bên người xem cuộc chiến, chuẩn bị vì lập công tướng sĩ ngâm thơ làm vũ, lấy giúp nhà hứng. trương tề dương dương lông mày, ngươi mới vừa rồi cùng đoạn trung minh, đoạn đuổi, nói chút gì? dương tu trầm ngâm chốc lát, tướng quân có hỏi? vốn không nên từ chối, chẳng qua là công vụ trong lời, có thể hay không cho ta trước công sau tư. Ngươi không phải ngoại ý muốn đến chỗ này sao? Có gì công sự có thể nói? Ta phải gặp thiết giả hoàng phụ lịch. Dương Tu trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt, hắn phụng chiếu đi xứ hoàng đông, đến nay chưa có thể hồi phục sứ mạng. Ta không đến liền thôi, nếu đến rồi, tự nhiên phải hỏi một chút tình huống. Thương Lai Thiên Tử hỏi tới, cũng tốt hồi phục, trương thể vẻ mặt có chút lúng túng. Hoàng phụ lịch là tới khuyên hắn vì Thiên Tử hiệu lực, ở hắn quyết định cùng cách tỷ liên thủ về sau, liền đem hoàng phụ lịch giam lỏng, không để cho hắn cùng với bên ngoài tiếp xúc. Dương Tu vấn đề này tương đương với chỉ trích hắn có ý đồ không tốt, nhu sát thiên tử xứ giả. nếu là trước kia, hắn mới bất kể Dương Tu là con trai của ai, nhẹ thì quát mấy câu, nặng thì mang xuống đánh một trận. nhưng là vào giờ phút này, tiền đồ chưa biết, hắn còn thật không dám cản rỡ. trương tề khoát qua tay, sai người đem Dương Tu mang tới một bên, chờ hoàng phủ lịch gặp mặt. mình thì đem trương tú thân vệ gọi đi qua, hỏi thăm tình huống. biết được Dương Tu đích xác là cùng trương tú trên đường đi gặp, cũng không phải là đặc biệt tới đây, trương tề ít nhiều có chút ngoài ý muốn. hắn vốn cho là, chính huống khẩn trương như vậy, thiên tử nhất định sẽ phái người tới truyền chiếu, yêu cầu bọn họ tăng viện bây giờ nhìn lại, thiên tử hoặc giả thật cũng không khẩn trương, nên chiến lý giác dư xài. đây thật là không dễ dàng. nếu nói là không có trời cao bảo hộ, ai tin? trương tề trong lòng lại thêm 3 phần do dự. lúc này khe đối diện đoạn đổi có độc tính, khe đối diện trận địa không có thay đổi gì, nhưng càng xa xôi lại có nhàn nhạt bụi mù. đây là có đại đội nhân mã hành động dấu hiệu. đoạn đổi đây là muốn đuổi đi đoạt công sao? lê tẩm hơn chính là, chính hắn đi đoạt công, lại phải người cản ở của ta đường, không cho ta đoạt công cơ hội. đoạn này trung minh, hắn là để phòng cấp sao? trương tề tức giận chỉ đối diện, hỏi dương tu đạo. dương tu bị thay không nghe chứng thể kêu la như sấm, lại không thể làm gì. Cho dù đoạn đuổi chủ lực rời đi, lưu lại binh lực vẫn đủ để ngăn trở hắn nửa ngày. chờ hắn cường công đắc thủ, bên kia chiến đấu cũng kết thúc. một lát sau, hoàng phụ lịch vội vã chạy tới. hắn nhìn một cái tình thế, đem dương tu kéo đến một bên, nói chuyện tên họ, chắp tay làm lễ ra mắt. thị lang, tình thế như thế nào? không tốt lắm. dương tu khẽ nói, hắn mới vừa rồi thỉnh giáo đoạn đuổi, đoạn đuổi ngay sau đó quyết định xuất bộ tăng viện, có thể thấy được theo đoạn đuổi, thiên tử tình thế nguy như chồng trứng, chỉ hoan không được. hoàng phủ huynh, ngươi cảm thấy lý giác người này dụng binh như thế nào? Vệ úy có bao nhiêu tỷ số thắng? Hoàng phủ Lịch rất không minh bạch. Lý giác chinh chiến nhiều năm, này cơ biến há là vệ úy có thể so với? Thế nào, hôm nay là vệ úy thống binh lên chiến. Dương Tu tâm đột nhiên co dù lại. Triều đình có thể chiến chi tướng, chỉ có vệ úy. Lại vệ úy trước liền từng đã đánh bại phi hùng quân. Hoàng phủ Lịch chân mày cau lại. Lại có chuyện này. Dương Tu không dám thất lễ, đem chính mình hiểu rõ tình huống toàn nói một lần, cuối cùng nói đến Quách tỷ chủ động đánh ra, Lý giác lên chiến, Sĩ Tôn Thụy xuất bộ binh doanh cùng vệ úy doanh lên tiếng ủng hộ. Lời còn chưa dứt, Hoàng phủ Lịch liền cười khổ lắc đầu. Thí Lang Lý Giác Mục tiêu chỉ sợ không phải quất tỷ, mà là vệ ú cùng Nam Bá Quân. Nếu là theo trận mà thủ, dựa địa thế chi lợi, vệ ú có thể đánh một trận, đất bằng phản gia chiến, phi hùng quân tướng là hắn không thể thừa nhận uy hiếp. Hắn lắc đầu một cái. Một trận chiến này, giữ nhiều lành ít. Dương Tu quay đầu, nhìn về phía khe núi lối diện, trong lòng thoát một cái. Một đạo vừa mịn lại thẳng đuổi bằng ngập trời lên. Đó là kỵ binh vội vã lúc dấu vết lưu lại. Rất hiển nhiên, do đổi cái nhìn cùng hoàng phụ lịch nhất trí, nên dẫn đầu phái kỵ binh chạy tới chiến trường Tăng viện. Hy vọng hắn còn có thể kịp, hy vọng Sĩ Tôn Thụy có thể kiên trì ở Bộ tốt dày đặc kết trận, mang lấy cường nỏ, không thể phá cư sao? Dương Tu mang theo một tia mong ước. Ta nghe nói, sơ bình 2 năm, ở giới tiểu, Viên Thiệu từng lấy khúc nghĩa bộ 800 bộ tốt, đại phá công tôn toàn bạch mã nghĩa tổng. Đó là khúc nghĩa. Hoàng phủ lịch cười khổ. Cho dù ở danh tướng như Mây Lương Châu, khúc nghĩa cũng là không thấy nhiều tướng tài. Hán bộ khúc đều là đã trải qua chiến trận hán tốt, kỷ luật nghiêm minh, chỗ hướng vô địch, há là Nam Bắc quân có thể so sánh. Lại Viên Thiệu có vang danh thiên hạ Hà Bắc cường nỏ binh, vệ có sao? Chỉ bằng xạ thanh doanh kia mấy cổ nỏ, có thể đỡ nổi phi hùng quân. Dương Tu tâm chìm đến đáy vực. Quy một chương 131, giáp kỵ trọng kích. Ta. Đệt. Lưu Hiệp trận to hai mắt, bật thốt lên, ra đầu tê dại một hồi. Một bên đinh sung đám người giống như hắn khiếp sợ, cũng không có chú ý tới Đường Đường Thiên tử đang nói cái gì. Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn chằm chằm bên ngoài mấy trăm bước chiến trường. Ta dương phía dưới, tây lương quân bộ tốt hướng hai cánh tránh ra, lộ ra một bầy quái vật bình thường kỵ binh. Những kỵ binh này không chỉ có trên lưng ngựa kỵ sĩ người khoác thiết giáp, ngựa chiến cũng giáp, nhất là diện tích lớn nhất ngực, bị giáp lá bảo vệ phải nghiêm nghiêm thật thật. Lưu Hiệp biết cái này là cái gì? đây chính là đời sau được gọi là mạnh nhất trọng kỵ binh kỵ binh bọc giáp mặc dù trước mắt những thứ này giáp kỵ còn không có toàn thân khoác giáp khoa trương như vậy chỉ có cổ ngựa ngựa ngực chỗ có bảo vệ nhưng là mặt đối không có cường nỏ cự mâu bộ tốt sức công kích của bọn họ vẫn gồm có nghiền ép tính ưu thế sĩ tôn thụy cùng mỹ kiệt xuất lĩnh bộ tốt không chỉ có không có cường nỏ cự mâu liền cự thuận cũng không có mấy lần đối mặt giáp kỵ bọn họ chính là một kích tức vỡ đèn lồng giấy trong thoáng chốc lưu hiệp phảng phất thấy được lý giác ánh mắt khinh miệt nhẫn cười lạnh vì giờ khắc này lý giác làm xong nguyên vẹn chuẩn bị chẳng qua là một mực giữ bí mật không nói, đem uy lực lớn nhất sát khí lưu đến cuối cùng, để lại cho sĩ tôn thụy, ngụy kiệt cùng nam bắc quân đánh chống, mệnh vệ uy rút về dốc núi. Lưu Hiệp phản ứng đầu tiên, gấp giọng nói. Đinh sung cũng lấy lại tinh thần tới, đẩy ra trước người hổ bí thị lang, hướng tự tuấn chạy đi, một bên chạy một bên hô to. Bệ hạ có chiếu, mệnh vệ uy trở về trận. Tự tuấn như ở trong mộng mới tỉnh, giơ tay lên, vừa muốn hạ lệnh, nhưng lại do dự, bất an bả môi. Đinh Xuân vọt tới trước mặt của hắn, lớn tiếng nói, ngươi còn chờ cái gì? Nếu không rút về tới, vệ uy thua không nghi ngờ. Nhưng là. Tự Tuấn vẻ mặt bất an nhìn trung quanh, như đậu mồ hôi hột từ cái chán lan xuống. Vệ Uy trước khi xuất chiến từng nói, hắn không cầu viện, không được. Hôm nay là thiên tử chỉ huy. Đinh sung giận dữ, gầm thét lên. Phun Tự Tuấn mặt nước miếng. Vệ Uy đã binh tướng quyền truyền giao thiên tử, ngươi dám kháng chiếu? Tự Tuấn sắc mặt khó coi, lại như cũ không chút lay động. Nếu Vệ Uy chết trận, toàn quân tan tác, ngươi gánh vác phải trách nhiều này. Tự Tuấn sắc mặt trắng hơn, mồ hôi chán châu càng dày đặc, đôi môi bị cắn ra máu. Lúc này, sườn núi hạ bộ tốt đại trận truyền tới tiếng trống. Sĩ si tôn thụy thỉnh cầu tiếp ứng, hắn muốn rút về dốc núi. Tự Tuấn như chút được gánh nặng, lập tức hạ lệnh xạ thanh doanh chuẩn bị bắn một lượn, đồng thời để cho đặng tuyển xuất linh hồ bí, Vũ Lâm trợ trợ. Tiếng chống trợ lên, xạ thanh doanh cùng hồ bí, Vũ Lâm đều hành động đứng lên, tiếng chống ra minh, gào thét liên tiếp, sợ hai cùng hốt hoảng mắt trần có thể thấy, thậm chí có Vũ Lâm kỵ từ trên lưng ngựa té xuống, ngựa chiến hí, vọt ra khỏi trận địa. Đinh Sung tức đến xanh mét cả mặt mày, trở về lưu hiệp trước mặt. "Bệ hạ, những người này đơn giản, không thể liệu đổi." Lưu Hiệp mặc dù không nghe rõ Đinh Sung cùng Tự Tuấn nói gì, nhưng hắn có thể đoán chừng phải đến. Sĩ Tôn Thụy nói đem quyền chỉ uy giao cho hắn. Kỳ thực chẳng qua là một câu hình thức, chân chính quyền chỉ huy trong tay tự tuấn, tự tuấn là dựa theo bọn họ trước thỏa thuận chiến thuật an bài làm việc, hắn vị hoàng đế này chỉ là một bài trí, căn bản không ai nghe hắn. Nhưng hắn bây giờ không để ý tới cân nhắc những thứ này, như thế nào đem sĩ tôn thụy đám người tiếp ứng trở về trận mới là trọng điểm. Nếu như hai cái bộ tốt trận hình tròn bị giáp kỵ kích phá, chờ đợi những người này kết quả chính là toàn quân bị diệt. Đối mặt gần gấp mấy lần với mình tây lương quân, không có mấy người có thể giết ra khỏi chúng đây. Lưu hiệp nhanh chóng đánh giá một cái tình thế, quyết định chủ động đánh ra. Nếu để cho giáp kỵ chạy, không ai có thể lỡ nổi tiên phát chế nhân mới có thể đánh loạn bọn họ tiết tấu vì si tôn thủy tranh thủ thời gian lưu hiệp phóng người lên ngựa lớn tiếng chào hỏi tất cả mọi người đi theo ta quách võ đám người không chút nghĩ ngợi rồi dứt lên ngựa bảy trận quách võ bản thân tắc cầm trong tay trường mâu cướp được lưu hiệp trước mặt tìm được lý giác vị trí chờ một lúc nhìn chăm chú vào hắn đánh chết bỏ lưu hiệp lớn tiếng nói vâng quách võ sư dạng đồng thời đem lưu hiệp ra lệnh truyền xuống lưu hiệp đá ngựa đi tới tự tuấn bên người tập trung trong nỏ bắn lý giác vâng tự tuấn theo bản năng đáp ứng một tiếng vừa mới chuẩn bị hạ lệnh đột nhiên tình ngộ Đưa tay kéo lại cương ngựa. "Bệ hạ ý muốn đi nơi nào?" "Chấm đi công kích Lý Giác, vì vệ uy tranh thủ phá vòng vây thời gian." "Tuyệt đối không thể." Tự Tuấn gấp đến đỏ mắt, hai tay ôm Lưu Hiệp chân, liều mạng đi xuống tốn. Lưu Hiệp ứng phó không kịp, bị hắn từ trên lưng ngựa lôi xuống, té ngã trên đất, ăn đẩy miệng đất. "Bệ hạ, vệ uy có lệnh, bệ hạ không phải xuất trận." Tự Tuấn không cho giải thích. "Vì... vì..." Lưu Hiệp bò dậy, tiếp nôn liên tiếp mấy hớp nước miếng, tức xì khói. "Vệ uy nếu toàn quân bị diệt, chấm lại có thể gan." Tự Tuấn căn bản không để ý tới hắn. Một tay thật chặt hiệp cánh tay của hắn, không để cho hắn rời đi, một tay giơ lên, hạ lệnh cường nọ tay tập trung bắn, trận đánh giáp kỵ, vì sĩ si Tôn Thụy giảm bớt áp lực. Dưới sườn núi, du trưởng tiếng kèn hiệu vang lên, giáp kỵ bắt đầu đột kích. Giáp kỵ số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 cưới. Đại khái có 10 cỡi vì một tổ, trước sau chia làm hơn 10 tổ, cách nhau 5 60 bước. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng đung đưa giáp lá dưới ánh mặt trời loé hàn quang, làm người sợ hãi. Trên sườn núi hạ, vô số người nín thở. Đao thủ thủ, toàn lực đứng vững. Trường ngô thủ, dày đặc bảy trận. Sĩ si Tôn Thụy vành mắt tận rách, gàn giọng hô to: hắn tôi rất nhiều, thậm chí ngay cả ứng đối ra sao phi hùng quân đánh vào cũng cân nhắc đến, duy chỉ có không nghĩ tới lý giác sẽ có giáp kỵ, giáp kỵ không phải mới mẹ vật, hơn 10 năm trước hắn theo cái vân suất trinh lương châu thời điểm chỉ thấy qua giáp kỵ, nhưng lúc đó giáp kỵ số lượng cực ít, cho dù là kỵ binh nhiều sưng người tiên ti, ngàn kỵ trong cũng bất quá hơn 10 giáp kỵ, phần lớn thời điểm đều là đại tướng thân vệ cưới, lúc cần thiết ra trận đánh lũ. lý giác không chỉ có giáp kỵ, hơn nữa có gần trăm giáp kỵ, đây là hắn không có nghĩ tới. xem nhân mã đều giáp giáp kỵ không ngừng đến gần, xi tôn Thủy tâm tình vô cùng phức tạp, lệnh cả người. hai bên còn không có tiếp xúc, hắn đã biết kết quả. Hắn không sợ sát nhân thành nhân, nhưng bên cạnh hắn những thứ này tướng sĩ lại không có như vậy dũng khí cùng quyết tâm. Đối mặt giáp kỵ mang đến áp lực, bọn họ loạn tung lên, căn bản là không có cách hoàn thành hắn yêu cầu dày đặc bảy trận. Nếu như không phải chung quanh tất cả đều là nhìn chằm chằm Tây Lương Minh, hoặc giả bọn họ đã sớm tan tác. Nặng nghe tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, mỗi một âm thanh đều giống như đạp ở trái tim bên trên, để cho sợ hãi tăng gấp bội. Và anh, Một con chiến mã vào tới, trên lưng ngựa kỵ binh nắm mâu vẹt ra hai thanh trường mâu, cả người lẫn ngựa đụng vào thuận trận bên trên, tấm thuận ra. Thuận sau bộ tốt bị đụng miệng phun máu tươi, lui về phía sau bay lên, lại đụng ngã chớp mâu đồng bạn. Cực lớn trùng kích lực giống như cơn sóng, liên tục đẩy về phía trước tiến, trận hình tròn hóa vào, sắp xị sắp nát. Không đợi trong trận tướng sĩ phục hồi tinh thần lại, lại có vài thất giáp kỵ vào tới, liên tục đánh thẳng vào trận hình tròn, đem hỗn loạn phóng đại. "Đứng vững! Đứng vững!" Sĩ Tôn Thụy khàn cả giọng. Quy một chương 132, Dũng giả thắng. Giáp kỵ như trong truy, chỉ 2 lần tấn công, liền đem Si Tôn Thụy bộ binh trận hình tròn xông đến tan rã. Phi hùng quân phóng ngựa trà đạp, tùy ý tàn sát. Trận địa bị phá Các tướng sĩ si tâm lý cũng bị đánh tan, không ai tổ chức phản kích, cũng không có dũng khí phản kích, tất cả đều suy nghĩ chạy thoát thân, bị giáp kỵ khắp nơi xua đuổi, giống như một đám rối loạn gà. Chỉ có Sĩ si Tôn Thụy thân vệ liều mạng phản kích, làm thành một tiểu viên trận, đem Sĩ si Tôn Thụy hộ ở chính giữa. Xem trong nháy mắt bị nghịch chuyển chiến cuộc, Sĩ si Tôn Thụy vừa giận vừa sợ, luôn miệng hạ lệnh đánh chống, ra lệnh bộ hạ lần nữa kết trận, nhưng không có mấy người hưởng ứng. Binh bại như núi đổ. Giáp kỵ thấy được Sĩ si Tôn Thụy, cũng muốn tiến hành đánh vào, lại bị hỗn loạn bộ tốt ngăn trở, không cách nào ra tốc chỉ có thể vòng quanh tiểu viên trận băng băng, nắm lấy cơ hội xung ra, lần nữa tổ chức đánh vào. do bởi an toàn cân nhắc, bọn họ cũng không dám ở trong trận dừng lại quá lâu. một khi mất đi tốc độ, bị bộ tốt kéo xuống ngựa, hẳn phải chết không nghi ngờ. thắng lợi tới quá thuận lợi, một ít giáp kỵ hò hét, lần nữa kết trận, hướng Ngụy Kiệt trận hình tròn phong tới. Ngụy Kiệt bị sĩ tôn thủy trận địa ngăn trở tầm mắt, không thấy được giáp kỵ, chỉ nghe được trước mặt đại loạn, sĩ tôn thủy trận địa trong nháy mắt sụp đổ. đang đang kinh hãi, gặp người ngựa đều giáp giáp kỵ vẩn ra, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất thời dựng ngược tóc gáy. kết trận, kết trận. Ngụy Kiệt luôn miệng hô hoán. Tư Hoàng cũng nhìn thấy rắc kỵ, một đạo khí lạnh từ sau lưng xông thẳng cái hõng. Dưới tình thế cấp bách, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, mâu tới. Mấy cái bộ tốt không chút nghĩ ngợi, đưa qua trường mâu. Tư Hoàng tung người xuất trận, dùng sức văng ra tay trong diệu chiến, sau đó rút ra một thanh trường thương, gắng sức ném úm ra. Diệu chiến gào thét đi, đập vào một con chiến mã đuổi ngựa bên trên, đuổi ngựa ứng tiếng mà lướt. Ngựa chiến đau đớn mà rên lên ngã nhào xuống đất, la lụt, gắng sức giãy rủa. Trên lưng ngựa kỵ sĩ ngã xuống khỏi ngựa, mặt hướng xuống dưới, trượt xuống từ Hoàng. Trường Mâu mang theo tiếng gió bay ra hơn 20 bước, đâm vào một cái khác con chiến mã ngực. Ngựa chiến ầm ầm ngã xuống đất, trên lưng ngựa kỵ sĩ bay cũng loạn hống, nắm mâu mạnh lือด ông. Tư Hoàng lại lấy một mâu, hai tay nắm chặt, vẹt ra kỵ sĩ Trường Mâu, đâm về kỵ sĩ ngực, đồng thời dùng người, đem mâu đồi ghim trên đất. Kỵ sĩ không chỗ có thể trốn, bị Trường Mâu xuyên thủng, lại theo cán mâu tụt xuống, thẳng đến nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, kích thích Hoàng thổ một mạnh. Tư Hoàng không tiếp tục nhìn hắn, từ trong tay hắn đoạt lấy Trường Mâu, xông ra ngoài, lần nữa Trường Mâu nghiêng cắm trên mặt đất, lật người lăn một vòng, tránh vọt tới giáp kỵ kỵ binh xem nhắm thẳng vào ngựa chiến ngựa đầu mâu, sợ tái mặt, bất chấp từ hoàng manh tún cương ngựa né tránh. từ hoàng thuận thế nhặt lên trên đất diệu chiến, lại rút ra bên hông trường đao, dùng người tiến vào, hướng về phía đuổi ngựa chặt liên tiếp mang bổ. giáp kỵ rất mâu cấp thứ, từ hoàng né người né tránh, trường mâu lướt qua lưng của hắn lướt qua. từ hoàng lăn gọi chỗ, đao diệu đủ hạng, lại chém ngã một cái đuổi ngựa. ngựa chiến ầm ầm ngã xuống đất, ngã xuống đất ngựa chiến ngăn trở cái khác giáp kỵ vì an toàn của mình, bọn kỵ sĩ không thể không chậm lại, đồng thời quay đầu ngựa, tránh té xuống đất. tứ chi loạn đảm ngựa chiến, miễn cho bị chật chặt té. từ hoàng giang hai cánh tay. Tay trái đấm máu dịu chiến, tay phải đấm máu chiến đao, gàn giọng khẽ rải: "Hà Đông tử hoàng ở đây, ai tới đánh một trận?" Thấy Từ hoàng kiêu dũng, giáp kỵ nhất thời kinh hãi, rối rít né tránh. Thấy Từ hoàng làm cho giáp kỵ chậm lại, thất kinh bộ binh doanh thở phào nhẹ nhõm, si khí phục trấn. Mấy cái bộ tốt lao ra trận địa, đem té xuống đất mấy tên kỵ sĩ kéo vào trong trận. Những kỵ sĩ này người khoát trong giáp, hành động bất tiện, lại mới từ trên lưng ngựa té xuống, ngã tối tăm mặt mũi, toàn không còn sức đánh trả. Bộ tốt bấm lên bọn họ, đem hoàn thủ đao từ cổ của bọn họ trong cắm đi vào, hung hăng động. Xem máu tươi từ giáp lá cây trào ra, lúc này mới động thủ lột bọn họ chiến giáp, cũng cương ép mặc lên người người kiệt. Hai tên bộ tốt vọt tới từ hoàng bên người, tính toán đem Từ Hoàng chiếc trở lại. Ngay đối diện Từ Hoàng giáp kỵ không biết, ở Từ Hoàng sau lưng bọn họ lại thấy rất rõ ràng, Từ Hoàng bỏ ra cái giá không nhỏ. Giáp lưng bị lợi ra, một vết thương từ vai đến sườn, máu me đồng địa. "Vung ta ra." Từ Hoàng tránh khỏi bọn họ vươn đi ra tay, thấp giọng nói, "Không thể để cho bọn họ thấy được." Bộ tốt hiểu ý, vung ra Từ Hoàng, cúp được Từ Hoàng trước mặt, che chở Từ Hoàng, từng bước một lui về chật địa. Mượn cơ hội khó có này, Ngụy Kiệt trọng chỉnh trận hình, ra lệnh toàn bộ trường mâu thủ đem trường mâu chóp đỉnh ghim trên đất, dùng chân đạp lên, sau đó đem chuôi mâu đẻ ở đào thuận thủ trên vai, mâu đâm chỉ xéo phía trước, độ cao vừa đúng chỉ hướng ngựa chiến lược. Cái này là đối phó kỵ binh biện pháp duy nhất, cũng là đối bộ tốt cực lớn khảo nghiệm. Trường mâu đâm thủng ngựa chiến đồng thời, bộ tốt cũng không thể tránh khỏi sẽ bị ngựa chiến đụng chúng, bị kỵ sĩ trong tay trường mâu ám sát. Lấy mạng đổi mạng nếu như không phải bộ binh doanh tướng, sĩ phần lớn là ngụy kiệt nhiều năm bộ hạ, nếu như không phải có đại phá phi hùng quân chiến tích ở phía trước, nếu như không phải từ hoàn gắng sức một kích, lấy lực một người cản lại giáp kỵ lần đầu tiên đột kích, phấn chấn sĩ khí, căn bản không ai dám làm như thế, cũng làm không được. Ngụy Kiệt lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành biến trận, đồng thời đánh trống, thông báo sĩ tôn Thụy hướng bắc di động, sau lưng mình bảy trận. Nghe được tiếng chống trận, sĩ tôn Thụy thậm chí không thể tin vào thay của mình, hắn xoay người nhìn lại, thấy ngụy Kiệt trận địa chắc chắn, trận tiền lại đổ 4 năm con chiến mã, vừa mừng vừa sợ. Biến trận, biến trận. Sĩ tôn thụ luôn miệng giống to sau lưng bộ binh doanh bệ trận, thất kinh tướng sĩ si cũng nghe được tiếng trong trận, được nghe lại si tôn thụy tiếng hô, rồi di hướng bắt chạy thủ mạng. si tôn thụy xuất lĩnh thân vệ doanh đoàn hầu. si tôn thụy ở chỗ này, si tôn thụy giơ lên trong tay trường đao, luôn miệng hét lớn, hấp dẫn giáp kỵ sự chú ý. lý giác thấy xa xa, không khỏi cười lạnh, tắt thành cho hắn. tiếng kèn hiệu vang lên, mười tên giáp kỵ sắp xếp hình hai nhóm, một lần nữa phát khởi xung phong. trên sườn núi, tự tuấn như ở trong ngậm mới tỉnh, vọt tới cường nọ tiêu pha trước, luôn miệng hét lớn, bán ngựa, bán ngựa. mấy chục tên cường nọ tay nghe tiếng điều chỉnh mục tiêu. Nhắm ngay mục tiêu lớn hơn ngựa chiến, bộc nỏ cơ. Ở khoảng cách như vậy, chỉ có cường nỏ có thể đối kháng giáp ngựa chiến sinh ra hữu hiệu sát thương. Giáp kỵ phòng vệ chủ yếu ở chính diện, phần lớn thân thể cũng không có quất giáp, đối mặt mặt bên cường nỏ tập bắn, cũng không có quá nhiều lực phòng hộ. Mấy chục nhánh kình nỏ bắn nhanh ra, xông lên phía trước nhất hai con chiến mã bị bắn trúng, mới ngã xuống đất. Phía sau giáp kỵ không thể không bung tha cho gia tốc, điều chỉnh phương hướng. Nhưng cường nỏ lên dây cung bên trên tên tốc độ quá chậm, không chờ bọn họ chuẩn bị xong vòng thứ hai bắn, giáp kỵ lần nữa gia tốc, hướng sĩ tôn tụi vọt tới. Vệ úy Dimo, bộ khúc đem giống rắn dơ tay lên nỏ, bóp nỏ cơ, sau đó đưa tay nỏ đánh tới hướng bọn tới giáp kỵ cầm trong tay trường mâu, xông ra ngoài. ở hắn trường mâu đâm vào một con chiến mã ngứa lúc, hắn cũng bị ngựa chiến đụng bay lên. hai tên thân vệ mang lên sĩ tôn thụy, hướng ngụy kiệt trận địa chạy như điên. còn giữ lại thân vệ xếp thành dầy đặc trận hình, đều cầm trường mâu, chiến ao, bỏ mệnh tương binh. giáp kỵ xung đột, trường mâu bay lượn, ngựa chiến hí, dũng sĩ thẹn giải. trận địa trong nháy mắt bị phá, nhưng giáp kỵ lại bị sĩ tôn thụy các thân vệ của lấy, không thể tới lúc thoát thân. lại một gì giáp kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ, vòng qua hỗn loạn chiến trường, đuổi hướng sĩ tôn thụy. Quy một chương 133, không nhờ đúng người. Tự Tuấn luôn miệng hô to, "Bán ngựa, bán ngựa." Chỉ có ba tên cường nọ tay thi hành ra lệnh, những người khác còn chưa lên tốt dây cung. Mắt thấy giáp kỵ đang ở từ xạ thanh doanh trước mặt trải qua, đuổi theo sĩ Tôn Thủy, Tự Tuấn nước mắt cũng gấp đi ra. Một thân ảnh xông ra ngoài, một mực vọt tới trên sườn núi, dùng sức ném ra tay trong trường mâu. Trường mâu gào thét đi, bay vọt hơn 70 bước, đâm vào đang sùng phong giáp kỵ trong. Mặc dù trường mâu không có có thể bắn trúng giáp kỵ, lại cắt đứt giáp kỵ sùng phong tốc ấu, có hai con chiến mã bị chật chân té. Lưu Hiệp thấy rõ, há to miệng Cho dù là ở trên sườn núi, có độ cao như thế, có thể đem trường mâu ném xa như vậy, cũng là nguyên nhân. Nguyên lai like là Tống Quả. Tống Quả mặc dù quan cư hổ bí Trung Lan tướng, thống lĩnh toàn bộ hổ bí lang, trên danh nghĩa cũng bao gồm hổ bí thị lang, nhưng hắn cùng Lưu Hiệp cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, Lưu Hiệp đối hắn hiểu cũng không nhiều. Giờ phút này thấy Tống Quả sử ra bực này tuyệt kỹ, Lưu Hiệp rất là thán phục. Tài nghệ này, coi như đến thế vận hội Olimp cũng có thể cầm hạng. Tống Quả hoàn toàn không nghĩ tới cử động của mình nhập thiên từ mắt, hắn lần nữa chạy đà, gắng sức ném ra một thanh trường mâu. Lần này, hắn trực tiếp mệnh Chung một kẻ giáp kỵ, đem giáp kỵ đánh ngã xuống đất. Giáp Kỵ Sùng Phong bị cắt đứt, không thể không quay đầu ngựa, cách xa dốc núi. Lợi dụng cái này khó được cơ hội, Sa Thanh Doanh cũng hoàn thành lên dây cung bên trên tên, làm xong bắn chuẩn bị. Sĩ Tôn Thụy lui vào Ngụy Kiệt trong trận, thở hừng hực. Ba Tuấn, nhờ có ngươi, bằng không. Ngụy Kiệt đưa qua một bộ trọng giáp. Không phải ta, là Công Minh. Nếu không phải Công Minh Tiêu Dũng, phân chân sĩ khí, ta chưa chắc như ngươi. Sĩ Tôn Thụy quay đầu nhìn lại, Từ Hoàng đang nằm trên mặt đất, trên lưng một đạo kinh người vết thương, da thịt ngoài lật, thậm chí thấy được trắng xương. ý Tưởng đang đem một bọc bột thuốc hướng trên vết thương vùng. Máu trào phải quá nhanh, bột thuốc dót đến liền bị xung vỡ. Y Dị Tượng gấp đến độ đầu đầy mùi hôi, đem thuốc cục xuống bao lên. Sĩ si Tôn Thụy kêu một tiếng. Y Dị Tượng sương suốt một cái, như ở trong ngậm mới tỉnh, vội vàng lấy ra một khối lớn bố, đem bột thuốc dót đi lên, sau đó đem bố thật chặt cuột vào từ hoàng trên lưng. Máu rất nhanh liền thấm mất bố, nhưng vết thương lại bị phong bế. Ngang nghe ít lời, lại có dũng cảm tước trí, khó trách Thiên Tử coi trọng hắn. Sĩ si Tôn Thụy nắm nguyệt kiệt tay, dùng sức cương cơ. Thiên Tử có mắt nhìn người, ta không chờ được nữa. Sĩ si Tôn Thụ nhìn ngụy kiệt một cái, vội vã mặc xong chiến giáp, chạy tới ngụy kiệt chân bắc lần nữa dựng lên đem cờ tụ họp bộ hạ bày trận nhân cơ hội này Ngụy Kiệt cũng chỉ huy thuộc hạ hướng dốc núi di động tiến vào xạ Thanh Doanh tập bắn đối mặt Giáp Kỵ xã Thanh Doanh cường nọ có thể cung cấp nhất định bảo vệ Lý Giác kêu la như sớm Giáp Kỵ là hắn tỉ mỉ chuẩn bị kỳ minh không nghĩ tới chưa hoàn toàn toàn công hoàn toàn để cho sĩ tôn thủy bỏ trốn Ngụy Kiệt trận địa giống như một tay gai đâm vào hắn trong thịt mỗi phát một cái cũng đau không thể cản càng giống như một bật hai nặng nghề đánh trên mặt của hắn để cho hắn nguyên bản liền còn sót lại không nhiều mặt mũi mất hết càng chí mạng chính là lòng tin nếu như ngay cả Giáp Kỵ đều không cách nào có hiệu quả còn có biện pháp gì có thể kích phá nam bắc quân, bắt lại tiểu hoàng đế? Tựa hồ chỉ có tụ hợp làm hết sức nhiều binh lực, không tiếc giá cao cường công. làm như thế, tương đương với đem bản thân ép lên đường cùng. một khi tấn công bị nẹn, hoặc là tổn thất quá lớn, dương định đám người lại nhào lên, hắn đem hải cốt không còn. ở hỏi thăm bên người quân lại, xác nhận dương định cũng không động tĩnh về sau, lý giác khẽ cắn răng, mệnh giáp kỵ biến trận, mệnh lý xiêm tấn công, chặt đứt sĩ tôn thủy đường lui, sĩ tôn thủy trận địa tan tác sau. Giáp Kỵ muốn từ hướng nam bắc công kích Ngụy Kiệt trận địa, liền không thể không trải qua xạ thanh doanh trận tiền gần trăm bước không gian, cũng liền không thể không đối mặt xạ thanh doanh mặt bên bắn, thương vong tăng lên gấp đội. Đối số lượng có hạn Giáp Kỵ mà nói, mỗi một tên kỵ sĩ hoặc là mỗi một con chiến mã tổn thất, cũng là không thể sơ sót. Lý giác ra lệnh Giáp Kỵ điều chỉnh trận địa, từ tây hướng đông tấn công hành công, không chỉ có thể lấy ngay mặt đối mặt xạ thanh doanh, hơn nữa kéo dài khoảng cách, có thể đem tổn thất hạ thấp cực hạn. Vì để tránh cho ở Giáp Kỵ biến trận kế hở, kiệt, sĩ tôn Thụy lui về dốc núi. Hắn ra lệnh Lý Siêm phát động công kích, cưỡng ép Tiết Nhập Ngụy Kiệt, Sĩ Tôn Thụy cùng Sạ Thanh Doanh giữa, khoảng cách gần bức bách Sạ Thanh Doanh trận địa, tiêu hao bọn họ mũi tên, để cho bọn họ không dành bận tâm Ngụy Kiệt, Sĩ Tôn Thụy, Lý Giác điều chỉnh phi thường hữu hiệu, đối mặt vọt tới trước mặt Tây Lương quân, Sạ Thanh Doanh áp lực đại tăng, lại không dư lực tiếp ứng. Mà Ngụy Kiệt, Sĩ Tôn Thụy cũng bị cuốn lấy, không cách nào đột phá Tây Lương quân trận đánh. Tình thế một lần nữa nghiêm nghị đứng lên. Lưu Hiệp đứng ở trên sườn núi, xem giáp kỵ biến trận, hiểu Lý Giác dụ ý, âm thầm kêu khổ. Hắn nhìn về phía xa xa, hy vọng có thể thấy được viện quân đến dấu hiệu. Phương viên mấy dặm trên chiến trường bụi mù tràn ngập, khắp nơi đều là người, coi như xa xa có việc quân, hắn cũng không thấy rõ. Mà hắn cũng rõ ràng, Dương Tu đi lâu như vậy, Dương Định còn không có xuất động, 89 phần 10 là sẽ không tới. Đúng là vẫn còn lỗi thanh toán. Lúc nỗ chốt, Dương Định hay là hướng bản năng tối đầu, làm rùa đen rụt đầu. Bác bộ chiến trường cũng dần dần yên lặng, quách tỉ đánh ra cơ bản tuyên cáo thất bại, chỉ có thể bảo vệ chặt đại doanh, chờ đợi cuối cùng số mạng. Hóa giả, hắn vốn là ôm tính toán như vậy, chủ động đánh ra cũng chỉ là làm dáng vẻ. Đều có các tính toán, đều có các tâm tư, không có một đáng tin. Không có một chi cho đòi chi tới tới tới tác có thể chiến, chiến tác có thể thắng quân đội, liền tính mạng còn không giữ nổi, còn nói gì phục hưng. sự a đưa qua nước, lưu hiệp xúc miệng, lại uống hai ngụm, sai người kêu lên tống quả. ngươi một ngón kia tuyệt kỹ thế nào học được? tống quả không người thi lễ. thần thiếu thời bất hảo, làm tốt du hiệp, từng du lịch lương châu, từ người khương châu học được này kỹ, nhiều năm không cần, no nớt, bây giờ còn có thể ném lấy được sao? tống quả lắc đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. lý giác biến trận sau, giáp kỵ chuyển đến sĩ tôn thụy, ngụy kiệt phía tây, cùng hắn cách xa nhau ít nhất 200 bước, vừa xa khỏi phạm vi năng lực của hắn, lập tức có thể ném sao? Tống Quả lắc đầu một cái. Theo thân biết, này thuật vốn là bộ tốt võ kỹ, có thể với lập tức người thi triển, trong một vạn không có một. Lưu Hiệp không nói gì nữa. Hắn trong ấn tượng, loại này ném mâu nên là lập tức, bước xuống đều có thể dùng, chẳng qua là lập tức độ khó lớn hơn mà thôi. Ngươi từng vì lý giác quên lại, theo ý kiến của ngươi, lý giác đây là muốn liều mạng sao? Tống Quả nhìn một cái xa xa. Thân cho là, hắn là chó cùng rất dậu, hơn nữa đã đến nọ hết đà. Vì sao? Tây Lương Trư Tướng trong, lý giác nhất xảo trá, thường có ngoài dự đoán cử chỉ. Tỷ như cái này giáp kỵ, có thể chính là hắn Hưu Đồ đã lâu kỳ bình nhưng xảo trá người thường thường không tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm một khi chuẩn bị thủ đoạn không thể thấy hiệu quả liền sẽ chủ động lùi bước để cầu sinh làm đầu tống quả chỉ một ngón tay xa xa giáp kỵ lý giác mặc dù đánh tan vệ úy trận địa lại không thể đánh tan bộ binh doanh ngược lại tổn thất hơn mười kỵ chỉ sợ trong lòng đã xin cái ý không còn dám công lại không cam lòng đến đây dừng tay chỉ có thể biến chuyển phương hướng tránh ta sắp bén cho nên hắn là đánh cược lần cuối rất có thể tống quả nói nếu không phải như vậy hắn nên đồng thời tấn công xạ thanh doanh mới đúng lưu hiệp quan sát tống quả chốc lát vệ suy tính lúc hướng người hỏi qua Tống Quả lộ ra một tia khoe khoang nét cười. Thỉnh giáo không dám nhận, thân chẳng qua là vì Vệ úy giải thích lý giác dụng binh thói quen, lấy từ tham khảo mà thôi. Quy một chương 134, thiên tử xuất trận. Lưu Hiệp trong lòng dâng lên một cỗ xung động. Tương lai nếu như đi Tịnh Châu, nhất định phải trước đào Quách Lâm tông mộ phần. Lấy tư nghị đại công luận, ảnh hưởng quan viên chọn lựa, liền chọn lựa người như vậy. Chỉ bất quá so với ở xa Tịnh Châu Quách Lâm tông mộ, càng nóng lòng chính là vấn đề trước mắt, cái này nhưng quan hệ đến hắn sống còn. Vệ úy có thể bình yên trở về trận sao? Lưu Hiệp lựa chọn cẩm, tỏ ý Tống Quả nhìn dưới sườn núi chiến trường. Tống quả trên mặt vẻ mặt khẽ biến, nắm chặt quả đấm, không người thi lễ. Thần mời xuất hổ bí đánh ra, tiếp ứng bệ bí. Đây là các ngươi trước thương lượng xong dự án. Tống quả cúi đầu, yên lặng không nói. Lưu Hiệp không nói gì nữa, phất tay một cái, tỏ ý Tống quả nhanh đi. Tự Tuấn thân là người kỳ châu, cũng nguyện ý cùng sĩ tôn thụy chung tiến thối. Tống quả làm sĩ tôn thụy, ngụy kiệt hướng đảng, không có đạo lý không toàn lực ứng phó. Ngụy nắm lấy cơ hội quật khởi không chỉ là tam công cửu khanh, còn có quan trung người. Tống quả xoay người rời đi, Lưu Hiệp cho quách võ nháy mắt, để cho hắn làm xong đánh ra chuẩn bị tổng quả xuất lính hổ bí lang bây giờ cũng chỉ còn xuất một vui mánh tên sức chiến đấu chính là rất rưởi bọn họ chủ động đánh ra không chỉ có nên không trở về sĩ tôn Thụy, ngụy kiệt ngược lại có thể trực tiếp bị tây lương binh vây diện sĩ tôn Thụy, ngụy kiệt có thể kiên trì đến bây giờ không chỉ có bởi vì bọn họ có khá nhiều quân sự kinh nghiệm khoảng thời gian này cũng dụng tâm luyện binh càng bởi vì bên trong bổ sung đại lượng đồng thừa doanh bên trong tướng sĩ bị kích thích ra tính năng động chủ quan tướng sĩ có ý chí chiến đấu cùng kỹ năng mới là kiên trì đến bây giờ mấu chốt nếu như không phải lý giác có lực công kích siêu cường giáp kỵ sĩ tôn thụ hoặc giả thật có thể nhất chiến thành công vậy mà lúc này giờ phút này đây đạn lý tưởng trung quy biến thành xương sầu thực tế sĩ si tôn thụy thất bại thảm hại ngụy tiệt cũng không kiên trì được bao lâu tống quả đồng dạng là tặng đầu người cuối cùng một tia hy vọng chỉ có trong tay hắn cái này hơn trăm tinh kỵ vậy hạ đi nơi nào thấy lưu hiệp lần nữa lên ngựa tự tuấn vội vàng chạy tới đưa tay đi bắt cương ngựa lưu hiệp đã sớm chuẩn bị giơ tay lên chính là một cái roi ngựa quất vào tự tuấn trên tay tự tuấn bị đau theo bản năng rút tay trở về cam tức nhìn lưu hiệp lưu hiệp cũng chừng mắt lên quát lên càn rỡ còn muốn lại nào chấm té lộn mèo một cái tự tuấn nghẹn họng ngùng miệng lại nhưng vẫn là ngăn ở lưu hiệp trước mặt, không chịu được bộ. Bệ hạ đi nơi nào? Xông trận. Tuyệt đối không thể. Vậy thì xem vệ uy chết trận. Quốc gia gặp nạn, đại thần chết tiết, đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện." Tự Tuấn lớn tiếng nói, "Bệ hạ tấm thân ngàn vàng, phụ thiên hạ nặng, không thể xông chiến. Mời bệ hạ mau quay về, chuẩn bị rút lui." "Rút lui?" Hướng nơi đó rút lui. Tự Tuấn khẽ cắn răng, đi tới lưu hiệp điên ngựa trước. Mời bệ hạ chuyển hướng nguyên về sau, vệ ý chuẩn bị thuyền. bệ hạ nhưng đi truyền hướng Hà Đông, cùng thái úy hội hợp, lại đổ sau kế. Có mấy cái thuyền, ba đầu thuyền nhỏ một lần có thể chở mấy người, hai 30 người người, ngựa bệ hạ cùng hoàng hậu, quý nhân trèo lên một thuyền, công khanh dùng chung hai thuyền. Lưu Hiệp nhìn Tự Tuấn hai mắt, nói như vậy, Trư Quân đã sớm làm xong không thành công, liền thành nhân chuẩn bị. Tự Tuấn trầm giọng nói, cái này là bọn thần ứng tận trí nghĩa. đa tạ Trư Quân, nhưng chấm cũng đi. Bệ hạ, Lưu Hiệp nâng lên roi ngựa, Tự Tuấn sợ hết hồn, bản năng lui về phía sau một bước. Lưu Hiệp lại không có gõ hắn, mà là chỉ một ngón tay sau lưng nguyên trên dưới đại doanh. Chấm nếu là bỏ xuống Trư Quân, bỏ xuống toàn bộ tướng sĩ cùng người nhà của bọn họ, một mình chạy trốn, đại hán liền thất mất. Lưu Hiệp xoay người chỉ hướng dưới sườn núi chiến trường. Trư Quân cũng có thể vì đại hán cái sau nối tiếp cái trước, chấm thân vì thiên tử, lại có thể sống trộn qua ngày. Tự Tuấn trong lòng cảm động, lại vẫn kiên nhận cái nhủ, bệ hạ, trọng nhĩ mất nước, lưu vong 19 năm, cuối cùng thành nguy bá. Câu tiễn mất nước, khuất thân vì nô, nằm gai nếm mật. Chớ cùng chấm nói câu tiễn vậy chờ tiểu nhân. Lưu Hiệp cắt đứt Tự Tuấn. ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chấm càng muốn hiểu quang vỡ đế câu chuyện, tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn cúi đầu, quan sát Tự Tuấn. Ngươi thật hy vọng chấm là câu tiễn cái loại đó có thể cùng chung hoàn nạn, không thể cùng phú quý quân chủ sao? Tự Tuấn không biết nói gì, nhanh đi chuẩn bị đi. Sạ Thanh Doanh tên cũng bắn ra sấp xỉ, mệnh toàn thể tướng sĩ rút đao, cùng Lý Giác quyết nhất tử chiến. Tự Tuấn ngẩng đầu lên quan sát Lưu Hiệp một cái, Lưu Hiệp trên mặt dính đầy bụi đất, nhưng ánh mắt của hắn lại đặc biệt sáng ngời, lộ ra kiên nghị thần thái. Tự Tuấn trong lòng hơi động, không tin nhiều hơn mấy phần lòng tin. Không người thi lễ một cái, quay lại Sạ Thanh Doanh trận địa, liên tiếp hạ lệnh. Sạ Thanh Doanh tướng sĩ hướng hai bên di động, nhường ra một cái thông đạo. Lưu Hiệp rút ra bên trường đao, hướng xa xa tống quả cơ, tống quả hiểu ý, mang theo hổ bí lang nhóm chạy tới trận tiền, làm xong đột kích chuẩn bị. Thiên tử xuất trận, tự tuấn dơ đao dài giết đảo. Phát, phát, phát. Chống trận sấm vang, xạ thanh doanh tướng sĩ dơ lên cung nỏ, liên tục bắn. mũi tên như mưa, gào thét rời dây, đánh về phía dưới sườn núi Tây Lương Binh. Tây Lương Binh không dám kinh thượng, rối rít dừng lại tấn công bước chân, dơ lên tầm thuẫn. Xoạt, xoạt, xoạt. mũi tên bắn ở trên khiên, không ít Tây Lương Binh bị bắn trúng, phát ra thống khổ kêu rên. Có người ở nổ đậu bình thường giòn vàng trong nghe được tiếng vó ngựa, lén lén nhìn một cái, chỉ thấy một đội kỵ binh từ trên sườn núi chạy trồm mà xuống, mượn sườn núi thế ra tốc, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Kỵ binh xung trận, có tây lương binh lớn tiếng kêu lên. Nhưng không có mấy người nghe, cũng không có mấy người đứng dậy trận đánh, phần lớn người cũng núp ở tấm chắn phía sau, tránh né mưa tên. Lưu Hiệp ở Vương Việt đám người vây quanh hạ, mượn mưa tên yểm hộ, hướng vào trong trận. Quách Võ xung ngựa lên trước, trong tay trường mâu liền múa, liên tiếp đâm ngã hai tên trảo đón tây lương kỵ binh, hét lớn một tiếng, đem một kẻ đồn trưởng đánh bay. Vương Việt, sử ác cơ múa trường đao trong tay, tả hữu chém bảo lưu hiệp rơi trường đao, lại không có cơ hội tiếp xúc kẻ địch bị các kỵ binh lôi cuốn hướng trong trận phong tới chiều cao của hắn mặc dù không có ưu thế nhưng là vật cưỡi của hắn là chân chính tây lương lớn ngựa, so bình thường ngựa chiến cao hơn một thước đủ để cho hắn có thể thấy được chung quanh tình thế hắn nhìn chăm chăm lý giác chi kỳ bắn người phải bắn ngựa trước bắt giặc phải bắt vua trước tiêu diệt lý giác mới có cơ hội chuyển bại thành thắng lý giác lý giác, lý giác. lưu hiệp lớn tiếng nhắc nhở quách võ đừng đồ nhất thời thông khoái quên mục tiêu chân chính hắn thuật cưỡi ngựa còn chưa đủ để thống lĩnh kỵ binh chỉ có thể làm một tượng trưng cùng chạy, đầu lĩnh nhiệm vụ liền giao cho quách võ. quách võ dơ lên trường mâu, lên tiếng hô to, thiên tử có chiếu, giết lý giác. quay đầu ngựa, hướng lý giác phương hướng chạy đi. thiên tử có chiếu, giết lý giác, bọn kỵ sĩ cùng treo lên hô to, đá mạnh ngựa chiến, đi sát đằng sau. nghe được thiên tử hai chữ, tây lương binh không khỏi kinh hãi, rồi rít nghỉ chân quan sát. bọn họ mặc dù không thấy thiên tử bản thân, nhưng nhìn ra những kỵ sĩ này áo giáp cùng người khác bất động, đây là thiên tử cấm quân hổ bí lang không thể nghi ngờ. thừa dịp tây lương binh thất thần cơ hội, lưu hiệp đám người xuyên qua lý hoàng trận địa, vòng một cùng, hướng lý giác chiến kỳ đánh tới. cùng lúc đó, Tống Quả xuất lĩnh hổ bí lang hướng xuống núi sườn núi, tiến vào Tây Lương quân trong trận, hướng Nguyệt Kiệt, Sĩ Tôn Thụy đến gần. Quy 1 chương 135, duy Khói bất phá. Phối hợp tiếng trống trận, mấy ngàn người cùng kêu lên hô to, vang dội chiến trường. Nguyên bên trên xem cuộc chiến phụ nữ, ra quyến nhìn xuống, nhìn phải rõ ràng nhất, nhìn lên trời tử xuất hơn trăm, cỡi lao xuống dốc núi, tiến vào Tây Lương quân trong trận, thế như trẻ che, nhanh chóng hướng ly dắt chiến kỳ đến gần, vô số người nín thở. Hoàng hậu phụ thỏ, quý nhân tống đâu cũng ở trong đó, các nàng nắm thật chặt tay của đối phương, khẩn trương đến nói không ra lời. Đường Cơ cùng Thái Diễm đứng ở một bên, hai người cũng nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn chậm chậm thiên tử phương hướng, thân thể không không chế được phát run, chiêu, chiêu cơ, nếu là thiên tử thắng, xét xử như thế nào viết? đường cơ run giọng nói, thái Diễm nuốt húp nước miếng, làm cùng quang vũ hoàng đế trận côn dương sánh vai, đường cơ gật đầu liên tục, bởi vì dùng sức quá mạnh, mồ hôi chán châu đều bị văng ra ngoài. a mẹ, thiên tử đánh ra, thiên tử đánh ra, trên mặt còn bọc bố, chỉ có một con mắt có thể nhìn đinh nghi nhảy lên, đưa tay chỉ hướng thiên tử phương hướng. a ông cũng ở trong đó sao? đinh sung thê tử thật chặt lôi đinh nghi, ở. Người a ông liền tại thiên tử bên người đương nhiên phải theo thiên tử cùng nhau xuất kích. A, ta a ông theo thiên tử xuất chiến. Ta a ông theo thiên tử xuất chiến. Đinh nghi hưng phấn kêu to lên. Những hải tử khác lẫn nhau nhìn một chút, có không thèm đếm xuể, bày tỏ nhà mình cũng có thân nhân đang ở bên trong đại trận, cùng người Tây lương huyết chiến. Có tác lộ ra rất mất mát, bọn họ phụ huynh là quan văn đang ở nguyên bên trên. Nghe được bọn nhỏ tranh cường hiếu thắng cái vã, Đường cơ cùng Thái Diễm trao đổi một cái ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Nếu như thiên tử một trận chiến này có thể thủ thắng, hắn sẽ thành vô số người suy nghĩ trong anh hùng giả hủ cùng đồng thừa sóng vai đứng ở đem trên đài xem bị bụi mù bao phủ chiến trường nhìn nhau thất sắc đồng nguyện nằm ở trên lan can giỡn cổ lên phản phất như vậy là có thể thấy rõ một chút a ông a ông thiên tử ở nơi nào a ta không nhìn thấy đồng thừa cũng không nói hoài tới đồng nguyện quay đầu nhìn về phía giả hủ văn hòa thiên tử xuất trận có phải hay không giả hủ lắc đầu một cái ngươi đừng hỏi ta ta cũng không nghĩ tới thiên tử sẽ đích thân xuất chiến hắn suy tư chốc lát lại nói bất quá thiên tử làm người nhanh nhạy nghĩ đến không phải được ăn cả ngã về không mà là phát hiện chiến cơ lúc này mới chủ động đánh ra Chiến Cơ, đồng thừa vuốt vuốt trong râu, thưởng thức giả hủ vậy. muốn Tử trong phân biệt ra được cắt hung. Ngược lại hắn là nghĩ không ra trước mắt cái này tình thế có cái gì Chiến Cơ có thể nói. Quách Tỷ nhất định là bại. Tây Nam Vương hướng chiến trường đã yên lặng rất lâu, chỉ còn lại có một ít lẻ tẻ tiếng la giết. Sĩ Tôn Thụy, Ngụy Kiệt ngược lại đánh không sai, nhưng Lý Giác phái ra giáp kỵ binh, thắng bại cũng đã xử nhưng, còn dư lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Tổng quả suất hổ bí đánh ra, kết quả tốt nhất cũng chính là đem Sĩ Tôn Thụy, Ngụy Kiệt tiếp ứng trở về trận, chuyển bại thành có khả năng căn bản không tồn tại. Thiên Tử chỉ có hơn trăm cưỡi, coi như bắt được Chiến Cơ lại có thể thế nào? bọn họ có thể kích phá hơn 10.000 ngàn tây lương quân, giết chết lý giác, giả hù không có vì đồng thừa giải hoặc tâm tình. Trên thực tế, hắn cũng không biết thiên tử có phải hay không phát hiện cái gì trên cơ, chỉ có thể nói là mong muốn đơn phương phỏng đoán. tướng quân, thiên tử xuất trận chính là phản kích cơ hội thật tốt. ngươi không nghĩ chia một chén canh sao? đồng thừa sửng suốt một cái. ta, ta chỉ có 300 bộ khúc, có thể làm có ích lợi gì? giả hù móc ra một cái một dàn, đưa cho đồng thừa, chớ làm tướng quân đánh ra. chỉ cần tướng quân phái một kỵ, chạy tới quách tỷ trong doanh. Đem cái này quả giản giao cho lưu thủ chỉ tướng, hơn nữa nói cho bọn họ biết, thiên tử đại đánh ra, bọn họ tự nhiên biết nên làm cái gì. Đồng thưa không có cự tuyệt, phái người đưa cái tin mà thôi, không có nguy hiểm gì có thể nói. Hắn gọi tới một cái thân vệ, mang theo một giảng, nhớ giả hủ giao phó lời, nhảy lên ngựa, hướng Quách Tỷ đại doanh vội vã đi. Lý giác quay đầu, nhìn về phía dọc núi, vừa mừng vừa sợ. Trên sân núi, thiên tử đại kỳ vẫn còn, nhưng đại kỳ hạ người nhưng không thấy. Sạ Thanh doanh trận địa cũng ở đây rồi xuống, có thể là tên ban xong, chỉ có thể đánh giáp lá cả, tiếp ứng bị kẻ sĩ Tôn Thụy cùng Ngụy Đây là chuyện tốt. Tại gia chiến trong nhất cử đánh tan, dù sao cũng so nửa công trận điệu tới dễ dàng, càng làm cho Lý Giác mừng như điên là thiên tử xuất trận. Hắn thấy đây là hắn hy vọng nhất xuất hiện kết quả, hắn không sợ thiên tử tới, chỉ sợ thiên tử không tới. Chỉ cần có thể bắt lại thiên tử, cái khác cũng không trọng yếu. Lý Giác gần như không do dự, hạ lệnh giáp kỵ bung tha cho sĩ tôn Thụy, ngụy Kiệt, xoay người nên chiến thiên tử. Dưới sự kích động, hắn còn không có quên hạ lệnh bắt sống thiên tử. Hắn muốn chính là nghe lời tiểu hoàng đế, mà không phải bị giết chết tiểu hoàng đế. Giết vua đối với hắn mà nói trừ lưu lại tiếng xấu, không có bất kỳ chỗ tốt. Diáp Kỵ mới vừa hoàn thành biến trận, đang chuẩn bị khởi bộ, đánh vào ngụy kiệt trận địa, nghe được lần nữa biến trận tiếng kèn hiệu, không thể không lần nữa điều chỉnh vị trí, hướng Lý Giác vị trí chạy tới. Vì bảo đảm ngựa chiến không thoát lực, bọn họ đi không nhanh. Theo bọn họ nghĩ, Lý Giác bên người trừ thân vệ cưới, còn có 2 300 trăm phi hùng quân, đủ để ngăn trở bất kỳ địch tới đánh. Huống chi, ở Lý Giác cánh đông còn có Lý Hoàn xuất lĩnh mấy ngàn bộ kỵ, cũng không phải là trống trái đất. Bọn họ sơ sẩy cho Lưu Hiệp cơ hội. Lưu Hiệp rất rõ ràng, một khi lâm vào Tây Lương quân trong vòng đây, bọn họ cái này hơn trăm cưới coi như lại tinh huyệt, cũng không cách nào thủ thắng thậm chí không cách nào toàn thân trở lui, cơ hội chỉ có một cái chớp mắt, như thời gian qua nhanh. ở trên sườn núi nhìn lâu như vậy, hắn có một loại trực giác, lý giác có thể bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, cho tới năng lực hành động rất được ảnh hưởng. Tây lương quân chỉ huy cũng có chút thoát tiết, giống như mới vừa tiến vào giàn mua người, tâm lý còn rất trẻ, thân thể nhưng có chút theo không kịp tiếp soát, luôn là trên lệch như vậy một hơi. đây là một loại cảm giác, không nói ra quá nhiều đạo lý. hắn hy vọng đây chính là cái gọi là trực giác. trước khi xuất chiến, hắn còn có chút do dự, lo lắng cho mình có sai, chỉ tiến không lùi. bây giờ tên đã rời dây. Hắn lại lạ thường गुम lòng, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm. Lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt Lý Giác. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Hai quân giao chiến giống như vậy, hơn trăm cưới lấy quét võ cầm đầu, nhanh chóng đột phá Lý Hoàn trận địa. Lý Hoàn há hốc mồm, xem chạy như bay mà qua kỵ Bình, trong đầu trống rỗng. Hắn thấy được thiên tử chiến kỳ, cũng nhìn thấy trong đám người như ẩn như hiện thiếu niên. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, lại có thể cảm giác được kia thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Hắn nghiết kiến thiên tử. Hắn tin tưởng đó chính là thiên tử. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, đó không phải là hắn quen thuộc thiên tử, mà là lấy được trời cao bảo hộ thiên tử. Giống như kia đạo vắt ngang bầu trời đem khí đỏ toàn bộ rót vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải như vậy, hắn sao dám lấy hơn trăm cưới xuống trận? Không biết vì sao, Lý Hoàn không có hạ lệnh trận đánh, nhìn lên trời từ xuyên qua bản thân trận địa, chạy thẳng tới Lý Dật đi. Không chờ hắn nghĩ quá nhiều, xa Thanh doanh tướng sĩ dưới sự chỉ huy của Tự tuân hướng xuống núi sườn núi, giết vào trong trận, đem Lý Hoàn bộ hạ một đoạn vì hai. Quy một chương 136, kẻ thù gặp mặt. Lý Dác mới vừa chuyển qua phương hướng, tu hợp nội thân vệ cưới cùng phi hùng quân, liền thấy một đội kỵ binh từ Lý Hoàng trong trận lao ra, hướng về phía tới mình. Hắn thất kinh, là lực công kích của đối thủ quá mạnh, hay là Lý Hoàng có dị tâm, cố ý tung địch? So sánh với người trước, người sau không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Lý Dác tiềm thức nhìn thoáng qua Lý Hoàng trận địa, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, chờ hắn thu hồi lại tâm thần, kỵ binh đã vọt tới trước mặt. Mấy tên thân vệ cưới không đợi được ra lệnh, tự phát dục nửa ra tốc, đón lấy đi đến. Có người kéo ra cung tên, có người dơ lên mưu kích, có người rút ra chiến Mũi tên cùng bùn ba nhưng gần như không có ai té ngựa. Hai bên cũng trang bị thiết giáp, trừ phi bắn chúng yếu hại, nếu không ảnh hưởng không lớn. Mấy tức về sau, hai bên tiếp xúc, mâu kích đồng thời. Quách Võ, Vương việt, Sử A ba người cho thấy hùng mạnh lực công kích, gần như không có người có thể ngăn trở bọn họ tấn công, như vào chỗ không người. Liên tiếp mấy người bị chọn xuống dưới ngựa, Lý Giác thân vệ cưới có chút lún cuống, nguyên bản liền phân tán đội hình lại thêm mấy phần hỗn loạn. Lưu Hiệp thấy được Lý Giác, thấy được Lý Giác trên người bị máu nhuộn đỏ bố trong lòng mừng như điên, bản thân đã đoán đúng. Lý Giác không chỉ có bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Niềm tin của hắn tăng nhiều, thậm chí có chút bùng nổ. Giết Lý Giác! Hắn hét lớn một tiếng. Bởi vì hương phấn quá độ, cổ họng có chút phá âm, nhưng cái này không ngại quét võ đám người nghe chiếu, cùng kêu lên hét lớn. Hương Lý Giác lướt đi. Lý Giác giận dữ, trường đao trước chỉ, đáng ngựa ngay chiến. Nghe được Lý Giác ra lệnh, thân vệ kỵ sĩ khí phục chấn, họ hét tiến lên đón. Hơn 200 phi hùng quân thấy được thiên tử chiến kỳ giống như là người thấy mùi máu tanh ra làng, rồi rít đá mạnh ngựa chiến, nên tới cắn xé. Nhưng phản ứng của bọn họ chậm một nhịp, tốc độ không đủ, tốc độ thêm đến mức tận cùng quét vó đám người thừa thế xông lên xông phá hơn 10 tên kỵ sĩ trận đánh, giết đến Lý Giác trước mặt. Quách Võ rất mâu manh liệt đầm, thẳng đến Lý Giác. Lý Giác không nhận biết Quách Võ, nhưng hắn nhận ra Quách Võ trên người tinh giáp, cũng đoán được Quách Võ là ai, không dám thất lễ, đưa đao chém mạnh, đồng thời nằm dạp người né tránh. Đang, Quách Võ trường mâu bị đánh lệ nghiêng, trường mâu lướt qua Lý Giác sau lưng đâm vào không khí, chọn tiếp theo trận bị máu thấm ướt bố. Lý Giác đau đến kêu to. Quách Võ từ bên cạnh hắn lướt qua, Lưu Hiệp liền cùng đi qua, vung lên chiến đao liền bổ. Lý Giác đau đến cả người co có một chút sức lực cũng không rút ra được. Thấy Lưu Hiệp chiến đao bổ tới, chỉ đành phải vung ra hai chân được thế thế ngựa. Cũng may hắn bị trói ở trên yên ngựa, mặc dù mất đi thăng bằng, mang theo ngựa chiến chạy hướng một bên, chung quy không có thế ngựa, tránh khỏi bị ngựa chiến tươi sống giết chết hai ách. Nhưng các thân vệ mới vừa thành hình đội ngũ lại bị hắn cắt đứt, gần nửa thân vệ xem Lưu Hiệp từ trước mặt bọn họ lướt qua, ngoài tầm tay với. Lưu Hiệp đám người lại bắt lại cơ hội này lớn chém lại sát, thấu trận đi. Chuyển hướng. Chuyển hướng. Lưu Hiệp một bên uốn người kiểm tra lý giác sinh tử, một bên luôn miệng hô to. Dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí quên trước đó Tử Quách võ chủ đạo chiến thuật, bản thân chỉ là đi theo quyết định. Cũng may Quách Võ tâm hữu linh tê, ở Lưu Hiệp tiêu to đồng thời dẫn đầu quay đầu ngựa, kéo theo toàn bộ đội ngũ chuyển hướng Xông về phía trước nữa chính là Lý Giác dưới quyền Bộ Tốt sát thương nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa ngược lại sẽ cho Lý Giác cơ hội thở dốc vào giờ phút này chỉ có cắn chết Lý Giác cho đến chặt xuống thủ cấp của hắn mới có một chút hy vọng sống các kỵ binh chuyển hướng hướng Lý Giác đuổi theo Lý Giác cố nén đau đớn khó khăn lắm mới ngồi vững vàng lưng ngựa nghe sau lưng tiếng vó ngựa vàng biết Lưu Hiệp lại đuổi tới giận đến nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh chuyển hướng cùng Lưu Hiệp đối công sống chết trước mắt ai trước tiên lui ai sẽ chết. Không gian có hạn, hai bên đều không cách nào chọn vẹn ra tốc, chỉ có thể bằng tay mạnh đụng, không ngừng có người té ngựa. Lưu Hiệp ở quách võ đám người dưới sự bảo vệ, miễn cưỡng giữ vững tốc độ, lần lượt giết ra khỏi chúng đây, lại lần nữa ra tốc, xông về Lý Giác. Hai bên khuấy ở chung một chỗ, chống trận đua tiếng, giết được khó hòa giải. Lý Giác bị giết cái ứng phó không kịp, lâm vào bị động. Xem Lưu Hiệp liền ở trước mắt, nhưng không cách nào bắt được, thẹn quá hóa giận, huyết dịch cả người cũng sông lên đầu, hai mắt đỏ như máu, bắt hắn lại. Hắn rơi đao nhắm thẳng vào Lưu Hiệp, lạc giọng giống to, bắt sống. Lưu Hiệp hai mắt trợn tròn, trở về lấy giống giận chém chết hắn, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu, quách võ đám người giận dữ hét lên, phấn dũng giết tiến, đinh sung mặc chính là nho phụ, động tác bất tiện, dưới tình thế cấp bách, cắt đứt ngay lưng, cởi xuống nho phụ, gắng sức quăng về phía lý giác, sau đó rơi lên trường đao, hô to phụng chiếu thảo tặc, hướng lý giác vọt tới, lý giác tầm mắt bị ngăn cản, chờ hắn chém giết nho phụ, đinh sung đã giết đến hắn trước mặt, điên cuồng hét lên, chặt liên tiếp ba đao. nếu là bình thường, lý giác căn bản sẽ không đem đinh sung để ở trong mắt, một đao liền có thể giải quyết, nhưng là vào giờ phút này, hắn cả người vô lực, gần như liền đao cũng nâng không nổi tới, lại bị đinh sung giết được chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả cầu viện cầu viện Lý Giác thở hổng hổng, luôn miệng kêu to Lão tử hôm nay phi bắt lại hắn không thể, Lão tử hôm nay phi chém chết người không thể Lưu Hiệp manh bổ một đau từ Lý Giác bên người lướt qua, ở Lý Giác trên bả vai lưu lại một đạo vết thương. Vào giờ phút này hắn cái gì trương pháp cũng không cách nào, chỉ biết là chém loạn chém lung tung. Tốt ở bên người có vương càng như vậy đại kiếm sĩ, không ai có thể gần hắn thân, nếu không có mười hắn cũng đã chết. Một phương nhân số chiếm ưu, một phương cao thủ nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, dù ai cũng không cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối. Sĩ tôn thụy xem phía tây giáp kỵ phát khởi xung phong, tim ngẩng tới cổ rồi. Bị giáp kỵ đánh tan nỗi khiếp sợ vẫn còn còn tại. Một lần nữa đối mặt giáp kỵ đánh bảo, hắn một chút lòng tin cũng không có. Mới vừa tụ tập ở chung với nhau tướng sĩ càng là chân chiến như trống, gân giòn sưng mềm, liền vũ khí trong tay cũng cầm không vững, càng chưa nói cách trận. Trên thực tế, rất nhiều người trong đã không có vũ khí, liền ở tất cả người cũng lâm vào tuyệt vọng lúc. Giáp kỵ đột nhiên buông tha cho đánh bảo chuyển hướng phía nam. Bọn họ cũng sử suốt, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sĩ tôn thụy đột nhiên thất tỉnh, mới vừa rồi tựa hồ có người hô to thiên tử xuất trận. Hắn quay đầu hướng trên sườn núi nhìn lại, lại thấy Thiên Tử đại kỳ hạ chỉ có chút ít mấy người, Thiên Tử đã không thấy bóng dáng. Lại định thần nhìn lại, xạ Thanh Doanh trận địa cũng chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng, phần lớn người đã lao xuống dốc núi, cùng Tây Lương binh quay ở chung một chỗ. Ngay cả cánh phải Hổ Bí Doanh trận địa cũng không thấy, chỉ còn dư lại một ít không có ngựa chiến vụ lâm kỵ. Sĩ tôn thụy trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía chiến trường phía nam. ở Lý Giác chiến kỳ cạnh, hắn thấy được Thiên Tử trên kỳ. Vô số bóng người trong, có một hơi lộ ra mỏng manh thiếu niên như ẩn như hiện. Thiên Tử thật xuất trận. Lý giác vì nên chiến Thiên Tử, đều đi dắt kỵ một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, sĩ tôn thụy dơ đao hô to, thiên tử xuất trận, giết. một bên thân vệ cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng cùng hô to. thất kinh các tướng sĩ cũng lấy lại tinh thần tới, sĩ khí phục chấn, rồi giết hô to, khích lệ cho nhau. lần nữa kết thúc, hướng đông lướt đi, cùng tới tiếp ứng hổ bí doanh giáp công tây lương quân. cùng lúc đó, ngụy kiệt cũng làm ra phản ứng giống vậy, chỉ huy thuộc hạ hướng đông công kích, cùng xạ thanh doanh giáp công tây lương minh. trong máy mắt, mới vừa tiết vào trận lý hoàn bộ bị ngăn làm mấy đoạn, thất kinh. ngụy kiệt cùng tự tuấn hội hợp lớn tiếng hỏi thăm tình huống. Tự Tuấn một bên chỉ huy tác chiến, một bên đơn giản vẫn cắt trả lời ngụy kiệt vấn đề. Bộ binh doanh tướng sĩ nghe nói thiên tử xuất trận, hơn nữa đã thành công quấn lấy Lý Giác, si khí thế đại chấn. Nhất là từ đồng thừa doanh điều tới Tuấn Sĩ, cảm thấy thiên tử xuất chinh chính là vì bản thân, nhiệt huyết sôi trào, nhấc lên từng đợt từng đợt tấn công cùng chiều. Chiến trường tình thế dần dần được chuyển. Quy một chương 137, binh bại như núi đổ. Ta quẳng thở hỗn hện, mồ hôi rơi như mưa. Hắn đã chém giết nửa ngày, hai cánh tay đau nhức, liền đau cũng nâng không nổi đến rồi. Bên người thân vệ đã bị chết 7, 8 phần, còn dư lại cũng tất cả đều mang thương, cũng như nọ hết đả. Linh cầm Cờ đã chết trận, chiến kỳ cũng bị Hồ Phong chém ngã, ném xuống đất, dính đầy bụi đất cùng vết máu. Nếu như không phải Hồ Phong gần đây tổn thất tương đối lớn, không muốn cùng hắn liều mạng, tăng thêm tổn thất, hắn chỉ sợ sớm đã bị người chém chết. Quách Tỷ thi thể liền nằm song xoài bên người của hắn, hai con trống rông hốc mắt nhìn hoàng lòng người. Quách Tỷ đúng là vẫn còn chết, tạ Quảng lại không rõ ràng lắm mình là làm vui hay là làm lo. Kỳ thực hắn đã sớm dự liệu được ngày này. Làm cùng Lý Zác ngồi ngang hàng loạn thần, Quách Tỷ lấy công tội cơ hội cũng không nhiều. Quách Tỷ chết, đối cái khác người mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Từ nay không cần lại cùng Quách Tỷ có thể danh chính ngôn thuận thay đổi địa vị nhưng là không biết vì sao hắn vẫn là rất khó chịu thậm chí rất tuyệt vọng giả hù muốn dùng lý giác quách tỷ thủ cấp làm lễ ra mắt là có thể đổi lấy triều đỉnh đối người lương châu thiện cảm sao từ dương định chậm chạp không có đánh ra đến xem ít nhất dương định là không thể nào tin hắn không nghĩ lại liều mạng cứ như vậy chết trận cùng quách tỷ cùng nhau bước lên hoàng vi lộ cũng không tệ tạ quảng vạn miệng câu hôi buông tay ra trong chiến áo xem chậm rãi đi tới hồ phòng nhện miệng lộ ra một tia cười thảm cuối cùng hay là chết ở người tây lương trong tay đúng làm điểm ai ngươi muốn nói cái gì? Hồ Phong đi tới tạ quảng trước mặt, chống gao, thở hào hển hỏi: "Đánh nửa ngày, lỗ thai của hắn bị tiếng chống chấn động đến nhanh điếc. Ta cười ngươi, không biết đếm, đánh cho thành như vậy, coi như lý giác có thể thắng, hắn, hắn lại có thể sống lâu mấy ngày?" Hồ Phong nháy mắt một cái, đang muốn nói chuyện, chợt phát hiện trên đất bùn đất ở chấn động. Hắn cho là bản thân chém giết phải quá lâu, hoa mắt, xoa xoa con mắt nhìn lại, phát hiện bùn đất chấn động phải lợi hại hơn. Không chờ hắn phản ứng kịp, một đội kỵ binh vọt tới, từ bên cạnh hắn vụt qua. Hồ Phong bay, lại nặng nề rơi xuống đất, nổ ra hai bùng máu tươi, bất động. Võ ngựa đá lên mù ngăn trở tạ quảng tầm mắt, tạ quảng giơ cánh tay lên, ngăn cả ngừng nói mũi, híp mắt chặt ánh mắt. Trong hoàng hốt, có người gìm chặt vật cưỡi, ở trước mặt hắn dừng lại. Tạ quảng mắt mở mắt, thấy được một đội Tây Lương kỵ binh từ trước mắt cướp, một thân ảnh cao to đứng vững vàng ở trước mặt hắn, cúi đầu, xem hắn. Trương Tú, tạ quảng vừa mừng vừa sợ. Trương Tú nhảy xuống ngựa, rút ra hoàn thủ đao, một đao chặt xuống hổ phong thủ cấp treo ở trên yên ngựa. Máu tươi dọc theo yên ngựa nhỏ xuống, nhiễm đỏ đôi ngựa. Trương Tú ở chiến bảo bên trên lao đi máu tươi, cười hì hì nói, "Tạ Tú, ngươi làm sao? A, đây là Sa kỵ tướng quân sao?" Hắn lúc nào chết, thấy được quách tỷ thi thể, trương tú sợ hết hồn, ngồi trồm hồn xuống xem đi xem lại, ánh mắt đâu? Ai làm? Như vậy không ác, nên là lý giác. Tạ quảng chửi thêm một tiếng mang máu nước miếng, liếc xéo. Người thế nào mới đến? Phiêu kỵ tướng quân đâu? Trương tú lẩm ở đánh chống lảng. Hắn nghe dương tu đề nghị, vòng qua lý giác trung quân đại doanh, chạy tới chiến trường, hoa một ít thời gian. Quách tỷ chết trận cùng hắn tới, chê có quan hệ hay không? Hắn không rõ ràng lắm, cũng không muốn gánh trách nhiệm này. Hắn chỉ quan tâm chiến trường tình thế, quan tâm mình còn có bao nhiêu cơ hội là công, quan tâm bản thân có thể hay không đứng sai đội các người ra bao nhiêu người? trương tú đứng lên, khắp nơi nhìn một chút, khe nhíu mày, sơ lược nhìn một cái, trên chiến trường tổng binh lực nên không tới 20.000, quách tỷ đại doanh cũng tương đối đầy đủ, hẳn không có toàn lực ứng phó. nếu là như vậy, vậy hắn chính là tự làm tự chịu. binh lực bản liền không có ưu thế, còn muốn giữ lại thực lực, bất tử mới là lạ. tạ quảng không nói lời nào, hắn cũng rõ ràng, lần này là quách tỷ sơ sẩy, vốn định chủ động đánh ra, đưa tới hôn chiến sau liền rút về lại doanh, không nghĩ tới người khác không có trung kế, chính hắn lại ngã vào đi. thấy tạ quảng không tiếp lời, trương tú đắc ý cười hai tiếng. Phóng người lên ngựa, mang theo bộ hạ hướng chiến trường lướt đi. Hồ Phong bị Trương Tú đánh chết, bộ hạ của hắn ngay sau đó sụp đổ, cảnh báo tiếng kèn hiệu một tiếng tiếp theo một tiếng. Khổ chiến nửa ngày, khó khăn lắm vây quanh Tạ Quảng, lại bị Trương Tú nhặt tiếng nghi, đối sĩ khí đã kích rất lớn. Rất nhiều người cũng cho là tối hôm qua tập kích doanh trại địch chính là Trương Tú, hơn nữa sau đó đi quách tỷ đại doanh, đối Trương Tú xuất hiện ở nơi này không có gì lạ. Hồ Phong đã chết, không ai nguyện ý lại cùng Trương Tể Kỵ binh giao chiến, giải tán lập tức. Cánh trái sụp đổ rất nhanh đưa tới trung quân cảnh giác, dồn dập tiếng kèn hiệu thổi vang, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tạ Quảng đang tiếc nuối bị Trương Tú nhặt tiện nghi, chợt nghe sau lưng có tiếng kèn hiệu vang lên. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong đại doanh chiến kỳ lay động, có đại doanh đã mở ra cửa doanh, có bộ kỵ tử trong sông ra, đánh về phía chiến trường. Tạ Quảng đại hỉ, khí lực sống lại, nhảy một cái đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Không biết. May mắn suất lại mấy cái thân vệ cũng mặt mở mịt. Một đội kỵ binh băng băng mà tới, xông lên phía trước nhất là Tạ Quảng nhận biết tướng lãnh cao to, hắn lớn tiếng nói cho Tạ Quảng, giả hủ phái tới tin sứ, nói thiên tử đánh, đánh ra, cuối cùng quyết chiến đã bắt đầu, để cho bọn họ toàn quân đánh, đánh ra. Thiên tử xuất trận rồi. Tạ Quảng vừa mừng vừa sợ, không thể tin vào hai của mình. Thiên tử thân phận quý trọng, không có nắm chắc, tuyệt sẽ không tùy tiện ra trận. Thiên tử xuất trận, thường thường ý vị thắng khoản nắm. Không biết, bất quá hướng đông nam đích sắc đánh kịt liệt. Cao to lòng như lửa đốt nói, ngươi còn có thể hay không cưỡi ngựa? Không thể cưỡi ngựa ở chỗ này chờ, ta đi trước giết một trận. Vạn nhất muộn, cái giáng cũng mò không. Tạ Quảng giận đến mắng to. Lão tử liệu mạng lúc, ngươi ở trong đại doanh xem, bây giờ biết bao công. Cao to cười hắc, hắc Có sức lực mắng chửi người, xem ra không có vấn đề gì. Ta lên trước, ngươi đuổi theo sát tới. Nói xong, không đợi Tạ Quảng nói chuyện, cơ mướu chiến đạo, rục ngựa chạy như bay. Mã Lai, Tạ Quảng chửi thêm một tiếng nước miếng, giắt lấy một tốt không yên ngựa chiến, phóng người lên ngựa. Thân vệ tìm được trên kỳ, dơ lên thật cao. "Trướng quân, xin hạ lệnh." Tạ Quảng mắng, "Còn phải rất ra lệnh, toàn quân áp lên, đánh cho ta." Thân vệ đáp một tiếng, lay động trên kỳ, tả tả trước chỉ. Thấy được Tạ Quảng chiến kỳ, mới từ trong đại doanh lao ra tướng sĩ hiểu ý, hướng địch nhân gần nhất lướt đi. Tây Lương binh khổ chiến nửa này đã kết lực, chợt gặp phải dưỡng tinh xúc duệ sinh lực quân, nhất thời binh bại như núi đổ. Cảnh báo tiếng kèn hiệu một trận chặt tựa như một trận. Quách tỷ bộ tướng cao to, hạ dục đám người đem bản bộ, tiến vào chiến trường, truy kích. Đang đang vây công sĩ Tôn Thụy, Ngụy Kiệt Lý Siêm phát hiện tình thế không đúng, đại quân có bị bọc đánh có thể, không thể không xoay người lên chiến. Nhân cơ hội này, sĩ Tôn Thụy đám người hợp binh một chỗ, hướng nam giết tiến, ngược lại bao vây Lý Giác trung quân. Thiên tử chiến kỳ thấy ở xa xa, Lý Giác bộ hạ thất kinh, bắt đầu tháo chạy. Quy một chương 138, Lý giác chiến đầu. Nghe liên miên không dứt tiếng kèn hiệu, Lý giác lòng như lửa đốt, một bên cùng Lưu Hiệp liều mạng, một vừa tra xét cánh trái tình huống. Không chờ hắn hiểu rõ canh trái chuyện gì xảy ra, phía Nam lại vang lên kịch liệt tiếng chống trận. Lý ứng cảnh báo, có một chi kỵ binh đang hướng Lý giác đến gần. Lý giác hoàn toàn ngớ ngẩn, tại sao phải có kỵ binh từ Lý ứng đại doanh trải qua? Là đoạn ủi hay là trưng tể? Lưu Hiệp cũng nghe được tiếng kèn hiệu, hỗn chiến đến đây, hai bên ngựa chiến cũng mất đi tốc độ, chỉ còn dư lại một số ít thuật cưỡi ngựa tinh lương còn có thể lợi dụng có hạn không gian dục ngựa sông lên đánh giết. Lưu Hiệp thuật cưỡi ngựa có hạn, ngồi trên lưng ngựa cũng không cách nào đánh bảo. Nếu như không phải có Vương Việt, xử a đắng người hộ ở bên người Đoan Trường sớm đã bị người kéo xuống ngựa, chém chết. Ngồi ở trên lưng ngựa nhìn xuống, hắn có thể nhìn càng thêm xa, rõ ràng hơn. hắn thấy được phía tây chiến trường thay đổi, có bụi mù hướng đông mà tới, tây lương binh nhưng ở khắp nơi mà chạy. hắn thấy được Lý Giác trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng, nắm lấy cơ hội, về phía trước giết tiến. trong ngay mắt, hai người mặt đối mặt, Vương Việt cầm đao giết tiến, liên tiếp chém giết hai tên Lý Giác thân vệ về sau, đem Lý Giác từ trên lưng ngựa lôi xuống. Sử A tiến lên, một đao chém chết lính cầm cờ, ngay sau đó đánh ngã Lý Dắt chiến kỳ. lính liên lạc gõ chống trận, lính cầm cờ lay động chiến kỳ, đem Lý Dắt bị bắt tin tức truyền hướng bốn phương. Lý Dắt thân vệ số hô, liều mạng sông lên phía trên muốn đoạt về lý giác vương việt sử ai chỉ huy hổ bí thị lang kết thành trận hình tròn ngoan cường trận đánh Quách võ xuất lính mấy chục kỵ binh lui tới xung đột hết sức cắt trở bộ binh áp sát hai bên giết đỏ cả mắt ở mắt bao trung tâm là bốn mắt nhìn nhau lưu hiệp cùng lý giác lưu hiệp xuống ngựa đứng trên mặt đất mắt nhìn xuống lý giác lý giác ngồi quỳ chân trên mặt đất hai tay bị trói lại ngẩng cao đầu nhìn chăm chạp lưu hiệp mang theo một tia không tâm lòng hai viên đỏ chơi giữa vật từ lý giác lính trong lăn đi ra dính vào hoàng thổ cái này là vật gì lưu hiệp hỏi một câu Ngay sau đó nhận ra là hai con mắt nhất thời buồn nôn. Ai? Hắc hắc hắc. Lý Giác Ách thanh cười lên. Quách Tỷ, Quách Tỷ chết rồi. Chẳng lẽ đây không phải là ngươi hy vọng sao? Lý Giác cười càng lớn tiếng. Ta vốn muốn cho hắn nhìn ta bắt xuống ngươi, không nghĩ tới đang ngược lại, để cho hắn xem ngươi bắt xuống ta. Hắc hắc, quách Tỷ ngầm dưới đất có linh, khẳng định cũng cười rất vui vẻ. Bất quá hắn là người ngu ngốc, không biết ngươi cũng hy vọng hắn chết. Tiểu Hoàng đế, ngươi thắng, có phải hay không rất vui vẻ? Lưu Hiệp lặng lặng xem Lý Giác, lắc đầu một cái. Không, chấm không vui vẻ. Thật sao? Lý Giác quyện miệng mấy tháng không thấy, ngươi càng biết làm bộ, ngươi cũng tốt, Quách Đa cũng được, thậm chí bao gồm đồng trác, nguyên bản đều là vì nước Tịnh Biên Dũ sĩ, bây giờ lại đi đến một bước này, trở thành họa quốc gương dân loạn thần. cái này vừa là bi ai của các ngươi, là lương châu bi ai, càng là đại hán bi ai, có gì nhưng vui vẻ. Lý Dắt tiếng cười đột nhiên ngừng lại, điên cùng trong ánh mắt dần hiện ra một tia thanh minh. ngươi còn biết chúng ta từng là vì nước Tịnh Biên Dũ sĩ, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lưu Hiệp gật đầu một cái, chớm nếu là liền cái này không có chút nào biết, lại làm sao có thể được đến giả Văn Hòa phụ tá? Làm sao có thể lấy được đoạn trung minh đúng đái? Lý Dác về phía sau ngã ngồi. Nhưng ta phải chết. Đúng vậy, ngươi phải chết. Lưu Hiệp nắm chặt trong tay chiến đao. Lương Châu quân sát hại vô tội, trung nguyên nhân này sinh linh đồ thán, Lạc Dương bị đốt vì cho bụi, triệu người chết bởi khe, quan trung nhân khẩu 10 không hơn 1, cũng phải có người vì thế nhận gánh trách nhiệm. Hắn đem trường đao gác ở Lý giác trên vai. Cho nên, ngươi cùng quách tỷ phải chết. Chỉ có như vậy, người Lương Châu mới có thể đứng ở triều đình. Lý Dác nhìn chăm Lưu Hiệp ánh mắt, thật dài thở ra một hơi. Minh Bệ hạ nói cực phải người giết người, người vĩnh viễn phải giết, thần tội đáng chết vạn lần. thần có một điều thỉnh cầu, kính xin minh bệ hạ ân chuẩn. nói, tương lai sử, mời minh bệ hạ chớ quên hôm nay nói, ở ghi chép thần chi tội nghiệt lúc, cũng chớ quên thần từng vì quốc là công. lưu hiệp trịnh trọng gật đầu một cái, công là công, qua là qua, vốn nên rõ ràng. tạ minh bệ hạ. lý giác quỳ xuống đất, hướng lưu hiệp lệ ba lạy, lại chuyển hướng tây bắc, lệ ba lạy, sau đó bật người dậy, nhắm mắt lại. minh hạ, mời chém thần thủ cấp, treo ở bắc khuyết. lưu hiệp lên trên đao, máu tươi dọc theo lưỡi đao tuột xuống. còn có gì ngôn hay không? Lý Dác suy tư trong lát, thân nguyện với giới cửu tuyển, chúng ta Lương Châu con em, phải cùng Trung Nguyên tài tuấn tích lập, vĩnh viễn không rút bỏ. Lý Dác tối đầu, giương cổ lên, nghẹn cổ đợi giết. Nhất định. Lưu Hiệp hét lớn một tiếng, trường đao điện vậy mà hạ. Lý Dác thủ cấp rơi xuống đất, lăn trên mặt đất hai vòng, cùng bách tỷ con ngươi dựa trùng một chỗ. Lý Hoang ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Trung quân, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Lý Dác chiến kỳ đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên tử chiến kỳ đón gió tung bay. Ngoài ý liệu, nhưng lại là hợp tình lý. mạnh hơn thần cũng là thần, yếu hơn nữa quân cũng là quân chúng chi là chúng bạn xa lãnh thần đối mặt triệu thiên mệnh quân đâu có bất bại lý lẽ việc đã đến nước này tái chiến vô ích đang rút lui cùng đầu hàng giữa do dự mấy tức lý hoàn giơ tay lên hạ đặt đầu hàng ra lệnh đánh ngã chiến kỳ tiếng kèn hiệu vang lên nguyên bản đã bị đánh liên tục bại lui gần gây sụp đổ tây lương quân nhanh chóng buông vũ khí xuống quỳ sụp xuống đất ngụy kiệt nhanh chóng thẳng tiến bộ khúc đem ruộng thành đánh thẳng vào vọt tới lý hoàn trước mặt một cước đem lý hoàn đá ngã lăn đem hắn bấm đảo lý hoàn bó tay chịu chói bệ hạ thắng rồi quý nhân tống đô hét lên một tiếng giơ lên hai cánh tay nhảy lên cao ba thước Hoàng Hậu phục thọ quay đầu nhìn một cái Tống Đô. "Bảy hạ tháng rồi." "Tháng, bảy hạ tháng." Tống Đô hưng phấn khó tự kiềm chế, ôm nằm cũng vừa cười lại gọi, "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, Tây Lương binh đầu hàng, Tây Lương binh đầu hàng, bảy hạ tháng." Phục thọ cũng phản ứng kịp, ức chế không được trong lòng thích, nước mắt đã tuôn ra hốc mắt. Thiên tử xuất trận một khắc kia, nàng đã hưng phấn vừa khẩn trương, như sợ thiên tử có cái gì ngoài ý muốn. Vào giờ phút này, nàng cuối cùng có thể buông xuống lo âu, thật vui vẻ cười một trận. "Bảy hạ tháng rồi." Đinh Nghi giơ cánh tay lên, the thé to. Nhiều hơn hải tử cùng kêu lên. "Bảy hạ tháng a!" bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. trong ngay mắt, nguyên trên giới vang lên chỉnh tề hoan hô, vô số người cười nhảy, tận tình phát tiết bản thân vui sướng. kể từ động trác vào kinh thành tới nay, năm sáu năm giữa thảm kịch vô số, dân chúng lầm than, đây là triều đình lần đầu tiên chiến thắng tây lương quân, hơn nữa còn là ở binh lực cách xa, tình thế cực đoan bất lợi dưới tình huống. tỉnh táo đi nữa người cũng không cách nào tỉnh táo, lại khách sáo người cũng không cách nào khách sáo, tất cả mọi người đều có hoan hô, đều ở đây ăn mừng. đường cơ cùng thái diễm trao đổi một cái ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui sướng. các nàng nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng giơ tay lên gia nhập ăn mừng nội ngũ. Vạn Tuế, Quy một chương 139, dư âm không yên tĩnh. Lưu Hiệp ngồi xuống, chống trường đao trong tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lý Giác lăn rơi xuống đất thủ cấp. Chiến đấu đã kết thúc, hắn lại tuyệt không nhẹ nhõm, tâm tình ngược lại càng thêm nặng nề. Một trận chiến này thắng may mắn, nếu không phải Lý Giác cùng Quách Tỷ chém giết nhau lúc bị trọng thương, hắn chưa chắc có thể đợi được cơ hội này. Cho dù có cơ hội mặt đối mặt, cuối cùng ngã xuống cũng là hắn, mà không phải Lý Zác. Quách Tỷ tại sao phải cùng Lý Zác chém giết nhau? Bởi vì hắn nghĩ lấy công chỗ tội. Kỳ thực nghĩ lấy công chỗ tội người làm sao dừng Quách Tỷ, Lý Zác cũng giống vậy từ đầu chí cuối, Lý Giác cũng không có giết vua tính toán, hắn chỉ muốn dùng thế lực bắt ép hắn, tiếp tục chiếm cứ Quan Trung. Hắn thậm chí không dám hy vọng xa về hiệu lệnh thiên hạ. Chẳng qua là hắn không quay đầu lại được. Đây là hắn so Quách Tỷ thông minh địa phương. Quách Tỷ không biết bản thân chết chắc, còn tưởng rằng có lấy công chuộc tội cơ hội, cho nên mới chủ động đánh ra, đưa tới trận đại chiến này. Nghĩ kỹ lại, mới hiểu được giả hủ ban đầu suy tính duy lý Giác không tha dụng ý chỗ. Hắn hiểu rõ vô cùng Lý Dắt cùng Quách Tỷ cũng biết Lý Dắt sẽ không mất Chi tiết có lẽ có xuất nhập, nhưng sự tình phát triển phương hướng một mực ở kế hoạch của giả hủ trong. vậy hạ. Đinh Sung chạy tới, ăn mặc áo ngắn, xách theo trường đao. Thấy được trên đất lý giác thủ cấp, hắn nuốt hớp nước miếng, có chút tiếc hận. Trước đây không lâu, hắn suýt nữa chặt xuống lý giác thủ cấp. Thế nào? Lưu Hiệp ngẩng đầu lên. Chuẩn quân ninh tập cầu kiến. Lưu Hiệp đứng lên, xem Đoạn Đổi đứng ở cách đó không xa, tốc thân đứng trước. Thấy hắn nhìn sang, Đoạn Đổi chắp tay thi lễ. Lưu Hiệp gật đầu một cái, tỏ ý Đinh Sung đi mời Đoạn Đổi tới. Đoạn Đổi đứng phía sau mấy ngàn bộ kỵ, hắn muốn tới đây, không ai ngăn được. Sở dĩ làm như thế, dĩ nhiên là bày tỏ thủ lễ, không dám giành công kiêu ngạo. Thừa cơ hội này, Lưu Hiệp thu lại tâm tình đem tâm tư dấu ở đáy lòng. Đoạn ổi bước nhanh tới, thật xa liền chắp tay khum lưng, bước nhỏ gấp xu thế, đi tới lưu hiệp trước mặt lúc, vừa đúng không người hạ bái. "Thượng quân minh tập, Thần Ninh, bài kiến bệ hạ. Bệ hạ văn an, thần cứu giá chậm trễ, tử tội tử tội." Lưu hiệp khẽ mỉm cười, đưa tay hư đỡ. "Thượng quân kim lượng. Nếu không có tướng quân hết sức ủng hộ, chấm há có hôm nay. Mời tiên chi may mắn, lý giác chém đầu, tướng quân là có công người." Tạ bệ hạ. Đoạn ổi hài lòng. Hắn nhìn một cái lý giác thủ cấp, chửi thề một tiếng nức miếng. "Loạn thân tất tử, người người có thể chu diệt, thần hận không được chính tay đâm chi." Lao động bệ hạ tự mình xuất chiến, đặt mình vào nguy hiểm, thần thật là không cho dung thân. Lưu Hiệp hiểu ý, nhận lấy đoạn đổi ném qua tới đề tài. Phiêu kỵ tướng quân ở chỗ nào? Vào giờ phút này, hắn không sẽ còn có này ảo tưởng của hắn a? Đoạn đổi cười. Bệ hạ dụng binh như thần, lấy trăm kỵ xung trận, chém lý giáp thủ, cái này là trời phù hộ đại hắn. Trương Tể ngu ngốc hơn nữa, cũng làm chi thiên mệnh chỗ. Nếu hắn hay là chấp mê bất ngộ, thần làm mời chiếu, bắt hắn tới gặp. Nói, hắn chỉ một ngón tay. Dạ, đó không phải là Trương tệ từ tử Trương tú sao? Lưu Hiệp theo đoạn đổi tay nhìn, chỉ thấy ngoài trăm bước. Một đội kỵ binh kéo cึก ngựa, cầm trong tay mâu kích, đang nhìn về bên này, trận tiên một người, ngoài 30, chiều cao gần tám thước, đang chắp tay thi lễ. Lưu Hiệp không để ý tới hắn. Trưởng quân tử nam mà tới, Lý Ứng có phản ứng gì? Lý Ứng bị Bệ hạ Thiên Uy trấn nhiếp, đóng doanh không ra. Có từng thấy Thị Lang Dương Tu. Dương Tu phục chiếu, giờ phút này đem tại phiêu kỵ đem trong quân doanh. Đoạn Đổi đem Dương Tu chuyện lớn rồn nói một lần, cố ý nhắc tới Dương Tu hướng hắn thỉnh giáo chiến hướng. Dương Thị Lang lo lắng Bệ hạ An Uy, nói vậy rất gấp, nên thần muội đã phái người đi trước thông báo, để cho hắn yên tâm. Lưu Hiệp nhìn Đoạn Đổi một cái chợt chợ lưỡi, muốn nói lại thôi. Ngươi là thông báo dương tu sao? Ngươi rõ ràng là thông báo trước tệ, hay là tướng quân ngực có đại cục, chấp còn không nghĩ tới chuyện này. Đã như vậy, vậy thì lại làm phiền tướng quân đi một chuyến, khuyên hàng lý ứng, như thế nào? Đoạn đổi ánh mắt lóe lên, không người linh mệnh. Đưa mắt nhìn Đoạn Đổi rời đi, Lưu Hiệp ngay sau đó kêu lên Đinh Dung, chỉ chỉ Trương Tú. Ngươi đi cho Đoạn Trương Tú tới gặp, sau đó đi Ly Giác đại doanh khuyên hàng, cần phải đem Ly Giác quân nhu toàn bộ khống chế được, không cho phép bất luận kẻ nào chấm mút. Đinh Dung hiểu ý, tìm được bản thân nhỏ cũng không để ý phía trên dính đầy máu tươi phủi một cái bụi khoác lên người, lại dắt lấy một con chiến mã, đi tới trương tú trước mặt, truyền đạt chiếu thư, mệnh hắn đơn độc tiến kiến. trương tú đem trường mâu cắm trên mặt đất, lại đem ngựa chiến giao cho thân vệ, chỉnh sửa một chút quần áo, từ trên yên ngựa tháo xuống hồ phong thủ cấp, hướng lưu hiệp đi tới. đi tới một nửa, hắn mới phát hiện đinh sung không có theo hắn cùng nhau quay về, ngược lại hướng tây nam phương hướng chạy đi, âm thầm hối hận. không cần phải nói, đinh sung đây là đi khuyên hàng lưu thủ đại doanh tướng lãnh, tiếp thu lý chúng quân. bản thân đúng là vẫn còn chậm một bước. trương tú đi tới lưu hiệp trước mặt, không người hạ bái, hai tay dâng lên hồ phong thủ cấp, báo lên bản thân quan trước. Tên họ Lưu Hiệp nháy mắt ra dấu, sự a tiến lên, nhận lấy hồ phong thủ cấp, cùng Lý Giác bảy ở chung một chỗ. Trong trước có chiếu cùng phiêu kỵ tướng quân, bái tướng quân vì Vũ Lâm trùng làm tướng, không biết tướng quân có nguyện ý hay không. Trương tú vui mừng quá đỗi, vội vàng khiêm nhường mấy câu. Thần có tài đức gì, mong bệ hạ có yêu, nguyện vì bệ hạ ra sức, muôn chết không chối tử. Hắn vốn là lấy vì thiên tử sẽ trở mặt bị nợ, còn nghĩ dùng hồ phong thủ cấp làm lễ vật, không nghĩ tới thiên tử vừa thấy mặt đã chủ động nhất tới, ngược lại bất đi miệng hắn lưỡi. nghe nói phiêu kỵ tướng quân không còn, đợi ngươi như thịt, nhưng có chuyện này. Bệ hạ nói có phải? phiêu kỵ tướng quân đội thần, cũng như ruột thịt, phiêu kỵ tướng quân càng già càng dẻo dai, lại có tiểu thê. có lẽ một ngày kia hắn lại có con trai ruột. con này tức sợ là chưa chắc có thể chuyển cho ngươi. Lưu Hiệp cười hai tiếng. Tướng quân, ngươi phải cố gắng, bản thân kiếm một phần chiến công mới là. Xem giọng mang nhạo báng thiên tử, Trương Tú vẻ mặt lúng túng, vân vân dạ dạ ứng. Lưu Hiệp cố ý kéo Trương Tú nói nhăng nói cuộn một trận, đoán chừng đình sung nhanh đến Lý Giác Đại Doanh, lúc này mới bỏ qua. Sắp trời sắp muộn, chiến trường đã khôi phục bình tĩnh, vô số cây đuốc điểm lên, các tướng sĩ bắt đầu thu thập chiến trường, kiểm điểm thương vong. Sĩ si tôn thụy, ngụy kiệt chạy tới, mời lưu hiệp trở về đại doanh. Nơi này liền khổ cực vệ úy. Lưu hiệp đứng dậy, cưỡi trên ngựa chiến. Chấm lại trở về doanh, vì vệ úy chuẩn bị làm tiệc mừng công. Sĩ si tôn thụy không cho dung thân. Cung tiến bệ hạ, thần không dám nhận. Lưu hiệp khoát qua tay, khẽ đá bụng ngựa, đi về phía trước mấy bước, lại tìm chặt vật cưỡi, xoay người đối trương tú vây vây tay. Trương tú đi chầm trầm đi tới lưu hiệp trước ngựa. Bệ hạ có gì phân phó? Đợi phi kỵ tướng còn tới, cùng hắn cùng đi thấy trẫm. Duy, trương tú mừng ra mặt, luôn miệng đáp ứng. Thiên tử phải gặp trương tự nhiên sẽ không truy cứu trường tể trách nhiệm sĩ tôn thụy ngụy kiệt nghe rõ ràng trao đổi một cái ánh mắt không hẹn mà cùng thở dài một cái vệ úy lưu hiệp lại nói sĩ tôn thụy vội vàng chạy tới Vậy hạ phái người đi hậu tướng quân đại doanh nhìn một chút hắn ra sao chẳng uống vì sao không xuất kích nếu là không việc gì để cho hắn tới gặp chấm, trong doanh trại tướng sĩ tạm từ vệ úy giám sát quản lý sĩ tôn thụy đại hỉ không người linh mệnh quy một chương 140 người dùng được vạn thuế vô số người giơ cánh tay lên cao giọng hô hán ánh mắt nóng bỏng theo lưu hiệp bóng người di động bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, cũng lâm vào một trận mong đợi đã lâu quần trong. Trong mắt bọn họ nhiệt tình gần như phải đem lưu hiệp hòa tan, bọn họ hoan hô cảm động thiên điệu. 20 tên hổ bí thị lang cầm đao thuẫn ở phía trước mở đường, cả người tắm máu, vẻ mặt kiên nghị. Bọn họ đều là lần chiến đấu này kẻ sống sót, hơn nữa biểu hiện một trội, chiến công hiển hách, vì vậy thu được vì tiên tử dẫn tử vinh hạnh đặc biệt. Quách võ dắt ngựa, thân thể thẳng tắp như tùng. Vương Việt, sử a theo sát phía sau, giống vậy lưng thẳng tắp, thụ vạn người chú ý vinh quang. Lưu hiệp một tay kéo cương, một tay giơ lên cao, không ngừng hướng đường hẻm đám người hoan nên thăm hỏi. Cái này không chỉ là cá nhân hắn ực rỡ thời khắc, Càng là đại hán một châm thuốc trợ tim. Châm dái treo lên nguyên, lưu thủ quan viên ở tư đổ Triệu Ôn, tư không trương hỉ suất lĩnh hạ, đường hẻm hoan lên. Bọn họ y quan chỉnh tề, trong mắt mang ánh sáng, thậm chí vui mừng phải lão lệ tung hành, xem lưu hiệp giống như xem trí bảo. Bọn thần cung nên bệ hạ khai hoãn. Triệu Ôn lớn tiếng nói, không người thi lễ. Bọn thần cung nên bệ hạ khai hoãn. Bạch quan cùng kêu lên hô to. Lưu hiệp tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới Triệu Ôn trước mặt, đưa tay hư đỡ. Trừ quân miễn lễ. Chớ có thể thủ thắng, không chỉ là vệ uy cùng các tướng sĩ tắm máu phân chiến công lao càng không thể rời bỏ chư quân hết sức ủng hộ mấy ngày nay nói bụng chư quân thực mừng công bên trên cùng chư quân uống quá triệu ôn không khỏi tức cười vậy hạ tuổi nhỏ bản làm thiếu uống bất quá trận chiến này đại thắng đúng là khó được nên quân thần cùng hoan thân liên không khách khí chỉ đợi ngày mai đại yến hướng bệ hạ mời rượu chúng chúc đại hán thiên mệnh vị ương hỏa đức truyền lưu các đại thần đều nở nụ cười bọn họ vốn là cũng có chút bận tâm bản thân không có tham chiến phân không công lao có thiên tử những lời này bọn họ có thể yên tâm xem tươi cười dạng dỡ các đại thần lưu hiệp trong lòng gương sáng cũng tự như không khỏi cười khẩy Ai cũng không phải không dính khói lửa trần gian thánh nhân, sinh sau khi chết, khó tránh khỏi có mỗi người nhỏ mọn. Cùng các đại thần bắt chuyện mấy câu, Lưu Hiệp trở lại bản thân Đại Trướng, tiến trướng trước, hắn nhìn một cái giả hủ lều bạn, thấy trướng cửa đóng kín, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hoàng hậu phụ Thọ, quý nhân Tống Đô đón. Phục Thọ ánh mắt tỏa sáng, không che giấu được trong mắt sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn là níu cười, không người thi lễ, thân thiết cung nên bệ hạ hoàn. Tống Đô giống vậy mừng không tìm nổi, một đôi rượu mục nhìn chầm chầm Lưu Hiệp, không bỏ được rời đi chốc lát. Bệ hạ anh vũ, quá mức quang vũ hoàng đế. Phục Thọ bạch Tống Đô một cái. Muội muội nói cẩn thận, các đại thần cũng đều nghe đầu. Vậy hạ anh Vũ, lại cũng không thể đối tổ tông bất kính. Lời còn chưa dứt, bản thân lại cười đứng lên. Chúng đâu co lại rục cổ, khinh khỉnh, vui cười như thường. Lưu Hiệp khoát qua tay, hướng một bên lều nhỏ đi tới. Đường Cơ, Thái Diệm đứng ở màn cửa miệng, thấy Lưu Hiệp đi tới, vội vàng đuổi kịp mấy bước, không người thi lễ. Cung nên bệ hạ khải hoàn. Trận chiến này có thể thắng, Tẩu Tẩu cũng là có công chi thần. Lưu Hiệp không người còn bán lễ. Đường Cơ khẽ cười nói, bệ hạ nói quá lời, thần thiếp không dám nhận. Còn có một việc, muốn mời Tẩu Tẩu giúp một tay bệ hạ có chiếu, thần thiếp nào dám không tham mệnh. chấm muốn trung hương đại hán, không thể rời bỏ nhân tài. đều nói như dinh đa tài tuấn, tẩu tẩu là người như dĩnh, nói vậy biết người nào là thật mới, người nào là hư danh, có thể hay không vì chấm đề cử mấy cái có chân tài thực học nhân tài. đường cơ kinh ngạc xem lưu hiệp. tuy nói như dinh đa tài tuấn, nhưng nàng là nữ tử, hơn nữa đường ra là cái gì xuất thân, thiên tử biết rất rõ. muốn nàng tiến cử nhân tài, cái này thực sự không giống thiên tử phải nói lời. hoặc là hắn là nói với thái diễm. dù sao trần lưu thái gia không chỉ là danh môn vội tộc, thái ung càng là nổi danh đại nho. Lưu hiệp sớm có dự liệu, không nhanh không chậm nói, ba quân dễ được, một tướng khó cầu. Trị quốc cũng như vậy, chấm cầu không phải người bình thường mới, hơn nữa có thể phụ tá chấm trung hương đại hán kỳ tài. Tẩu tẩu nếu có người như vậy chọn, không ngại đề cử tới, chấm làm trọng dụng. Đường Cơ bình tĩnh, lại vẫn cảm thấy không quá thực tế, rất miễn cưỡng đáp một tiếng, xoay người đem Thái Diễm đẩy đi ra. Nếu nói là nhân tài, trước mắt liền có một vị, chẳng qua là vị nữ tử, không biết bệ hạ có dám hay không dụng. Thái đỏ mặt điệt hai, quân bách đến không còn mặt mũi. Nàng biết Đường Cơ cố ý đề cử nàng, lại không nghĩ rằng Đường Cơ sẽ lấy loại phương thức này. Vạn Nhất Thiên tử không chấp nhận, nàng liền mất thể diện. Lưu Hiệp quan sát Thái Diễm một cái, không tên cảm thấy thú vị. Nghe nói phu nhân mấy ngày nay giáo đạo quan viên con em đọc sách, khá được hơn nên. Nếu là phu nhân không bỏ, chớ muốn mời phu nhân tá bức mực, tiếp theo lệnh tôn chưa hoàn toàn tri nghiệp. Như thế nào? Thái Diễm vừa mừng vừa sợ, không khỏi nhìn Đường Cơ một cái, cho là đã Đường Cơ tranh thủ cùng Lưu Hiệp để cập tới. Đường Cơ không biết nói như thế, chỉ biết là vì Thái Diễm cao hứng, tỏ ý Thái Diễm vội vàng tạ ơn. Thái Diễm phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Lưu Hiệp thăm hỏi. Lưu Hiệp gật đầu một cái, cười nói, ngày mai ăn mừng Phu nhân sẽ theo tàu tàu cùng có mặt đi. Trước đó, còn phải mời phu nhân vì chấm phát thảo một thiên bản thảo dự phòng. Thái Diễm vui vẻ đồng mệnh. Lưu Hiệp xoay người trở lại đại sướng. Phục Thọ, Tổng đô bận trước bận sau phục dịch, vì Lưu Hiệp thay quần áo. Lưu Hiệp thoát dính đầy vết máu áo khoác, khẽ động vết thương trên người, đau đến hít hai cái hơi lạnh. Phục Thọ sai người lấy tới đèn, chiếu sáng Lưu Hiệp lưng, lúc này mới phát hiện Lưu Hiệp bị thương. Mặc dù không chí mạng, vết thương lại không nhỏ, máu nhuộm đỏ cái bố, xem rất đáng sợ. Phục Thọ luống cuống tay chân, luôn miệng nói, nhanh truyền thái y đi, ấy, nhanh chuyển thái y đi. Ấy thống đô cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Lưu Hiệp ngăn lại phục thọ, bị thương tướng sĩ quá nhiều, thái y đều bị hắn an bài đi cứu trị người bị trọng thương. Vết thương của hắn đã xử lý, không nghiêm trọng lắm, xem ra dọa người mà thôi. Vết thương ra thịt, không có gì đáng ngại. Ngươi chuẩn bị điểm nước muối, thanh tẩy một cái, thay sạch sẽ bố là đủ. A nha. Phục thọ luôn miệng đáp lời, lại lấy lại bình tĩnh, mới phản ứng được. Sai người đi lấy muối tới. Lưu Hiệp phê ngực, một bên cầm lên chuẩn bị xong thức ăn từng ngụm từng ngụm ăn, một bên hỏi nguyên bên trên tình huống, thỉnh thoảng rửa xả câu. Thấy hắn như vậy buông lỏng, phục thọ. Tống đô dần dần khôi phục chấn định, đều đâu vào đấy lau vết thương, đổi thuốc, thay quần áo. Hết thảy làm xong, sát trời đã tối, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Không đợi Lưu Hiệp phản ứng kịp, Đồng Nguyện liền vào vào. Một bên kêu Bệ Hạ, một bên Giang hai cánh tay liền hướng bên trên nào. Phục Thọ sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Muội muội, Bệ Hạ bị thương, không thể khinh động. Bị thương, Đồng Nguyện mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, nước mắt bừng lên. Thương ở nơi nào, có nặng hay không? Ngươi thấy ta giống bị thương nặng dáng vẻ sao? Lưu Hiệp vừa bực mình vừa buồn cười. Có từng nhìn thấy giả tiên Sinh? Đồng Nguyện thở phào nhẹ nhõm. Vậy hạ, ta chính là tới mời chiếu chiến sự kết thúc khi nào có thể phóng giả tiên sinh ta a ông cũng chờ nóng này lưu hiệp ngạc nhiên không trách không thấy giả hủ thì ra đồng thừa một mực coi giả hủ là tù phạm a hành liền hướng cái này nghe lời nghiêm túc sức lực đồng thừa hay là có thể dùng quy một chương 141, trăm bốn mươi thâm toán lưu hiệp a nui chỉ kéo dài nửa bữa cơm thời gian đồng nguyện hớn hở mặt mày nói cho hắn biết cả ngày hôm nay giả hủ đưa hai lần tin đến quách tỷ đại doanh sớm lần trước tin đưa qua không bao lâu quách tỷ liền ra doanh một lần trước tin đưa qua không bao lâu Quách tỷ bộ hạ liền ra danh, đồng nguyện còn chưa nói hết, Lưu Hiệp đã cảm thấy trong miệng cơm không hương. tình cảm động thừa coi chừng chẳng qua là giả hủ thân thể, lại không coi chừng giả hủ đầu óc, ngược lại thành giả hủ xiếc tở, chạy trước chạy về sau, còn chạy rất hoan. Cũng may giả hủ không có gì ý đồ xấu, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ruột thâm sau, Lưu Hiệp yên lặng đem toàn bộ tình thế tôi lại, không thể không thừa nhận, giả hủ cái này hai lần ra tay cũng đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như không phải Quách tỷ chủ động đánh ra, hai bên không biết sẽ đối với trì tới khi nào nếu như không phải quách tỷ bộ hạ đánh ra, lý giác như cũ tại binh lực trên có rõ ràng ưu thế, ai có thể cười đến cuối cùng, cũng còn chưa biết. ngay cả lý giác bị thương đều là lệ quách tỷ ban tạo. lưu hiệp trợt trợt lưỡi, trong lòng vốn là không nhiều đắc ý hóa thành mây khói. cùng giả hủ so sánh, bản thân hay là quá non. chuẩn bị chút rượu ăn, chân muốn cùng giả tiên sinh trò chuyện thâu đêm. lưu hiệp phân phó nói, phục tọa cùng tống đô liếc nhìn nhau, đều có chút thất vọng. tống đô liếm môi một cái, bệ hạ, bóng đêm càng thâm, ngươi khổ chiến một ngày, lại bị thương, có phải hay không? lưu hiệp lắc đầu một cái, các ngươi không hiểu, lý giác chết chưa vẫn còn không có thắng, hành trăm rằm nửa 90, nếu là cái này kết thúc làm không được há, sáng mai đứng lên, hoặc giả liền thời tiết thay đổi. Tống Đâu còn muốn nói tiếp, phục thọ ngăn cản nàng, lắc đầu một cái. Thân thiếp cái này an bài. Đồng Nguyện có chút bất an, mới vừa muốn nói chuyện, Lưu Hiệp lại nói, "A Uyển, ngươi cũng mệt mỏi, liền cùng Tống quý nhân một trướng đồng nghị ngươi đi." "Nha." Đồng Nguyện gãi đầu một cái, chân chờ đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Hiệp gọi tiến một hổ bí thị lang, để cho hắn đi đồng thừa đại doanh tiếp giả hủ. Thừa dịp giả hủ không tới, hắn ngồi xếp bằng, mở ra bản đồ, đem trước mắt tình thế cắt tiệm một phen. Hồi lâu, hắn khẽ than thở một tiếng. Bệ hạ." Giả Hủ tiến trướng, ở Lưu Hiệp đối diện ngồi xuống, không người thi lễ. "Tiên sinh khổ cực." Lưu Hiệp bưng lên một chén nước, đưa cho Giả Hủ. "Nếu không phải tiên sinh vận chủ duy ác, đại hán lâm uy." Giả Hủ nhận lấy ly nước, cầm ở lòng bàn tay, thể nghiệm lòng bàn tay ấm áp, nhàn nhạt cười nói, "Dù có muôn vàn diệu kế, nếu không có bệ hạ thẳng tiến không lùi chi quyết tâm, cũng là nói xuông. Ba quân dễ được, một tướng khó cầu." "Giống vậy, như thần người đến không người thắng, như bệ hạ người lại 500 năm vừa thấy." Lưu Hiệp ánh mắt chớp động. Như tiên sinh nói, đưa quang vũ hoàng đế ở chỗ nào? Giả hủ không chút lay động. Vương ấp, Vương tầm bối phận, làm sao có thể cùng lý giác sánh bằng? Hơn 40 vạn ô hợp chi chúng, lại làm sao có thể cùng bách chiến chi tây lương duệ tốt tương đối? Quang vũ hoàng đế cần chẳng qua là dụng khí, vậy hạ cần trừ dụng khí, còn có trực giác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng lưu hiệp, trong mắt lóe lên một tia an ủi. Thứ cho thần mạng muội, vậy hạ thiên tư xa bước quang vũ, có thể cùng cao hoàng đế sánh bằng. Nay thiên thụ người, nguyện bệ hạ chân chi chi. Lưu hiệp nhất thời nhìn không thấu giả hủ dụng ý, cũng không tiện muốn hỏi, chỉ đành lặng. Vệ hạ. Lý rất chết, này côn đệ tử chất an bài như thế nào? Lưu Hiệp thở ra một hơi, đem bản thân lúc ấy an bài nói một lần. Đinh Sung còn chưa có trở lại, đoạn đội cũng không có hồi âm, cũng không biết bọn họ khuyên hàng có phải hay không thuận lợi. Nhất là Đinh Sung, lúc ấy vì cướp đoạt lý rắc trung quân đại doanh vật liệu, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp phái Đinh Sung đi khuyên hàng. Bây giờ nhìn lại, cái này thực sự có chút mạo hiểm, rất có thể khuyên hàng không được, phản đưa Đinh Sung tính mạng. Giả Hủ đuôi mày khẽ hất, cười lên. Đoạn đội trung thành không thể bắt bẻ, nhưng cái này tham tiền tật xấu cũng là giả nhưng vẫn cứng mãnh. Ai, tây lương nhà khổ, sinh tồn không dễ, làm sao? Đinh Sung có thể khuyên hàng thành công sao? Bệ hạ đều có thể quan tâm. Đinh Sung chưa chắc có thể khuyên hàng lý thức, nhưng lý thức cũng không có giết Đinh Sung dũng khí. Sáng sớm ngày mai, bệ hạ thủ chiếu một phòng, đặc xá lý thức cùng với mẹ hồ thị, chuyện lớn nhất định. Về phần Dương định nơi đó. Giả hủ hấp một hấp nước. Hay là bệ hạ hạ chiếu vì nên. Vệ Uy mới thắng, sát khí quá nặng, sợ là sẽ phải kinh ngạc hắn. Lưu Hiệp gật đầu một cái, lại nói, vệ Uy lần này tổn thất khá lớn, không bằng để cho hắn đi đón quản lý thức nhân mã, chọn một ít tinh nhuệ bộ kỵ bổ sung đến nam bắc quân, dẹp an tướng sĩ tim. Giả hủ ánh mắt lóe lên. Bội Hạ suy nghĩ chắc chẽ, thần cho là rất tốt. Bội Hạ phải đi Hà Đông đặt chân, không tránh được cùng người Hung Nô đối trận, trước hạn làm chút chuẩn bị cũng là tốt. Nhắc tới, những thứ này tướng sĩ phần lớn là theo động chắc chinh chiến nhiều năm dũng sĩ, đối người Hung Nô chiến pháp cũng không xa lạ gì. Lưu Hiệp trong lòng cười thầm. Quả nhiên, quan tâm sẽ bị loạn. Châm ổn như Giả Hủ, một khi dính đến đại lượng người Tây Lương sinh tử, cũng không cách nào bình tĩnh. Lưu Hiệp đứng dậy, từ lò sưởi nâng lên lên bình nước, vì Giả Hủ thêm một chút nước nóng. Tiên sinh, Lý Giác Thủ cấp trước khi rơi xuống đất, cùng chấm nói mấy câu nói. Thật sao? Giả Hủ đem cái ly tiến tới mép, nhẹ nhàng thổi, cuốn xương mù lượn quanh ngăn trở ánh mắt của hắn. Lưu Hiệp đem bản thân chém giết Lý dắt trước trải qua nói một lần, sau đó lặng lặng xem Giả Hủ. Giả Hủ điên lặng hồi lâu, cảm khái nói, bệ hạ trí hướng to lớn, phi thần có thể đo lường được. Thân Thu hồi lời nói mới rồi, kia một câu, bệ hạ có thể cùng cao hoàng đế sánh bằng một câu kia. Giả Hủ cười cười, bệ hạ gồm có cao hoàng đế cùng quang vũ hoàng đế chi trường, chỉ hơn không kém. Lưu Hiệp nhìn chầm chầm Giả Hủ nhìn chốc lát, chợt cất tiếng cười to. Giả Hủ cũng cười. Lưu Hiệp đưa tay đặt ở Giả Hủ trên bà vai, nhẹ nhàng đè một cái. Tiên sinh, chấm vô tình cùng cao hoàng đế, quan vũ hoàng đế phân cao thấp, lại mỗi thời mỗi khác, thời thế bất động, cũng không có thể câu bùn câu chuyện. Nhưng có thể chúng hương đại hán, xây lại thái bình, cứu lê dân với nước lửa, cho dù cách kinh phản đạo, chấm cũng sẽ không tiếc. Hán dừng một chút, lại nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình, trị quốc lại có thể vạn thế một khi. Giả hủ như có điều suy nghĩ, hơi gật đầu. Vậy hạ nói, đạo tới xa, này lý sâu vô cùng, thần theo không kỵ. Lưu hiệp đưa lưng về phía giả hủ liếc mắt, dương dương tay. Sắc trời không còn sớm, tiên sinh sớm nghỉ ngơi một chút đi chân còn có việc muốn suy nghĩ một chút, nếu có nghi nan chỗ, lại mời tiền sinh giải hoặc. giả hủ đứng dậy, thân tùy thời cung kính chờ đợi bệ hạ phán hỏi. lưu hiệp gật đầu một cái, đưa mắt nhìn giả hủ rời đi. một mình hắn ngồi một mình, suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hay là chỉ có thể ấn giả hủ để nghỉ làm. đinh sung một người sợ là không cách nào khuyên hàng lý thức, hay là chính thức hạ chiếu đặc xá lý thức mẹ con cho thỏa đáng. không chỉ là lý thức mẹ con, còn có lý hoàn, lý ứng đám người cũng muốn cùng nhau đặc xá, dẹp an chúng tâm. lý giác dù chết, bộ hạ của hắn còn có gần hai ngàn người toàn bộ giết chết không thực tế, giữ lại không xử lý lại quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, làm không cẩn thận chỉ biết minh biến, chỉ có đem Lý Hoàn, Lý ứng đám người đặc giá, để cho Trần An lại từ trong liệu giản tinh luyện bổ sung đến Nam Bắc quân, mới là thực tế nhất biện pháp. Chẳng qua là như vậy vừa đến, người Tây lương thực lực vẫn không thể khinh thường, giả hù mục đích hoàn mỹ đạt thành. Quy một chương 142, trăm toàn quyền. Bệ hạ, giả thị trung đi rồi. Phục thọ từ sau trướng đi ra, thấy Lưu Hiệp ngồi một mình trên bàn rượu và đồ nhắm lại không động, trong lòng bất an, thân thiết chuẩn bị không chu toàn, mời bệ hạ thứ tội. Lưu Hiệp sững sốt một cái, không nói bất cứ. Hoàng hậu chớ làm tự trách, là chấm cùng giả thị chúng nói đến đầu cơ, không rảnh bận tâm cái khác. Sáng mai, ngươi an bài người chuẩn bị bữa ăn sáng, đem những thứ này lại hơn một chút, chấm cho đòi hắn chung ăn là được. Phục Thọ yên tâm, xoay người an bài người đem rượu và đồ nhắm thu. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, lại ngăn cản, để cho nàng bây giờ liền phái người đưa một ít quá khứ. Tuy nói giả hủ ở đồng thừa trong doanh không thể nào nói bụng, nhưng là nếu muốn đến đáp, định liền làm đến nơi đến chốn. Đó lấy, hắn lại sai người cho đòi vệ lý sĩ tôn thủy tới. Sĩ tôn thủy còn chưa ngủ, rất nhanh đã tới rồi. Sắc mặt tiểu thụy trong đôi mắt mang theo tiếng máu. Sau khi ngồi xuống, hắn xem trên bàn rượu và đồ nhắm, nuốt nước miếng một cái. Lưu Hiệp thấy rõ ràng, vệ úy còn không có dùng bữa ăn tối, dùng ăn một chén canh bánh. Lưu Hiệp cười, vệ úy tự tiện, tạ bệ hạ. Sĩ tôn thụy cũng không khách khí, bưng lên một bát canh liền uống, một hấp canh còn không có xuống bụng, lại lấy một mảnh cắt phải mỏng bánh thịt, chấm chút tương, cùng nhau nhét vào trong miệng. Lưu Hiệp âm thầm than tiếp đây là thật đói bụng đến phải cực kỳ, mới để cho một lao thần không để ý tới thể diện. Xem sĩ tôn thụy uống liền ba chén canh. Tiêu diệt nửa cái mâm thịt, đánh lên ở đó, Lưu Hiệp mới hỏi lên tương quan tình huống. Sĩ Tôn Thụy đơn giản hồi phục một cái, chiến trường cơ bản thu thập xong, tù binh phân biệt nốt, nhân số cụ thể vẫn còn ở kiểm điểm. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là lương thực, quân bên trong nguyên bản còn có 2 ngày khẩu lương, nhưng lập tức bắt làm tù binh gần 10.000 ngàn người, tiêu hao tăng gấp đôi, căn bản không nhịn được. Bọn tù binh hôm nay không cho ăn xong miễn cưỡng có thể tiếp nhận, ngày mai sẽ không lại cho ăn, chỉ sợ cũng muốn binh biến. Tướng quân Ninh tập nơi đó như thế nào? Sĩ Tôn Thụy cười khổ nói, Tướng quân Ninh tập phụng bệ hạ chiếu thư, đi khuyên hàng lý ứng, dưới mắt sợ là không để ý tới cái khác. Lưu Hiệp khẽ cười nói, còn không có khuyên hàng thành công, nên là không có. Nếu là thành công, nên tới trước phục mệnh. Vệ ý cho là nguyên nhân gì? Lưu Hiệp không nhanh không chậm hỏi. Sĩ Tôn Thủy trần chờ chốc lát. Thân phòng đoán, coi là Lý Ứng tâm tồn do dự, không dám nhẹ hàng. Làm xử chỉ như thế nào vì bên trên. Bệnh hạ không ngại hạ chiếu đặc xá chư lý, lại do tư đồ dắt chiếu thư tới Lý Ứng đại doanh. Lý Ứng là tư đồ cố lại, đối tư đồ kính sợ có phép, ban đầu liền từng đã cứu tư đồ. Tư đồ ra mặt khuyên hàng, hắn tất nhiên tin phục. Lưu Hiệp quan sát Sĩ Tôn Thủy, yên lặng không nói. Vừa nhắc tới những vấn đề này, Công khanh đại thần bản năng liền đoàn kết bên nhau. Từ tư đổ triều Ôn đi khuyên hàng lý ứng cố nhiên không tội, nhưng như vậy vừa đến, Lý ứng liền cùng Triệu Ôn trói lại với nhau, gia nhập Nam Bắc quân cũng không thành vấn đề. Lý ứng miễn tử tội, Triệu Ôn phải trung thành, Nam Bắc quân phải bình nguyên, duy chỉ có đoạn đổi một chuyến tay không, thu hoạch gì cũng không có. Lý ứng nếu hàng, an bài cái gì quan chức cho thỏa đáng. Chư Lý trong, Lý ứng có chút học thức, làm người cũng không giống Lý Giác như vậy bạo ngược, nhưng mặc cho chúng làm tướng, giáo úy chức vụ. Sĩ Tôn Thụy dừng một chút, lại nói, thần mưu kiến, hoặc xuống trước, hoặc lập binh, hai người chọn một mà tôi, lại lấy đoạt binh vì tốt. Lưu Hiệp gật đầu đồng ý. Lý Ứng là chiến bại đầu hàng, tiếp nhận sự phạt là thiên kinh địa nghĩa chuyện Xuống trước mất thể diện, ảnh hưởng quá lớn. Đoạt binh tức giảm thực lực, nhưng không dễ dàng cho người ngoài biết, có thể vì Lý Ứng bảo tồn một chút thể diện, tránh cho hắn chó cùng rất dậy. Nhiều phong mấy cái trung lan tướng, giá uy không quan trọng, tiêu hóa lý giác bộ hạ cũ, tránh khỏi xuất hiện mới xung đột, mới làm mấu chốt. Lý Ứng đầu hàng sau, ba phần này quân, tinh nhuệ bộ nhập nam bắc quân, một phần chuyển cho Đoạn đội, một phần Lý Ứng tự dẫn. Tề Tôn Thụy hài lòng, lại hỏi, kia lý thức, Quách bộ hạ đâu? Cùng nhau dựa theo này làm ngươi mau sớm tướng quân công sổ ghi chép báo lên, chọn lựa có thống binh người có tài tiếp thu hàng tốt, mau sớm chỉnh huấn. Sĩ si tôn thụy vui mừng quá đỗi, vui vẻ toàn bệnh. Sáng mai, chấm liền sai người soạn chiếu, tư đồ mang theo chiếu thư đi Lý ứng Doanh, tống quả mang theo chiếu thư đi gặp Lý thức, vệ ý Lưu Thủ đại Doanh, để phòng bất chắc, làm xong tiếp thu hàng tốt chuẩn bị. Kia, Dương định đâu? tạm thời phơi một phơi, để cho hắn yên tĩnh một chút. Lưu Hiểm sụ mặt xuống. Duy, Sĩ si tôn thụy hiểu ý. Bái biệt thiên tử, Sĩ si tôn thủy trở lại vệ lý Doanh, đẩy ra màn cửa, ho khan một tiếng đang nằm ở trên bàn ngủ gà ngủ gật ngụy Kiệt, tự tuấn đám người rối rít ngồi dậy, vớt mắt, ngáp, mặt mong đợi xem sĩ tôn thụy. chư quân có thể ngủ yên, tống quả tinh thần tốt nhất, ngảy lên một cái. bệ hạ đáp ứng rồi. sĩ tôn thụy bạch tống quả một cái, vớt dấu mà cười. bệ hạ so với người tưởng tượng càng thông tuệ, căn bản chớ làm ta kiến luôn phân bố như lưu. hắn đem thiên tử an bài nói một lần, tống quả vỗ tay cười to, tự tuấn cũng thỏa mãn thẳng gật đầu, chỉ có ngụy chân mày khẽ to. sĩ tôn thụy cũng không nhiều lời, an bài xong mọi người nhiệm vụ, liền anh bọn họ đi về nghỉ. ngụy ở lại cuối cùng, trong mắt lóe vẻ dầu dĩ. Quân vinh, tưởng thật tất cả đều là bệ hạ ăn bài. Tự nhiên ta còn dám biên tạo thiên tử lời nói dối không được. Ngụy Kiệt cười khổ, ngươi biết ta phi ý đó. Trải qua trận này, thiên tử càng có chủ kiến, tự có chuyện tốt. Chẳng qua là càng cương độc đoán, chưa chắc là phúc. Dù sao, hắn còn tuổi nhỏ, thân chính hay còn sớm. Sĩ tôn thụy lắc đầu một cái, Ba Tuấn, phi thường lúc, tất đợi người phi thường. Thiên tử ứng thiên mệnh mà sinh, há có thể theo lẽ thường đối đãi? Trận chiến ngày hôm nay, phi thiên tử xuất chiến, làm sao có thể thủ thắng? Ngươi còn đem hắn làm thiếu niên thiên tử, không khỏi vô hủ. Ngụy Kiệt chép miệng một cái, muốn nói lại thôi. Huống chi Thiên Tử chưa từng hỏi ý kiến của ta, chưa hẳn không hỏi ý kiến của những người khác. Ta thấy giả hủ trong trướng có đèn, nghĩ đến giả hủ đã quy doanh, vậy hạ hoặc giả đã phán hỏi qua hắn. Giả hủ đối Tây lương chư tướng quen thuộc, lại là người ta có thể so sánh. Nói như vậy, khả năng này là giả hủ đề nghị. Ta ngược lại càng hy vọng là Thiên Tử quyết định của mình. Sĩ tôn thụy thở dài hồi lâu. Bát Tuấn, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Việc cần kiếp bây giờ, một là chỉnh huấn hàng tốt, làm việc cho ta; hai là trương tập quan trung con em nhập ngũ. Lý giác. Quách tỉ đều chết hết, ổn định quan trùng, khôi phục sản xuất, tranh thủ sang năm vừa mở xuân liền gieo giống. Ngụy Kiệt suy nghĩ một chút, ta để cử từ hoàng Vì Hổ nha đô ý, được không? Sĩ Tôn Thụy kinh ngạc đánh giá Ngụy Kiệt, lắc đầu một cái. Ba tuấn, ngươi ý nghĩ tuy tốt, chỉ sợ bệ hạ không chịu. Vì sao? Bệ hạ dùng võ thời khắc, từ hoàng có dung có mưu, am hiểu hơn với lạ thường, bệ hạ đang lúc đại dụng, há có thể bỏ không một góc. Hắn suy nghĩ một chút, nói, theo ta thấy, hay là để cử tống quả vì tốt. Ngụy Kiệt cười khổ. Quân Vinh, ngươi sẽ không sợ người khác nói chúng ta người phụ phong kết đảng sao? truyền gấp phải toàn quyền, bất chấp nhiều như vậy. Sĩ Tôn Thụy lạnh nhạt nói, ta tiên bệ hạ tự có chủ kiến, không sẽ bị người chi phối. Quy một chương 143, công dã tràng. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Hiệp dậy thật sớm, sai người soạn tốt đặc xá chiếu thư, dùng tỷ ấn, từ triệu ôn, tống quả mang theo, phân biệt buôn phó Lý ứng, Lý thức đại doanh. Đúng như giả hủ nói, đặc xá chiếu thư vừa đến, xoán suất cả đêm Lý ứng, Lý thức ứng tiếng mà hàng. Đoạn đổi một chuyến tay không, trong lòng có chút khó chịu. Nghe nói thiên tử có chiếu, phải đem Lý ứng nhân mã phân 1 phần 3 cho hắn, cũng liền không được. Nhân mã bao nhiêu không trọng yếu. Trọng yếu chính là thiên tử quan tâm cảm thụ của hắn. Lý thức đầu hàng về sau, tổng quả một mặt phái người hồi báo, một mặt áp lấy lý thức, hồ thức đáng người, cùng với mấy chục xe lương thảo quân nhu đổi về đại doanh. Có lương thực, Lưu Hiệp rốt cuộc có thể khao thưởng bà quân. Mặc dù chỉ là một bữa cơm no, liền người người cũng thịt đều không cách nào thỏa mãn, nhưng vẫn là để cho người rất nhiều người vui mừng không siết, mong mỏi. Bị bắt tướng si đói một ngày một đêm, rốt cuộc ăn được cơm, người an lòng rất nhiều. Ngay sau đó, đặc xá chiếu thư tuyên bố bao gồm lý thức ở bên trong người đều chiếm được đặc xá, bia miệng tương đối hơi tốt lý ứng thậm chí còn giữ được con chức, những người khác tự nhiên không cần lo lắng tính mạng an toàn, an tâm chờ đợi tiến một bước kết quả xử lý. Chiến tranh sợ hãi dần dần tàn đi, mặc dù các tướng sĩ vẫn không thể cùng người nhà đoàn tụ, không khí lại dễ dàng hơn, nguyên bên trên nguyên hạ cũng có thể nghe được tiểu nhi nhóm tiếng cười vui, tướng quân gia quyến cũng vui vẻ ra mặt, lẫn nhau ăn mừng âm thanh bên thai không dứt. Lưu Hiệp một đêm ngủ không ngon, buổi sáng lại vội lượn này, đến giữa trưa lúc thực tại không chịu đổi, nghỉ ngơi trong lát, chờ hắn khi tỉnh lại, vừa đúng nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, nghe thanh âm giống như là Dương Phụng cùng Đường Cơ. Lưu Hiệp khoác áo lên, ra xong nợ, thấy Dương Phụng đứng ở bên ngoài chướng, vẻ mặt sợ hãi, chắp tay, cùng Đường Cơ nói chuyện. Đường Cơ cầm trong tay một bộ y phục, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh đúng mực. Thấy Lưu Hiệp ra chướng, Dương Phụng ngậm miệng lại, ngượng ngùng đứng ở một bên. Đường Cơ tiến lên đón, đưa trong tay quần áo đưa cho một bên cung nữ. Đây là vong phu chi năm di vật, cũng không xuyên qua mấy lần, một mực dấu ở dương quần áo phía dưới. Vậy hạ nếu là không ngại, không ngại dùng để thay thế. Lưu Hiệp từ cung nữ trong tay nhận lấy quần áo, tung ra nhìn một cái, ở trên người ra giấu một cái lớn nhỏ chính vừa vặn, hắn lại nhìn một chút, phát hiện quần áo bị sửa đổi, nhất thời trong lòng bình tĩnh. Thiếu đế Lưu Biện mặc dù là quy bình thường, vóc người lại di truyền mẹ của hắn Hà Thái hậu, dáng dấp cường tráng cao lớn. Nếu như không thay đổi, hắn bây giờ là xuyên không được. Hắn ở trường ăn mấy năm, sinh hoạt khổ cực, cho dù quý vi hoàng đế cũng làm không lỗi thời thường có bộ đồ mới. Hai năm qua thân thể lớn nhanh, nguyên lai quần áo bản cũng không quá vừa người. Ngày hôm qua đánh một trận, mấy bộ quần áo cũng phá, dính vào vết máu, không cách nào lại xuyên. Hôm nay chỉ có thể thay một món hơi nhỏ quần áo cũ. Tẩu tẩu tốt may vá, Lưu Hiệp khen một tiếng. Nếu có thời gian rảnh, giúp ta bồi bổ ngày hôm qua hư hại kia mấy bộ quần áo đi." Đường Cơ gật đầu một cái. "Bệ hạ người đưa tới chính là." Không người thi lễ, xoay người đi. Lưu Hiệp lúc này mới quay đầu quan sát Dương Phụng. Dương Phụng sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt rụt rè. "Bệ, bệ hạ. Dậy thật sớm, chạy cái một tập, ngươi được làm đấy." Lưu Hiệp hừ một tiếng, vẫy vẫy tay áo. "Vào đi." "Duy." Dương Phụng như gặp đại xá, vội vàng theo sau. "Bệ hạ, thần giúp ngươi cầm." Lưu Hiệp nhìn hắn một cái, đem y phục trong tay đưa cho Dương Phụng. "Vừa đi, một bên cởi ra trên người cung áo." Dương Phục mừng ra mặt, hai tay dơm quần áo, léo léo đi tới trong trướng. Lưu Hiệp thoát cú áo, thay bộ đồ mới, trên dưới hơi đánh giá, cảm giác khắp nơi phục tiếp, hoàn toàn giống như là vì mình làm bình thường. Tẩu tẩu là một người đệ tâm. Lưu Hiệp an vị, lại tỏ ý Dương Phục nhập tọa, hỏi tới ngày hôm qua trải qua. Dương Phục hối hận phải ruột cũng thanh, vừa mở miệng, nước mắt đã đi xuống đến rồi. Hắn là thật ủy khuất, khổ cực lâu như vậy, lại bỏ lỡ cuối cùng đại chiến. Chớm mắt nhìn đoạn đuổi mang binh chạy tới, đoạt đi bước hàng cơ hội của Lý Ứng chờ hắn hỏi thăm được lý giác bộ hạ đem bị phân chia, chư tướng cũng có thể phân đến một ít, hắn liền càng khổ sở. bệ hạ, thần du khờ, nhưng cũng từng cùng lý ứng đại chiến đến hợp, tổn thất mấy trăm tinh luyện. dương phụng chơ mắt ra nhìn lưu hiệp, bây giờ liền một mũi tên chưa phát đoạn đuổi đều có bổ sung, thần cũng không người nhắc tới, đây là công khanh đại thần xa lãnh thần, mời bệ hạ vi thần làm chủ. lưu hiệp nhịn cười không được, thua thiệt ngươi coi như thông minh, chỉ nhắc tới đoạn đuổi, không để cập tới trương tể cùng dương định. dương phụng mở mịt mấy mắt, giả bộ nghe không hiểu, hắn dĩ nhiên chỉ có thể nói đoạn đuổi. Trương tệ mặc dù không có xuất binh nhưng trương tú chém giết hồ phòng công lao lại không thua gì hắn lý duy dù sao cũng không phải là hắn giết đó là quách võ công lao dương định cũng không có được binh lực tăng thêm nhưng dương định cãi lời chiếu thư không chịu xuất binh bây giờ có đầu rút cổ ở trong đại doanh bất động không chịu trừng phạt cũng không tệ rồi hắn tự nhiên sẽ không ngu đến cùng dương định sánh bằng chỉ có thể cùng đoạn đổi so Người muốn ai nhân mã lưu hiệp hỏi dương phụng trong lòng vui mừng thần sao dám đòi hỏi nhân mã chẳng qua là trong lòng không cam lòng bệ hạ nguyện ý vì thần làm chủ thần liền đủ hài lòng ai nhân mã cũng không đáng kể Lưu Hiệp nhịn được nổ thô tục xung động, lại hỏi một câu: "Ngươi dám muốn ai nhân mã? Lý Giác hay là Quách tỷ?" Dương Phụng sừng sốt hồi lâu, mấy lần muốn nói lại thôi. Thiên tử vậy nhắc nhở hắn, "Thiên tử có thể cho, hắn chưa hẳn dám muốn." Lý Giác dù chết, này bộ hạ cũng bị phân chia, nhưng muốn nói kiểu hận vì vậy thanh toán xong, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Sĩ Tôn Thụy đám người là phụng chiếu thảo đặc, có triều đình vị ủy trưởng, những người kia thuộc Nam Bắc quân là quy thuận triều đình, không phải Sĩ Tôn Thụy đám người tư quân. Những người kia hận cũng không dám hận triều đình, lại không biết đem thủ ghi tác sĩ Tôn Thụy đám người trên đầu đoạnỗi, trương tệ bọn người là tây lương người, hơn nữa không có trực tiếp tham chiến, bọn họ tiếp thu lý giác bộ hạ cũ cũng không có gì mầm hoa, duy chỉ có hắn, không phải là triều đình nam bắc quân, cũng không phải là người tây lương, ngược lại thì lý giác bộ hạ cũ lại từng ở tân phong đại phá quét tỉ, sát thương vô số, những người kia khẳng định hận hắn tận xương, thật nếu bị thủ tới, là phúc hay họa, thật đúng là nói không chừng. dương phụng rất không nói, làm nửa ngày hí, kết quả hay là công giả tràng. lưu hiệp không nói một lời, để cho dương phụng thật tốt suy nghĩ lại suy nghĩ lại, hắn nuôi dương phụng là có thành kiến, có tiện nghi liền chiếm thời khắc mấu chốt lùi bước loại này tác phong không thể nương chiều dương phụng không tìm đến hắn hắn cũng sẽ tìm cơ hội xử lý dương phụng bất quá dương phụng cùng dương định lại bất đồng dương định sống hay chết không liên quan đại cục dương phụng cũng là cổ phiếu tiềm năng cần phải kiên nhẫn mỏi dương phụng sau lưng là con số hàng triệu khăn vàng bộ hạ cũ là chân chính lao khổ đại chúng đem những người này tiềm lực phát huy được trung hưng đại hán mới có thể mới có ý nghĩa bệ hạ ta dương phụng không biết nói gì liên tiếp mời ngứa cũng bên được rồi ai có thể không qua lưu hiệp khoát, khoát tay an ủi từng có mà đổi chuyện tốt vô cùng Lý Giác bộ hạ cũ tuy nhiều, cũng bất quá 20.000 ngàn người, coi như phân cho ngươi, lại có thể phân mấy ngàn, không muốn bởi vì điểm này tí ti tiểu lợi ủ rũ túi đầu. Ai? Dương Phụng ủ rũ túi đầu, liền nói chuyện tinh thần cũng không có. Lưu Hiệp nhìn phải tức giận, còn lại gõ một cái bàn trà. Chấp lần trước để cho ngươi liên hệ Bạch ba bạc Cốc, mời mấy cái thông hiệu đạo nghĩa người tới, nhưng có tin tức. Dương Phụng chớp nửa ngày ánh mắt, mới nhớ tới chuyện này, liền vội vàng nói, vậy hạ giao phó ngay trong ngày, thần liền phái người đi mời. Chẳng qua là, không ai dám tới. Vì sao? Dương Phụng vẻ mặt lúng túng, Ánh mắt lùi bước, không dám cùng Lưu Hiệp mắt nhìn mắt. Bọn họ không dám cùng Thiên tử luận đạo. Quy một chương 144, xua hổ nuốt sói. Lưu Hiệp dở khóc dở cười. Bạch Ba quân trung quy chỉ là một đám người dân thường, cho dù có mấy cái người đọc sách, cũng là một ít nửa đời. Gạt gẫm không biết chữ thứ dân tạm được, thật để cho bọn họ cùng Thiên tử cùng ngồi đàm đạo, không ai có như vậy lòng tin. Bây giờ có thiên mệnh thêm được, bọn họ liền lại không dám. Lưu Hiệp nghĩ một hồi. Ngươi để cử hai cái thông hiểu đạo kinh người tới, chứng mặc cho vì là trùng, cố vấn ứng đối. Được rồi, tốt. Dương Phụng Cầu cũng không được có thể giới thiệu người vì lang trung có thể so với phân đến mấy trăm lúc nào cũng có thể phản giết người ngờ có ý nghĩa nhiều ban đầu hắn rời đi bạch bạc ốc, dựa dâm lý giác bị không ít người coi là phản đồ. bây giờ phải tiên tử sùng hạnh không chỉ có bản thân gia quan tân tước còn có thể giới thiệu người nhập sĩ có thể nói nở mặt nợ mày bất kể những thứ kia công khanh đại thần nghĩ như thế nào bệ hạ hay là chúng ta lưu hiệp quyết đủ vật họp theo loài người chia theo nhóm tây lương binh chính là tây lương binh cho ngươi cũng chưa chắc có thể cần dùng đến nơi nào bị kịp từng kề vai chiến đấu đồng đội đáng tin lại binh ở tinh không ở số nhiều chỉ cần ngươi dụng tâm thao luyện, tương lai còn sợ vô binh có thể dùng. Khác lại không nói, Bạch Ba quân liền nắm chắc vạn chi chúng a. Bảy hạ nói cực phải. Dương Phụng trong lòng vui mừng. Luận binh lực, cái này mấy mươi ngàn tây lương tù binh, ta còn thực sự là có thượng. Bọn họ huấn luyện đã không tinh, quân kỳ cũng kém, chỉ biết tứ hiếp trong họ, thật gặp phải tinh nguyện, chạy so với ai khác đều nhanh. Thấy Dương Phụng có chút thu lại không được miệng, Lưu Hiệp liền vội vàng cắt đứt hắn, cầm lên trên bàn văn thư, tỏ ý Dương Phụng có thể lui. Ngươi đã thân hàng triều đình, mọi người lấy cái chữa đi, sau này gọi đứng lên cũng phương tiện. Ai, ai. Dương Phụng luôn miệng đáp ứng đứng dậy cáo tử, đi tới hai bước, nghĩ lại, bản thân tìm ai cầu chữ, cũng không bằng trước mắt bệ hạ thích hợp à? Ngược lại không phải là không ai có thể cho hắn ban cho chữ, công khanh trong không thiếu danh thần bậc túc nho, tuổi tác cũng coi là trưởng bối của hắn, nhưng những người kia căn bản coi thường hắn, mặt nóng đi gián ngu lạnh, không bằng trực tiếp mời thiên tử ban cho chữ, tương lai nói ra cũng có mặt mũi. Bệ hạ, dương phụng ánh mắt nóng bỏng, thận trọng xem lưu hiệp, còn có việc. Lưu hiệp mở mắt ra, không hiểu xem dương phụng, thân xuất thân hàm vi, trưởng bối trong nhà đều không biết từ, cũng không nhận biết cái gì danh sĩ đại nho, chữ này. Không có cách nào cầu a." Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. "Ngươi hy vọng vị kia danh sĩ đại nho vì ngươi ban cho chữ, chấm hoặc giả có thể ra mặt vì ngươi tác hợp. Thái Úy Dương công như thế nào? Hắn cùng với ngươi cùng họ, nói không chừng 500 năm trước hay là một nhà, lại do so ngươi lớn tuổi hơn, ban cho chữ cũng nói còn nghe được." Dương Phụng trong lòng thất vọng, nhưng lại không tiện ý tứ nói thẳng. Nhìn bầu trời tử vẻ mặt, hắn nên là chân thành, cũng không từ chối ý, liền tiếng chống dung khí nói, "Nếu có được Dương công ban cho chữ, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Chỉ sợ Dương công chê bài, thần là thô bị người cũng không sợ mất thể diện, làm liên lụy tới bệ hạ, như thế nào yên lòng? y thì theo thần ý, không bằng bệ hạ vi thần bàn cho chữ, cũng để cho thần cửa nhà có ánh sáng. chấm. lưu hiệp cười lên, ngón tay khẽ chọc bàn trà. cũng là không phải là không thể, nhưng bây giờ không được, chờ ngươi lần sau lập công đi. vì sao? lưu hiệp đưa ngón tay ra, chỉ chỉ dương phụng. trở về nghĩ, cho ngươi hai ngày thời gian, không nghĩ ra, hỏi lại chấm. dương phụng ngượng ngùng cười cười, không người thối lui ra. kỳ thực hắn đã đoán được thiên tử ý tứ, chẳng qua là ngượng ngùng nói, mới vừa làm trái chiếu, còn không biết xấu hổ cầu chữ bất quá không có sao, ngày sau còn giải, lần sau nhất định sẽ không bỏ qua. Dương Phụng lưỡng ngực, Long Hành Hổ bộ đi. Dương Tu đâm đầu đi tới, thấy Dương Phụng bộ dáng như vậy, không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Dương Phụng có chút lúng túng, không muốn nói chuyện với Dương Tu, cố làm khách sáo gật đầu, ngạo nhẹ đi. Dương Tu sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng được, hỏi một bên Lang Quan. Hưng nghĩa tướng quân đây là thế nào? Lang Quan mở miệng lắc đầu một cái. Lưu Hiệp nghe được Dương Tu thanh âm, lớn tiếng kêu lên, là nước tổ sao? Mo vào trường tới. Dương Tu vội vàng ghi danh xin gặp, hành xong lễ, chắp tay cười nói, thần gửi bệ hạ đại phá lý giác. Mừng rỡ không tên, vốn định chạy suốt đêm tới dồn chút, làm sao phiêu kỵ tướng quân trong lòng bất an. Thân cung hoàng phụ lịch nhiều mặt trấn an, cho tới hôm nay giữa trưa mới tính kết thúc. "A, các ngươi là thế nào trấn an phiêu kỵ tướng quân?" Dương Tu mặt mang vẻ đắc ý, nhận được đoạn hồi cùng Chương Tú tin tức về sau, chứng thể rất bất an. Đại tư Mã Lý Giác, xa kỵ tướng quân quách tỷ chết trận, hắn cái này phiêu kỵ tướng quân là được nhất nhức mắt cái đó. Tuy nói thiên tử thực hiện lời hứa, Trình Chương Tú vị Vũ Lâm trùng lâm tướng, làm sao biết không phải là vì đối phó hắn mà làm nền. Dù sao hắn xuất bộ tới Hoa Âm chính là vì tiếp ứng Lý Giác, quách tỷ Quách tỷ cuối cùng lấy thân trút tội, hắn lại đứng ngoài cuộc. Nếu không phải Trương Tú nhặt hồ phong thủ cấp, hắn không thu hoạch được gì, từng có không công. Đã như vậy, thiên tử hoàn toàn có thể lấy thưởng công phạt tội làm lý do, Trình Trương Tú vì Vũ Lâm Trung Lang tướng đồng thời bãi nhiệm hắn, cái này phiêu kỵ tướng quân. Coi như không bãi nhiệm, biến quan cấp 3, để cho hắn làm một tạm hảo tướng quân, cũng là danh chính ngôn thuận. Dù sao đoạn đổi, Dương Phụng chờ có công chi thần cũng bất quá là tạm hảo tướng quân, lần này nhân công trước, cũng chính là thiên tướng quân một cấp. Trương yến khoản hoàng Phụ Lịch cùng Dương Tu, vòng vo nói ra cái ý này, mời bọn họ hướng thiên tử góp lời, giữ được mặt mũi của hắn các ngươi giải thích như thế nào nói? Lưu Hiệp không nhịn được hỏi, hắn đích xác nghĩ tới bãi nhiệm trương thể chuyện, nhưng cân nhắc đến làm như vậy có thể bức phản trương thể, chỉ có thể buông tha cho. bây giờ nghe dương tu vừa nói như vậy, giống như trương thể cũng rất trật dạ, chưa chắc có làm phản dũ khí, có lẽ là cái cơ hội. trương thể cái này phiêu kỵ tướng quân quá chói mắt, hắn thậm chí đang nghĩ, giả hủ một hòn đá hạ hai con chim chi kĩ, đánh dụng lý giác cùng bất tỷ, lại không có nhân tiện đánh dụng chương thể, có phải hay không là cùng trương thể quan hệ tốt hơn? trong lịch sử giả hủ rời đi đoạn đổi sau, nhưng là theo trương tể đi kinh châu nếu là giao tình không tốt, hắn không thể nào làm như thế. Dương Tu không trả lời, hỏi ngược lại, vậy Hạ cố ý mượn cơ hội này bãi nhiệm trương tể phiêu kỵ tướng quân sao? Lưu Hiệp hơi suy tư, nghĩ tới, chẳng qua là lo lắng trương tể trò cùng rất dẩu, vậy Hạ có thể có này tâm, thân bội phụ. Không dối gạt bệ hạ nói, thân lúc ấy cũng nghĩ tới khuyên trương tể chủ động thượng thư tự miễn, lại bị hoàng Phủ lịch khuyên can. Hoàng Phủ lịch nói thế nào? Hoàng Phủ lịch nói, trương tể cùng lý giác, quách giác bình thường, vô đức mà chức vị cao, phải có thai họa Lần này dẫn binh tới trước, vốn là giúp lý giác, tỷ đe dọa bệ hạ, chẳng qua là vì đoạn đổi nãy lại. Ác Tích chưa lộ vẻ, bệ hạ bãi nhiệm hắn, hắn bỏ trốn trách nhiệm, an hưởng phú quý, ngược lại làm cho người cho là bệ hạ quả ân, không bằng mượn nước đẩy thuyền, tạm bảo đảm này hư danh, khiến cho thảo tặc tự chịu diệt vong. Lưu Hiệp nghe xong, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên Am Hiểu nhất đối phó người Tây Lương, hay là người Tây Lương, Hoàng Phủ lịch cái này kế, so bãi nhiệm Trương Tệ Cao Minh nhiều, bệ hạ cho là được hay không? Lưu Hiệp nhìn Dương Tu hai mắt, vui vẻ gật đầu. Có thể được, hắn chỉ là có thể được, đơn giản là có thể được. Dương Tu cười hắt hai tiếng, không che giấu được trong mắt đắc ý. Bệ Hạ cảm thấy có thể được, thần an tâm. Phiêu Kỵ tướng quân còn đang chờ chiếu Thư, không có chiếu Thư, hắn cũng không dám tới tham gia tối nay tiệc mừng công. Lưu Hiệp đôi mày khẽ giơ lên, nhất định phải để cho hắn tới. Quy một chương 145, giáo hóa làm đầu. Nói xong chứng thể, Dương Tu lại nói đến Dương Định. Nhắc tới Dương Định, Dương Tu tâm tình liền trở nên cực kém, lắc đầu liên tục. Lưu Hiệp tâm tình cũng không tốt. Cho tới bây giờ, Dương Định còn không có phái người tới gặp, cũng không biết là cho dạng hay là khác có ý tưởng. Người có khác nhau mệnh, không thể cư cầu. Lưu Hiệp nói, liền theo ngươi cùng Hoàng Phụ lịch thỏa thuận phương án soạn chiếu, ngươi cực khổ nữa một chuyến, đi gặp Trương Tể, cần phải mời hắn tới tham gia yến hội. Nghĩ đến Trương Tể ở trên yến hội trở thành đích ngắm tình cảnh, Lưu Hiệp không khỏi có chút mong đợi. Dương Tu ngay sau đó soạn chiếu thư, từ Lưu Hiệp xem qua về sau, dùng tỉ, chạy tới Trương Tể đại doanh. Để chứng minh thành ý của mình, Lưu Hiệp phái Trương Tú mang một đội kỵ binh đồng hành. Hắn liên tục dặn dò Trương Tú, nhất định phải mời Trương Tể tới trước dự tiệc, đến lúc đó còn phải hướng hắn thỉnh giáo quân sự. Trương Tú không chút nghi ngờ, thật vui vẻ đi. Đơn giản ăn một chút cơm trưa, Lưu Hiệp bắt đầu tiếp kiến công khanh đại thần. Thương Thảo chính sự, tiệc mừng công bên trên muốn tuyên bố rất nhiều quyết định. Ở tuyên bố trước, muốn cùng nhân viên tương quan tiến hành trao đổi, lấy được cơ bản nhất trí, tránh khỏi phát sinh kịch liệt xung đột, đem tất cả đều vui vẻ tiệc mừng công mở được lẫn nhau cái vai trò khơi hài, tan dã trong không vui. Chính trị hiệp thương, vẫn là hoa hạ chính trị truyền thống. Trang diện bên trên hài hòa, đến từ trước đó ở nguyên tắc cơ sở bên trên phản phục hiệp thương. Đây cũng là Lưu hiệp đi tới cái thế giới này chính thức cùng công khanh đại thần tiếp xúc. Trước tiếp xúc phần lớn là sĩ tôn Thụy, Kiệt những tướng lĩnh này, thảo luận cũng là quân sự bây giờ lại muốn tiếp kiến toàn bộ công khanh đại thần thảo luận đại lượng sự vụ cũng cùng quân sự không liên quan mà là lễ nghi chờ hư vụ so như tối hôm nay thứ tự vấn đề khai phủ nghi cùng tam ti đại tư mã lý giác xa kỵ tướng quân quách tỷ chết còn có giống vậy hưởng thụ khai phủ quyền lợi phiêu kỵ tướng quân chứng tể vị thứ ở tam công trên Chứng tể lần này mang binh tới hoa âm rõ ràng tâm hoài bất quý này từ tử trường tú thậm chí còn tấn công qua hưng nghĩa tướng quân dương phụng đại doanh người như vậy còn có thể hay không ngồi ở tam công trước mặt coi như không bãi nhập hắn cũng nên thừa dịp thu hồi cái này vinh diệu tỏ vẻ trừng phạt lưu hiệp nghe một hồi coi như là hiểu Tam công cùng ngồi đàm đạo lâu vậy, cũng chỉ còn dư lại chỗ ngồi, cho nên nhìn phải đặc biệt nặng. Triệu ôn, Trương Hỷ chú ý không là xử lý như thế nào chứng tể, mà là khôi phục Tam công vị thứ, không nghĩ lại bị Trường Tể để ép. Đối mặt nghĩa chính từng nghiêm, dựa vào lý lẽ biện luận Triệu ôn, Trương Hỷ, Lưu Hiệp có chút dở khóc dở cười. Lý Đích xác lý nên như vậy, nhưng chuyện cũng không phải chuyện này. Thật sự cho rằng Lý giác, Quách Tỷ chết, người lương châu liền tan đàn sẽ nẻ rồi. Mắt mở mắt xem một chút, bây giờ tay cầm trọng binh vẫn là Tây lương tướng lãnh, binh lực 8 phần hay là Tây lương Minh Lúc này bãi nhiệm chứng tể, nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Bất đắc dĩ. Lưu Hiệp chỉ đành phải thi triển bí quyết câu kéo, quyết định công khanh đại thần một tịch, thống binh tướng lãnh một tịch. Như vậy vừa đến, Tư Độ Triệu Ôn là được cùng phiêu kỵ tướng quân trương tể ngồi ngang hàng. Triệu công, trương công, sau đại chiến, nam bắc quân tổn thất rất lớn. Lưu Hiệp hiện chuyển nhắc nhở, làm dưỡng tinh súc duệ, không thích hợp thêm ra dối. Tranh đến ngồi ngang hàng cơ hội, cũng coi như đạt tới mục đích chủ yếu. Triệu Ôn không người mà lệ. vậy hạ dụng tâm lương khổ bọn thần há có thể không biết? Chẳng qua là lễ là dưỡng Tân gốc, triều đình thể diện, không thể không tranh. vậy hạ trước vì tặc thần động chắc dùng thế lực bắt ép, sau vì lý giác quách tỷ khổ sở. Triều đình thể diện vô tồn lâu vậy. Hôm nay may mà bệ hạ Anh Vũ, đại phá Lý Giác, chính là trọng chấn triều đình tôn nghiêm cơ hội tốt, nhất định không thể nhân nhất thời sơ sót, bạch bạch bỏ qua. Lưu Hiệp gật đầu đồng ý, ngược lại lại hỏi một câu. "Tư đổ, Lý ứng đương nhiệm trước gì vì nên?" Triều Ôn đã sớm chuẩn bị, thần cho là nhưng vì tạm hảo tướng quân, thần đề nghị soạn xưng là thuộc về nghĩa. Ồ. Lưu Hiệp không chút biến sắc xem Triều Ôn. Đầu hàng trước, Lý ứng liền tạm hảo tướng quân đều không phải là, thế nào còn phải cho hắn thăng quan? Bậy hạ có chỗ không biết. Lý Giác dù lấy con em thông minh, lại phân thân sơ con Lý Thức, cháu ngoại Hồ Phong dù quan chức không hiện, lại một người thống lĩnh phi hùng quân, một người thống lĩnh tinh nhuệ bộ khúc. Lý Ứng tuy là từ đệ, quan cư trung lang tướng, lại không kịp Lý Thức, Hồ Phong lấy được nể trọng. Nếu có thể thăng Lý Ứng quan chức, trấn an tâm này, bảy gia triều đỉnh chuyện cũ sẽ bỏ qua ý. Trương Hỷ cũng nói, Lý Ứng dù xuất thân lương châu, lại vì Lý Giác từ đệ, cũng là chư Lý trong tốt nhất lệ nghĩa người. Bệ hạ thường kẹp, nhưng vì biểu xuất, Lý Ứng thuộc về nghĩa, tắc Lý Siêm, Lý Lợi đám tiểu đối tự không dám liều linh manh động. Nói như vậy, Lý Hoàn cũng phải thăng trước. Bệ hạ anh minh, triệu ôn, Trương Hỉ miệng đồng thanh nói. Lưu Hiệp nhìn một chút Triệu Ôn, Trương Hỷ, nhu nu miệng, đem vọt tới mép tụ lại nuốt trở vào. Nhìn cái này nhất sướng nhất hợp địa bộ, đây là đã sớm thương lượng xong a. kia Lý thức mẹ con lại nên làm như thế nào xử trí? Triệu Ôn, Trương Hỷ trao đổi một cái ánh mắt. Lý giác để tội, vợ hắn nhi vốn nên tội lên nới, nhưng Lý Thức có hiến doanh công, tử tội có thể miễn. Về phần xử trí như thế nào, đều xem bệ hạ tâm ý. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Tư đổ, tư không, có một việc, chấm một mực không có suy nghĩ ra, có thể hay không tỉnh giáo? Bệ hạ nói quá lời, bọn thần không dám nhận. Triệu nói, mời bệ hạ nói thẳng. Chị quốc làm dùng vũ lực đánh dẹp làm đầu, hay là lúc này lấy giáo hóa làm đầu? Dĩ nhiên là giáo hóa. Triệu Ôn không chút nghi ngờ. Châm cũng nghĩ như vậy. Lý thức đã có công, cũng từng có, đúng là không tốt lắm xử lý. Như vậy đi, võ lực đánh dẹp chuyện, Châm Cùng vệ uy làm, giáo hóa chuyện, liền do tư đồ, tư không phụ trách. Châm cho lý thức một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, để cho hắn ở tư đồ phủ hoặc tư không phủ vì lại, dạy hắn học chút trung hiếu lễ nghi, tương lai cũng tốt làm người. Triệu Ôn, Trương Hỉ cả kinh, cảm thiếu chút nữa rơi trên đất. Trương trước phản ứng kịp, giành nói trước, tư đồ học vẫn tốt, lại cùng lý ứng có cũ không bằng liền do tư đổi trông coi. Triệu Ôn liền vội khoắt tay. Tư không nói đùa, ta học vấn nào có ngươi tốt. Hơn nữa, ta đã tích lý ứng vì duyệt, lại tích lý thức vì lại, sợ là không ổn. Xem Triệu Ôn cùng Trương Hỉ lẫn nhau từ chối, Lưu Hiệp không nhịn được cười ra tiếng. Hai vị từ từ thảo luận, có kết quả lại nói cho chểm a. Lưu Hiệp khoắt qua tay, tỏ ý bọn họ có thể đi. Triệu Trương hai người không biết làm sao, chỉ đành phải đứng dậy cáo tử. Ra sông nợ, hai người nhìn nhau cười khổ. Triệu Ôn vừa đi, một bên lấy tuổi trò chắp tay chắp tay Trương Hỉ. Ngươi nói, này lại là ai cho bệ hạ ra chủ ý? Trương Hỉ không hiểu. Vì sao không phải bệ hạ chủ ý của mình? Ta nhìn ý của bệ hạ, nên cũng không chuẩn bị, chẳng qua là tạm thời này ý. Nếu thật là bệ hạ tạm thời này ý, vậy thì phiền toái. Hắn đây là, triều ôn nuốt nuốt trong dâu, thở dài một cái. Xuất kỳ chế thắng, một kích bị mất mạng a. Trương Hỷ khẽ miệng giật một cái, tràn đầy đồng cảm. Trong coi lý thức, đây chính là một cọc tốn công vô ích công việc. Không cẩn thận, một thế anh tên sẽ phá hủy. Lý thức là gỗ mục không điêu khắc được điển hình. Hắn về điểm kia phá chuyện, trong quân đã truyền ra, không khỏi phỉ nộ. Coi như là thánh nhân tái thế, cũng dạy không tốt loại này thứ bại hoại vị một chương 146, nữ quan Thái Diễm. Thái Diễm cầm bản thảo, từ lều bạc bên trong đi ra, thấy Triệu Ôn, Chương hỷ lắc đầu than thở, trong lòng nghi ngờ. Nàng tiến lên làm lễ ra mắt. Triệu Ôn gật đầu thăm hỏi, liếc nhìn trong tay nàng bản thảo, thuận miệng nói một câu. "Đây là tác phẩm mới sao?" "Cũng không phải." Thái Diễm lắc đầu một cái. "Đây là phụng chiếu vì bệ hạ phát thảo chiếu thư, tiệc mừng công bên trên phải dùng." Triệu Ôn kinh ngạc xem Thái Diễm. "Bệ hạ để cho ngươi phát thảo chiếu thư?" Thái Diễm có chút xấu hổ. Nhưng bệ hạ không bỏ, cho đợi nữ quan, thừa tiên tra sự nghiệp do người trước để lại, phục dịch văn thư bất Triệu ôn quay đầu nhìn một cái trương Hỷ, trương Hỷ cũng có chút khẩn trương đứng lên. Thái Diễm có làm hay không nữ quan, bọn họ không quan tâm, nhưng nhận kỳ phụ sự nghiệp do người trước để lại chuyện này có hơi phiền thoái. Thái Ung quan chức không hề cao, nhưng hắn học vẫn cứ tốt, xuất sắc nhất chính là sử học. Từ Hiếu Linh Đế bắt đầu cho đến qua đời trước, hắn phần lớn tinh lực đều là sử. Vương Doãn giết Thái Ung có một mấu chốt lý do chính là sợ Thái Ung bán sử, tương lai ở trên sử sách gây bất lợi cho hắn. Triệu ôn, trương Hỉ không giống Vương Doãn lo lắng như vậy, nhưng là mấy năm này vì cùng đồng trác, Lý Dắt đám người chu toàn, khó tránh khỏi sẽ làm một ít mình từ người chuyện. Cái này nếu là nhớ đến trong sách sử, bọn họ coi như để tiếng xấu muôn lời. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu một cái, xoay người rời đi. Thái Diễm không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoay người lại đến tiên tử chướng, ghi danh xin gặp. Lưu Hiệp đang trong chướng đắc ý, nghe được Thái Diệm đến, đến rồi, mệnh nàng đi vào, theo miệng hỏi, ngươi cùng Tư Đồ, Tư Không có biết. Trần Thiếp năm đó theo cha ở kinh, từng có may mắn bái kiến Tư Đồ, Tư Không. Lưu Hiệp không có hỏi nhiều, từ Thái Diệm trong tay nhận lấy chiếu thư bản thảo, nhìn một lần. Thái Diễm coi như có lòng, cũng không có trích dẫn quá nhiều ít thấy điểm cố, tự, hắn đọc lấy tới không có vấn đề gì nhưng nếu là cân nhắc đến đến lúc đó tại chỗ có một nửa là người nửa mù chữa vũ phu, bản này bản thảo hay là quá nha trí. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, hay là thẳng thắn biểu đạt ý kiến của mình. Thái Diệm thả xuống đầu, thần tiếp đổi nước qua, đổi là muốn đổi, chẳng qua là không cần quá mức nhân nhượng võ nhân. Ngươi nhân nhượng không đến, cưỡng ép sửa đổi, ngược lại không được tự nhiên. Kia, Thái Diệm lung túng không thôi. Bạn cho là mình dụng tâm viết cả đêm bản thảo, nhất định có thể để cho Thiên Tử hài lòng, không nghĩ tới hay là cái kết quả này. Ngươi liền theo sách sử tiêu chuẩn soạn chiếu, đến lúc đó chấm biết xong tuyên giảng là được. Lưu Hiệp cười cười cùng những thứ kia Tô Hàn nói chuyện, chấm hơi có tâm đắc. Thái Diễm như chút được cái nặng. Nàng viết loại này bản thảo đích sắc không được tự nhiên. Không phải nàng không biết những thứ kia Tô Hán nghe không hiểu nhã tử, mà là Thô Hàn có thể nghe hiểu được vậy, nàng thực tại không biết ra được tới. Dù sao cũng là chiếu thư, tương lai muốn ghi vào sử sách, viết quá thô tục, vứt không chỉ là nàng cá nhân mặt, còn có triều đình mặt. Thiên tử cái biện pháp này, Hoàn Mỹ giải quyết nàng vấn đề khó khăn. Tâm tình nhẹ nhõm, Thái Diễm trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Thân thiếp tuấn chỉ. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút. Sau này sương thần là được, không cần sương thần thiếp. Nhưng là thân thiếp là nữ tử nếu nhập sĩ làm quan liền đều là thần, đừng lại chia nam nữ. ngươi không phải hậu cung nữ quan, mà là triều quan. tương lai muốn biết chính là quốc sử, không phải hậu cung sử. thái diễm trong lòng bất an, bệ hạ không bỏ thần vô cùng cảm kích. chẳng qua là triều đình tự có chế độ. lưu hiệp khoát qua tay, trẫm đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. mời bệ hạ rủ xuống bệ ra. triều đình đích xác tự có chế độ, nhưng chế độ cũng không phải là không chút thay đổi. cũng tỷ như hán sơ có thừa tướng, bây giờ cũng không, há có thể cơ đuối cả nắm. lấy sự làm giám cũng không phải là phục cổ, mà là giám kỳ thành bại, lấy này tinh hoa nhân lúc mà biến Thái Diễm cảm thấy có lý vậy hạ nói thành vì trí lý trẫm vốn nên hôn lãm điện tịch làm sao quân chính bộ bề sợ là không có nhiều thời gian như vậy người thông đọc xét xử nhặt này tinh yếu lấy tư cố vấn duy trẫm có mấy cái đề mục ngươi trước nhớ kỹ ưu tiên cân nhắc duy Thái Diễm lấy ra mang theo người một giản cung bút mực Bưng thân đang ngồi làm xong ghi chép chuẩn bị Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn nguyên ngược lại chuẩn bị chọn viện a Thái Diễm sắc mặt đỏ lên tiên phụ chiếu lại thích đọc sách bút mực đều là tùy thân mang thần từ khi ra đời lên liên theo tiên phụ lưu lạc giang hồ, lâu này tập phong đã thành bản năng. nàng dừng một chút, lại nói, thần có thể làm lại người cũ, lại chấp búng giản, là bệ hạ ân được ban tặng. thần khắc sâu trong lòng ngũ tạo, cuộc đời này không dám quên, nguyện vì bệ hạ già sức châu ngựa. lưu hiệp khoát qua tay, đẩy qua một chén nước, tỏ ý thái diệm uống miếng nước, bình phục một phen tâm tình. tiếp sau sống lại người cũng biết cảm ơn, đường cơ như vậy, thái diệm như vậy, những thứ kia được giải cứu ra quan đồng chăm họ cũng như vậy. thái diệm tạ ân, nhận lấy nước, lặng lẽ lau đi mắt nước mắt, lần nữa cầm bút lên mực. lưu hiệp soạn mấy cái để mủ. Một là có Hán 400 năm chế độ biến thiên. Hán nhận tân chế, như thế nào từng bước một diễn biến thành hôm nay như vậy, trong đó hơn thiệt như thế nào, lại nên làm như thế nào cải tiến, lấy thích hướng tình thế trước mặt. Hai là học thuật biến thiên. Lấy nho học làm chủ, bao gồm đạo pháp các nhà học thuật là thay đổi thế nào, trong đó lại có cái nào có lợi, cái nào bất lợi, tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, lại nên như thế nào cải chính. Ba là trước mặt tình thế. Muốn suy nghĩ khắp thiên hạ, phân tích các nơi kinh tế dân sinh, phong thổ, vị triều đình lập ra bình định thiên hạ, trung ương đại hán làm trong tài liệu chuẩn bị. Lưu Hiệp cuối cùng chấm dứt chiếu một câu, trọng điểm nghiên cứu thái bình kinh nhìn một chút là cái gì hấp dẫn con số hàng triệu trăm họ cùng tạo phản. hắn chẳng mấy chốc sẽ đi Hà Đông, cùng bạch ba quân tiếp xúc. trước đó hắn nhất định phải làm xong trên lý thuyết chuẩn bị. vậy hạ phải đi Hà Đông. đúng vậy a, ngươi cảm thấy được hay không? Thái Diễm trầm ngâm trong lát. thân ở Hà Đông chưa đủ một năm, lại không bước chân ra khỏi nhà, hiểu có hạ. bất quá từng nghe tiên phụ nói qua, Hà Đông dù ở tỷ lệ, lại cùng Hà Nội, Hà Nam bất đồng, chỉ sợ không phải thích hợp vùng đất phát tích. có khác biệt gì? vậy hạ có thể nói tới ra mấy cái Hà Đông tịch đại thần. Lưu Hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút kết hợp hai đời trí nhớ, trừ những thứ kia ở thời sau nổi tiếng từ Hoàng, Bùi Tiêm đáng người, hắn nghĩ được cũng chính là vệ thành cùng hoắc hứa bệnh, hoa quang, cùng tỉnh sương Tam Hà Hà Nam, Hà Nội so sánh với Hà Đông giống như là thiếp sinh con thứ. Đây là triều đình cố ý gây nên, hay là địa lý có hạn? Thần nhất thời cũng nói không rõ, nhưng Hà Đông tuy không thế gia, lại nhiều hào tộc, gần Hung Nô, Trúc Bảo tự thủ người đâu đâu cũng có, nên không sợ quan phủ, đối triều đình cũng không quá nhiều trung thành. Ngày nay thiên hạ đại loạn, chăm họ chơi dạn, bệ hạ đi Hà Đông, như thế nào cùng hào cường chung sống? Lưu Hiệp như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn chỉ biết là trong lịch sử lưu hiệp mặc dù trải qua Hà Đông, lại không có ở lại Hà Đông, cho là hắn lúc đó không biết thiên hạ đại thế, một lòng nghĩ trở về lạc Dương. Bây giờ nhìn lại, Hà Đông đối triều đình không có gì lực hướng tâm có thể cũng là một trong những nguyên nhân. Quy một chương 147, Khiêu Vũ cùng sói. Nhưng Lưu Hiệp cũng không có vì vậy thay đổi kế hoạch. Hà Đông vẫn là phải đi. Hắn vốn là cũng không có trông cậy vào Hà Đông hào cường, hắn hy vọng là Bạch Ba Quân. Nếu như dựa theo quan Vũ hoàng đế câu chuyện, dựa vào địa phương hào cường chống đỡ trung ương đại hán, kia Đông Đích sắc không thích hợp. Cái này không chỉ là thái diễm quan điểm có thể cũng là rất nhiều đại thần quan điểm dương y sĩ tôn thụy sở dĩ không có phản đối không thấy được chính là nhìn chúng hà đông bọn họ so thái diễm hiểu rõ hơn hà đông tình huống mà là đương thời không chỗ có thể đi chỉ có hà đông có thể đặt chân nhưng là đứng ở cao hơn chiều không gian đến xem hà đông không chỉ có thể đi hơn nữa phi thường thích hợp hào cường theo bảo tự thủ phổ thông bách tính khắp nơi chạy nạn Dù bỏ hoang thổ địa càng dùng tốt hơn tới an trí bạch ba quân chuyên điền nuôi quân hùng chi hà đông còn có mối sát chi lợi lưu hiệp để cho thái diễm thu thập nhiều một ít hà đông tài liệu chuẩn bị sẵn sàng. Thái Diễm nhất nhất đứng, lại nói một chút chi tiết, đứng dậy cáo lui. Thái Diễm bị kẹt tây lương trong quân mấy năm, tự nhiên không có tùy thân quần áo, nàng bây giờ cũng chỉ mặc đường cơ quần áo. Từ phía sau lưng nhìn, cùng đường cơ khá giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua là không biết nàng mặc vào quan phục là một bộ cái gì bộ dáng, cũng sẽ không so truyền hình điện ảnh kịch trong thượng quan luyện nhi trên lại đi. Chứ nếu có thể trung hưng đại hán, một cước vượt qua Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, trực tiếp tiến vào đại đường thịnh thế, chẳng phải là ư. Mặc dù con đường này không dễ đi, nhưng đáng giá thử một lần. Mặt trời chiều ngã về tây, Dương định đứng ở đem trên này, lần lượt vô Lang can thở ngắn thanh dài, thiên tử ngự doanh phương hướng một mảnh yên tĩnh, hắn mong đợi sứ giả bóng người chậm chạp chưa từng xuất hiện. vào giờ phút này, hắn không cách nào kỳ vọng thiên tử sứ giả xuất hiện, cho dù là hạ chiếu giáng tội cũng so như bây giờ treo tốt. hắn phái người đi ngự doanh dò xét qua tin tức, muốn tìm dương tu giúp một tay, lại nghe nói dương tu không ở ngự doanh, đi phiêu kỵ tướng quân trương tề lại doanh. rất nhiều người thấy được dương tu ở trương tú cùng đi hướng đi về hướng đông, xác thật không thể nghi ngờ, cũng không phải là dương tu tránh mà không thấy. phái đi người không tìm được dương tu, lại nghe được một cái tin, thiên tử sẽ tại tối nay tổ chức tiệc mừng công. An mừng hai chữ, lại cho Dương Định một vang dội bạt thai mạnh. Sự kịch liệt của trận chiến này, cho dù hắn cách xa chiến trường cũng có thể cảm giác được. Thiên Tử tự thân lên trận đánh giết, chính tay đâm Lý Giác. Si Tôn Thụy bị giáp kỵ đánh bảo, trận địa sụp đổ, suýt nữa chết trận. Hạ Thanh Doanh bắn vô ích mũi tên, rút đao ra trận giáp lá cả. Người người cũng liều mạng, chỉ có hắn Dương Định dưỡng tinh xúc duệ, nhìn cái tình mình. Vốn cho là lưỡng bại câu thường, bản thân không thể thiếu, không nghĩ tới Thiên Tử ra trận, nhất cử thay đổi tình thế, không chỉ có đánh chết Lý Giác, còn khiến cho Trường Tể túi đầu sưng thần. Bản thân lập tức trở nên không quan trọng gì, công lao cũng là của người khác chỉ có sỉ nhục là bản thân dương định trong lòng cũng rõ ràng bộ hạ đối hắn ý kiến rất lớn một phần là cảm thấy hắn bỏ lỡ cơ hội lập công người khác can thiệp bọn họ liền canh cũng uống không một phần là cảm thấy hắn vong ân phụ nghĩa thật xin lỗi thiên tử tha thiết hy vọng thiên tử vì cho hắn đưa lương không tiếp ra lệnh nam bắc quân chủ động đánh ra hắn lại thấy chết mà không cứu nghĩ ngư ông đã lợi làm người làm đến nước này coi như là người tây lương cũng không thể tiếp nhận mặt mũi có thể không cần sinh tử lại không thể lớn là sơ sẩy dương định hạ lệnh toàn quân đề phòng lấy phòng thiên tử sai người tới công Không cần tiên tử ra tay, muốn dùng đầu của hắn tăng công đầu đầu cũng có, thậm chí bên cạnh hắn thì có. Dương Định càng nghĩ càng bất an, mồ hôi lạnh thấm ướt chiến bảo, tần tầng lớp lớp. Hắn kêu lên hai cái thân tín, khàn cổ nói: "Các ngươi một đi ngự doanh, cầu kiến Quách thị lang, một đi trương tể lại doanh, cầu kiến Dương thị lang. Nhanh đi." Hai cái thân tín không dám thất lễ, vội vã hạ đem đài, phóng người lên ngựa, chạy như bay ra doanh. Lưu Hiệp cùng giả Hủ ngồi đối diện, nói chút trời nam biển bắc nhàn thoại. Sắp trời sắp muộn, tiệc mừng công sắp kéo lại mà lớn, có tư cách tham gia yến hội người gần như cũng đến, ở bên ngoài dựng tốt tịch trong an vị. Đại gia tâm tình cũng không tệ, hô bằng dẫn bạn, chuyện trò vui vẻ, vui vẻ thuận hòa. Quách võ đi tới, thấy giả hủ đang ngồi, vẻ mặt có chút chần chờ Giả hủ thức thời đứng dậy. Bệ hạ, thần đi gặp một chút cố nhân. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Hắn coi trọng giả hủ, nhưng thân phận của giả hủ chỉ là một thị trung, phải không đủ tư cách ngồi ở gần bên. Hắn trước hạn đem giả hủ mời được trong trường nói chuyện, cũng là để tỏ lòng đối giả hủ thân cận, không thể lấy châu ngồi thứ tự châu ngồi làm tiêu chuẩn. Lý ứng, Lý Hoàn nơi đó, còn mời tiên sinh nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Đây là thân ứng tận chức vụ. Giả hủ mỉm cười chắp tay, xoay người đi. Quách Võ phụ cận, thấp giọng nói, "Bệ hạ, hậu tướng Quân Dương định phái người đến đến rồi." "Thật sao? Nói những gì?" Hậu tướng Quân hối hận không kịp, nghĩ ngay mặt hướng bệ hạ xin tội. Lưu Hiệp hừ một tiếng, cũng đến lúc này, Dương Định vẫn còn ở chơi đầu óc. Hắn thật muốn xin tội, cần gì phải phái người tới thăm dò, trực tiếp thượng thư là đủ. Phái người tới hỏi, dĩ nhiên là nghĩ giữ được con tước, tham gia chàng này tiệc mừng công. Chỉ cần không miễn trước, lại tham gia tiệc mừng công, hắn liền có thể tự khoe là có công chi thần. Ngươi cảm thấy thế nào?" Quách Võ trầm mặc chốc lát. Dương Định kham chiếu, thấy chết mà không cứu, ý theo luật đáng chém chẳng qua là thần trận chiến này có thể lập không quan trọng công, trừ bệ hạ anh minh cũng có dương định một phần công lao. nếu không phải hắn tặng thần tinh giáp, thần nên chiến phi hùng quân du kỵ lúc hoặc giả liền chết trận. về công về tư, thần không thể không nói. lưu hiệp cẩn thận suy nghĩ một chút, thở dài một cái. bây giờ còn không chối giết dương định thời điểm, hắn chẳng qua là nghĩ gõ một cái dương định. dương định mặc dù ghê tởm, đúng là vẫn còn có chút công lao. nếu như không phải hắn kiềm chế lý thức, lý giác trung quân ra hết, tình thế đem càng thêm nghiễm nghị, có thể hay không có lật ngược thế cờ cơ hội, thật khó mà nói nếu Dương Định cầu đến quách võ trước mặt, nghĩ đến hắn cũng rõ ràng cái khác người Tây Lương sẽ không giúp hắn. Mượn cơ hội này để cho quách võ còn Dương Định yên tĩnh, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn phái người đi cầu Dương Tu sao? Phái người đi tìm Dương Tu, để cho hắn đi gặp Dương Định. Quách võ hiểu ý, không người thi lễ. Tạ bệ hạ. Chờ quách võ ra xong nợ, lưu hiệp đứng dậy ở bên trong chướng tới quay trở lại hai vòng, vẫn có chút ý khó bình. Một trận chiến này nhìn như lại thắng, tình huống có chút đổi mới, kỳ thực cũng không có về bản chất biến hóa, ít nhất trước mắt còn không có. Nhất định phải nhanh rời đi Hoa Âm, chạy tới Hà Đông thoát khỏi bị Tây lương quân vây quanh bất lợi cục diện. Phiêu Vũ cùng sói nghe ra rất lãng mạn, thân lâm kỳ cảnh mới biết khủng bố. Bệ hạ, canh giờ đã đến. Mặc triều phục thái thượng vương dáng đi vào, lớn tiếng nói: Phiêu kỵ tướng quân đã tới chưa? Nên tới cũng đến rồi, còn có rất nhiều không có tư cách tham gia, lại nghi triều kiến thiên nhan đều ở đây nguyên hạ chờ bệ hạ tiếp kiến. Lưu Hiệp cười cười, xoay người chào hỏi: Hoàng hậu, chuẩn bị xong chưa? Thân tiếp chuẩn bị xong. Phục Tho ứng tiếng nói, vén cửa nhẹ vén, bước chân lượn từ bên trong trướng đi ra, e thẹn mang e sợ, lén lén nhìn Lưu Hiệp một cái lại hướng vương giáng gật đầu tham hỏi, vương giáng không người thi lễ, xoay người ra trường, ở màn cửa ngoại trạm định, khí vận đăng điện, lên tiếng hô to, thiên tử giá lâm, võ quan lấy phiêu kỵ tướng quân trương tể cầm đầu, quan văn lấy tư đổ triệu ôn cầm đầu, rồi dứt đứng dậy, chắp tay thi lễ, cùng đều lên hô to, bọn thần cung nên bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, quy một trương 148, tiệc mừng công bên trên, lưu hiệp giơ tay lên, hướng chúng thần tỏ ý, mặc dù bị bạch ngọc chuỗi hạt ngăn trở tầm mắt, lưu hiệp hay là có thể cảm nhận được chúng thần không che giấu được thư vấn, kể từ động chắc vào kinh thành tới nay. Hắn liền chưa thấy qua tương tự tâm tình. Bọn họ đè nén quá lâu, quá cần một trận thắng lợi. Nguyên Thượng Hải rít gào vậy hoan hô đột nhiên ngừng lại, Nguyên Hạ hoan hô lại tiếp tục một hồi, mới chậm rãi lắng lại. Cảm thụ vô số người nóng bỏng ánh mắt, Lưu Hiệp chợt có chút khẩn trương. Cái này nhưng là chân chính muốn người chú ý. Hắn lặng lẽ nắm chặt tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cũng may cái này triều phục mặc dù hơi nhỏ, tay áo lại đủ dài, đem hắn trộm mở ấm giấu nghiêm nghiêm thật thật. Bệ hạ. Phục thọ cảm thấy Lưu Hiệp khẩn trương, đưa tay tới, kéo kéo Lưu Hiệp tay áo, nhẹ giọng cười nói, bọn họ đều là bệ hạ thần tử không phải cùng hung cử cát Tây Lương Minh Lưu Hiệp hơi gò má, nghĩ liếc mắt nhìn phục thọ, đầu khẽ động, trước mắt Bạch Ngọc Châu chuỗi liền đung đưa, hắn vội vàng dừng lại, chẳng qua là đưa tay đưa ra ngoài, cách tay háo, nắm phục thọ nhỏ tay, phục thọ nhẹ nhàng dãy dãy, không có tránh thoát, liền cũng bung thà cho dãy rửa, hai người giắt tay về phía trước, ở Vương dáng dưới sự dẫn đường liền ngồi, người ngồi xuống, mới nhớ tới còn không có để cho đại thần bình thân, lại không tốt đứng dậy, chỉ đánh động thân ngồi, nói một tiếng, các khanh bình thân, Vương dáng ngay sau đó lớn tiếng nói, vậy ra khẩu dụ, các khanh bình thân, liền ngồi, chúng thần thấy Lưu Hiệp tự mình ngồi xuống đang tự nghi ngờ, nghe vương dáng lời ấy mới vừa thoải mái, rồi rít ngồi xuống. Triệu Ôn ở trong lòng bản tính một chút, trong lòng không khỏi chua xót, không tự chủ được rơi xuống nước mắt. Tự Thiên Tử lên ngôi tới nay liền không có qua tràng diện lớn như vậy. Thiên Tử tuổi nhỏ vừa không có thực tế kinh nghiệm, ở lễ tiết bên trên khó tránh khỏi có sơ sót. Đại Hán mấy năm này quá khó khăn. Triệu Ôn châu ngồi đang ở Lưu Hiệp tay trái, thấy Triệu Ôn rơi lệ, Lưu Hiệp cho là hắn có ủy khuất gì, lại muốn nhân cơ hội chỉnh lên khuyên ngăn, trong lòng có chút chán ghét, lại không thể không chủ động đặt câu hỏi, tỏ vẻ quan tâm. Tư đồ, đây là cơ sao? Triệu Ôn nguyên bản còn có thể nỗ lực cố nén, nghe thiên tử đặt câu hỏi, không khỏi lớn tiếng khóc. Từ tiên đế đại sự sau này, đại hán nhiều lần trải qua kiếp nạn, người người cảm thấy bất an. Bọn thần vô năng, không thể bảo vệ bệ hạ, khiến bệ hạ nhiều lần bị tặc thần nước hiếp, triều đình mất sạch tôn nghiêm. May mà trời cao không bỏ, hòa đức kéo dài, bệ hạ anh vũ, đại phá lý giác. Thần ngũ tạm chấn động, không thể tự mình. Quân trước thất lễ, mời bệ hạ chỉ tội. Triệu Ôn nói phân nửa, không ít đại thần liền đi theo khóc. Có thương cảm rơi lệ, có khóc không thở được, đấm lực chân. Ngồi ở Lưu Hiệp Tay phải Thủ Tịch phiêu Kỵ Tướng Quân trương Tể như ngồi bàn trông, vẻ mặt lúng túng hết sức. Lưu Hiệp nghe cũng có chút lòng chua xót. Những đại thần này có lẽ có như vậy tâm tư như vậy, nhưng bọn họ ở gian nan nhất thời điểm cũng không có vứt bỏ triều đình, bản thân liền không dễ dàng. Chư Quân không bỏ triều đình, chấm rất đúng cảm kích. Lưu Hiệp đứng dậy đi tới triều ôn trước mặt, không lưng đem triều ôn đỡ dậy, lại mặt ngó chúng thần. Mạnh Tử Mê sống ở ưu hoạn, chết bởi ăn vui. Lại mây Thiên tướng hàng chức trách lớn đến thế người vậy, trước phải khổ tâm này trí, cực khổ này gan quất. Hôm nay cực khổ chính là ngày mai tri vi Hoàng Ben hắn dơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, trẫm khờ, nguyện cùng chư quân đồng tâm, lại hương đại hán, chúng xây thái bình, chúng thần rối rít nâng ly, bọn thần nguyện cùng bệ hạ đồng tâm, lại hương đại hán, chúng xây thái bình, trương tể cũng dơ ly rượu, chẳng qua là thanh em không lớn, lòng tin thiếu nghiêm trọng. lưu hiệp nhìn ở trong mắt, lại không nói toản, lưu hiệp thuộc về ngồi, triệu ôn lau khô nước mắt, tiến lên mời rượu, hiến trúc tử, chúng thần tâm tình dần dần bình phục, trình tự lại trở về chính quỹ, triệu ôn, trương hỷ mời rượu xong, lấy đại tin nông trương nghĩa cầm đầu cửu khanh tiến lên mời rượu, trương tể ngồi ở đối diện, vẻ mặt bất an, theo lý thuyết hắn cái này phiêu kỵ tướng quân vị ở tam công trên muốn mời rượu cũng là hắn trước kính nhưng là từ nhận được vị thứ thời điểm là hắn biết hắn cái này phiêu kỵ tướng quân đã không ở tam công trên vào giờ phút này thấy được cục diện này hắn trừ im hơi lặng tiếng cái gì cũng không làm được nếu như hắn có thể làm chút gì cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cứ việc có chuẩn bị tâm tư nhưng hắn còn đánh giá thấp tình thế nghiêm nghị rất hiển nhiên thiên tử đại phá lý rất sau uy vọng đột như tăng đã không thể lại đem hắn làm không hiểu chuyện tiểu hoàng đế từ biểu hiện của hắn đến xem hắn có lẽ có ít lạc quạng lại có đầy đủ hùng mạnh bá lực có anh chủ khí Khó trách liền Lý Dắt cũng chết ở trên tay hắn. Thấy cửu khanh mời rượu xong, Trương Tề đứng dậy, cùng Phu nhân Châu Thị cùng nhau vương ly rượu, đi tới Lưu Hiệp trước mặt, phiêu kỵ tướng quân thần tế, bái kiến bệ hạ, hoàng hậu điện hạ. Châu Thị cũng cùng hành lễ. Nàng cũng là lần đầu tiên tham gia loại trường hợp này, có vẻ hơi cuồng xúc. Dưới so sánh, ngược lại phục thọ tự nhiên hào phóng, hiện ra hết hoàng hậu phong phạm. Uống rượu xong, Trương Tề đang chuẩn bị trở về chỗ ngồi, Lưu Hiệp lên hầu rượu lan trung, để cho hắn cho Trương Tề thêm một chén rượu. Rượu kỳ thực đều là giống nhau rượu, chẳng qua là từ hắn chuyên dụng trong bầu rượu đổ ra, ý nghĩa liền có khác biệt lớn. Trương Tệ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đại hỉ, liền vội vàng hai tay nâng cút, như sợ vây ra một dọn. Có cái này ly rượu, hắn thì có đủ lòng tin hướng người khác tuyên bố thánh quyến không suy. Vậy hạ, cái này." "Thần, thần thực sự là." Lưu Hiệp cười cười, cầm trong tay ly rượu cùng Trương Tệ nhẹ nhàng đụng một cái. Tướng quân mặc dù không có tham chiến, nhưng cũng là có công người. Nếu không phải Vũ Lâm Trung Lang tướng xuất tinh khí đột trận, chém giết Hồ Phòng, chỉ sợ lý Dác còn có thể kiên trì nữa chốc lát. Tướng quân dạy dỗ có công, vì nước bồi dưỡng nhân tài, làm kính tướng quân một ly, trò chuyện biểu kính ý. Trương cười xấu hổ. Không biết nói gì. Hắn lại không đốc, há có thể nghe không hiểu thiên tử nói bóng gió. Ngươi có thể ngồi ở chỗ này uống rượu, không phải là bởi vì ngươi có công, mà là Trường Tú có công. Lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau tái phạm, liền sẽ không có người cứu ngươi. Hắn chỉ có thể nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lão thần bao nhiêu may mắn, có thể vì bệ hạ ra sức. Trước làm người chỗ lầm, có nhiều không thích đáng, còn mọi bệ hạ thứ tội. Kể từ hôm nay, lão thần duy bệ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thật chứ? Lưu Hiệp mỉm cười xem Trương tệ. Trương tệ ngẩn ra, không biết nói cái gì cho phải. Đây đều là lời xa giao. Thiên tử thế nào tưởng thật? Người câu này tưởng thật hỏi là là người chỗ lầm, hay là duy ngứt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là nói được mức này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, trước mặt bệ Hạ, Lao Thần sao dám nói bừa khi quân? Đây đều là Lao Thần lời tâm huyết. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Châm thật đúng là có một việc, muốn nhờ cậy tướng quân. Trương tể trong lòng căng thẳng, không biết bệ Hạ nói chính là. Lưu Hiệp vỗ vỗ trương tể tay, trên từ diệu, bất tiện từng nói, ngày mai tướng quân tới gặp châm, châm cùng tướng quân nói tỉ mỉ. Trương không do nguyên do, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Châu Thị. Nhẹ giọng cười nói, phiêu kỵ tướng quân chính là nước chi thuần thành, hắn khỏe mạnh liền giao phó cho phu nhân. Đợi ngày khác phiêu kỵ tướng quân công thành, chấm làm ban cho phu nhân cáo mệnh, vinh diệu cửa nhà, ân trách con cháu. Châu thị ứng phó không kịp, hốt hoảng đáp ứng, sắc mặt tường đỏ. Lưu hiệp thấy rõ ràng, không khỏi cười thầm. Quả nhiên là phong vận dư âm, khó trách gia man cầm giữ không được. Quy một chương 149, khoan thai tới chậm. Trở lại từ trong, chương tệ càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Thiên tử rõ ràng đối hắn có thành kiến, chẳng qua là nhịn không phát. Vì sao chịu được? Không nói được, có lẽ là nghĩ tha cho hắn một lần không tính toán với hắn, có lẽ là kiềm kỵ thực lực của hắn, không nghĩ thêm rắc rối. Thiên tử nói có chuyện để cho hắn làm, còn rất trọng yếu, nhưng lại không nói thẳng, để cho hắn ngày mai xin gặp. Cái này là cố ý hù dọa hắn, hay là đích xác trọng yếu, muốn cùng hắn nói riêng. Trương Tể nói không rõ, một hồi cảm thấy thiên tử coi trọng bản thân, muốn dựa lấy trọng trách, một hồi lại cảm thấy thiên tử có thể cho mình đào hầm, nên cẩn thận nhiều hơn. Châu Thị nhưng có chút hưng phấn. Nàng ngột vừa nhìn tiếp nhận chư tướng ăn mừng thiên tử, vừa nghĩ tới thiên tử lời mới vừa nói, càng nghĩ càng thấy phải tương lai tươi sáng. Lý Giác, Quách Tỷ đã chết. Chư phu chương tệ chính là quan chức cao nhất tướng lãnh, thiên tử tăng thêm lung lạc cũng là tự nhiên chuyện. Nếu như trương tệ lập được công, bản thân liền sẽ thành cáo mệnh phu nhân, tương lai nếu là sinh nhi tử, còn có thể ấm chạch con cháu. Suy nghĩ một chút cũng vui vẻ. Tiếc nối duy nhất chính là nàng còn không có sinh nhi tử. Châu thị mắt lấy nhìn một chút trương tệ, lặng lẽ mím môi, khơi mào leo một cái cười nhẹ. Trương tệ sau, loan hồi, dưỡng phụng đám người theo thứ tự tiến lên kính lễ. So với tâm thần có chút không tập trung chư bọn họ rõ ràng muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Từ thứ tự an bài bên trên, bọn họ liền trong lòng hiểu rõ công lao bao lớn khó mà nói, ít nhất sẽ không có qua. Dịu qua một tuần, Thái Thường Vương Dáng vừa mới chuẩn bị tuyên bố kế tiếp lưu trình, Lưu Hiệp ra dấu tay, đem Vương Dáng gọi tới bên người, chỉ thai mấy câu. Vương Dáng trần chờ chốc lát, đi tới Triệu Ôn, trương hỉ bên người. "Tư đổ, tư không, bệ hạ phải hướng văn võ ra quyến thăm hỏi. Vì sao?" Triệu Ôn khẽ như mày. Bệ hạ nói, trận chiến này có thể thắng, không chỉ có nhờ vào tướng sĩ dùng sức, cũng nhờ vào gia quyến chống đỡ. Nếu không phải bọn họ chịu đói chịu khát, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đem lương thực tỉnh đi ra cung ứng tướng sĩ, chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng. Triệu Ôn cùng Trương Hỉ trao đổi một cái ánh mắt, lại đứng dậy đi tới cửu khanh tử trọng, cùng Si Tôn Thụy thương lượng mấy câu, cuối cùng gật đầu một cái. Vương Thường trở lại Lưu Hiệp bên người, gật đầu một cái, xoay người mặt ngó đại thần, hắn rộng lơn tiếng nói: vậy hạ có chiếu, trận chiến này có thể thắng, một là tướng sĩ không sợ hy sinh, cùng địch tử chiến, hai là gia quyến đồng tâm, tiết kiệm tư lương. Hôm nay ăn mừng, đã thưởng tướng sĩ, cũng thưởng thân thuộc. Văn võ quan viên thấy Triệu Ôn đám người thương nghị, liền biết có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn, nếu không sẽ không để cho tam công cửu khanh trịnh trọng như vậy hiện lúc nghe là thiên tử phải hướng ra quyến của bọn họ thăm hỏi, có chút ngoài ý muốn, nhưng không có ai sẽ phản đối. Lưu Hiệp hướng phục thọ tỏ ý hai người đứng dậy, xuyên qua văn võ giữa quan viên lối đi, đi tới ngự doanh ngoài. Văn võ đại thần không dám thất lễ, rối rít đứng dậy, theo thiên tử đi ra đại doanh. Vương Giang cướp trước một bước, phái người đến các doanh thông báo. Nguyên vốn là có không ít người ở ngoài doanh trại ngắm nhìn, bây giờ nghe nói thiên tử muốn đặc biệt ra trình, hướng bọn họ ngỏ ý cảm ơn. Người người hưng phấn không tên, cũng từ trong chướng ra, trên vai thích cánh, nhét chung một chỗ, chờ thưởng thức thiên nhang. đã vì an toàn, cũng vì mọi người có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Vương Giáng an bài một ít lang quan cầm trong tay cây đuốc, đứng tại thiên tử hai bên. Nguyên bên trên quan viên gia quyến phần lớn đều gặp Lưu Hiệp, đối hoàng hậu phục thọ cũng không xa lạ gì, nhưng là vào giờ phút này, thấy hoàng đế, hoàng hậu thịnh trang mà tới, ung linh hoa quý, cùng thương ngày bình dị gần gũi khác nhau rất lớn, chợt cảm thấy mở rộng tầm mắt, đây mới là hoàng gia khí phái. Vương Giáng luôn miệng chào hỏi, để cho một ít đại thần gia quyến phụ cần tới, lại khiến người ta cho bọn họ rót rượu. Lưu Hiệp nâng ly, phát biểu chí tử, hướng những đại thần này thân nhân Ngọ ý cảm ơn. Tuy nói đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là nghe được thiên tử chính miệng hướng mình ngọ ý cảm ơn những thứ này các gia quyến vẫn là vô cùng kích động nâng niu ly rượu lệ nóng duyên trọng trong lúc nhất thời sơn hô và tuế các đại thần thấy trong lòng cũng hơi khắc thường cảm thấy trước chịu khổ cũng đáng giá kính song đại thần gia quyến lưu hiệp lại đi tới nguyên bên hướng bình thường gia quyến của tướng sĩ thăm hỏi đứng như vậy cao vừa không có loa phóng thanh hắn coi như kêu phá cổ họng cũng không ai nghe thấy cũng may vương dáng phản ứng nhanh chóng kịp thời phái người đến các doanh tuyên bố tin tức biểu đạt thiên tử lòng kích nên vô số người đứng ở nguyên hạ trong doanh xem nguyên bên trên lưu hiệp họ, không cần bọn họ nói một chữ liền kích động đến hoan hô lên đang cùng gia quyến cùng nhau ăn mừng tướng sĩ nhất là vui vẻ tận tình hưởng thụ vợ con sùng bái ánh mắt ngay cả vết thương trên người sẹo đều được vinh diệu nguyên bên trên nguyên hạ tiếng hoan hô liên tiếp vang lên liên miên, không khí đạt tới cao chiều dương định đìm chặt vật ưỡi kinh ngạc xem trước mặt ngự doanh trong màn đêm nguyên thượng hỏa đem thành hàng giống như là một đạo viền vàng ở nơi này đạo viền vàng trung tâm đứng một đám người mặc dù cách quá xa không thấy do bóng người dương định hay là đoán được vậy là ai dương thị lang đây là dương định xoay người xem dương tu Dương Tu kỳ thực cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nghe được cái này vàng tận mây xanh tiếng hoan hô, biết không phải là chuyện xấu. Vừa là tiệc mừng công, không khí tự nhiên nhiệt liệt chút. Tướng quân hay là mau mau đi thôi, nếu là không đuổi kịp, coi như đi không. Dương Định lúng túng gật đầu, dùng ngựa đi vội. Dương Tu đi tới hắn đại doanh, truyền đạt thiên tử chiếu thư, mệnh hắn lập tức đi trước dự tiệc. hắn viên này tâm cuối cùng để xuống. Lại từ Dương Tu trong miệng nghe nói trương tể vẫn là phiêu kỵ tướng quân, chẳng qua là thứ tự không còn ở tam công trên, hắn liền càng yên tâm hơn. So với tâm hải bất quý trương tể, hắn nhiều nhất là tiêu cực lưỡi biến chiến. Trương Tể cũng không có việc gì, hắn liền càng không có việc gì, chạy tới Nguyên Hạ, Dương Định để cho thân vệ ở Nguyên Hạ đằng đợi, bản thân cùng Dương Tu bên trên Nguyên Lưu Hiệp mới vừa Hướng tướng sĩ si ra quyến rồn xong ý, trở lại chỗ ngồi, đang chuẩn bị tiến vào kế tiếp chương trình hội nghị, tuyên bố ban thưởng, thấy Dương Định vội vã chạy tới, không khỏi cười một tiếng. tướng quân dù khoan thai tới chậm, trung quỹ không tính quá muộn. Dương Định vẻ mặt cuộn bách, chỉ có thể giả bộ nghe không ra Lưu Hiệp ý tứ, chắp tay thăm hỏi. Một bên Trương Tể nghe cho thiết, trong lòng cười thầm. Thiên tử cuối cùng là thiếu niên tâm tính, cho dù là không truy cứu nữa Dương Định trách nhiệm, cũng phải xuất hiện ở nói chăm trọng đôi câu bất quá như vậy cũng tốt nói ra tránh cho dấu ở trong lòng lẫn nhau nghi kỵ lưu hiệp cho vương giáng ngáy mắt vương giáng người dẫn dương định ngồi vào vị trí cùng đồng thừa cùng bàn dương định trải qua đoạn đổi trước mặt lúc đoạn đuổi cười khẽ hai tiếng quay đầu cùng bên người dương phụng nói chuyện dương định cảm nhận được đoạn đổi đắc ý lại không thể làm gì hắn luôn luôn cùng đoạn đổi bất hòa lần này đoạn đổi có công hắn lại phạm sai lầm sau này không thể thiếu muốn nhìn đoạn đổi sát mặt nhập tòa sau dương định còn chưa kịp uống một hớp rượu thấm giọng nói vương liền lớn tiếng tuyên bố từ thị lang đinh xung tuyên đọc sổ công lao cùng với trư tướng ban thưởng Dương Định không có quá để ý, ngược lại phong thưởng cũng là của người khác, không có quan hệ gì với hắn. Hắn tự nhiên uống lên rượu sầu, ba chén rượu mới vừa xuống bụng, hắn liền nghe được hắn không muốn nhất nghe tên. Tướng quân Ninh tập luận ủi, nên giá có công, y tá làm viện, chi viện kịp thời, chiếu lệ tiền tướng quân, Lạng Hương Đình Hầu. Không đợi Dương Định phản ứng kịp, Vương giáng vừa lớn tiếng đọc nói, "Hưng nghĩa tướng quân Dương Phụng, nên chiến lý ứng, chém đầu 2300%, chiếu lệ tả tướng quân, Ký Đình Hầu. An tập tướng quân Đồng Thừa, nên chiến quất tỷ, chém đầu hơn trăm, chiếu lệ Hưu tướng quân, Cao Dương Đình Hầu." Dương Định sững sốt một cái, đột nhiên hiểu tại sao mình lại bị an bài ở vị trí này. Quy một chương 150, thưởng công phạt tội, loạn đổi, Dương phụng, đồng thừa đứng dậy tạ ơn. Ngồi ở hai người bọn họ bên trước thể, Dương Định đột nhiên trở nên cực kỳ nổi bật, vô số đôi mắt nhìn lại. Có kinh bị, có khái ý. Đây hết thảy đều là bọn họ tự làm tự chịu, nhất là Dương Định. Hắn vốn là hậu tướng quân, trận chiến này nếu có thể là công, tiến thêm một bước, quách tỉ chết trận sau dọn ra tới xa kỵ tướng quân có lẽ chính là hắn. Nhưng hắn bỏ lỡ cơ hội này. Thấy được trước thể, Dương Định hai người kia, không ít người trong thâm tâm không thèm Tây lương người chính là Tây lương người, thô bỉ vô lễ, ánh mắt thiển cận, càng không biết thiên mệnh. Dưới so sánh, đoạn đổi đơn giản là dị số. Dương Định hối hận không kịp, hận không được bản thân chưa có tới. Sớm biết như vậy, còn không bằng nút ở trong đại doanh thanh tĩnh. Đoạn đổi ba người tạ ơn xong, trở về chỗ ngồi thuộc về ngồi. Vương Dáng ngay sau đó lại tuyên bố mấy tên hàng tướng phong thưởng. Quách Tỷ tuy có kẻ không theo phép bề tôi cử chỉ, nhưng cuối cùng có thể phiên nhiên tình ngộ, lực chiến bỏ mình. Triều đình quên qua ghi công, với con cháu tước. Phó tướng Tạ Quảng, lực chiến có công, Lệ Tỷ Tôn Quân. Lý ứng lệ thuộc về nghĩa tướng quân. Lý Hoàn Lệ hành nghĩa tướng quân, phong lệ xong mấy cái hàng tướng. Ngay sau đó phong thưởng lập công tướng sĩ, công lao lớn nhất chính là Quách võ. Mấy lần sông trận, chém tướng đoạt cờ, liệt vào công đầu, lệ kỵ đô úy, đô đình hầu. Tiếp theo là Từ Hoàng, lệ phụng sa đô úy, cao lương đình hầu. Còn lại chư tướng có khác nhau phong thưởng. Trong đó ngụy Kiệt Từ Tử, Tử ngụy mãnh, đem thân đề ơn nước, truy tặng giáo ấn, lấy con em một người vì lang. Phong thưởng đều là trước đó cùng công khen đại thần hiệp thương tốt, mặc dù có chút khác nhau, nhưng trên đại thể phù hợp thưởng công phạt tội nguyên tắc. Chiếu thư ban bố xong, thần cùng lên chúc mừng múa nhặt lên, chân chính cuồn hoan bắt đầu. người hán rượu ngon, thiện ca múa. ở lẫn nhau cảm nhiễm hạ, ngay cả tư đồ triệu ôn cũng không kềm chế được vui sướng trong lòng. đứng dậy thuộc múa, xem một đám dâu bạc lão thần phiên phiên khởi vũ. Lưu Hiệp bày tỏ chịu đựng không đến, định tối tịch, để cho bọn họ chơi thông khoái. vậy hạ, hậu tướng quân Dương định cầu kiến, mới vừa được thăng làm thị trung Dương Tu đi theo vào. Lưu Hiệp chỉ chỉ chỗ ngồi, tỏ ý Dương Tu liền ngồi. đức tổ, những ngày này khổ cực. Dương Tu mặt mày hớn hở, luôn miệng kiếm tốn mấy ngày nay khổ cực là thật khổ cực nhưng một cái tử do thị lang thăng làm thị trung đủ để đền đáp hắn bỏ ra thậm chí vượt qua hắn dự chủ để cho hắn không chịu nổi bệ hạ quá yêu thần không dám nhận sau này làm cẩn thận cẩn cụ vì bệ hạ bút đầu lưu hiệp khẽ gật đầu dương tu cất nhắc biên độ thật có chút lớn dưới so sánh đinh sung nhập trước sớm hơn công lao lớn hơn cũng bất quá là thăng làm thị trung mà thôi sở dĩ làm như thế là cho dương du một bồi thường lần này sĩ tôn thụy lập được chiến công dựa theo trước quyết định là muốn vinh thăng lên thái úy hiện đảm nhiệm thái úy dương Biu hoặc là làm hữu danh vô thực thái phó hoặc là đổi nhiệm hắn trước, ngược lại thái úy là không thể làm. Tư đồ, tư không tạm thời không sức mệt, cũng liền ý vị dương biêu muốn thoát khỏi tam công hàn ngũ. Mặc dù đây là dương biêu tự nguyện, nhưng triều đình nhất định phải cho ra bồi thường thỏa đáng, để hướng quần thần giao phó. Siêu việt dương tu chính là bồi thường một trong. Từ một cái góc độ khác mà nói, đây cũng là đem dương gia vững vàng cột vào đại hàn trên chiến xa các biện pháp. vương chén của ta, an ta lộc, ngươi sau này sẽ là hán thần, chỉ có thể bán mạng cho ta. Trận chiến này dù thắng hiểm, nhưng tình thế chưa có căn bản đổi mới, người ta quân thần không thể sơ sẩy. Lưu Hiệp nhắc nhở, ba năm ngày bên trong, dọn dẹp xong chiến trường, liền nhất định phải rời đi Hoa Âm, đi Hà Đông hay là đi Quan Trung, các đại thần có chút dị nghị, ngươi như thế nào nhìn? Dương Tu ánh mắt loé loé, Trương An từng là Tây Kinh, Quan Trung lại có địa lợi có thể dùng, Cao Hoàng Đế từng lấy Quan Trung mở Đại Hán 400 năm cơ nghiệp, nếu bệ hạ tạm thời không trở về là Dương, Quan Trung đích xác là một lựa chọn, chỉ bất quá năm ngoái Đại Hạ, Lý Giác, Quách Tỉ vì loạn, Quan Trung 10 phần mất bây giờ đi Quan Trung, sợ là không cách nào tự lập, ngươi đề nghị đi Hà Đông, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, thân đề nghị đi Hà Đông tạm thời đặt chân thứ nhất Hà Đông gần gạt Dương nhưng an đuổi Đại thần Tư Niệm tròn nên kinh tỉnh thứ hai Hà Đông gần Thái Nguyên tượng đảng bệ hạ theo tịch Châu phái Đại thần chú Quan Trung hô ứng lẫn nhau chưa chắc không thể Lưu Hiệp không gật không lắc tỏ ý Dương Tu dẫn Dương Định tiến trướng chỉ chốc lát sau Dương Định nhập trướng Lưu Hiệp đã thoát triều phủ thay thường phủ thiếu mấy phần Đế Vương uy nghiêm lại nhiều hơn mấy phần hiền hòa Dương Định không tên nhẹ nhõm mấy phần làm lễ ra mắt xong Lưu Hiệp tiện tay chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi tỏ ý Dương Định ngồi xuống nói chuyện Dương Định kiếp kiếp ăn bị lần nữa quỳ xuống đất xin tội tướng quân ngươi để cho chấm rất thất vọng Lưu Hiệp thẳng thắn, nếu Dương Định mặt dày xin gặp, lại chủ động xin tội, hắn cũng sẽ không cần khách khí. Thường công là rút ngắn quan hệ một loại biện pháp, phạt qua đồng dạng cũng là, liền nhìn dùng thủ đoạt gì. Sợ nhất là mặt ngoài tương kính như tân, sau lưng đánh thẳng tay. Thần ngu tội, thần có tội. Dương Định liên tiếp khấu đầu, khóc không thành tiếng. Một nửa là giả vờ, một nửa là thật. Hắn không thể đi một chuyến buôn công, hai tay chống không trở về. Hắn mình có thể không ra quan tân tước, bộ hạ lại nhất định phải đạt được một ít ban thưởng. Bao nhiêu là một chuyện, có cùng không có là một chuyện khác nếu như hắn không mang theo điểm bàn thưởng trở về, bộ hạ lại bởi vậy ly tâm ly đức. đứng lên đi. Lưu Hiệp thở dài một cái, giọng điệu hòa hoan rất nhiều. lần sau còn như vậy, người ta quân thần cũng không cần gặp mặt. duy dương định như gặp đại tá. chỉ chốc lát sau, hắn lại bồi thêm một câu. thần cũng không dám nữa. quân công sổ ghi chép chuẩn bị xong chưa? Dương Định từ trong tay háo lấy ra chuẩn bị xong quân công sổ ghi chép, hai tay đưa tới. Lưu Hiệp nhận lấy, lại không có lập tức mở ra nhìn. hắn tướng quân công sổ ghi chép đặt ở trên bàn, đưa tay lật ở phía trên, nhẹ nhàng vỗ. vỗ một trận chiến này thắng thảm thiết, nam bắc quân tổn thất rất lớn, vệ lý doanh bị giáp kỵ đánh bảo, hao tổn hơn phân nửa. dương định kai jun tâm tình phức tạp đến vô cùng phụ thêm, cái này cùng hắn ban đầu dự liệu tương xứng, duy nhất biến số chính là thiên tử tự mình xuất chiến, vạn hồi tình thế kế hoạch của hắn cũng liền rơi vào khoảng không. bây giờ tay cầm rơi tại thiên tử trong tay, thiên tử muốn từ bộ hạ của hắn rút đi tinh luyện, hắn không cho cũng không được. hắn không cho người ta, thiên tử cũng không cho ban thưởng, bộ hạ của hắn có thể sẽ trực tiếp giết hắn, nhưng nếu là cho người, thực lực của hắn chỉ biết suy yếu rất lớn, sau này lại càng không có trả giá tư bản. là lui một bước hay là trọi cứng, ngắn ngủi do dự sau, Dương Định dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát một chút Lưu Hiệp, ngay sau đó làm ra quyết định, kẻ thức thời mới là tối kiệt. Liên Lý dắt cũng không đấu lại Thiên Tử, hắn cần gì phải tự tìm đường chết. Lần này hắn gần như không có tham chiến, lập được công, có tư cách đem tên được thưởng tướng lãnh cũng bất quá mười mấy người. Duy bệ hạ mong muốn, Lưu Hiệp hài lòng gật đầu, con lại khẽ chọc trên bàn quân công sổ ghi chép, người bên trong này, chấp muốn một nửa. Dương Định trong lòng đau nhói, lại không tên thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn cho là Thiên Tử sẽ đem quân công sổ ghi chép bên trên người toàn bộ phải đi. Chưa cho hắn một nửa, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tạ bệ hạ. Lưu Hiệp hừ một tiếng, mở ra quân công sổ ghi chép, nhìn lướt qua, cẩn thận đọc, sau đó cầm bút lên, ở cần điều nhập Nam Bắc quân tên người bên trên nhất nhất câu qua. Quy 1 chương 151, cho cái cơ hội. Từ các doanh rút đi tinh nhuệ bổ sung đến Nam Bắc quân, cũng không phải là nhằm vào dương định một người. Trên thực tế, trừ đoạn đổi, Lưu Hiệp muốn từ mỗi cái tây lương tướng lênh trong quân rút đi tinh nhuệ, xây dựng lại Nam Bắc quân. Phân biệt chỉ ở với nhân số bao nhiêu. Cái này vừa là suy yếu tây lương tướng lênh thực lực, cũng là tăng cường người tây lương lực hướng tâm một mực bài xích thậm chí thù địch người Tây Lương, chỉ sẽ đem tất cả Tây Lương người cũng biến thành kẻ địch. Về phần đem người Tây Lương thu nạp nhập Nam Bắc quân về sau, như thế nào giáo hóa bọn họ, đó chính là si Tôn Thụy bọn họ muốn cân nhắc vấn đề. Bọn họ phải nắm giữ binh quyền, Lưu Hiệp sẽ để cho bọn họ nắm giữ binh quyền, nhìn một chút bọn họ có thể hay không nắm giữ được ở. Cái này vừa là niếm thử, cũng là khảo nghiệm. Câu chọn xong danh sách, Lưu Hiệp buông xuống quân công sổ ghi chép, thời hợt hỏi một cái vấn đề. Tướng quân có biết vì sao Đồng Thừa có thể đánh bại Quách Tỷ, Dương Phụng có thể đánh bại Lý Ứng? Dĩ nhiên là bệ hạ anh minh, dụng binh như thần. Là thật tâm lời. Thần không dám khi quân, những câu là thật. Có lẽ là cảm thấy câu nói này thật có điểm giả, Dương Định lại bổ sung một câu. Thần lần đầu nghe thấy lúc, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng một lần là trùng hợp, hai lần đều là trùng hợp có khả năng quá nhỏ. Mặc dù thần không hiểu Bệ Hạ là làm sao làm, nhưng thần tin tưởng đây là thiên mệnh, phi Bệ Hạ không thể vì. Kỳ thực cũng đơn giản, nếu như ngươi muốn học, chẳng có thể dạy ngươi. Dương Định kinh ngạc xem Lưu Hiệp. Bệ Hạ tài dùng binh, thần cũng có thể học. Đồng thưa, Dương Phụng có thể học, ngươi tự nhiên cũng có thể học. Chân chờ chỉ chốc lát sau, Dương Định hay là an bài không được lòng hiếu Kỳ. Tây thế nào học tướng sĩ đồng tâm dùng hết khả năng tướng sĩ đồng tâm dùng hết khả năng dương định trầm âm ánh mắt lấp lóe không biết rõ lưu hiệp rốt cuộc là có ý gì hai câu này tự nhiên không có sai ai cũng có thể nói nhưng là thế nào dùng đây mới là vấn đề chỗ không hiểu thần ngu muội xác thực không hiểu còn mời bệ hạ chỉ bảo tuy nói đại đạo đơn giản nhất nhưng cái này thật đúng là không phải một câu nói hai câu liền có thể nói rõ ràng được như vậy đi trâm an bài cho ngươi một quân sư hiệp trợ ngươi lợi binh như thế nào dương định nhất thời cảnh giác không biết bệ hạ nói là vị nào hiển năng Ngươi hy vọng là ai? Dương Định do dự hồi lâu, thử dò xét nói, nếu là bệ hạ cho phép, thần hy vọng là Dương Thị Lang. À, bây giờ là Dương Thị Trung. Lưu Hiệp lộ ra một tia chần trở, suy tư hồi lâu, mới miễn cưỡng gật gật đầu. Vậy thì Dương tu đi. Bất quá hắn là chấm chi tay chân, không thể một mực ở lại ngươi trong quân. Lấy tháng 3 kỳ hạn, bất luận thành hay không được, sau 3 tháng, hắn nhất định phải trở lại trong bên người. Dương Định gãi đúng trông ngứa, liên tiếp khấu tạo, hắn mới không hy vọng bên người luôn có một thiên tử hai mắt đâu. đưa đi Dương Định, Lưu Hiệp lấy ra một cái thẻ tre, ở phải làm sự vụ bên trên vạch tới một cái lại nhớ mấy chữ. Dương Định chuyện tạm thời kết thúc một phần, kế tiếp có thể cân nhắc chứng tệ. So sánh với chỉ có mấy ngàn nhân mã Dương Định, bộ kỵ hơn vạn trường tệ càng phải cẩn thận xử lý, để tránh lộng khéo thành bụng. Như thế nào thu xếp chứng tệ, hắn còn không tìm được tốt nhất phương án, chỉ là làm một ít cần thiết cửa hàng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phải cùng Giả hủ trước thương lượng một chút, nghe một chút ý kiến của hắn. Dù là không tiếp thu, cũng là đối Giả hủ tôn trọng. Lưu Hiệp phái người đem Dương Tu gọi vào, trước hướng hắn thông báo mới vừa rồi cùng Dương Định thương lượng kết quả. Dương Tu hứng chí bừng mừng Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần nguyện đi chẳng qua là thần đối luyện binh mà biết có hạn, mong rằng bệ hạ chỉ bảo một hai. Kỳ thực rất đơn giản. Lưu Hiệp cười lên. ở Dương Phụng trong rành, ngươi cũng nhìn thấy, các bậc khác nhau tướng lanh tầm mắt bất đồng, có này dài, phải có này ngắn. tác dụng của ngươi chính là điều hòa trong lúc, để cho mỗi người cũng làm bản thân am hiểu nhất chuyện, cuối cùng chỉnh hợp đến cùng nhau, liền có thể phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Dương Tu như có điều suy nghĩ, ý của bệ hạ nói là trọng điểm muốn phát huy bình thường sĩ tốt năng lực, thứ gần như hồ, tiết không chúng bệ kia, ngươi không cần vội vã hỏi, đi cho làm, đến lúc đó ngươi tự nhiên hiểu. Trong tin tưởng lấy thông minh của ngươi trong vòng 3 tháng nhất định có thể tìm tới câu trả lời dương tu nhìn lưu hiệp một cái bất đắc dĩ gật đầu bên trên một cái vấn đề còn không tìm được câu trả lời thiên tử lại cho hắn ra một đạo mới đề giả văn hòa vẫn còn ở tịch trong đến ngay đây dương tu không yên lòng nói hắn thật đúng là sủng nục bất kinh sâu không lường được cử tọa đều han duy hắn ngồi một mình ai đến cũng không có cự tuyệt, đi người không lưu tin đồn qua thai, gắng chịu đủ đây chính là năm tháng rèn luyện lưu hiệp Dương Dương tay tỏ ý dương tu đừng rửa xả đi mời giả hủ đi vào dương tu đứng dậy đi Thời gian không lâu, Giả Hủ đến rồi, quả nhiên như Dương Tu nói, ánh mắt bình tĩnh như vực sâu, không nhìn ra một tia tâm tình. Tiên sinh ung dung, làm người ta bội phục. Lưu Hiệp nói, tình cảnh này, sớm tại thần như đã đoán trước, không có ngoài ý muốn, tự nhiên ung dung. Giả Hủ nhàn nhạt cười, ung dung ngồi xuống. Ngược lại Bệ Hạ xử lý lên chính vụ tới đây như vậy vướng vàng, ngược lại lệnh thần cảm thấy ngoài ý muốn, không thua gì Bệ Hạ đánh ra lúc. Lưu Hiệp nhìn Giả Hủ hai mắt, thành cần nói, tiên sinh nếu có phê bình, không ngại nói thẳng. Giả Hủ không khỏi tức cười, khẽ mỉm cười. Bệ Hạ quá lo lắng, thần là lời tâm huyết cũng không phải là lấy lui làm tiến, lấy vu đại thẳng. Không đợi Lưu Hiệp giải thích, hắn lại nói, vậy Hạ cho đòi Thần Tiên kiến, chắc là vì Dương Định, Trương Tể. Dương Định chuyện, trẫm đã làm an bài. Trương Tể chuyện, đang muốn cùng Tiên Sinh thương lượng. Lưu Hiệp đơn giản nói do đối Dương Định ăn bài, cuối cùng lại nói trở về Trương Tể. Tiên Sinh cho là, làm như thế nào an trí Trương Tể vì nên. Giả Hủ Mi Tâm khẽ to, không có trực tiếp trả lời Lưu Hiệp vấn đề. Bệ hạ cố ý bảo toàn Dương Định. Nếu hắn có thể hối cải thay đổi, trẫm có thể cho hắn một cái cơ hội. Kia Bệ hạ sao không cũng cho một cái cơ hội? chứ có thể cho hắn cơ hội, chỉ sợ hắn không chịu sửa đổi. Lưu Hiệp cũng không giấu giếm bản thân nghĩ đánh dụng Trương Tệ tâm tư. Ở giả Hủ trước mặt giả mạo không có ý nghĩa, không bằng thẳng thắn chút. Giả Hủ gật đầu một cái. Trương tể đích xác cũ tập khó sửa đổi, nhưng hắn gần qua 50, lại có kiều thê, không sống được mấy năm. Trương Tú đang lúc thiếu tráng, chỉ cần dẫn dắt thích đáng, hoàn toàn có thể trở thành bệ hạ ứng quyền, ít nhất là bệ hạ hiệu lực 20 năm. Bệ hạ cố ý bình định Lương Châu, Trương Tú bực này kỵ tướng có thể gặp không thể cầu, không thích hợp bởi vì nhỏ mất lớn. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Như vậy trực tiếp vì Trương Tệ cầu tha thứ không giống giả hủ phong cách, nhưng hắn cảm thấy giả hủ nói có lý, thật phải đem trương tể giết chết, dù là hắn làm khó hiểu, để cho người không tìm được tay cầm, nhưng chỉ cần trương tú lên lòng nghi ngờ, ở trong lòng trốn âm, sau này hoa lớn hơn nữa tâm tư, cũng rất khó chiếm được trương tú trung thành. vì một dàn mua hấp hối trương tể đánh mất đang lúc tráng nhiên trương tú, cái này không khỏi quá đáng tiếc. trương tể dù có không tốt động cơ, dù sao không có tạo thành sự thật, chu tâm là thống khoái, nhưng cũng sẽ mất đi lòng người. lý giác không phải là như vậy chúng bạn xa lánh, lưu hiệp quyết định chủ ý, nói vậy thì y theo dương định chi lệ xử trí. Bệ hạ Thánh Minh, ai là quân sư? Hoàng phủ Lịch, Giả Hủ lắc đầu một cái. Hoàng phủ Lịch vi vọng quá lớn, có đoạt binh chi ngại. Vậy hạ hay là phái cái văn thần cho thỏa đáng? Quy một chương 152, làm người khác khó chịu. Lưu Hiệp không hiểu xem Giả Hủ, "Vậy hạ, xin nghe thần một lời." Giả Hủ không người, vẻ mặt khẩn thiết nói. Lưu Hiệp tập trung ý chí, tỏ ý Giả Hủ tiếp tục. Tây Lương chăm họ Thô bị thiếu văn, Hào Cường cũng lấy dũng lực làm đầu. Cho dù tâm vô ác ý, cũng khó tránh khỏi lời nói thô bỉ, cử chỉ sao nhãng. Phi trời sinh tính bản ác, là giáo hóa chưa đủ mức cớ Bệ hạ đã lấy lực phục, thế lấy đức trị, mới có thể khiến tướng sĩ biết trung hiếu nhân nghĩa, hổ lang chi binh hóa thành vương giả chi sư. Lưu Hiệp có chút kịp phản ứng, anh hùng sở kiến lực đồng, giả hữu cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Kỳ thực hán triều trong quân vốn là có đức dục nói một cái, quân bên trong tướng sĩ cần đọc luận ngữ hiếu kinh các loại nhập môn sách nho, chỉ bất quá người nhiều hơn việc, chính sách phần lớn cũng treo trên tường, không có lạc thật đến trong hành động đi. Lương Châu liền người đọc sách cũng không tìm tới mấy cái, càng chưa nói bình thường tướng sĩ. Cho nên Tây Lương binh sức chiến đấu rất mạnh, quân kỷ cũng nát bét, trăm họ so giết địch càng trong nghề. Không phải Tây lương người trời xanh là gia thú, mà là bọn họ thiếu hụt giáo hóa. Lưu Hiệp đem cái này làm thành đối sĩ tôn thủy đám người khảo nghiệm, giống như hắn yêu cầu triệu ôn, trương hỉ đi quản giáo lý thất vậy. Giả Hủ cũng nhìn thấu một điểm này, nhưng hắn thiếu mấy phần cá nhân ý khí, hy vọng triều đình thành lập chế độ, hệ thống tính giải quyết vấn đề. Đây đương nhiên là vì Tây lương người cân nhắc, cũng không phải vì một cái người Tây lương cân nhắc. Thiên Sinh cảm thấy ai thích hợp? Đinh Xung. Giả Hủ nói, Đinh Xung đã quen thuộc học thuật nho gia, lại biết việc quân, có thể nhấc đao ra trận giết địch, phi bình thường nho sinh có thể so sánh. Hắn đi trương tệ trong danh là có thể cùng tướng sĩ chung sống, phải này quan tâm. Lưu Hiệp đồng ý giả hủ quan điểm. Liên bên cạnh hắn mấy cái người đọc sách mà nói, Đinh Sùng đích xác là nhất thả xuống được thân phận, so Dương Tu còn am hiểu cùng bình thường tướng sĩ chung sống. ở đồng thừa, Dương Phụng trong danh lúc hắn là có thể cùng bình thường tướng sĩ hòa mình, cuối cùng rất khoát cùng hắn cùng xuất trận giết địch. người như vậy đi trương tệ trong danh, khai triển công việc sẽ tương đối thuận lợi. Như tiên sinh nói, Đinh Xung là một không sai nhân tuyển. Lưu Hiệp tiếp nhận giả hủ đề nghị, khi vọng trương có thể thể hội chấm nội khổ tâm, cũng không cần phụ lòng tiên sinh hôm nay nói giả hủ nghiêm mặt nói, trương tể có lẽ sẽ phụ lòng bệ hạ, nhưng người lương châu sẽ không. chỉ hy vọng như thế. thiên sinh cho là, làm đưa trương tể ở chỗ nào vì tốt. nam dương, lưu hiệp trong lòng hơi động. nam dương, bệ hạ muốn bình định thiên hạ, vừa muốn binh, hai cần lương. nam dương xưng là vừa lương, nếu có thể theo mà cũng có, bệ hạ thì có đặt chân gốc. lại nam dương đã có thể che đậy quan trung, lại có thể hiểm hộ lạt dương, tất binh ra vùng giao tranh, tuyệt không thể rơi vào tay người khác. lưu hiệp rất đồng ý. giả hủ chính là giả hủ, ánh mắt cay độc. trong lịch sử trương tể đi nam dương hoặc giả chính là nghe ý kiến của hắn. Chỉ tiếc trương tể mệnh không đủ cứng rắn, vừa tới nam dương liền treo. Bây giờ tình thế có biến, trương tể lấy triều đình danh nghĩa đi nam dương, nên có thể thuận lợi chút, hoặc giả có thể sống được lâu một chút. đối với hắn mà nói, nếu như có thể đem nam dương không chế ở trong tay, đích xác có nhiều chỗ tốt. lưu biểu mặc dù cùng cái khác cắt cứ một phương cùng chư hầu không giống nhau, thủy trung đối triều đình bảo đảm giữ cung kính, thỉnh thoảng công hiến, trung quy không bằng triều đình trực tiếp khống chế nam dương tới thỏa. chiếm cứ nam dương, quan trung, lạc dương cũng an toàn nhiều lắm, tương lai phát triển cũng phương tiện. Lưu Hiệp thậm chí muốn hỏi giả hủ có muốn hay không đi Nam Dương, lời đến quẹt miệng, lại nuốt trở vào. Giả hủ hay là giữ ở bên người an toàn nhất. Liên tiếp mấy ngày, sĩ tôn thụy, ngụy kiệt đám người vội vàng từ các doanh rút đi tinh luyện, xây dựng lại Nam Bắc quân. Có máu mới, không chỉ có vệ bí doanh, bộ binh doanh đầy đủ nhân viên, ngay cả ba cái kỵ binh doanh cũng phải để khôi phục biên chế, đầy máu sống lại. Phiêu kỵ tướng quân trương tể tiếp nhận an bài, lấy đinh sung vị quân sư, xuất bộ hướng Nam Dương tiến phát. Lưu Hiệp ngay sau đó an bài tả tướng quân Dương Phụng xuất bộ tiến vào chiếm giữ Hoàng Đông, cũng phái người qua sông liên lạc Thái Du Dương Biu cùng Bạch Ba Quân làm xong qua sông chuẩn bị. Liên quan tới triều đình nên đi Hà Đông, hay là nên trở về Trường An, hay hoặc là nên tiếp tục tiến về Lạc Dương, công Khan đại thần phát sinh khác nhau, tranh luận phải phi thường kịch liệt. Nói đến kích động lúc, hai bên thậm chí quấn lên tay áo chuẩn bị đánh. Lam Hoàng Đế, Lưu Hiệp không có trực tiếp tham dự thảo luận. Hoàng Đế tại chỗ, các đại thần không khỏi muốn thu liếm chút, trao đổi phải không đủ thẳng thắn, không đủ xâm nhập. thương Đảng, Huyết Thị, Trương Bình Đình, Trung Diêu nằm ở trên lưng ngựa dơ roi dùng ngựa, cấp tốc đi tới. mấy cái người hầu theo sát phía sau, thỉnh thoảng về phía sau nhìn. hai tên kỵ sĩ đang đuổi theo, một bên đuổi một bên cắt giọng hô to. trung quân dừng bước, trung quân dừng bước. trung diêu thở dài một cái, liềm chặt vật cưỡi, không chút biến sắc tỏ ý người hầu đề cao cảnh giác, làm xong giao thủ chuẩn bị. hắn phục mệnh chạy tới thượng đảng nhượng chức, đạo kinh hà nội khuyên trương dương lúc làm trễ ngài chút thời gian. tiến vào thượng đảng không lâu, hắn một đường đi vội, không biết vượt qua bao nhiêu người, cái này hai kỵ lại càng cùng tăng gần, bây giờ lại lên tiếng chào hỏi, Hiển nhiên không phải cùng đường đơn giản như vậy. đang khi nói chuyện. Hai tên kỵ sĩ đuổi theo. Một người rục ngựa vọt tới Trung Diêu trước mặt, ngăn lại đường đi, một người tung người xuống ngựa, chạy tới Trung Diêu trước ngựa. Trung quân, tại Hạ Quách Khải, Dương địch quách thị con em, phục Quách quân công tác chi mệnh, tới mời Trung quân dừng bước. Trung Diêu lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng là cướp đường, không nghĩ tới là quách đồ phải tới. Quách đồ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Quách công tác hắn ở nơi nào? Trong vòng trình kế, bây giờ nên ở cao cũng địa phận. Quách Khải cười khổ. Trung quân đi vội như vậy, là có chuyện quan trọng. Quách quân đi ngang Hà Nội, nghe nói Trung quân trải qua muốn cùng trung quân một hồi, đặt mệnh bọn ta theo đuổi, ta đuổi theo ba ngày, cuối cùng đuổi theo trung quân. trung diêu trong lòng càng thêm bất an, trên mặt lại không nhìn ra nửa chút khát thường, cười nói, quách quân đi ngang hà nội, đây là đi về nơi đầu, đi hoàng đông, thấy thiên tử. quách khải nói, đưa tay tới dắt trung diêu cương ngựa. trung diêu người hầu vẻ mặt hơi rét, vừa mới quát, trung diêu không chút biến sắc lắc đầu ngăn lại, hắn thuận thế tung người xuống ngựa, ở ven đường trên tảng đá lớn ngồi định, bình tĩnh phủi một cái vạt áo. hắn nhận biết quách khải, cũng đã gặp quách khải đồng hành kỵ sĩ, là một đội danh hiệp khách kiếm thuật qua người. quách phái hai người kia một đường đuổi tới nơi này. Hiển nhiên có lệnh ở phía trước, không cho hắn tùy tiện từ chối. Trương Dương nguyên vốn là có chút trông trước trông sau, do dự. Bây giờ quách đổ lại đến Hà Nội, Trương Dương cần vương có khả năng lại hàng mấy phần. Thiên tử hy vọng mất đi mấy phần. Quách Quân muốn gặp ta, không là ôn chuyện a. Trung Diêu cười nói, ta có việc gấp muốn làm. Nếu là Quách Quân không có có việc gấp, ta có thể viết một lá thư, xin túc hạ mang cho Quách Quân. Quách Quân có phải hay không ôn chuyện, ta không rõ ràng lắm. Quách Khải cười rất ôn hòa, nắm cương ngựa tay lại không buông chút nào. Ta phụ mệnh làm việc, mời Trung Quân hơi chú hai ngày, vân vân Quách Quân, mong rằng Trung Quân thông cảm. Trung Diêu gật đầu một cái. "Vậy ta viết một lá thư, phái người đưa đến thượng đẳng đi, tránh cho bạn bè chờ đến nóng lòng, cho là bị đạo tặc." Quy một chương 153, người có chí riêng. Trung Diêu ở trường bình đỉnh đợi ba ngày, Quách Đồ mới khoan thai tới chậm. Vừa thấy mặt, hỏi rõ chuyện đã xảy ra, hắn liền trách cứ Trung Diêu nói: "Nguyên Đường à, Nguyên Đường, ngươi khi nào trở nên gấp gáp như vậy? Thân là danh sĩ, vậy mà không ngồi xe mà ngồi ngựa, vội vội vàng vàng, còn thể thống gì?" Trung Diêu cũng không cùng hắn trách biện, cười ha hả, "Phù họa quá khứ." Hắn dù cùng Quách Đồ bằng tuổi nhau, danh tiếng lại không bằng Quách Đồ hơn xa. Quách Đồ luôn luôn nhìn xuống, hắn sớm đã thành thói quen. Nếu không phải như vậy, Quách Đồ cũng không dám để cho người theo đuổi hắn, để cho hắn ở chỗ này chờ mấy ngày. Ngươi tới Thượng Đảng làm chi? Quách Đồ thu hồi đủ cười, làm bộ như một bộ lơ đãng bộ dáng. Công tác, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi? Trung Diêu cười lên. Quách Đồ từ Hà Nội đuổi theo, dĩ nhiên là biết hắn cùng với Trương Dương gặp mặt chuyện, biết hắn tới Thượng Đảng làm Mười Binh Cần Vương. Quách Đồ cười cười, cũng không che giấu nữa. Nói cho một mình ngươi tin tức không tốt lắm, ta mới vừa mới vừa nhận được tin tức, triều đình bị Lý Giác kẹt ở Hoa Âm, lần này sợ là giữ nhiều lấy ít. Trung Diêu trong lòng tăng thẳng, trên mặt lại không nhìn ra chút xíu sơ hở. Xem ra ngươi tại triều đình hai mắt đông đảo, không chỉ là ta. Quách Đồ cười nhưng không nói, mặt mang vẻ đã ý, Trương Tề có gì động tĩnh? Trương Tề xuất bộ tay hướng. Quách Đồ không nhanh không chậm nói, bất quá hắn bị đoạn đội ngăn trở, nên không cách nào tham chiến. Nguyên Thường, ngươi quen thuộc đoạn đội người này sao? Trung Diêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trương Tề không cách nào tham chiến, thiên tử chí ít có thể tránh khỏi hai mặt thủ địch. Mặc dù cũng không tốt đến đến nơi đâu, không quá quen. Trung Diêu nói, hắn đối đoạn đội xác không hiểu rõ lắm đoàn ủy hàng năm chú đóng hoa âm gần như không có tiếp xúc chỉ ở trên đường nghe người ta nói qua một ít năm ba câu biết đoạn ủy cùng cái khác tây lương trư tướng không giống mấy chuyên điền an dân tựa hồ làm cũng không tệ lắm Quách đồ lắc đầu một cái mặt mang không thèm Trước lý giác cùng quách tỷ giết được ngươi chết ta sống bây giờ đoạn ủy lại sinh nội chiến ngăn trở trương tỷ đừng đi người tây lương thật là khó thành đại khí trung diêu ra vẻ không nghe thấy nhưng trong lòng bằng thêm mấy phần chán ghét người tây lương dù rằng không đoàn kết người quan đông lại làm sao trên dưới một lòng viên thiệu ký châu mục không phải là từ hàn phúc trong tay mà tới nguyễn thường ngươi tới thượng đẳng là mời binh cấn vương ta khuyên ngươi liền không nên uổng phí tâm tư. coi như ngươi có thể mời được binh, cũng không kịp cứu giá. chờ ngươi chạy tới hoa âm, thắng bại đã sớm xử nhưng. trung diêu ánh mắt lóe lên. kia ngươi còn đi không? đi, nhưng không gấp nhất thời. quách đổ vớt vớt trong dâu, dương dương đã ý. chờ bọn họ phân ra thắng bại, ta cùng người thắng nói chính là. trung diêu trầm tư hồi lâu. công tác, ngươi còn nhớ nhâm dần ngày đêm hôm ấy thiên tượng sao? tự nhiên biết, quách đổ quan sát trung diêu, miệng hơi cười. lưu thị bắt nguồn từ đông nam, rốt cuộc tây bắc, đây là thiên ý, không ai nhưng trở về. chiêu đình bị lý giác khó khăn, chính hợp hồ thiên tượng có thể nói rành rành liên quan tới thiên tượng, ta ngược lại nghe được một cái khác giải thích. Nói nghe một chút. Quách Đổ không nhịn được lộ ra ý dễ cận. Trường Sa Trung Thị thật là đáng thương, lại đem hy vọng gửi gắm vào một phế vật như vậy trên người. Tuổi gần 50, còn không chi thiên mệnh. Ý trời như vậy hiểu, hoàn toàn do dự mãi, lại sinh biến cho nên. Sớm biết như vậy, liền không nên tới đổi hắn, để cho hắn tự sanh tự diệt được rồi. Đại Hán vì Hoa Đức, Tử Cung vì Thiên Tử chỗ. Khí đỏ quan Tử cùng là Đại Hán khí vận tập với Thiên Tử một thân. Từ đông nam mà tây bắc, chính là nghịch thế mà động, từ thi hương cao, từ yếu mà mạnh. Trung Diêu còn chưa nói hết, Quách Đồ liền cất tiếng cười to. Theo ngươi nói, Đại Hán còn có mấy trăm năm vẫn nước. Trung Diêu thản nhiên nói, trận côn Dương lúc, lại có ai có thể nghĩ tới Quang Vũ Hoàng đế có thể đại phá vương ấp, trung hương Đại Hán. Quách Đồ hơi biến sắc mặt. Chuyện như vậy, ngươi cũng tin? Trung Diêu sâu kín nói, ngươi có thể tin xem Ô Viên rừng, với ai chi nhà, ta vì sao không thể tin sách sử nói. Quách Đồ sụ mặt xuống, mới vừa muốn nói chuyện, có kỵ sĩ từ đàng xa chạy như đến tới. Chạy nhanh tới trước mặt, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, vọt tới Quách Đồ trước mặt, dọn điệu gấp rút gì hai mấy câu. Quách Đồ thình lình biến sắc, quay đầu nhìn trầm trầm Trung Diêu nhìn qua, muốn nói lại thôi. Trung Diêu tim đập rộn lên, cũng không dám chủ động đặt câu hỏi, sợ bị Quách Đồ nhìn ra hư thực. Quách Đồ hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra ngoài. Hòa âm truyền tới tin tức, ba ngày trước Thiên Tử Đại hoạch toàn thắng, Lý Giác chết trận. Trung Diêu sướng sút, sắc mặt dần dần đường hồng, khí tức dần dần to thêm. Ngươi lặp lại lần nữa. Quách Đồ lúng túng lắc đầu một cái, ngươi không nghe lầm, Thiên Tử thắng, hơn nữa tự tay chặt xuống Lý Giác thủ cấp. Trung Diêu mừng như điên, giơ hai tay lên, ngửa mặt lên trời hô to. Bên trên tả, trên trời hạ xuống anh chủ, Hòa đức bất diệt. Quách Đồ đổi theo ba trăm dặm, lại thành cách xem, cảm thấy không thú vị. Hắn lại không tâm tình chú ý Trung Diêu hướng đi, quay đầu đổi về Hoa Âm. Hắn thậm chí không dám chọn tuyến đường đi Hà Nội, mà là trực tiếp đi Hà Đông. Hà Nội Thái Thú Trương Dương nghe được tin tức này, khẳng định sẽ không cho Quách Đồ sát mặt tốt. Vốn là Trương Dương đã tiếp nhận Trung Diêu khuyên, chuẩn bị phái binh tiếp ứng Thiên Tử, bị Quách Đồ nói một cái, lại buông tha cho. Bây giờ Quách Đồ lại nói cho hắn biết, Thiên Tử thắng. Không chỉ có thắng, hơn nữa còn là đại thắng, tự tay chặt xuống lý giác thủ cấp. Trương Dương có thể hay không dưới cơn nóng giận chặt xuống hắn Quách Đồ thủ cấp? Quách Đồ dọc đường không ngừng nhận được tin tức, đối trận hoa âm hiểu càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng càng ngày càng bất an. Thiên tử không chỉ có chém giết Lý Giác, hơn nữa hợp nhất Lý Giác, Quách Tỷ Nhân Mã có bộ kỹ năm sáu ngàn người. Vừa nghĩ tới mấy năm trước, những thứ này Tây Lương binh đã từng đại phá liên quân Thảo Đồng, Quách Đồ đã cảm thấy nhức đầu. Thật chẳng lẽ như Trung Diêu nói, Thiên tử là trên trời hạ xuống anh chủ, kia Viên Tiệu nên làm cái gì? Tự động trách phế thiếu đế, lập Thiên tử tới nay, Viên Tiệu vẫn không thừa nhận Thiên tử. Hắn lần này phụ mệnh đi sứ cũng không phải Viên Tiệu bản thân ý tứ, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không phụ họa một cái ban sơ nhất đề nghị nên phụng tiên tử chính là tự thụ, tự thụ nói lên đề nghị này về sau phụ họa người rất đông, viên thiệu không thể không đáp ứng thử một lần. ngay từ đầu là giao phó tào tháo đi làm, nhưng tào tháo bị lữ bố bất ngờ đánh chiếm việt châu, tự lo không xong, viên thiệu chỉ đành phải phái hắn đi sứ trường an, lấy nét miệng một mọi người. viên thiệu sở dĩ phái hắn đi sứ cũng là bởi vì hắn rõ ràng viên thiệu tâm ý sẽ không thật đem tiên tử nên tới nghiệp thành, cho nên hắn một đường trì hoãn, từ nghiệp thành chạy tới hà nội sẽ dùng hơn một tháng. nghe nói trung diêu từ hà nội chạy tới thượng Đảng, binh Cần vương lại một đường đuổi kịp thượng Đảng chính là hy vọng đem khoảng thời gian này hôm qua, tốt nhất là chờ đến thiên tử bị giết, tự thụ đề nghị mất không bệnh tật. Vạn vạn không nghĩ tới, thiên tử không chỉ có chiến thắng lý giác, hơn nữa còn là đại hoạch toàn thắng. Hắn không biết viên thiệu nhận được tin tức này sau, sẽ làm nghĩ như thế nào. Nhưng hắn rất rõ ràng, nếu để cho tự thụ đám người biết tin tức này, nên thiên tử tới nghiệp thành ý nguyện tất nhiên càng thêm mãn liệt. Hiếu linh đế tự ra hà giang, thiên tử mẫu tộc lại là nước triệu người, ở một trình độ nào đó, người ký châu đối phụng nên thiên tử là có chút ý tưởng. Nếu để cho bọn họ biết thiên tử đại phá lý giác, có thiên mệnh trong người, không biết sẽ có ý kiến gì. Đối tình cảnh trật vật viên Thiệu mà nói, cái này không khác nào đánh đòn cảnh cáo. Sáng nghiệp duy gian, nhưng viên Thiệu sáng nghiệp không khỏi cũng quá khó chút. Đầu tiên là bị hà tiến khó khăn, không phải thi triển. Khó khăn lắm mới tàn sát hết tiễu thụ, lại bị động chất đoạt quyền to. Hào Tồn tâm cơ ở ký châu đứng ngốc chân, lại bị công tôn toàn ép buộc, đại chiến kinh niên không ngừng. Nếu là thiên tử lại trỗi dậy con trùng, triều đình thanh thế phục chấn. Quách độ không dám nghĩ. Quy một chương 154, không được cần dỡ. Quế Đồ đổi sống đổi chết, ở mùng 3 tháng 11 chạy tới Hoa Âm. Thiên tử đại doanh vẫn còn ở nguyên bên trên, nhưng công khanh đại thần đều đã đem đến nguyên bên trên, phân doanh mà cư. Nam bắc quân đại doanh hoàn thành mở rộng, vệ lý doanh đang ở nguyên hạng, bắc quân ngũ hiệu dọc theo vị thủy hằng doanh, quy mô cũng không nhỏ. Quách Đồ lúc chạy đến, sát lại gần đây bộ binh doanh đang huấn luyện, gần ngàn tướng sĩ bày trận mà đấu, tiếng la giết kinh âm thanh em hai, phảng phất là vạn người đại chiến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Quách Đồ đi theo viên thiệu nhiều năm, cũng coi là biết qua chiến trường người, thô thô nhìn một cái về sau, liền cảm thấy ngoài ý muốn. Đây thật là bắc quân ngũ hiệu trong binh bộ doanh, chiến kỳ là nhân số cũng tương cận, nhưng phục sức có chút loạn. Có người ăn mặc Bắc quân phục sức, có người ăn mặc cái khác phục sức, tựa hồ còn có Tây Lương Minh. Nhận ra những thứ kia bọc ra dê áo Tây Lương Minh, quách đổ theo bản năng dùng mình, một thanh nữu lại một bên trải qua một quân lại. Ai, bộ binh doanh làm sao sẽ có người Tây Lương? Sĩ tốt trừng mắt liếc hắn một cái. Tây Lương người không phải người Hán. Ta. Tiếng quách đồ nghẹn, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn nữu lại cái này quân lại da trắng nõn, mùi cao con mắt sâu, rõ ràng không phải người Trung Nguyên. Người cũng thế, người Tây Lương, là công là người Tiệt Di, chân chính giật hồ. Quân lại hất ra quét đổ tay, chửi thề một tiếng nên ngang mà đi. Quách Đồ sắc mặt đỏ bừng lên, tức giận tới mức cắn răng. Hắn nhìn chung quanh một lần, hướng ngự doanh đi tới. Đi tới nguyên hạ, một vệ sĩ tiến lên đón, hỏi Quách Đồ tên họ, sai người bên trên nguyên thông báo. Quách Đồ ở một bên chờ, quan sát kiểm tra người đi đường vệ sĩ. Những vệ sĩ này ngược lại người trung nguyên bộ dáng, nhưng bọn họ cử chỉ lại cùng Quách Đồ trong ấn tượng vệ sĩ không giống mấy. Rốt cuộc nơi đó bất đồng, hắn lại nói không được. Đang suy nghĩ, hai cái quan viên từ nguyên bên trên đi lên, vừa đi vừa tranh luận cái gì. Quách Đồ định thần nhìn lại, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Dỗn Tử Văn, lâu nay khỏe chứ? thiếu phủ Điền Phân ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Quách Đổ, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng cùng đồng bạn lên tiếng chào, chắp tay từ biệt, sau đó đem Quách Đồ kéo đến một bên. Sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới. Quách Đổ cười ha hả xem Điền Phân. Điền Phân trợn trớn lưỡi, gượng cười nói, cũng là không phải là không thể tới, chẳng qua là ngươi tới được đột nhiên, trước đó cũng chưa cho cái tin tức. Ngươi đây là? Quách Đổ liếc mắt một cái nguyên bên trên, thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ còn là thiếu Phủ? Đúng thế. Thiên tử chỗ ăn từ đâu mà tới? Đột nhiên tăng lên nhiều nhân mã như vậy, dựa vào thu được sợ là không đủ đi. Điền phân chân mày khẽ to đúng vậy à, không phải sao? Ta mới vừa cùng đại tin nông thừa ở ngự tiền tranh luận, suýt nữa đánh nhau. Đại tin nông thừa. quách đổ suy nghĩ một chút. Đại tin nông trương nghĩa đâu? chạy tới hoàng mạch thành, lý giác ở nơi nào còn cất một ít lương thực, có thể ứng cấp. quách đổ hiểu ý cười một tiếng. xem ra thiên tử mặc dù chiến thắng lý giác, cũng không có giải trừ nguy cơ, lương thực là trước mắt hắn nhất gấp thiếu vật liệu. được, ngươi trước vội, ta chờ một lúc đi tìm ngươi. điền phân nhìn chung quanh một chút, thấy một vệ sĩ đang từ phía trên đi xuống, không nói gì nữa, chắp tay một cái, vội va đi. vệ sĩ đi tới quách đổ trước mặt, để cho quách đồ chờ. Thiên tử đang đợi, có rảnh rỗi sẽ tiếp kiến hắn. Quách Đồ bình tĩnh gật đầu, âm thầm mỉm cười. Hắn đi cả ngày lẫn đêm, từ thượng đảng một đường chạy tới nơi này, thiên tử lại còn muốn cho hắn ở nguyên hạ đẳng, liền nước miếng cũng không ăn bài. Đây không phải là xem thường hắn Quách Đồ, thiên tử căn bản không nhận biết hắn Quách Đồ, thiên tử đây là không nể mặt Viên Thiệu. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, Viên Thiệu không thừa nhận thiên tử, thiên tử cần gì phải nể mặt Viên Thiệu. Tự thụ đề nghị Viên Thiệu nên phụng thiên tử lúc, không biết có nghĩ tới hay không một điểm này. Hắn được sưng lớn ở mưu lược ứng biến, nhưng căn bản không rõ ràng lắm Viên Thiệu tâm tư, chú định chẳng làm nên trò chống gì. Hà Bác người đều như vậy, Quách đồ ở Nguyên Hạ Đảng gần nửa ngày mới chờ đến thiên tử tiếp kiến cho phép. Hắn theo tới truyền chiếu hổ bí bên trên Nguyên, vừa đi vừa nhìn. Theo vị trí dần dần cao, Nguyên Hạ bố cục cũng dần dần thấy rõ. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Nam Quân, Bác Quân bảy cái đại doanh giống như bắt đầu thất tình, vây lượn ngự doanh. Quách đồ căng thẳng trong lòng, không tên bất an. Lại hướng xa xa nhìn, loan thoáng còn có thể thấy được mấy cái đại doanh, ý theo Nam Sơn mà hàng. Vậy là ai đại doanh? Quét đồ hỏi. Dẫn dắt hổ bí không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Quét đồ cho là hổ bí không nghe rõ lại hỏi một câu, hồ bí dương bước, nhìn quách đồ một cái, không nhanh không chậm nói, nếu như ngươi thực tại tò mò, trước tiên có thể đi xem một chút, sau đó sẽ tới xin gặp. bất quá thiên tử chính vụ bột bể, khi nào có thể gặp ngươi, liền khó nói chắc. quách đồ giận dữ, ngươi có biết ta là ai không? ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi. hồ bí tay đẻ ở bên hông đao vòng bên trên, nhìn xuống đe dọa nhìn quách đồ. thiên tử hành tại, không phải ngươi có thể dương ai địa phương? quách đồ sợ hết hồn, bản năng lui về phía sau một bước, một cước đặt hụt, suýt nữa té xuống, hắn tay mua chân múa vẻ mặt chật vật, khó khăn lắm mới đứng vững gót chân, hung hăng chừng mắt liếc hồ bí, lại không dám càng hân dỡ. bên cạnh hắn người hầu đều ở đây nguyên hạng, thật muốn đọ võ, khẳng định không phải cái này hồ bí đối thủ. trước mặt dẫn đường, hồ bí đe dọa nhìn quách Đồ, không nói một lời, chẳng qua là ánh mắt càng ngày càng ác liệt, vuốt nhẹ đao vòng tay cũng rời tới trên chuôi đao. quách Đồ bất đắc dĩ, chỉ đành phải im hơi lặng tiếng, chắp tay thi lễ, xin mang đường. hồ bí hơi gật đầu, xoay người tiếp tục hướng bên trên. quách đồ chắp tay, cúi đầu, yên lặng đi về phía trước, đi tới nguyên bên trên, tầm mắt rộng mở trong sáng một mảng lớn đất trống, trừ mấy chục cái bên ngoài lều, phần lớn diện tích cũng trống không, đứng thẳng mấy cái bán hầu, bịa, một đám hổ bí lang đang tập án, hướng dẫn chính là một người trung niên, quét đồ nhìn chăm chăm nhìn qua, phát hiện người nọ có chút quấn mắt, chẳng qua là cách khá xa, không thấy rõ mặt mũi, chỉ đành phải bỏ qua. Hổ bí dừng lại, một người mặc thị lang phục sức trẻ tuổi quan viên tiến lên đón, quan sát quét đồ một cái, túc hạ chính là cầu thấy thiên tử quét đồ, quét đồ gật đầu một cái, chính là, xin hỏi túc hạ là, Hà Đông đuổi tiệm, quét đồ cẩn thận suy nghĩ một chút, không nhớ nổi có như vậy một người, liền không có hàn huyên hứng thú. Hắn cùng Bùi Tiêm hướng Bắc đi hơn 200 bước, đi tới ngự trứng trước. Bùi Tiêm tiến tướng thông báo, Quách Đồ đứng ở bên ngoài trứng chờ. Một cái tuổi trẻ quan viên từ bên trong đi ra, trong lực ôm thư tử. Thấy Quách Đồ đứng ở màn cửa miệng, cản trở đường đi, nàng nhíu mày một cái. Quách Đồ lui qua một bên, theo thói quen nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn phát hiện cái này quan viên lại là nữ tử. Hắn vừa định hỏi, cô gái kia đã nhanh chân đi ra. Bùi Tiêm từ trong trứng đi ra, đúng dịp thấy Quách Đồ ló né người, xem thái diễm rời đi phương hướng, không khỏi hừ một tiếng. "Vào đi thôi." Quách Đồ đáp một tiếng, cất bước nhập chúng. Tiến màn cửa. Mới ý thức tới buổi tiệc mới vừa rồi giọng điệu tựa hồ có chút hiểu lầm, lại không kịp giải thích, trong lòng không khỏi hào náo. Quy một chương 155, lòng người có giữa, người chính là Quế Đồ. Lưu Hiệp quan sát lên trước mắt cái này ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên, nhất thời có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Người này xem ra một thân chính khí, tuyệt không giống như gian địch a. Có phải là trùng hợp hay không? Có người ở trước mặt bệ hạ đề cập tới ta. Quét Đồ lộ ra khoe khoang nụ cười, nhìn thẳng Lưu Hiệp. Lưu Hiệp lập tức xác nhận, không phải trùng hợp, chính là hàng này. Quả nhiên túi ra đều là người. Ánh mắt mới là cửa sổ của linh hồn. Thiên tử trước mặt, xưng ta mà không xưng thần, ánh mắt nhìn thẳng, không hề có chút tính nề nào, dĩ nhiên là tâm trong căn bản không có hắn vị hoàng đế này, cũng không có cái này triều đình. Trừ viên thiệu Tâm Phúc, ai dám làm càn như vậy? Lưu Hiệp không chút biến sắc gật đầu, lại không xuống chút nữa nói. Ngươi từ Hà Nội tới, hay là từ Lạc Dương tới? Hà Nội? Vì sao mà tới? Quách Đồ lướt lướt trong ذâu, ung dung nói, Phụng Sa Kỵ tướng quân, ký châu mục viên công bản sơ mệnh, bệ hạ hồi kinh." Lưu Hiệp mí mắt hất, quan sát Quách Đồ một cái, im lặng cười lên. Viên thiệu quan chức danh hiệu rất nhiều, nhưng Quách Đồ nói hai cái này lại cứ là nhất cổ cái. Sa Kỵ tướng quân là Viên thiệu tự xưng, Ký Châu mục là Viên thiệu từ Hàn Phúc trong tay giành được. Liên trình tự chính nghĩa mà nói, hai cái này quan chức đều là không hợp pháp. Quách Đồ lấy hai cái này quan chức gọi Viên thiệu, hiển nhiên không phải tới xưng thần, mà là gây hấn. Lưu Hiệp đưa tay ra. Quách Đồ không hiểu xem Lưu Hiệp, bậy hạ cái này là ý gì? Viên thiệu sẽ không để cho ngươi tay không đến đây đi, chưa cho ngươi văn thư, tỉ như thêm vào kháng hương hầu ấn tín chiếu thư loại. Lưu Hiệp ha ha cười hai tiếng. Trọng thân vị thiên tử rất muốn nhìn một chút người khác cho chấm chiếu thư là dáng dấp ra sao. Quách đổ gò má giật giật khép tại trong tay háo tay có chút chặt, trong lòng từng trận bất an. Hắn đích xác mang theo văn thư, phía trên cũng có viên thiệu kháng hương hầu ấn tín, còn có chiếu thư nét chữ, nhưng đó không phải là cho Lưu Hiệp. Hắn mục tiêu của chuyến này thậm chí không phải Lưu Hiệp bản thân. Hắn từ nghiệp thành khi xuất phát, căn bản không nghĩ tới phải gặp Lưu Hiệp tiểu hoàng đế này. Chỉ bất quá nhận được Lưu Hiệp đại phá Tây lương quân, hơn nữa tự tay chém giết Lý Dắt tý tức, lúc này mới tạm thời này ý chạy tới thấy Lưu Hiệp một mặt. Bây giờ nhìn lại, cái quyết định này có chút sơ sót Hắn dĩ nhiên không thể nào đem viết có chiếu thư bộ dáng văn thư giao cho Lưu Hiệp. Vấn đề là ai như vậy miệt thiếu, đem viên thiệu giả mạo chỉ dụ vừa làm việc lợi truyền đến Lưu Hiệp trong hai. Quách Đồ trong đầu hiện ra mấy cái tên, sau đó nhanh chóng khóa được một người, Đinh Sùng. Đinh Sùng cùng Tào Tháo thân cận, ở quan Đông Châu còn còn có rất nhiều thân hữu, có rất nhiều đường dây có thể nghe được tương quan tin tức. Hắn còn biết Đinh Sùng mới vừa nhân công tử thị Lang siêu việt vì thị trùng, vô cùng bị ân sủng. Bệ hạ, chuyện luôn không thể cả tin, tiểu nhân không dễ thân cận. Quách Đồ ngậm cười nói, Tiên đế sủng tín thập thường thị vết xe đổ chưa xa, bệ hạ làm lấy làm lương. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, tự thụ là quân tử hay là tiểu nhân? Quách Đồ đột nhiên biến sắc, Thiên Tử vừa mở miệng liền nói tự thụ, không giống như là trùng hợp đơn giản như vậy. Bệ hạ hiểu tự thụ, có biết một hai. Thấy Quách Đồ sắc mặt không đúng, Lưu Hiệp trong lòng đắc ý, lấy không dầy nhập có giữa, không chỉ có thể dùng ở trên chiến trường, càng có thể sử dụng đang khích bác ly dán bên trên. Quách Đồ cùng tự thụ bất hòa là minh bày, lớn như vậy cái hở, không lợi dụng một chút, thực tại quá lãng phí. Xem ra tự thụ thật là danh dương thiên hạ, liền hạ đều biết. Quách Đồ vô tình hay cố ý dẫn dắt đạo, thấy Quách Đồ mắc câu. Lưu Hiệp lại cố ý trở về bù, tự thụ có phải hay không danh dương thiên hạ, chấm không rõ ràng lắm. Chấm chẳng qua là nghe nói tự thụ đề nghị viên thiệu tiếp chấm đi ký châu, cho nên có chút chi nhớ. Ngươi lần này tới, chẳng lẽ là vì chuyện này? Lưu Hiệp càng là che giấu, Quách Đổ càng cảm thấy mình đã đoán đúng. vậy hạ khi nào có thể lên đường? Còn không có định. Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói, tư thế chuyện lớn, làm cùng công khanh sau khi thương nghị lại nói. Ngươi đến rất đúng lúc, viên thiệu đến cùng là nghĩ như thế nào? Quách Đổ cố làm không hiểu, vậy hạ thế nào nói ra lời này? Sa kỵ tướng quân. Lưu Hiệp giơ tay lên cắt đứt quách đồ. Sa Kỵ tướng quân quách tỷ mới vừa chết trận, ngươi nhất định phải dùng tiếng sưng hô này. Quách Đồ nuốt hớp nước miếng, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào viên thiệu. Sa Kỵ tướng quân quách tỷ mới vừa chết trận, triều đình thừa nhận ký châu mục hắn vứt lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Hắn là ở Trần Lưu Phủ thái thú trong cầu tiêu tự sát. Dù nói chuyện này đã qua nhiều năm, nhưng viên thiệu ký châu mục một mực không có được triều đình công nhận. Bệ hạ, quách tỷ là Tây Lương Vũ Phu, bắt giữ trong thần, hỏa loạn triều tàn sát vô tội. Hắn này Sa Kỵ tướng quân thật là bệ hạ công nhận sao? thành như ngươi nói. Quách tỷ làm sằng làm bậy, không xứng là đại thần. Nhưng Viên Thiệu liền xứng sao? Bậy hạ lời ấy, không biết bắt đầu nói từ đâu. Quách Đồ sụ mặt xuống, thanh âm cũng lớn lên. Lưu Hiệp cười ha ha, không bằng liền từ Viên Thiệu để cử Lưu Ngu vì đế kể lại, như thế nào? Quách Đồ nhất thời cứng họng. Viên Thiệu không thừa nhận Thiên Tử chuyện này chứng cứ quá nhiều, nghị phủ nhận cũng không thể nào phủ nhận lên. Thiên Tử lại như thế hùng hổ ép người, hắn nghĩ giả bộ hồ đồ cũng không làm được, trực tiếp bị Thiên Tử dồn đến chỗ chết. Thấy Quách Đồ không nói, Lưu Hiệp đứng dậy vòng qua thư, đi tới màn cửa miệng, phân phó mấy câu. Đứng ở chứa ngoài cửa lang trung xoay người đi. Lưu Hiệp trở lại sau án thư, cầm lên trên bàn văn thư, nhìn. Quách Đồ mới vừa muốn nói chuyện, Lưu Hiệp nói, ngươi không cần phải gấp gáp giải thích, chờ một hồi rồi nói không muộn. Ngươi nói mỗi một câu nói, cũng nên ghi chép xuống, tương lai với xét xử, để cho người đời sau biết đúng sai phải trái. Quách Đồ trong lòng căng thẳng, hơi biến sắc mặt. Nếu là cùng Thiên Tử mặt đối mặt, hắn cho dù cưỡng từ đoản lý, bao nhiêu cũng có thể vì viên tiểu giải thích mấy câu, nhưng là bị người nhớ kỹ, cái này thì Tương lai mất thể diện không chỉ là viên điệu còn có hắn. Quách độ lần nữa quan sát Lưu Hiệp, càng xem càng cảm thấy cùng trong ấn tượng người thiếu niên kia bất đồng mấy năm trước Lưu Hiệp mặc dù thông minh lại không có như vậy sắc bén. Chẳng lẽ là nhân vì đánh bại Lý Giác, Thiên Tử có nói chuyện lòng tin? Quách Đồ đang suy tư, sau lưng bước chân nhẹ vang lên, có người đi vào. Bệ hạ, lệnh sử Diễm phục chiếu. Lưu Hiệp để tay xuống trong văn thư, mở mắt ra, liếc về Quách Đồ một cái. Ngươi có thể nói. Quách Đồ trong miệng phát triển, có chút tức xì khói, nghiêng đầu không nói, nhìn về phía một bên chuẩn bị ghi chép lệnh sử. Lần này hắn thấy rõ ràng, đích xác là nữ tử. Bệ hạ, triều đình thật là không người nào có thể dùng sao? Hoàn toàn dùng nữ tử vì lệnh sử. Lưu Hiệp Thản nhiên nói, nàng tuy là nữ tử, tài học lại không thua kém bậc mày dâu. Ngươi nếu là không phục, không ngại cùng nàng biện luận một phen. Quách Đồ đang giàu không có cơ hội đổi chủ đề, gái đúng chỗ ngứa. đã như vậy, vậy sẽ phải thỉnh giáo. Quách Đồ xoay người hướng Thái Diễm thi lễ một cái. Tại Hạ Dĩnh xuyên bắt đồ, chữ công tác, xin hỏi tốt hạ cao tính đại danh, quê quán nơi nào, theo học người nào. Thái Diễm để cây viết trong tay xuống, khẽ không người. chân lưu Thái Diễm, chữ chiêu cơ, ra mắt Quách Quân. Diễm không sư thừa, từ tiên phụ vỡ lòng hơi biết bút mực, để cho Quách Quân chê cười. Quy một chương 156, tự dước lấy nục. Quách Đồ há miệng, lại một câu cũng nói không nên lời, giống như ra nước cá. Không trách như vậy nhìn quấn mắt, nguyên lai like lại là con gái của Thái Ung. Vẫn là thôi đi, cần gì phải tự rước lấy nục đâu. Quách Đồ phản ứng rất nhanh, ngay sau đó từ ngạo mạn biến thành mừng rỡ. Nghe nói ngươi xa vào tạc trong, xe. Ký. Quách Đồ liên tục đánh cái hai cái lấp bắp, vừa nói một bên rơi lệ. Minh chủ từng nhiều mặt tìm, đều không tung tích, vô ý hôm nay gặp ngươi không việc gì, thật đáng mừng. Thái Diễm cũng không nói chuyện, một tay cầm giản, một tay nhấc bút, viết mấy dòng chữ. Ngươi Quách Đổ trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Thái Diễm lạnh nhạt nói, Quách Quân không cần lo ngại, Diễm dù nữ tử, Mông Bệ Hạ không bỏ, cho đòi vì lệnh sử, tất viết đúng sự thật chuyện lạ, không dám lấy một chữ vu cô tử. Quách Đổ trong lòng thoát một cái, sắc mặt biến đến mức dị thường khó chịu. Hán Hạ có thể nghe không ra Thái Diễm nói bóng gió, cái này rõ ràng cho thấy nhằm vào Vương Doãn giết Thái Ung lúc bán sự chi luận, đồng thời cũng biểu lộ Thái Diễm sẽ không cho bọn họ lưu mánh mũi, tương lai sẽ ở trên sử sách chi tiết ghi lại tương quan bí ẩn, để cho người đời sau biết diện mục thật của bọn họ. Không trách Thiên Tử thái độ kịch liệt như thế. Quách Đồ tâm tư xoay chuyển, ngay sau đó lại cười nói: Thái Bá Dê có nữ như vậy, không vì vô hậu. Lệnh tôn bất học, thành vì đại nho, chỉ tiếp bị động chát sến bắt buộc, thanh danh cấu kết. Xuân Thu Mây là tôn giả huy, vì người thân huy, vì hiền giả huy. Tương lai sử, ngươi liền không thể vì lệnh tôn che giấu một hai sao? Thái Diễm trầm mặc, Quách Đồ khỏe miệng hơi chọn, cười càng thêm đắc ý, còn vô tình hay cố ý liếc về Lưu Hiệp một cái. Lưu Hiệp ung dung không nổi, cũng không vội nói chuyện, lẳng lặng chờ Thái Diễm. Nàng sớm muộn muốn đối mặt đây hết thảy, nếu Quách Đồ đề nghị, sẽ để cho nàng trước hạn quyết định đi. Quét đổ xoay người xem Lưu Hiệp, mặt mỉm cười. Tư Mã Thiên nhân lý lăng chuyện bị hình, nội lực sử, thái sử công thư nhiều có quá khích chi tử, học giả công nhận. Bệ hạ khó khó thời khắc, không quên quốc sử, khiến người khâm phục. Hắn liếc thái diễm một cái. Chẳng qua là cô gái này trước có đau khổ tăng chồng, sau có vong phụ chi buồn, lại vì loạn binh chỗ cướp, trầm luân mấy năm, trong lòng tích phẫn, không thua gì Tư Mã Thiên. Bệ hạ bệnh bực này bất tự người xử, sợ là không ổn, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Thái diễm sắc mặt trắng bệch, tránh tịch lại lại. Thần thất lễ, mời cáo lui. Lưu Hiệp giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ thấp xuống ép, tỏ ý thái diễn bình tĩnh đường ngộ. Nếu nói là bị đồng chắc hiếp bức, đâu chỉ thái bá dê một người. Chấm như vậy, viên thái phó cũng như thế, trong triều công khanh không có ngoại lệ. Lưu Hiệp không nhanh không chậm nói, chấm còn rõ ràng nhớ, là viên thái phó đem chấm hoàng huynh dẫn hạ ngự tọa, lại đem chấm dẫn lên ngự tọa. Quét đổ gò má giật giật, có chút hối hận. Nhất thời công phấn, lời nói nặng, ngược lại khó có thể thu chàng. Thái ung dù rằng có dựa dẫm đồng chắc việc xấu, những người khác cũng không ngoại lệ. Nhất là viên Ngỗi, mặc dù hắn đã chết, dù sao vẫn là viên gia trưởng Ngỗi, không thể không có chút tỉ hiểm bây giờ chống đơ viên thiệu rất nhiều hào hiệp đều là đánh vì viên nguôi báo thủ danh nghĩa nếu như đem viên nguội nhận định là phụ tặc nghị thần đại nghĩa liền không có đối viên thiệu thực lực không thể nghi ngờ là một loại suy yếu thái diễm để tăng chồng là vệ trọng đạo người yếu phúc bạc mất cha là thái bá dê kết bạn không cẩn thận nàng đức hạnh gì thua thiệt về phần loạn binh chỗ cướp bị khổ nạn cũng không tổn hại với thanh rìa đồng chắc loạn chính thời khắc viên thiệu tự xưng minh chủ ủng binh mấy trăm ngàn không dám đánh một trận khiến cho tây lương binh làm hại quan đông như vào chỗ không người vô số phụ nữ trẻ em gặp nạn đây là người nào xỉ nhục đủ ngươi thật không biết sao Quách Đồ đỏ mặt tiếng hai ngẹn lời không nói. Lưu Hiệp quét quét đồ một cái, lại nói tiếp, thân có dơ bẩn, tẩy đi là được. Sợ chỉ sợ lòng có dơ bẩn, thế nào tắm cũng tắm không sạch sẽ. Sống làm người ta bịt mũi khé mắt, chết còn phải để tiếng xấu muôn đời. Quách Đồ tim đập rộn lên, máu không ngừng đi lên tuần, gân xanh trên chán mẹ lên. Để tiếng xấu muôn đời bốn chữ giống như là nguyên rủa, để cho hắn một tim đập thình thịch. Nếu như viên thiệu không thể thành công, để tiếng xấu muôn đời chính là bọn họ kết quả duy nhất. Thái Diễm kinh ngạc xem Lưu Hiệp, nàng không nghĩ tới Lưu Hiệp sẽ có như vậy định lực. Đối mặt Quách Đồ vũ nục cùng gây hấn, Lưu Hiệp không nóng không vội phản kích lại hung ác lại chuẩn đánh quách đổ liên tục bại lui so với lúc trước đánh chết Lý giác còn sảng khoái hơn lâm ly nhớ kỹ một chữ không cho rơi lưu hiệp nhìn thái diễm một cái tỏ ý nàng đừng phân tâm duy thái diễm như ở trong mộng mới tỉnh nghĩ đến mới vừa rồi bản thân nhìn chằm chằm thiên tử nhìn không chỉ có thất lễ hơn nữa thất thố, không khỏi xấu hổ khó làm nàng lấy lại bình tĩnh nhấc bút lên nắm chặt giản, bút như du lao ông. người hồi báo viên thiệu lưu hiệp lên giọng hắn nếu có thể bỏ ác từ thiện sửa lỗi xưa nên phụng triều đình chấm làm hàng hà xa số qua đặc xá tội này chẳng qua là trước đó hắn lên làm thư xin tội sâu tự phản tỉnh mà không phải phái một tâm không triều đỉnh cuồng đồ tới chấm trước mặt nói bừa ngươi quách đồ giận dữ càn dỡ lưu hiệp một tiếng quát ngắn ngươi đâu đem hắn dẫn đi đưa đỉnh lý nghị tội vâng sử a cùng một cái khác hổ bí thị lang ứng tiếng mà vào đem bất đồ phản xoay cánh tay bấm trên đất quách đồ thẹn quá hóa giận trường âm thanh muốn hô sử a mang đầu gối đỉnh đầu chính giữa này miệng nhất thời miệng đầy là máu hai viên răng rơi xuống đất quách đồ nước mắt hành lưu như con chó chết vậy bị kéo đi thái diệm thấy rõ không khỏi hoảng sợ vậy hạ làm như thế có phải hay không có chút qua rồi lưu hiệp nhận lấy lời thái Diễm lung túng gật đầu nàng đích xác căm ghét quách đổ thần không được tự tay bóp chết hắn nhưng nàng cũng rõ ràng quách đổ sống chết không trọng yếu nhưng nếu là quách đồ cứ thế mà chết đi triều đình cùng viên thiệu liền không có chỗ giảng hòa ngươi yên tâm đi chấm sẽ không giết hắn chẳng qua là hơi thi trừng phạt mà thôi thái Diễm giải thích nói vậy hạ thần cũng không phải là lo lắng quách đồ sinh tử chẳng qua là quách đổ là viên thiệu tâm phúc viên thiệu thế lớn không thích hợp nhẹ nâng xung đột ngươi cho là đây là châm nhất thời ý khí thần không dám mặc dù châm đích sát coi thường quách đồ loại này nguy có tử, lại còn không đến mức chấp nhận với hắn. Lưu Hiệp đứng lên, bước đi thong thả vào tài khoản cửa, xem bên ngoài đang luyện tập bắn tên hổ bí thị lang. Chẳng biết, không ít người còn đối viên thiệu có kỳ vọng, tùy tiện đoạn tuyệt với viên thiệu, khiến cho triều đình cất bước khó khăn. Nhưng là có một số việc không phải tránh là có thể tránh thoát được, Hoài Nu chỉ biết dưỡng hổ vi hoạn, cảm hóa không được tâm có chí khác lịch thần. Nhẫn nhịn cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, Trung Hưng không được đại hán, châm chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, mở một đường máu, không thể có bất kỳ ảo tưởng không thực tế. Thái Diễm nghe đến mây mẩn, thậm chí quên ghi chép. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Vậy hạ trí khí, cố khó được, nhưng là chuyện lớn khó thành, làm cùng công khan cùng bàn bạc, không thích hợp bậc đoán. Quân thần đồng tâm, trên dưới cùng muốn, mới có thể chung khắc lúc gian, thành tựu trung hương nghiệp lớn." Lưu Hiệp quay đầu nhìn Thái Diễm, khỏe miệng khơi màu lau một cái cười nhẹ. "Cho nên, chẳng không có trực tiếp giết quái đồ, mà là giao cho đình ý nghị tội a." Thái Diễm khẽ run, ngay sau đó không nói bật cười, không người nói: "Vậy hạ Ca Minh." Quy một chương 157, Vũ Nhục tính rất mạnh, Đỉnh Ý tuyên bá lấy tay chỉ gì, tựa vào trên bàn, xem bên ngoài chướng người. Xa xa tiếng chống trận Tiếng hò hét mơ hồ có thể nghe, càng lộ ra hắn cái này đỉnh ý thanh nhàn. Thiên tử đại phá Ly Zac, trọng trình nam bắc quân, bây giờ bận rộn nhất chính là vệ úy sĩ Tôn Thụy cùng bắc quân ngũ hiệu úy, quan lộc hơn đặng tuyển cũng bổ sung một ít người, ngày ngày bận trước bận sau, Trình huấn Hồ Bí, Vũ Lâm, một bộ phải làm danh tướng bộ dáng. Những người khác không có bận rộn như vậy, nhưng cũng có khác nhau sự vụ. Tỷ như đại ti nông trương nghĩa chạy tới hoàng bạch thành tiếp thu vật liệu, Thái thưởng vương dáng dạy dỗ lễ nghi, thiếu phủ điện phân cả ngày tính sổ, muốn tử có hạn vật liệu trong trừ ra một ít tới, vì thiên tử gia tăng đồ ăn. Chỉ có hắn cái này lĩnh ý, chứ bất giận, không có chuyện để làm đáng chết chết nên hàng thì hàng căn bản không cần định ý thẩm phán tuyên quân tuyên quân một đình lại vọt vào đầy mặt sắc mặt vui mừng có chuyện có chuyện tuyên bá nhảy lên một cái người nào phạm tội không biết là ngự doanh phát đưa tới tuyên bá ánh mắt đảo qua ngay sau đó lại ngồi trở xuống thông báo trình nhất sao từ hắn tiếp thu trước thẩm đình lại xem tuyên bá thấp giọng nói tuyên quân trình đình đang mới vừa nghỉ việc nghỉ việc tuyên bá rất không cao hứng vỗ một cái bàn trà khi nào chuyện vì sao ta không rõ ràng lắm đình lại chớp chớp mắt tất cả mọi người đều biết đình ý tuyên bá cùng đình ý đang chỉnh nhất bất hòa nhưng không ai nguyện ý kẹp ở giữa bị khinh bỉ thấy đình lại giả bộ ngu tuyên bá càng khó chịu người khác ở nơi nào để cho hắn tới gặp ta nghe nói hắn phải đi hoàng bạch thành cầu kiến đại tin tì nông tìm một phần chuyên điển chuyện làm đại tin nông tuyên bá sườn sốt chốc lát thở dài một cái không có truy cứu nữa chuyện này có đại tin nông trương nghĩa chỗ dựa hắn là cầm trình nhất không có biện pháp lý giác quách tỉ chết trận về sau quan trung sơ định đại tin ông phụ trách chuyên điển cần đại lượng nhân thủ không ai dám cùng đại tin ông các người tội phạm ở nơi nào mang đến gặp ta Dạ, đình lại xoay người đi. Thời gian không lâu, mấy cái đình lại mang lấy một máu me đầy mặt nho sinh đi tới tuyên bá trước mặt, cẩn thận để dưới đất. Tuyên bá không hiểu nhìn thoáng qua mấy cái kia đình lại, lúc nào đối đại phạm nhân khách khí như vậy rồi, hãy xưng tên ra. Tuyên bá háng dọn một cái, uy nghiêm ho khan đạo. Bất kể hắn là cái gì quyền quý, tiến đình ý chùa đều là đàng hoàng. Trước tuyên, trước tuyên, ngươi lắc phóng là, là ta. Nho sinh mở mắt, chợt vật nói. Tuyên bá cả kinh, đứng dậy nhìn kỹ, ánh mắt càng mở càng lớn. Quét, quét công tác, ngươi người thế nào? quét đồ đỡ bàn trà, sử ra bú sữa khí lực, ngồi dậy, nước, nước, tuyên bá vội vàng sai người mang nước tới, tự tay nhận lấy, đưa đến quét đồ trước mặt, đem búa ở trong nước thấm ướt, lại bóp nửa làm, cẩn thận leo đi quét đồ trên mặt máu tươi. phí nửa ngày thời gian mới tính đem quét đồ mặt rửa sạch sẽ. thế nhưng hai cái răng cửa lại là thế nào cũng bổ không trở về. xem đen vào miệng, tuyên bá buồn cười, lại lại không dám cười. công tác, đây là chuyện gì xảy ra? quét độ giận không kềm được. vô chi tiểu nhi, ta, ta cùng hắn mảnh, thế, bất lưỡng lập. tuyên bá phí hết lớn công phu cuối cùng làm rõ ràng chuyện trải qua, khóc không ra nước mắt. vì sao loại này xui xẻo chuyện luôn là rơi vào trên đầu mình. làm quang lộc hơn lúc cầm tiết lệ đồng trắc vì thái sư, làm tiên lệ giáo ý lúc bị đồng trắc buộc tấu lên sơ vạch tội thái thú hoàng nguyễn tư đổ dương biu. bây giờ càng tốt hơn, lại muốn thẩm phán quách Đồ. quách Đồ là không quan không có trước, nhưng hắn là viên tiệu tam phúc, thẩm phán hắn cùng thẩm phán viên tiệu khác nhau ở chỗ nào? không trách trình nhất lúc này từ trước, hắn không phải từ trước, hắn là tránh hỏa. tuyên bá cũng muốn từ trước, từ trước đưa quách đổ đi nghiệp thành chẳng qua là không biết viên thiệu có thể không sẽ tha thứ hắn thượng thư bãi nhiệm hoàng nguyện chuyện. tuyên ba tìm đến sạch sẽ quần áo, vì quách đồ đổi, lại phải ý tưởng vì quách đồ chữa thương cầm máu. quách đồ thương cũng không nặng, chẳng qua là chảy máu phải có điểm doanh người, nhưng mặt mũi của hắn toàn không có. thân là danh sĩ, sau này há miệng chính là một thiếu răng cửa lỗ thủng lớn, còn thế nào gặp người? quách đồ càng nghĩ càng giận, mắng không ngừng miệng. tuyên ba cô kiên nhẫn, chịu đựng bị hắn phun gương mặt nước miếng, chờ hắn phát tiết xong, bình tĩnh lại, mới hỏi lên quách đồ mục đích của chuyến này. hắn biết tào tháo phái người tới liên lạc, hy vọng nên thiên tử trở về lạc dương chuyện. Chẳng qua là thiên tử đánh một trận đánh bại Lý Giác, đại thần trong có người đề nghị trở về Trường An, chuyên điền nuôi quân, nghỉ ngơi lấy sức, lúc này mới chỉ hoan hành trình. Viên Thiệu phái quét đồ tới lại là vì cái gì? Chẳng lẽ Viên Thiệu cũng muốn nên Phụng Thiên Tử? Cho dù có ý tưởng này, cũng không cần thiết ta tào tháo vốn chính là Viên Thiệu đồng minh, hắn nên Thiên Tử hồi kinh cùng Viên Thiệu nên Thiên Tử không có gì khác biệt. Tào Mạnh Đức phương mất Duyện Châu, tự thân khó bảo toàn, nào có tinh lực nên Phụng Thiên Tử? Quét đổ chửi thêm một tiếng mang máu nước miếng tức tối nói, không phải nói Tào Mạnh Đức kích đi Lữ bố, đoạt lại Duyện Châu rồi sao? Tháng trước, Thiên Tử còn phong hắn làm Duyện Châu Mụ quách đổ lấy làm kinh hãi, thiên tử phong tào mạnh đức vì duyệt châu ngũ, tào tháo luôn luôn là viên thiệu phụ thuộc, từ ban đầu hành phấn vũ tướng quân cho tới bây giờ trọng đoạn duyệt châu cũng không thể rời bỏ viên thiệu, coi như hắn muốn làm duyệt châu ngũ cũng hẳn là từ viên thiệu thượng biểu, hắn thế nào trực tiếp thượng thư thiên tử còn chiếm được thiên tử phê chuẩn, trong này có vấn đề, chính là nên chiến lý rác chuyện lúc trước, tuyên ba suy nghĩ một chút, tư thị trung chủng tập mang theo chiếu thư chạy tới duyệt châu, quách đổ không nói, không trách hắn không rõ ràng lắm chuyện này, khi đó hắn đã rời đi nghiệp thành, coi như viên thiệu lấy được tin tức cũng không nhất định chuyển cho hắn, cái này tào aman. Quách Đồ khẽ cắn răng, đau đớn một hồi, trong lòng càng thêm phiền não. Ung Câu chưa xuống, hắn liền chần chừ. Nếu là bắt lại Ung Câu, toàn lấy dự châu, còn không biết sẽ sinh ra biến cố gì tới. Ung Câu thế nào? Tuyên Bá không hiểu chút nào. Quách Đồ lời đến và miệng, lại nuốt trở vào. Tao tháo vây công Ung Câu chuyện này, nói cho cùng cũng là viên tiểu bức tử hạn phước sau này, nói ra cũng là mất thể diện. Thấy Quách Đồ không chịu nói, tuyên Bá trong lòng càng thêm nghi ngờ, lại không có hỏi lại. Hắn để cho người đưa Quách Đồ đi nghỉ ngơi, sau đó gọi tới một thân tín người hầu, để cho hắn đi hỏi thăm một chút. Quách Đồ không thể nào độc hành. Phải có người hầu bảo vệ, hắn không dám nói, người hầu chưa chắc không chịu. Ở quách đồ bị bắt, người hầu dưới tình thế cấp bách, có người chủ động đến gần, muốn hỏi thăm ít đồ quá dễ dàng. Nửa ngày về sau, thân tín trở lại rồi. Tào Tháo công Ung Khâu là bởi vì trương mạc liên hiệp lữ bố đánh lén duyên châu, suýt nữa khiến Tào Tháo trở thành chó nhà có tang. Viên Thiệu phái binh tăng viện Tào Tháo, nặng chạy duyên châu, bây giờ đem trương mạc người nhà kẹt ở Ung Khâu bên trong thành, có đội tận giết tuyệt ý. Tuyên Bá lập tức nghĩ đến cái chết của Hán Phước, cũng hiểu quách đồ vì sao không chịu nói cho hắn biết trận tướng, mang theo quách đồ ý niệm trốn chạy trong nháy mắt tan biến. Viên thiệu liền trương mạc cũng chưa từng có, lại có thể bỏ qua cho hắn tuyên bá. An bài người Hình Tấn quyết đổ, trước đánh một trận lại nói, đừng đánh chết là được. A, thân tín hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Hình Tấn quyết đổ, nhanh đi, tuyên bá giận dữ, giơ tay lên chính là một bát hai Đem y phục trên người hắn đột, đừng để cho người nhìn ra là của ta. Quy một chương 158, bùi tiềm, ăn cơm tối xong, lưu hiệp ra xong nợ, vòng quanh nguyên đi dạo, chỉ đem xử a một người. Lương thực khan hiếm, cho dù hắn thân là hoàng đế, cũng chỉ có thể mỗi ngày hai bữa, làm hết sức rất nhiều kiên chỉ một đoạn thời gian ăn bữa trước không có bữa sau, cơ bản cũng là hắn bây giờ khắc họa, đánh thắng trận, bắt làm tù binh mấy chục ngàn người, cực lớn lương thực lỗ hổng ép tới hắn không thở nổi. Đại tiên nông chương nghĩa đã đi trường mấy ngày, còn không có tin tức trở lại, cũng không biết các hung như thế nào. Lý giác ở Hoàng Bạch Thành còn có một chút lưu thủ bộ hạ cũ, cũng không biết bọn họ thấy được Lý ứng cùng đặc xá chiếu thư sau sẽ sẽ không thừa nhận thực tế, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đi nửa vòng, trước mặt xuất hiện hai cái thân ảnh, một là nữ nhân, một cái khác cũng là nữ nhân. Lưu Hiệp thả chậm bước chân, tránh cho kinh động các nàng, khổ cực một ngày có cơ hội xem chút phong cảnh cũng không tệ, mặc dù hai người đều mặc đấm phục, có chút sương vũ. nhưng đường cơ cùng Thái Diễm rất nhanh phát hiện Lưu Hiệp tự giác đứng ở một bên, cúi đầu. Trải qua Thái Diễm bên người lúc, Lưu Hiệp thấy được nàng nắm ở trong tay khăn tay một góc, dừng bước lại. Ghi chép chỉnh lý tốt rồi. Thái Diễm nâng đầu nhìn hắn một cái, chỉnh lý tốt. Bậy hạ nếu là muốn nhìn, chờ một lúc đưa qua, chắc cũng không nhìn. Ngươi chỉnh lý tốt, gửi bản sao mấy phần, công khanh cắt cho một phần. Đinh nghĩ lúc, bọn họ cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Thái Diễm ngáy mắt một cái, bệ hạ thực lực sao? Tự nhiên. Lưu Hiệp dừng một chút, lại nói, một lời nói dối, cần mười lời nói dối đi để ngủ, được không bù mất? Thái Diễm gật đầu một cái, không nói gì nữa. Đường Cơ khẽ to mày, Vậy hạng, thân thiết có vừa hỏi, cùng hoàng huynh có liên quan a? Lưu Hiệp cười nói, Đường Cơ lẳng lặng đánh giá Lưu Hiệp, tương lai trên sử sách như thế nào viết hắn, tẩu tẩu hy vọng như thế nào viết? Đường Cơ muốn nói lại thôi, trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, thân thiết không biết, vậy thì chi tiết viết đi. Lưu Hiệp thở dài một cái, thị phi không tội, lưu cùng người đời sau nói, duy, Lưu Hiệp gật đầu thăm hỏi tiếp tục hướng phía trước đi. Đường Cơ, Thái Diễm nhìn hắn bóng lưng, trao đổi một cái ánh mắt, miệng đồng thanh thở dài một cái, ngay sau đó lại hiểu ý mà cười. vậy hạ quá mệt mỏi. Thái Diễm khẽ nói, anh chủ không dễ vì. Đường Cơ lạnh nhạt nói, một lát sau, nàng lại thêm một câu, thật nếu nói, hắn so Quang Vũ Hoàng Đế còn phải càng khó hơn chút, Quang Vũ Hoàng Đế dù sao còn có huynh Trưởng ở phía trước cản mấy năm. Thái Diễm nhìn một chút Đường Cơ, phu nhân, vậy hạ có phong quán độ, tương lai tất không phụ phụ hình chi vọng. Đường Cơ liếc về Thái Diễm một cái, không khỏi mỉm cười. Triêu Cơ, ngươi hôm nay có khác biệt lớn. Thái Diệm đưa tay vuột mặt gõ má. Có, có khác biệt gì? Đường Cơ xem dần dần đi xa Lưu Hiệp, bước rộng nhẹ nhàng bước chân, mây mở người hiện. Sau cơn mưa con đãng, đi dạo kết thúc, Lưu Hiệp trở về đến Đại Doanh, đang làm nhiệm vụ Thị Lang Bùi Tiêm đi vào, đem một sấp văn thư đặt ở trên bàn. Bệ hạ, đây là thượng thư đài mới vừa đưa tới văn thư. Phóng nơi này đi. Lưu Hiệp thởi xuống áo khoác, có trong hồ sơ thượng và định. Bùi Tiêm chuyển tới lò sưởi trước, thêm một cái lửa, lại thêm hai khối củi, thủ pháp thuần thục già dạng. Lưu Hiệp nhìn ở trong mắt, cười nói, đây là đang kinh châu học. Bùi Tiêm phủi một cái trên tay cho. Đánh một bầu nước tới, gác ở trên lửa, cái này mới một lần nữa trở lại trên bàn. Trường Sa ti ướp, mùa Đông vừa ướp lại lạnh, thường ngủ đến nửa đêm liền bị Đông lạnh tỉnh. Gọi tôi tớ sẽ mỹ người khác, không bằng bản thân làm. Người đi Trường Sa. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Bùi tiềm từng tị nạn Kinh Châu, lại không nhớ ra được hắn đi Trường Sa. Trường Sa ở Giang Nam, giở Lưu Biểu làm trị chỗ tương dương rất xa. Bùi Tiệm đi Trường Sa, rất không có khả năng là bởi vì Trường Sa phong cảnh tốt, chỉ có thể là không coi trọng Lưu Biểu. Nam quần người nhiều ít đất, không có nhà ruộng. Trường Sa dù ti lại có cá thức có thể ăn. Người ở Trường xa lúc tự trồng tự ăn, đôi tiêm có chút xấu hổ. Ta không quá am hiểu trồng trọt giốn nước, cũng may đồng hành bạn tốt Tư Mã Chi thiện việc đồng áng, lại ăn khổ. Ta không đủ lúc, thường thường đi chỗ khác liền ăn. Tư Mã Chi, Lưu Hiệp thuật lại một lần, đem cái tên này ghi ở trong lòng. Người đọc sách chịu bỏ đi dáng vẻ, tự trồng tự ăn, ít nhất có thể giữ được bản thân độc lập tính, đọc như vậy thư người là người dùng được. Lưu Biểu người này như thế nào? Lưu Hiệp hỏi. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là Lưu Biểu trong lòng có còn hay không triều đình, có thể hay không đưa chút cống vũ tới, hiểu hắn lựa xem lâu mày. Theo lý thuyết, bây giờ đã là tháng 11, thu hoạch vụ thu đã sớm kết thúc, các châu quận lương thực cũng nên thuộc về kho. Lưu Biểu nếu như muốn đưa, nhất định là có thể đưa. Lưu Biểu phi ba vương tài, với chân nhìn giữ cái đã có mà thôi. Còn có đây này. Lưu Hiệp cười hiếp mắt đuổi hỏi một câu. Bùi Tiêm mí mắt run rẩy, trầm mặc chốc lát, lại nói, nhưng hắn trí quá mức mới, tự cho là Tây Bá Như Quỳ, do dự không chừng. Lưu Hiệp không tiếp tục hỏi. Bùi Tiêm đem lời nói đến nước này, đã là cực hạn. Tây Bá chính là Chu Văn Vương. Chu Văn Vương vì nhi tử Chu Vũ Vương chính phạt chủ vương, thành lập Chu triều đánh hạ cơ sở bản thân lại cũng chưa phản bội thương thần danh phận, không tính nguy thần, có thể nói là được cả danh và lợi. đây là cái thời đại này người đọc sách công nhận hành vi mô thức. giống như Dương U, sĩ tôn thụy mình có thể vì đại hán hy sinh, nhưng không nghĩ để tử tôn cũng vì đại hán trôn theo vậy, công tư trọn mệnh đôi đường, tuyệt không giống như đời sau như vậy vô hủ. sau đó Tào Tháo cũng tuyên bố phải làm Chu Văn Vương, chính là cái này ý tứ. Bùi Tiêm nói Lưu Biểu muốn làm Chu Văn Vương, chưa chắc là nói Lưu Biểu lại làm lại lập, mà là nói Lưu Biểu rõ ràng không có tranh bá tài, lại không chịu thừa nhận, nhất định phải lấy Chu Văn Vương tự xưng như vậy có thể thấy được, vui Tiềm là một rất vụ thường người. hắn quan tâm là thực tế thành bại, mà không phải nói xuống đạo đức. Lưu biểu sẽ hiến công phụ sao? Sẽ. Bùi tiệm không chút nghi ngờ. Lưu biểu từng vì bắt trong quân hầu, hắn rõ ràng đã từng bắt quân chiến đấu như thế nào. bệ hạ đại phá lý giác, đủ để cho hắn tạm thời thu liễm dị trí, xương thần nạp cống. tạm thời thu liễm. Vui Tiềm lộ ra một tia cười nhẹ. bệ hạ, kinh châu hộ khẩu sung túc, mang giáp một ngàn. lưu trương âm yếu, người ích châu tâm tư gì Lưu biểu nếu có thể vượt qua có kinh địch, cho dù không thể tranh bá thiên hạ, cũng đủ để bất cứ một phương. Có này tiên cơ, Lưu Biểu há có thể bỏ qua. Tạm thời thu liễm, thừa dịp Trung Nguyên hôn chiến thời khắc, bất ngờ đánh chiếm Ích Châu, mới là hắn suy nghĩ suy nghĩ. Lưu Hiệp bừng tỉnh, nguyên lai Lưu Biểu còn có tâm tư này. Nói như vậy, muốn hắn buông tha cho Kinh Châu, hướng Triều đỉnh Sương Thần đích sắc không quá thực tế. Hắn có thể đắc thủ sao? Không thể. Bùi Tiêm không chút do dự nói, hắn liền gần trong gang Tốc Nam Dương đều không cách nào đánh chiếm, huống chi Ích Châu. Lưu Hiệp hăng hái rồi rảo, tỏ ý Bùi Tiêm tiếp tục nói. Bùi Tiêm nhập trước mấy ngày, một mực không nói nhiều, hắn còn tưởng rằng Bùi Tiêm liền tính tình này. Bây giờ nhìn lại, Bùi Tiềm không phải không nguyện ý nói chuyện, mà là chọn lựa nói chuyện đối tượng, sâu phu tử không phải người này không nói Tinh túy. Bây giờ Bùi Tiềm chủ động tiến luôn, hắn tự nhiên không thể phụ lòng nhiệt tình của hắn. Quy một chương 159, xem thời cơ mà làm. Bạch hạ đối Nam Dương có gì ấn tượng? Nam Dương là thượng giới. Lưu Hiệp mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hiền hòa, còn có chút nhạo báng ý tứ, nhưng chấm trước giờ không có đi qua. Bùi Tiềm cũng cười một tiếng. Bạch hạ, Nam Dương không chỉ là thượng giới, hay là sao hương cùng công thần chi hương? Lưu Hiệp trong đầu thoáng qua mấy người tên, như có điều suy nghĩ. Nam Dương ra khỏi cả mấy mặc cho hoàng hậu. Khai quốc ban đầu âm hoàng hậu, trung kỳ đặng hoàng hậu, hơn nữa gần đây hà hoàng hậu, đều là vì người quen thuộc Nam Dương hoàng hậu. Về phần công thần chi hương, vậy thì càng tốt hơn hiểu. Không nói khác, vân đài nhị thập bát tướng có một nửa là người Nam Dương, thượng giới hưởng thụ phú thuế bên trên ưu đãi, nên trăm họ đều giàu. Sau Hương, công thần chi hương thế tộc nhiều, nên viên thuật mới vào Nam Dương lúc, lòng người không phụ. Tuôn Kiên chết trận về sau, dưới quyền không thể dùng tướng. năm ngoái tranh dự Châu, lương đạo vì lưu biểu chỗ gãy, không thể không đi vào trần lưu. Nói như vậy, viên thuật không phải người Nam Dương tâm. Không chỉ là viên thuật hoàn cố, còn có người Nam Dương dưới mắt không còn ai nguyên nhân. Bùi Tiêm lộ ra một nụ cười. Bệ hạ nói rất đúng. Lưu Hiệp hơi gật đầu, tỏ ý Bùi Tiêm tiếp tục. Nam Dương không chỉ là thượng giới, càng là sau hương, công thần chi hương, luận gia tộc sâu xa, có thể truy tố đến khai quốc ban đầu đến công suệ. Người khác đối tứ thế tam công viên thị quỷ bái, người Nam Dương chưa hẳn coi vào mắt. Vì vậy, người Nam Dương không chỉ là coi thường viên thuật, cũng coi thường viên thiệu, càng chưa nói lưu biểu. Bọn họ có đủ lòng tin ngồi xem lúc biến, chọn một mà dừng. Cái này có thể giải thích Lưu Biểu đuổi đi viên thuật sau. Vì sao nguyện ý đem Nam Dương nhường cho Trương Tú? Hắn căn bản không khống chế được Nam Dương, không bằng làm thuận nước dong thuyền, để cho Trương Tú chiếm cứ Nam Dương, làm hắn chó giữ cửa. Trương Tú đầu hàng Tào Tháo về sau, Tào Tháo cũng không thể khống chế Nam Dương. Lưu Biểu trên danh nghĩa khống chế Nam Dương, lại bổ nhiệm Văn Xính vì huyện thành thủ tướng. Văn Xính chính là người huyện thành, chưa thể bây giờ lấy phiêu kỵ tướng quân thân phận mang theo chiếu thư đi Nam Dương, có thể được đến người Nam Dương chống đỡ sao? Khó mà nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, Lưu Biểu dã tâm sẽ bị tạm thời áp chế lại. Kinh Châu hộ khẩu triệu, ba thành ở Nam Dương một quận. Lưu Biểu không phải Nam Dương, thực lực liền không đủ. Bản làm lệ hành tiết kiệm, nuôi quân thực gốc. Lưu Biểu lại trắng trợn chiêu mộ nho sinh, mời làm việc khách cửa, lấy mạnh thường tự sưng. Mỗi ngày đến ẩm lãng phí. Nếu là Thái Bình thế gian, vun bực Hồ Văn Nương, hoặc không gì không thể. Ngày nay thiên hạ đại loạn, triều đình bá thiên, lại như vậy phô trường, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Lưu Hiệp cười không ra tiếng. Nam Dương là một khối thịt mỡ, nhưng Lưu Biểu đã không chiếm được người Nam Dương công nhận, cũng không phải là dùng võ tài, chỉ có thể nhìn cục thịt béo này chảy nước miếng. Nam Dương không ăn vào ngoài, Lưu Biểu lại sẽ có một tương địch, khiến cho không thể tây chú ý. Tôn sách, Lưu Hiệp bật thốt lên, Bùi Tiêm không khỏi vỗ tay mà cười. Bệ hạ nói cực phải, Tôn Kiên chết trận tương dương, Tôn Sách quyết chí báo thù, ý ở Tây Tiến. Người này dù còn trẻ, lại thiện đấu vô địch, qua sông bất quá mấy tháng, liền ngay cả bại đến địch. Lưu Biểu không thể không có chỗ cố kỵ. Như vậy xem ra, Lưu Biểu vô năng vì vậy. Quả thật, Kinh Châu, Ích Châu dù giàu, lại cứ cư Tây Nam, đều có thể mặc kệ một bên. Với triều đình tế, việc cần kiếp bây giờ là ở Tam Hà Lưu Hiệp đang cùng Bùi tiệm nói đến đầu cơ, Thái Diễm xin gặp, thấy Bùi tiệm đang ngồi, sắc mặt đỏ một bộ hứng thú nói chuyện đang nồng bộ dáng, có chút ngoài ý muốn. nàng đi tới Lưu Hiệp trước mặt, đem mấy phần bản thảo đưa tới, mời bệ hạ xem qua. Lưu Hiệp nói qua chớ làm xem qua, nhưng Thái Diễm nếu đưa tới, hắn cũng không có từ chối. đọc nhanh như gió, gặp nhau thấy quét đổ ghi chép bản thảo nhìn một lần, khen một tiếng, văn chương tốt, thư pháp cũng tốt, bệ hạ khen lầm, thần không dám nhận. Thái Diễm mí môi cười nhẹ, người vẽ nghệ như thế nào? Lưu Hiệp đột nhiên nhớ tới, Thái Ung không chỉ là văn học gia, thư pháp gia, hay là họa gia, miễn cưỡng chấp nhận được. Lưu Hiệp từ một bên lấy ra một bản thảo. Tiết chuyện này liền giao cho ngươi đi, trâm thực tại bận không kịp thở. Thái Diễm nhận lấy nhìn một cái, đây là phá lý giác chiến báo. không phải chiến báo, là trâm tác chiến bút ký. Bên trong có chút bản đồ, trâm vẽ không tốt. Lưu Hiệp lúc nói lời này, Thái Diễm đã thấy trong đó bản đồ, không khỏi mỉm cười. Lưu Hiệp thư pháp còn chấp nhận được, cái này hội họa xác thực không được, không có được tiên đế chân truyền, thần miễn lực trở nên. Thái Diễm cắt xong bản thảo, xoay người chuẩn bị thối lui ra. Lưu Hiệp gọi lại nàng, người giải quyết được sao? Nên còn có thể, nếu là bận không kịp thở, đi tìm mấy người làm thư lại, đừng một người khiêng quá mệt mỏi. Duy, Thái Diễm lại lạy, lui ra ngoài. Bùi Tiêm nói, "Bệ hạ, thần với chế độ chi đạo có biết một hai." Nhắc tới, cũng cùng Thái Lệnh Sử có chút sâu xa. Ồ, thần với Vương Sán trồ ra mắt một quyển Thái Bá dê vẽ ra đồ quyển, sơ quy chế độ chi đạo. Lưu Hiệp bình tĩnh, không trách con trai của Bùi Tiêm Bùi Tú có thể trở thành bản đồ tông sư, nguyên lai học thuật căn nguyên ở Thái Ung nơi này à? Khanh không còn sớm nói, Lưu Hiệp vỗ vỗ bắt đuổi, "Chính ngươi đi tìm Thái Lệnh Sử mời lệnh đi, đã có như vậy sâu xa, cũng không cần khách khí." Duy, Bùi Tiêm từ ngự trướng trong đi ra, đã là nửa đêm xem tinh đầu đầy trời, bùi tiêm ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mỉm cười. chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa túi đầu, chắp tay, bước nhanh ra ngự danh, đi về phía một lều nhỏ. lều nhỏ bên trong đèn sáng, thượng thư lệnh bùi mậu đắp chân mà nằm, đang đọc sách. nghe được tiếng bước chân, hắn mở mắt ra nhìn một cái, lại lần nữa đem ánh mắt quay lại trong sách. từ trong chân móc ra một cái ba bố, đưa cho bùi tiệm. ăn đi, thiên tử tiết kiệm, chỉ sợ sẽ không có bữa khuya. bùi tiêm mở ra ba bố, bên trong là một cơm nắm, màu sắc đen tối, giống như là nhụt món gì nước. hắn đem cơm nắm nhét vào trong miệng, nhai hai cái, lại uống một hơi nước, liền nuốt xuống. Bùi Mậu khẽ nhíu mày. "Ăn quá nhanh, đối thân thể không tốt." Vừa nói, một bên ngồi dậy. "A ông, ta cùng Bệ Hạ nói chuyện nửa đêm, rất đúng đầu cơ." Bùi Tiêm có chút hưng phấn nói, "Bệ Hạ thông tuệ, quá mức kỳ vọng, thành có thể nói dơ một biết 10, phi người bình thường vậy." "Thật sao?" Bùi Mậu lạnh nhạt nói. Bùi Tiêm có chút ngượng ngùng. Ở trước mặt phụ thân, bản thân trung quy còn quá trẻ, không có thấy qua việc đời. Hắn đem cùng Thiên tử trò chuyện trải qua nói hết mọi chuyện, nói đến hưng phấn chỗ, sắc mặt chiều hồng, hai mắt sáng lên. "A ông, ta vừa nghe đến tin tức liền từ trường xa chạy về là đúng." "Gặp này Minh chủ, chính là ta Hà Đông Bùi Thị làm vinh dự cửa nhà cơ hội thật tốt tuyệt đối không thể bỏ qua Bùi Mậu ánh mắt chật lõe ngươi muốn như nào mau cho đòi chư đệ vào chiều chớm thì không sức mẹ vậy Bùi Tiêm hấp tấp nói phiêu kỵ tướng quân trương Tề đang đang chạy tới Nam Dương trên đường thiên tử đại thắng tin tức rất nhanh chỉ biết truyền khắp kinh châu Lưu Ngụ kinh châu sĩ tử đem như bách xuyên Quy Hải triều đình đem đông đúc chật trội đâu có ta Hà Đồng con em vị trí quân tử xem thời cơ mà làm không đợi cả ngày này lúc chi vị vậy Bùi Mậu trầm ngâm chốc lát lộ ra một nụ cười vui mừng tiểu tử chỉ mong ngươi không có nhìn lầm quy một chương 160 Quần quần sóng ngầm. Lưu Hiệp thời quần áo, nằm ở trên giường, trong đầu vẫn còn đang hồi tưởng buổi tiệc đã nói. Tổng hợp hai đời trí nhớ, hơn nữa buổi tiệc giải thích, hắn đối Lưu biểu tiến cống lòng tin lại thêm ba phần. Có Kinh Châu công phú, lửa xém lông mày có thể giải. Giả Hủ đề nghị đem Trương Tế an trí ở Nam Dương, quả nhiên là một nước cờ hay. Nếu Trương Tế ở Nam Dương đứng vững góc chân, triều đình có đất đặt chân, Trương Tế có dựng thân gốc, người Tây Lương cũng có thể đường đường chính chính trên triều đình phát ra thanh âm của mình. Nhất cử tam đắc. Cái gì gọi là cái nhìn lại cục? Đây chính là cái nhìn lại cục. Cái gì gọi là nhất lưu lưu sĩ? Đây chính là nhất lưu nhu sĩ. Đối mặt loại này nhu nhân, Lưu Hiệp làm người hai đời, cũng chỉ có thể khen một câu nhu bức. Đem giả hủ chiêu nhập dưới quyền, so kích phá ly giác ý nghĩa còn phải sâu xa. Lưu Hiệp càng nghĩ càng hưng phấn, nhất thời hoàn toàn không ngủ được. Vệ Hạ, Phục thọ nỉ non, Lan đi qua, giang hai cánh tay, ôm lấy Lưu Hiệp. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Phục thọ. trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể ngửi được Phục thọ trên người mùi thơm cơ thể. Cái loại đó mang theo nhiệt độ, lẫn vào mềm ngọt mê người mùi thơm cơ thể. Lưu Hiệp hít sâu một hơi, chui vào chân, đem Phục Tọa thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực. Phục thọ từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hai cánh tay ôm lưu hiệp cổ, đầu ngựa ra sau, từ cổ họng chỗ sâu phát ra một tiếng trường âm. "Vậy hạ, sáng sớm ngày thứ hai, mới vừa ăn xong điểm tâm, Lưu Hiệp hãy thu đến Tả tướng quân Dương Phụng cấp báo. Kinh Châu mục Lưu biểu công phu đến Hoàng Đông, Dương Phụng tính xin tiệt lưu một bộ phận vật liệu, cùng Dương tướng sĩ. Dương Phụng cũng nhanh cạn lương thực. Lưu Hiệp ngay sau đó gọi đến thiếu Phủ Điền Phần, để cho hắn tính toán một chút Dương Phụng bộ quân công ban thưởng còn thiếu bao nhiêu, có thể hay không duy nhất một lần bổ phát cho hắn." Lưu Hiệp lời còn chưa dứt, Điền Phần liền lắc đầu liên tục bây giờ còn không biết lưu biểu đưa tới cống phú có bao nhiêu, có bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là vật, trong đó lại có bao nhiêu là lương thực. vạn nhất số lượng không đủ, toàn bộ dương phụng tiệt lưu, vậy hạ ngươi ăn cái gì, công khanh đại thần ăn cái gì, nơi này mấy mươi ngàn tu sĩ, gia quyến ăn cái gì? đối mặt điền phân liên tiếp hỏi ngược lại, lưu hiệp cũng thẳng gãi đầu. bần tiện vợ chồng chăm chuyện ai, hoàng đế cũng không thể ngoại lệ. không có tiền không có lương, cái này sinh hoạt phân đứt, không thể lại chạy lưu hoa âm, phải đi một có thể giải quyết vấn đề ăn cơm địa phương. lưu hiệp ngay sau đó hỏi điền phân, trừ kinh châu cùng hoàng Bạch thành, còn có nào có lương thực? Điền Vận bật thốt lên: Hà Nội, Thái Nguyên. Ngay sau đó lại nói: chọn đầu Thái Nguyên. Vì sao? Hà Nội có lương, nhưng chuyển vận bất tiện. Vận tải đường thủy tắc đi ngược dòng mà lên, dễ lật đổ. Vận chuyển đường bộ liền nói đường hiểm, xe ngựa khó đi, có thể chỉ có thể dựa vào người vai chọn lương đánh, tiêu hao lớn mà vận chuyển lực lượng nhỏ. Thái Nguyên có thể lợi dụng phân thủy, thuận thủy mà xuống, tiêu hao ít mà vận chuyển lực lượng chân. Bất quá, Lưu Hiệp quan sát ấp Bất quá cái gì? Điền Vận nuốt nước miếng một cái. Người hung nô tụ tập sông Đông Bình Dương. Thái Nguyên tới lương thực có thể sẽ bị người Hung nô cấp đi. Thần nghe nói, Thái Nguyên Thái thú nghe nói bệ hạ ở Hoa âm, từng sai sứ công hiến, mới vừa vào Hà Đông liền bị người cấp giết, 89 phần 10 là người Hung nô làm. Ba mình ngươi." Lưu Hiệp bật thốt lên mắng một câu tục. "Chó đẻ người Hung nô, dám cướp lao tử tài." Điền Vân đột nhiên biến sắc. Cho dù hắn chưa từng nghe qua câu này lệ ngữ, chỉ nhìn Lưu Hiệp cái này vẻ mặt, cũng biết không phải là cái gì tốt lời. Bệ hạ thân vị thế tử, làm nói cẩn thận làm cẩn thận, không thể học hàng xóm tiểu nhi vô lại to nói lời bẩn thiệu. "Tốt, chấp đổi một câu văn nhã." Lưu Hiệp nhìn chằm chằm Điền Vân, quát lên: Người đi trước Hoàng Nông nghiệm thu kinh châu cấm phú, sau đó đi Bình Dương tuyên chiếu. Bình Dương chính là vệ hoắc quế cũ, há có thể dung người hùng nô cư chi? Hắn nếu không tự đi, trẫm làm tự mình dẫn tinh nhuệ tàn sát này tộc. Điền Vận âm thầm hối hận, nhất thời nhanh miệng, Đông Dương rút lấy một thân phiền toái không nói, trả lại cho Thiên Tử đi Hà Đông ngơ cớ. Triệu ôn, Trương hỉ đứng giữa, sĩ si tôn thụy đám người chia nhau ngồi hai bên, ở chập chân bất định ánh đèn chiếu dõi xuống, sắc mặt lúc sáng lúc tối, vẻ mặt khác nhau. Điền Vận giống như là phạm vào tội trẻ nít, sắc mặt thoạt đỏ thọt trắng, cục xúc bất an. Chư quân, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Triệu Ôn ho khan một tiếng, sâu kín nói, vậy hạ đi Hà Đông chi ý đã quyết, không bằng cứ như vậy đi. Quan Trung hoang tàn, không có một thời gian hai năm, khó khôi phục, đích xác không thích hợp lập triều. Ngụy Kiệt khẽ không người, ý thì theo tư đồ ý kiến, lúc này lấy người nào chấn phủ Quan Trung. Triệu Ôn cùng một bên Trương Hỷ trao đổi một cái ánh mắt. Trương Hỷ nói, lấy lý luận, làm hiệu câu chuyện, lấy Thái Uy Trấn Thống binh Quan Trung vì nên. Chẳng qua là bây giờ Thái Uy ở Hà Đông cũng không biết việc quân, khó có thể thành hàng. Nam Bắc quân hộ vệ Thiên Tử có trách, cũng không thích hợp kinh xuất rời đi. Không bằng khác chọn lương tướng, lệ vì Hổ Nha. Phủ Phong đô ý, lấy chấn quan trung. Sĩ Tôn Thụy khỏe miệng vị viết: "Trương Hỉ này luận, nhìn như công bình, kỳ thực dụng tâm lương khổ. Trước lấy hắn không có thái úy danh tiếng, bài xích bên ngoài, lại lấy nam bắc quân có hộ vệ thiên tử chi trách, đem Ngụy Kiệt, tống quả loại bỏ bên ngoài. Mấy cái quan trung người nghĩ trở về quan trung kế hoạch còn không ra khỏi miệng, liền bị phá hỏng. Nếu thái bí ở Hà Đông, không bằng liền do tư không trấn quan trung đi." Ngụy Kiệt nói: "Lưu Tư Đồ phụ tá thiên tử, tam công ai vào việc đấy?" Trương Hỉ Ngụy Kiệt một cái. "Ngụy Ba Tuấn, ta quyền sách sinh, không có các ngươi quan trung người am hiểu dụng binh, làm không nổi dạng này trọng trách." thư không lời ấy, phạm vi không khỏi quá rộng chút. hổ bí trung lang tướng tống quả đứng ra, ngay mặt cương trương hỷ, quan đông gia tướng, quan tây gia tướng chính là người đời công nhận, cũng không phải là ta quan trung người tự xưng là khả năng, tư không cần gì phải nói mang trọng trọng. nguyên bản ở kế hoạch của sĩ tôn thủy Trong, là muốn để cử hắn trở về quan trung, trương hỷ nói rõ phản đối, hắn rất không thoải mái. trương hỷ cũng sụ mặt xuống, đang muốn lên tiếng quát, triệu ôn ho khan một tiếng. Chư quân, hiện trong quân đội tướng lãnh có một nửa là người lương châu, các ngươi còn vì quan đông, quan tây rằng có, cũng không sợ làm trò cười cho người khác. trương hỷ, tổng quả hầm hực ngậm miệng lại bệ hạ nói phải hà đông tự ba đời lên chính là hoa hạ y con đất không thể từ người hung nô chiếm cứ chẳng qua là những người hung nô này vốn là đại hán phi thần bây giờ hung nô nội loạn bọn họ bị trục xuất bộ lạc bất đắc dĩ hướng triều đình nhờ giúp đỡ triều đình không thể chủ trì công đạo đã là bất đắc dĩ lại xua đuổi người thậm chí muốn tàn sát này tộc không khỏi không hợp phụ di trí nghĩa Triều ôn tở dài một cái trư quân ai có thể lưỡng toàn kế sách đã hiểu bệ hạ cơn giận lại an hung nô tim dưới mắt triều đình chất vật nhẹ nâng chiến đoan, tuyệt không phải thượng sách Sĩ tôn thụy quay đầu nhìn về phía một mực yên lặng không nói thượng thư lệnh buổi mộng. Đã nói Hà Đông chuyện, há có thể không nghe một chút Hà Đông người ý kiến? Cự ánh sáng, ngươi có gì cao kiến? Triệu ôn cười khổ. Sĩ tôn thụy trong lời nói có hàm ý, nói Hà Đông chuyện, muốn nghe một chút Hà Đông người ý kiến. Nói quan trung chuyện, đương nhiên phải nghe một chút quan trung người ý kiến. Nhưng là hắn chỉ có thể trang nghe không hiểu. Vào giờ phút này, có thể nghe Hà Đông người nói Hà Đông chuyện, lại không thể từ quan trung người chủ quan trung chuyện. Hà Đông người thực lực, há có thể cùng quan trung người sánh bằng? Người quan Đông có thể tiếp nhận Thiên Tử đi Hà Đông, lại không thể tiếp nhận Thiên Tử trở về Quan Trung. Cái này căn bản là hai việc khác nhau. Quy một chương 161, muốn gán tội cho người khác. Bùi Mậu nhìn trong tay một trốn tránh thần, Triệu Ôn liền kêu hai tiếng, hắn mới phản ứng được. Triệu Ôn rất không thoải mái, ở trước mặt nhiều người như vậy, bùi Mậu giả bộ câm niếc, không nể mặt hắn, là cảm thấy Thiên Tử tất đi Hà Đông, Hà Đông người liền có thể bệ nghệ thiên hạ, vẫn cảm thấy con trai hắn đuổi tiềm thành Thiên Tử cẩn thần, phú quý có hy vọng. Lệnh Quân, chuyện gì xuất thần? Triệu Ôn mí mắt chớp xuống, bưng lên trên bàn ly trà, hớp một ngụm trà. Bùi Mậu chắp tay thăm hỏi, mặt mang xấu hổ. Tư đồ mới vừa lòng đầy nghi hoặc, nhất thời xuất thần, thật lễ, có gì nghi ngờ? Không ngại nói nghe một chút. Triệu Ôn mí mắt liều một cái, Tư đồ uy nghiêm hiện ra hết. Bùi Mậu so với hắn gần 10 hỡi tuổi, quan chức càng là trên lệnh một mảng lớn. Nếu không phải thượng thư đài làm ba máy một trong, là bên trong triệu yếu viên, Bùi Mậu liền tham dự cái hội nghị này tư cách cũng không có. Coi như tham gia, cũng chỉ có thể dự tính, không có tư cách lên tiếng. Bùi Mậu giơ lên trong tay một dàn. Thiên tử đem tiếp kiến quách đồ thực lục gửi bản sao chúng ta, là dụng ý gì? Triệu Ôn nhíu mày một cái. Đôi môi giật giật, lời đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Không thể không nói, hắn đối với lần này cũng hơi nghi hoặc một chút. Thiên tử tiếp kiến Quách Đồ, nhân Quách Đồ không có vua thần chi lễ, đem Quách Đồ đưa vào đỉnh uy ngục, cái này không có gì thật là kỳ quái. Quách Đồ có tội làm phạt, nhưng thiên tử đem thực lục gửi bản sao công khan, cũng không phải thường lệ. Thiên tử nghĩ bày tỏ cái gì? Thấy Triệu Ôn không nói lời nào, Chương Hỉ không nhịn được mở miệng. Còn có thể để làm gì ý? Bậy hạ thản nhiên, đối với chúng ta đẩy lấy lòng son. Bùi Mậu chắp tay thi lễ. thư không nói rất đúng, tốt thủ giáo. Trương Hỉ hừ một tiếng, vẻ mặt không thèm nghĩ khen thiên tử cứ việc nói thẳng, chơi cái gì nhỏ mọn Bùi Mậu lại nói, quân ném ta lấy đảo, chúng ta là không phải nên báo chi lấy lý. Đây là tự nhiên. Trương hỉ lời mới vừa nói miệng, tay áo liền bị người xé một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Ôn. Triệu Ôn hai mắt như điện, nhìn chăm chăm bùi Mậu. Lệnh quân lời ấy, chẳng lẽ là chỉ bọn ta khi quân? Đám người vừa nghe, nhất thời biến sắc, đều là tà nhìn về phía bùi Mậu. Cha con ngươi nghĩ nịnh nọ thiên tử, đó là ngươi cha con chuyện, nhưng kéo đại ra xuống nước, thậm chí vu lấy tội danh, cái này liền không thể nhịn. Bui Mậu sợ hết hồn, liền vội vàng lấp đầu phủ nhận. Từ Độ nói quá lời. Ta chỉ là nghĩ, bọn ta ở chỗ này thảo luận, có hay không cũng có thể chi tiết ghi chép, hiện lên đưa thiên tử, tương lai ghi vào sử sách, từ người đời sau bình luận. Lời vừa nói ra, Triệu Ôn liền sử sốt, chằm chằm chén trà trong tay, nửa ngày không lên tiếng. Mọi người ánh mắt cũng rút lui, có cúi đầu không nói, có nhìn xung quanh, duy chỉ có không có ai tiếp đuổi mẫu vậy. Chi tiết ghi chép, hiện lên đưa thiên tử, đã rất khó. Huống chi ghi vào sử sách, từ người đời sau bình luận. Nói thua thì nói, ngôn ngữ như gió, qua thay nhập tâm, không có chứng cứ. Biến thành chữ viết, ghi vào thư tử. Phàm là bị người nhìn ra một chút tư tâm, không chỉ có bây giờ dành tiết có thua thiệt, tương lai sẽ còn để tiếng xấu muôn đời. Vừa nghĩ đến đây, trước mắt kia phần thực lục giống như đốt đến đỏ bừng than vậy, phòng tay cực kỳ. Sĩ Tôn thủy ánh mắt lấp loé, như có điều suy nghĩ. Thấy tình cảnh này, Bùi Mộ không tiếp tục đuổi, tư đồ mới là muốn hỏi Hà Đông chuyện. Triệu Ôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Bùi Mộ coi như chứng trạng, không có buộc bọn họ trước mặt mọi người tỏ thái độ. Đúng vậy, thiên tử cố ý đi Hà Đông trinh phạt hung nô, thân là Hà Đông người, cho là được không? Không thể. Bùi Mộ không chút nghĩ ngợi, một hớp bát trợ ôn kinh ngạc xem bùi mậu hắn vốn là lấy bùi mậu sẽ không kịp chờ đợi chống đỡ thiên tử đâu hoàn toàn không nghĩ tới bùi mậu như vậy trực tiếp phản đối thiên tử ý kiến nói nghe một chút bùi mậu không nhanh không chậm nói chư vị hẳn còn nhớ những người hung nô này là bên trong tộc tranh đấu thiền vũ mất vị trí vào triều cầu viện nhân gặp tiên đế băng hà lại có quyền thần luận chính triều đình tự lo không xong người hung nô tiến thối không chỗ nương tựa cầu về nước mà không phải lúc này mới trệ lưu bình dương tuy có cướp bóc chỉ cũng không phản quốc chi tội sai sứ trách cứ là được chớ làm trinh phạt trương nhìn về phía thiếu phủ điển phân khẽ miệng giật một cái. Điền Vân sắc mặt càng thêm khó coi, không nhịn được nói, "Thiên tử nói, Hà Đông là ba đời vùng đất phát tích, Bình Dương chính là vệ hóa quê cũ, không thể bị người Hung Nô tanh nồng trô Âu bất kể người Hung Nô có phải hay không có tội, đều phải thối lui ra Hà Đông. Nếu là người Hung Nô không lùi, đó chính là kháng chiếu, Thiên tử vậy có lý do đánh dẹp." Đùi Mộ cười cười, "Nếu là người Hung Nô phục ta hoa hạ y quan, tập ta đại hán lễ nghi, đã không còn tanh nồng khí đâu." Nói, Đùi Mộ chuyển hướng chợn, "Chư Hỉ, nụ cười rực rỡ, trương Hỉ căng thẳng trong lòng, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn lập tức ôm bụng, đứng dậy nói, sấu hổ xấu hổ trong bụng bất an thất bồi trong lát liền dây cũng không kịp mở xong, mang giày đã chạy ra trướng triệu ôn chậm một bước xem vẫn đung đưa màn cửa không tự chủ được mắng một câu cái này lao thất phu thoát được thật nhanh đám người không khỏi tức cười chẳng qua là ngại vì lễ nghi ai cũng không chịu trước cười từng cái một nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng sau một lúc lâu có người xuất không nhịn được trước cười ra tiếng trong náy mắt trong đại trướng buộc phát ra một trận cười điên cuồng bên trong trướng người đều biết triệu ôn phụng chiếu quản giáo lý chuyện đều được chê cười triệu ôn cũng nhịn cười không được Chư vị chấm đã nhìn có chút hả hê. Giáo hóa văn dân, không chỉ có riêng là ta cùng tư không trách nhiệm, các ngươi lại làm sao có thể đặt mình vào bề ngoài?" Triệu Ôn khoát kho tay, tỏ ý đám người an tĩnh, vừa liếc nhìn mỉm cười không nói Sĩ Tôn Thụy. "Quân Vinh, ngươi cũng đừng cười. Bất kể ngươi là vệ úy hay là thải úy, đều có giáo hóa chi trách." Sĩ Tôn Thụy cười nói, "Ta bận rộn quân vụ, giáo hóa chuyện hay là tư đồ, tư không hao tổn nhiều tâm trí. Ngươi?" "Dĩ nhiên, ngươi nếu là cảm thấy người hung nô khó mà nói, cần trước dùng vũ lực dạy dỗ một cái, bọn ta không để đổ cho người khác." Triệu Ôn thu hồi lộ cười ngươi cũng đồng ý thiên tử trinh phạt hung nô sĩ tôn thụy gật đầu một cái vẻ mặt khôi phục nghiêm túc ánh mắt quét về phía trên bàn một dạng người hung nô dù chưa phản hán nhưng cướp bóc trăm họ làm hại một phương ở phía trước người thiên tử vì lý giác ép buộc không xuất bộ cần vương ở phía sau không thể nói vô tội thiên tử phái sứ giả nghiêm trách hắn nếu có thể tỉnh ngộ tự nhiên tốt nhất nếu là chấp mê bất ngộ đương nhiên phải để cho trừng phạt tỏ vẻ triều đình tự có luật pháp không thể nhẹ phạm triều ôn nhìn chăm chăm sĩ tôn thụy con người đi lòng vòng trầm ngâm không nói trong góc truyền tới một tiếng cười khẽ đám người quay đầu nhìn chính là cho nên thái Quý hiện đảm nhiệm quang lục đại phu Chu Trung. Chu Trung đứng lên, chỉnh sửa một chút quần áo. Vệ úi phong khoáng, không hổ là quan trung danh sĩ. Chẳng qua là Nam Bắc quân mới vừa đầy đủ nhân viên không lâu, đánh dẹp người hung nô sợ là thực lực chưa đủ. Ta nghe nói, hai ngày này không ngừng có liên quan trong Tráng Sĩ đầu quân, vệ úi gì không chờ thêm mấy ngày, đợi Nam Bắc quân khôi phục hiếu vũ lúc quy mô, sẽ đi hiếu vũ đánh dẹp tứ di câu chuyện. Đám người thình lình biến sắc. Sĩ Tôn Thụy vớt trong trầm ngâm hồi lâu, khẽ than thở một tiếng, nguyên bản thẳng tắp thân thể chậm rãi buông lỏng, như cùng. Chu Trung đầu nhìn về phía buổi Cự ánh sáng Hà Đông khi nào lấy vệ hoặc làm vinh rồi, Cự Quang muốn lấy bản quận khoe khoang, leo lên danh thần, cũng không cần leo lên bậc này vì Thái sử công khinh bị định may mắn tri thần đi. Bùi Mộ lúng túng chắp tay một cái, tiến lặng không nói. Quy một chương 162, quân thần cùng nỗ lực. Sĩ Tôn Thụy, Bùi Mộ bị Chu Trung mấy câu nói diệt chuyện, rất nhanh liền chuyển tới Lưu Hiệp trong thay. Mặc dù không nhìn thấy thực lục, không rõ ràng lắm cụ thể thảo luận quá trình, tiết lộ tin tức người cũng có khác nhau mục đích. Chu Trung lên tiếng lại không có quá nhiều sai, có thể tính là một chữ không sót. Rất hiển nhiên, đây là có người cố ý muốn cho Lưu Hiệp biết. Nhưng Lưu Hiệp suy nghĩ rất lâu cũng không có suy nghĩ ra vì sao Chu Trung mấy câu nói này có lớn như vậy lực sát thương. Nếu như nói vệ hoặc là định may mắn chi thần, không đáng giá hà đông người làm tầm gương, còn có thể thông hiểu vậy. Sĩ Tôn Thụy chiêu mộ quan trung trắng sĩ nhập ngũ, có gì không ổn? Tổng sẽ không cho là sĩ Tôn Thụy có ý đồ không tốt, bồi thực tư nhân võ lực a. Sĩ Tôn Thụy thân là vệ úy, chiêu mộ mấy chục thậm chí mấy trăm quan trung hương đảng làm bộ khúc, đây là chuyện rất bình thường a. Nếu là vì vậy bôi nhỏ sĩ Tôn Thụy, không khỏi quá gan trắng trợn. Đang lúc Lưu Hiệp chăm mối không hiểu thời điểm, phục thọ nhắc nhở hắn một câu nói thiếu vũ lúc bác quân quy mô hình tượng lớn gấp 10 lần so với này làm lưu hiệp truy hỏi bác quân quy mô vì sao súc giảm đến bây giờ cái này mấy ngàn người lúc phục thọ nhưng không cách nào trả lời lưu hiệp bất đắc dĩ chỉ đành phải sai người gọi đến vệ úy sĩ tôn thụy sĩ tôn thụy sắc mặt thật không tốt vừa vào cửa liền quỳ xuống bỏ mũ xin tội lưu hiệp không có dịu đứng lên chẳng qua là lặng lặng xem hắn vệ úy có tội gì sĩ tôn thụy trần chờ chốc lát thần có tư tâm ồ thân hạ chỉnh quân cơ hội dẫn quan con em ngũ lưu hiệp cười cười hắn đã nghe được tương quan tin tức nhưng cụ thể trải qua làm người không phải sĩ tôn thụy mà là ngụy kiệt mấy ngày nay lục tục có liên quan bên trong người hưởng ứng chiêu mộ nhập ngũ phần lớn bị nhét vào bắc quân bộ binh doanh trước mắt nhân số đại khái có trưởng trăm người tuy nói bộ binh doanh đã đầy đủ nhân viên thậm chí siêu ngạch nhưng cái này cả trăm người có thể coi như ngụy kiệt bộ khúc nghiêm chỉnh mà nói không hề vi phạm quy lệ càng chưa nói tới có tội cho nên lưu hiệp cũng không nói gì không nghĩ tới trước ngày ra chỉ trích sĩ tôn thụy ngược lại là chu trung chu trung chữa giang lư giang thương người hắn có cái từ tử tiếng tâm lừng lẫy chính là đời sau đại đô đốc chu du Vào giờ phút này, Chu Du còn không có nổi danh, Chu Trung cũng đã là không hơn không kém danh thần. Hắn đã làm thái úy, bởi vì thai họa bị miễn, hiện đảm nhiệm quang lộc đại phu, danh tiếng rất tốt. Mấu chốt nhất là, hắn cùng sĩ tôn thụy quan hệ cực tốt. Mỗi khi gặp có tam công thiếu, cũng để cử sĩ tôn thụy. Một người như vậy, để ra chỉ trích sĩ tôn thụy có tư tâm, Lưu Hiệp thật bất ngờ. Hắn hoài nghi bọn họ là đang diễn trò. Đại thần giữa nhất sướng nhất hợp, cái này quá bình thường. Đối mặt sĩ tôn thụy xin tội, Lưu Hiệp cũng không cách nào kết luận thật giả, chỉ có thể nhìn hắn thế nào diễn. Thân con muốn mở rộng bắc quân quy mô hình. Khôi phục hiếu Vũ lúc thị uống. Hiếu Vũ lúc Bắc quân ra sao thị uống. Hiếu Vũ lúc, Bắc quân có bắt hiệu, tổng binh lực nhiều nhất lúc tới 50000 người, phần lớn là 6 quận con nhà Tử tế. Bình thường hộ vệ thiên tử, có chuyện tác phụng chiếu chính phạt. Khí giới tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, xưng là đội mạnh, thiên tử lợi kiếm trong tay. Sĩ Tôn Thụy nói, không tên hưng phấn, thanh âm cũng biến thành cao vút, trong mắt thần thái lấp lánh. Lưu Hiệp hỏi, sau đó vì sao tức giảm Bắc quân, bây giờ chỉ còn dư ngũ doanh, chưa đủ 5000 người? Sĩ Tôn Thụy thần thái trong mắt dần dần tàn đi, thở dài một tiếng. Chuyện này nói rất dài dòng. Bất quá nhưng đại khái quy kết làm hai, một là thiên tử lo lắng bắc quân vì loạn, phân này binh quyền, hai là Quang Vũ đóng đô với Lạc Dương, lương châu trở thành biên quận, mà Quan Đông con em không vui làm vũ khí. Bây giờ bệ hạ muốn trung hương đại hán, xây lại thái bình, mở rộng bắc quân bắt buộc phải làm. Thần muốn nhân cơ hội này, dẫn quan trung con em nhập ngũ, trở thành liền bệ hạ chí khí, cũng khiến tam phụ sáu quận con em có đất dụng võ. Sĩ si Tôn Thủy lại lại. Như vậy, các quan Tây người có thể cùng người Quan Đông kháng hành. Lưu hiệp cuối cùng nghe rõ. Sĩ si Tôn Thủy tâm tư cùng giả hữu tương tự, hy vọng mượn cơ hội này ra tăng quan Tây người, nhất là quan trung người. Trên triều đỉnh quyền phát biểu, tác chiến liền có cơ hội là công, lập công liền có cơ hội được thưởng, nhóm lớn quan trung người bằng vào quân công nhập sĩ, thế tất đè ép quan đông người không gian. Chu Trung cùng sĩ Tôn Thụy cá nhân tư nghị rất tốt, nhưng hắn không thể ngồi coi quan tây người áp đảo quan đông người. Nói cho cùng, hay là lợi ích. Làm quan đông người toàn diện chiếm ưu lúc, bọn họ không ngại đối cá biệt quan tây người ôm lòng hảo cảm, tỉ như để cử sĩ Tôn Thụy vì tăng công. Nhưng khi quan tây người có thể toàn diện áp đảo quan đông người thời điểm, người quan đông liền không thể nhịn. Chu Trung như vậy, Tư Không trương hỉ giống như vậy, Lưu Hiệp kềm chế trong lòng khó chịu. Vệ uy đối chấm trinh phạt Hung Nô chi nghị như thế nào nhìn? Sĩ Tôn Thụy chắp tay lại lại, thần cho là, bùi mộng lời nói có lý, Hà Đông Chi Hung Nô bất quá là chó nhà có tang, không đáng lo lắng. Có thể đuổi đi, cũng có thể giáo hóa, chọn này tinh huệ, bổ nhập ngũ hiệu. Bậy hạ ngay trước mắt người, là phản loạn Chi Hung Nô, tự tiện giết triều đình đứng tiền vu, lại không sai sứ xin tội, nếu không đáng trừng phạt, triều đình uy nghiêm vô tổn, cái khác các bộ ác sẽ nói theo, tắc biên cương thất bại, không thể thu thập. Nếu là Hung Nô không phục, vệ ú có thể dẹp yên dư. Nam Bắc quân mới thành lập, thần lực hơi đức mỏng, sợ khó đảm nhiệm. Nếu bệ hạ thân trình, phát trước sau trái phải tướng quân chi binh, trình phải có công. Rất tốt." Lưu Hiệp gật đầu một cái, kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn muốn chính là sĩ Tôn Thụy thái độ, những người khác nói thế nào, hắn cũng không phải là rất để ý. Ý kiến phản đối tất nhiên sẽ có. Nếu như cái gì cũng nghe, nên cái gì chuyện cũng làm không được. Vệ úy, sau 3 ngày lên đường, buôn phó Hà Đông. Duy. Sĩ Tôn Thụy theo bản năng đáp một tiếng, mới vừa lên đứng dậy cáo tử, lại nghĩ tới đến chính mình là tới xin tội, thiên tử còn không có cho trả lời. Bệ hạ, thần có tội. Chớp nhớ. Lưu Hiệp khoát qua tay, Suy nghĩ một chút, lại nói, trên đời không người hoàn hảo, vệ úy không phải, chẩm cũng không phải. Sĩ si Tôn Thụy vừa nghe liền nóng này, "Bệ hạ, đại hán hành đức chính, bệ hạ lúc này lấy thánh nhân làm chuẩn." Lưu Hiệp mí mắt hiểu một cái, liếc về Sĩ si Tôn Thụy một cái. "Thánh nhân 70 mà không vượt quân, chém tranh thủ 70 nội thánh ngoại vương, có thể ư?" Sĩ si Tôn Thụy nẹn lời không nói. Lưu Hiệp lại hỏi, "Vệ úy tuổi thọ bao nhiêu? 70 lúc, có thể trở thành đại công vô tư chi thuần thần ư? Người ta quân thần cùng nỗ lực." Sĩ si Tôn Thủy cười xấu hổ cười, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Lưu Hiệp đuổi ra chứng đồng dọn tiêu lên, ngươi đừng đi a, trẫm còn chưa nói hết đâu. Thân bận rộn quân vụ, lần sau nghe nữa vậy hạ giải bảo. Sĩ si tôn thụy đi nhanh hơn, đi trầm trầm lầm dưới đất nguyên đi. Một bên ngồi ở bên ngoài trướng phơi nắng, khâu vá quần áo đường cơ thấy rõ ràng, kim lập tức đâm hương ngón tay, đau run run một cái. Phục thọ từ trong trướng đi ra, nín cười, đem lưu hiệp tún trở về trong trướng. Bệ hạ, vong đại phu phê bình không chỉ có là vệ úy, còn có bệ hạ đâu. Hắn dám phê bình ta, bệ hạ quên dương thị trung lư. thẳng thắn can dám nhưng là danh thần nghĩa cử. Vong đại phu dù không kịp dương thị trung ngay thẳng, nhưng cũng là khẳng khái chi thần. Phục Thọ đem Lưu Hiệp kéo về trong trướng, để cho hắn ngồi xuống, bưng tới một chén nước, lại nói: Lưu Giang Chu Thị cùng nữ Nam Viên Thị là thế giao. Lưu Hiệp bưng nước, kinh ngạc xem Phục Thọ. Thật chứ? Phục Thọ nhẹ nhàng gật đầu. Vong Đại Phu Cha vòng Trọng Hưởng, Chu Cảnh, cùng Viên thiệu Cha Viên Văn khai, Viên Thành đều là cho nên Đại tướng quân Lương Ký cố lại. Lương Ký bị giết, vòng Trọng Hưởng cũng bị dính liễu miết quan, sau đó có thể phục chức, nhiều đến Viên Thị trợ giúp. Lại vòng Trọng Hưởng có ủng lập tiên đế công, vậy hạ dù có bất mãn, cũng không có thể quên này công. Lưu Hiệp hài lòng cười nói: Hoàng hậu càng ngày càng giống hiền nội trợ. Phục tọa gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy một cái lưu hiệp cánh tay. "Vậy hạ, quy một chương 163, kẻ đến công thiện. Nghe phục Thọ giảng giải Lưu Giang Chu thị cùng nữ nam viên thị sâu xa, Lưu Hiệp biết, Chu chung vậy không chỉ có nhắm vào sĩ Tôn thụy, càng là nhắm vào hắn. Nói cụ thể, là nhắm vào hắn đem cách đồ đưa vào đỉnh u ngủ nghỉ tội. Các dạng Bắc quân là quang vũ hoàng đế lưu tú chế độ, Lạc Dương cũng là quang vũ hoàng đế lưu tú đứng tinh sư. Mở rộng Bắc quân, vương thai cho là Dương, đều là vi phạm tổ chế. Đối một lòng nghĩ noi theo quang vũ hoàng đế hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là rất nghiêm trọng tố cáo. Nhưng Lưu Hiệp không quan tâm có rất nhiều chuyện có nghiêm trọng không, mấu chốt đang ở ngươi có quan tâm hay không. Ngươi quan tâm, liền vô cùng nghiêm trọng. Ngươi không quan tâm, cũng liền chuyện như vậy. Dù không thể nói một chút ảnh hưởng cũng không có, nhưng cũng tuyệt không chí mạng. Đối với mắt tình thế mà nói, trọng yếu chính là có thể hay không tìm được đất đặt chân, mà không phải làm trái không vi phạm quan vũ chế độ cũ. Có đôi lời, Lưu Hiệp không có nói. Quan vũ chế độ cũ không thay đổi, trung ương chính là chăng trong nước, hoa trong gương, mong muốn mà không thể thành. Lấy được Sĩ Tôn Thụy chống đỡ về sau, Lưu Hiệp ngay sau đó ra lệnh thiếu phủ điện phân lên đường. Đi trước Hoàng Nông phân phối vật liệu, lại đi Bình Dương chuyển chiếu. Dĩ nhiên, chiếu thư không phải nói thẳng muốn chính phạt, mà là trách cứ người Hung Nô cướp bóc chi tội. Mệnh người Hung Nô tới trước gặp vua, chính thức hạ chiếu lên đường trước, Lưu Hiệp tổ chức một lần triều nghị. Không chỉ có công khanh Đại thần dự hội, Thị Trung, Quang Lộc Đại Phu chờ cẩn thận cũng tham gia hội nghị, lấy đoạn hội cầm đầu mấy cái tướng lãnh cũng nhận được chiếu thư, thả ra trong tay quân vụ, đuổi tới tham gia hội nghị. Bất kể Lưu lạc Hà Đông người Hung Nô có thể hay không túi đầu xương thần, nhằm vào người Hung Nô chiến tranh bắt buộc phải làm. Người Hung Nô đã sớm vượt qua tuyến, xâm chiếm hơn nửa Tịnh Châu vì thế, lưu hiệp mệnh thái diễm, bùi tiêm hợp tác, hội chế một trường tịnh châu bản đồ, tiêu xuất sảng khoái trước người hung nô ở tịnh châu các quận phân bố. thái diễm tuy là người trần lưu, nhưng nàng sinh ra ở Sóc phương, hồi nhỏ cũng là ở bắc cương lớn lên, đối bắc cương cũng không xa lạ gì. bùi tiêm tổ phụ bùi diệp từng nhận chức tịnh châu thứ sử, đội liêu tướng quân, bùi tiêm hồi nhỏ cũng thường nghe bùi diệp kể lại tịnh châu chuyện, từ hai người này tới hội chế tịnh châu người hung nô phân bố, dù không dám nói trăm phần trăm chính xác, nhưng đại khái không có lầm. hội nghị trước khi bắt đầu, thái diễm, bùi tiêm rất khiêm tốn mời tới trước đại thần đề nghị, kịp thời sửa đổi, xem tấm bản đồ này. Gần như tất cả mọi người cũng trầm mặc. Mặc dù đều biết tình thế biên cảnh không yên, nhưng khi nhìn đến Tịnh Châu hơn phân nửa trở thành người hồ mục trưởng, chỉ còn giữ lại Thái Nguyên, Thượng đảng coi như tương đối đầy đủ, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Có người không thể tiếp nhận, hoài nghi bản đồ này có phải hay không có chút khoa trương. Từng nhận trước Tịnh Châu Thứ sử Tống Quả thở dài một tiếng. Chư quân cần gì phải bị thay trông chung. Mỗi khi gặp Trung nguyên nội loạn, người hồ liền xuôi nam cướp bóc. Nếu không thể cường binh tự cứu, Lạc Dương không khỏi trở thành mục trường. Lời còn chưa dứt, sau lưng liền truyền tới cười lạnh một tiếng. Cường binh tự cứu. Bạo tần câu chuyện hoặc giả rất xưa chút, ngươi chưa chắc biết. Hiếu Hoàng Nghiên sức một nước, mệnh đoạn Quýnh Bình Đông Khương cũng là 20 năm trước chuyện, ngươi thế nào cũng quên. Tống Quả quay đầu nhìn lại, thấy Chu Trung chắp tay, không nhanh không chậm đi tới, nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tự nhiên đi về phía góc, ung dung ngồi vào vị trí. Bây giờ người khương an hay không? Chu Trung lại hỏi một câu. Tống Quả khẽ cắn răng, thở dài một tiếng, xoay người nhập tọa, không cùng Chu Trung trò chuyện. Luận tài ăn nói, hắn nhất định là nói không lại Chu Trung. Hắn cố ý chọn một giờ Chu Trung xa một chút vị trí, tránh khỏi cùng Chu Trung có trực tiếp ánh mắt trao đổi. Những người khác thấy vậy, rồi dính nhập tọa, giả bộ không thấy được Chu Trung. Mọi người đều là ở trong quan trường hỗn, há có thể không biết Chu Trung kẻ đến không thiện, ai cũng không nguyện ý làm kỷ phong duệ. Lưu Hiệp ở bên trong trướng, mặc dù không thấy được mọi người nét mặt, lại có thể tưởng tượng ra được phía ngoài cảnh tượng, trong lòng không khỏi tức giận. Những đại thần này đều là cơm sao, liền xem Chu Trung khoác lác cầu tả. Phục thọ để ở trong mắt, vội vàng nhắc nhở, bệ hạ, chỉ có Minh quân anh chủ mới có chữ thần. Bệ hạ nhất định không thể cùng vòng đại phu lên xung đột. Lên xung đột. Lưu Hiệp hừ một tiếng, tràn đầy không thèm. Hắn cũng xứng Phục Tọa sân một cái. Vậy hạ, không thể khinh được đâu. Lưu Giang Chu Thị dù không lấy kinh học truyền thế, nhưng cũng thông hiểu điện tịch, am hiểu thánh nhân lời nói. Hán ra chế độ, ra phải có điện, nói phải có theo, không dễ đối phó. Lưu Hiệp gật đầu một cái, đứng lên. Không sao, chấm tự có rượu kế, tất để cho hắn có tới không về. Phục thọ nhẹ giọng cười, vì Lưu Hiệp làm theo áo điệp, thân thiết tin đâu, bất luận là chiến trường hay là triều đình, bệ hạ đều là vô địch. Chẳng qua là chiến trường cùng triều đình sao? Phục Tọa đỏ mặt, xoay người trốn vào duy sau. Lưu Hiệp cười hắc hắc, cất bước ra trướng, đi tới trước mặt đại trướng chúng thần ở Thái thượng vương dáng dưới sự chỉ huy đứng dậy hướng Lưu Hiệp hành lễ Lưu Hiệp an vị chúng thần lần nữa nhập tòa Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía một bên Thái Diễm Thái Diễm mang theo hai cái nho sinh ngồi ở một bên chỗ ngồi chuẩn bị sẵn sàng ghi chép Thái lệnh sử Thần ở Thái Diễm đứng dậy hành lễ Hôm nay lớn nghị chúng thần sẽ nói thoải mái ba người các ngươi sợ là không kịp ghi chép đều nữa hai người tới Thái Diễm có chút chần chừ Bệ hạ có thể sử dụng liền hai cái này những người khác có lẽ có thể sao chép ghi chép thông thả sợ là không làm nên chuyện gì Lưu Hiệp nhíu mày một cái mới vừa muốn nói chuyện Hậu tướng quân Dương định đứng phía sau lên một người, cướp tay áo mà trước, chính là Dương Tu. Bệ hạ, thần có thể trợ Thái lệnh sử giúp một tay. Bùi Tiêm cũng đứng lên. Bệ hạ, thần cũng có thể. Thiếu phủ sau lưng cũng đứng lên một người, chính là Thị Trung Lưu Ngải. Bệ hạ, thần cũng có thể giúp giúp một tay. Lưu Hiệp nhìn về phía Thái Diễm. Như thế nào? Thái Diễm vui mừng quá đỗi, vội vàng sai người chuẩn bị trông ngồi. án thư, lại đưa tới bất mực. Thừa dịp Thái Diễm chuẩn bị công phu, Lưu Hiệp nói, Thái lệnh sử, lần này triều hội quan hệ trọng đại, cần phải ghi chép cặn kẽ, kịp thời sao chép, kịp thời mời lên tiếng người ký tên sau khi kết thúc, lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại thành văn, gửi bán sao các phủ chùa. Duy, thái diễm con người linh mệnh, chúng thần sắc mặt nhưng có chút bất an. chiều nghĩ lúc phái người ghi chép, đây là chuyện thường xảy ra, nhưng để cho lên tiếng người tại chỗ ký tên, cái này lại là lần đầu tiên. nghe thiên tử giọng điệu này, không chỉ là chuẩn bị cái to một trận, còn phải lưu lại ghi chép từ người đời sau bình luận A. thiên lặng một lát sau, chu trung đứng lên, không người thi lễ. bệ hạ, thần ngu muội, xin hỏi cái này là người phương nào sở định chế độ? lưu hiệp mặt mỉm cười, chớp mới vừa định, có thể ư? Vậy hạ vì thiên hạ chí tôn, tự nhiên có thể sáng lập chế độ. Chẳng qua là thần không biết chuyện có gì điện, lễ có gì theo. Lấy thân biết, trong cung có khởi cư chú chi quan, bên trái sử ký nói, bên phải sử ký hành, phòng người chủ tri thất, không nghe thấy có nhớ đại thần nghị sự người. Về phần mệnh góp lời chi thần ký tên, càng là chưa bao giờ nghe. Vậy hạ muốn lấy nói tội nhân hồ, nghi đại thần không nói thật ư? Không đợi Lưu Hiệp trả lời, Chu Trung vừa nhìn về phía Thái Diễm. Thân người nữ tử người làm quan cổ đã có chi, chẳng qua là giới hạn trong cung đình bên trong, khi nào có thể gặp với trong triều đình, cùng đại thần nâng hàng chúng người thần sắc khác nhau, vô số đôi mắt nhìn về phía thiên tử, ai cũng biết chu trung hôm nay sẽ làm khó dễ, lại không nghĩ rằng chu trung mạnh như vậy, chính để còn chưa bắt đầu, liền cùng thiên tử tính nhau, chỉ có giả hủ sắc mặt như thường, không núp đích, như lão tăng nhập định.